Chương 105, tại Thiên Mộc Sơn mạch nói vạn hòa cùng. Zết. Chương 105, tại Thiên Mộc Sơn mạch nói vạn hòa cùng. Zết. Vương Bình nhìn xem Chu Diễn, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, qua nửa ngày, hắn mới nổ nột, nột mở miệng, Đạc Trương sư lại hỏi, "Vậy ta cứ việc nói thẳng a?" Vương Bình trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc, ta cũng nghĩ đi theo ngươi quản lý linh điện, nhưng ta đang cùng nàng tốt thời điểm, cùng gia tộc của nàng ký kết một phần linh khế, ta phải giúp đối phương gia tộc quản lý 30 năm linh điện. Trong đó thu hoạch chín thành về bọn hắn, một thành về ta. Chu Diễn, "Bốn." Hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Vương Bình. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, nhà mình cái này Vương sư huynh, lại còn là một cái yêu đương nào đây cũng quá thuần đi. Cái này rõ ràng liền không hợp lý a, ngươi liền không có tiệm chúng ta tông môn người. Không nói chứ diễn, ngay cả Bạch chấp sự cũng nhịn không được chen vào hỏi. Cái này mẹ nó không phải liền là lựa gạt ngươi a. Quốn Vương Bình tại vụ không nói, còn đem người vượt qua đi càn quét băng đàn công, cái này ít nhiều có chút không làm người đây là ta ký kết linh phê a. Hơn nữa, thứ này, nói ra quá mất mặt. Vương Bình trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, lại nói, nàng mới đạo lữ, là một cái chút cơ kỳ, ta không thể chơi vào. Cái này quá mức. Đi. Vương sư đệ, chúng ta đi tìm hắn." Bạch Chấp Sự nghe được câu này, lập tức lên cơn giận dữ. "Những người này, cũng quá ứ hiếp người, ngươi nói gia tộc là gia tộc nào? Chúc Cơ là ai? Trương Diễn một mực là một cái mưu sau đó để người. Dự định trước tìm hiểu một chút tình huống Thiên Mộc Sơn mạch tồn tại, đến mức cái kia Chúc Cơ, tựa như là Vạn Hoa cung người. Đối với những tin tức này, Vương Bình tự nhiên không dám giấu giếm Vạn Hoa cung người. Ta nhớ được Vạn Hoa cung bên trong không đều là nữ nhân a. Thế nào còn có nam?" Bạch Chấp Sự kinh ngạc mở miệng hỏi Vạn Hoa cung mặc dù danh xưng tất cả đều là nữ tu sĩ, nhưng này cũng vẹn vẹn nhằm vào nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, bọn hắn trong ngoại môn đệ tử, cùng một chút năng lực đặc thù người, cũng có nam tu sĩ. Đối với điểm này, Trương Diễn cũng là có hiểu biết. Hắn lần trước đi Vạn Hoa cung, cái kia địa vị khá cao ông lão, chính là nam tu sĩ nói cách khác, đối phương địa vị kỳ thật cũng không cao. Bạch Chấp Sự trong mắt hơi hiếp quan tâm đến nó làm gì có cao hay không, ngược lại chúng ta không cần sợ hắn. Cùng Trương Diễn so sánh, Bạch Chấp Sự đối Vạn Hoa cung mặt này lại kỳ, còn có chút e ngại. Bởi vì đối phương có một cái nguyên anh. Mặc dù chỉ là một cái sắp chết nguyên anh, nhưng bất kể như thế nào, vậy cũng là một cái nguyên anh đại lão. Có thể chỉ có chương diễn mới biết được. Thanh hành phái cũng không yếu, mặc dù không có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng lại có một nguyên anh kỳ khôi lỗi. Mặc dù nguyên anh kỳ khôi lỗi phát huy ra uy lực tuyệt đối không bằng chân chính nguyên anh kỳ, nhưng dùng để tự vệ vẫn là dư giải. Lại thêm, Vạn Hoa cung kia nguyên anh kỳ đã dần dần già đi, đoán chừng sẽ không dễ dàng động thủ đi, ngươi thủ này, ta giúp ngươi báo. Hỏi rõ ràng tôn gia tình huống. Cái này tôn gia, chỉ là một cái tiểu gia tộc, trong nhà chỉ có một cái trúc cơ kỳ. Cho dù là tăng thêm tôn gia nữ gả ra ngoài cái kia, cũng chẳng qua là hai cái trúc cơ. Hơn nữa còn đều là chút cơ giai đó trước. Nghĩ tới đây, Trương Diễn trực tiếp gọi lên Lôi và Bảo, sau đó ngay tiếp theo Bạch Chấp Sự cùng và Bình, bốn người liền trùng trùng điệp điệp đi đến tôn ra cái gì. Lại còn có người khi dễ như vậy. Cái này mẹ nó đến không phải không đem chúng ta thanh hành phái để vào mắt. Trên đường, biết được Vương Bình tao ngộ về sau, Lôi Vạn Bảo cái này bảo tính tình lập tức liền lên tới. Hắn cùng hắn tổ gia gia rất giống. Gết ác như cửu. Chỉ có điều bởi vì thường xuyên bị Lôi Khôn Hải đánh, cho nên hắn bình thường lộ ra vô cùng láo cá, cũng vô cùng nghe lời. Hiện tại thật vất vả có cơ hội hiện lộ một chút thực lực bản thân hiện lộ rõ ràng một chút hy vọng, biểu hiện được vô cùng tích cực. Thiên Mù Sơn mạch kéo dài vạn dặm không biết cuối cùng, trong đó linh mạch, nhiều vô số kể. Bất quá trong đó đa số đều là một chút cấp thấp linh mạch, hơi hơi cao cấp một chút linh mạch đều bị Thanh Hành phái nắm trong tay, hoặc là chính là trực tiếp di truyền tới Thanh Hành phái nơi đông quân. Mà còn lại những cái kia, Thanh Hành phái chướng mắt linh mạch, liền thành những tiểu gia tộc kia lập căn chi địa. Thì như nói, Tôn gia. Tôn gia mặc dù là một cái chúc cơ gia tộc, nhưng quy mô cũng không lớn, xem như một cái mới phát gia tộc. Trong gia tộc chỉ có chỉ là hơn 10 vị tu sĩ. Chúc cơ tu sĩ cũng chỉ có một người. Loại thực lực này, đặt ở Tiên Mộ Sơn mạch mà nói, trên cơ bản thuộc về hạng chót tồn tại ứng, so với bọn hắn còn kém một chút, chính là loại kia chỉ có lợi khí, liền trúc cơ đều không có gia tộc. Hoặc là, loại kia căn bản không gọi gia tộc, bởi vì tùy thời một cái gió thổi cỏ lay, hay là nho nhỏ ngoài ý muốn, những người này liền sẽ tất cả đều chết đi. Chỉ có trong nhà có trúc cơ kỳ khả năng coi là gia tộc. Tôn gia chiếm cứ là một đầu linh mạch cấp 1. Trên lý luận mà nói, chỉ đủ luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện, căn bản không thỏa mãn được trúc cơ kỳ tu sĩ tu hành. Vì ứng đối loại bệnh pháp này, giống như lúc trước Lưu gia như thế, bọn hắn chuyên môn chế tác tu luyện thất đem linh mạch sinh ra linh khí đều chứa được lên. Tộc nhân ngày bình thường cứ dựa theo điểm cống hiến đến đây tu hành, dạng này còn lại linh khí liền miễn cưỡng đầy đủ cho cơ kỳ tu sĩ tu hành. Một ngày nọ, Bình Tĩnh Tôn gia bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai đạo Tam đạo trưởng cầu vồng. Theo thứ tự là Trương Diễn, Lôi Vật Bảo, cùng Bạch Chấp Sự cùng Vương Bình chính là chỗ này a. Trương Diễn chỉ chỉ phía dưới đại trận, đối Vương Bình hỏi vâng, không sai. Vương Bình nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt tràn đầy xấu hổ Tôn tộc gia tộc trưởng cút ra đầy cho ta. Trương Diễn nhìn phía dưới, công chút do dự hét lớn một tiếng. Thanh âm như là lôi đỉnh quần quật lại là một loại pháp thuật. Mặc dù Trương Diễn tu vi chỉ có luyện khí 10 tầng, nhưng vấn đề là, tôn gia những tu sĩ kia, tu vi cũng không cao. Ngoại trừ một cái chút cơ kỳ tu sĩ bên ngoài, còn lại cũng chỉ có luyện khí kỳ, thậm chí đa số đều là luyện khí tiền kỳ, luyện khí trung kỳ dáng vẻ đối mặt Trương Diễn pháp thuật, phần lớn người đều có chút chịu không được hay, cũng dám tại tôn gia làm càn. Nghe được Trương Diễn thanh âm về sau, một giọng giàn ruo nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mấy đạo lưu quang bay ra tông môn phòng hộ đại trận. Lưu quang rơi xuống đối diện đi ra năm người, Trong đó dẫn đầu là một gã tóc bạc lão ẩu, chúc cơ sơ kỳ tu vi. Lão ẩu sau lưng thì là bốn tên luyện khí hậu kỳ. Chỉ có điều giờ phút này, trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là âm lệ ngoan sắc bốn vị Thanh Hành phái thượng sư đến ta Tôn gia có gì muốn làm. Kia tóc bạc lão ẩu nhìn thấy Trương Diễn bọn người trên thân đà bảo, nguyên bản chuẩn bị lợi nói, tất cả đều nuốt tới trong bụng. Nang lúc đầu tưởng rằng cái gì tụu ra, không nghĩ tới lại là Thanh Hành phái người. Hơn nữa còn có hai cái chúc cơ kỳ. Ngươi chính là Tôn gia gia chủ. Trương Diễn dù bận vần dung nhìn xem tóc bạc lão ẩu, nhẹ nhàng mở miệng hỏi không sai, lão thân chính là, không biết các hạ Tóc bạc lão ẩu chăm chú đánh giá trước diện. Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt này nhìn trẻ tuổi nhất, tu vi cũng tương đối thấp, nhưng rất rõ ràng địa vị của hắn là cao nhất, đi ra nói chuyện, kia hai cái trúc cơ kỳ cũng đều không có bất kỳ cái gì phản đối. Tóc bạc lão ẩu chợt tiên, liền biết đây là một đại nhân vật. Trương sư minh thân phận, há lại ngươi phối biết đến. Bạch chấp sự từ bên cạnh một bước đi lên phía trước, đối tóc bạc lão ẩu mở miệng nói, chúng ta đến đây, không vì cái gì khác, chỉ vì lấy một cái công đạo. Công đạo? Tóc bạc lão ẩu nghe được Bạch chấp sự lời nói đều động. Bốn người các ngươi thành hành phái đệ tử, thậm chí còn có hai cái trúc cơ kỳ liên chúng ta tôn gia đòi hỏi công đạo. Đây có phải hay không là có chỗ nào không đúng? Cái này không đúng sao? Muốn lấy lại công đạo, có phải hay không cũng là bọn hắn tôn gia lấy lại công đạo. Để ta nói a, các ngươi tôn gia có phải hay không có một nữ tử gọi Tôn Tú Nga? Trương Diễn khuôn mặt hiền lành mở miệng hỏi thăm không sai, là có một nữ tử gọi Tôn Tú Nga. Tóc bạc lão hổ nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì Tôn gia gia tộc này không lớn, bởi vậy phàm là người có linh căn đều sẽ tu hành, nàng cũng đều có thể nhớ được. Cái này Tôn Tú Nga linh căn không tốt, tu vi cũng không cao, nhưng là dung mạo xinh đẹp, hơn nữa trọng yếu nhất là Nàng gả cho Vạn Hoa cung người xem như tiểu thiếp điều này cũng làm cho bọn hắn tôn gia địa vị có nhất định tăng lên. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại bị Thanh Hành phái người tìm tới. Còn nói muốn cái gì công đạo? Trong lúc nhất thời, các bạc lão hữu cũng là tâm loạn như ma không biết rõ ngài muốn cái gì công đạo. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, đối mặt trương diễn bọn hắn, các bạc lão hữu cũng chỉ có thể tối đầu rất đơn giản, nhà các ngươi nữ tử nói cùng chúng ta sư huynh nói chuyện cưới gả, đều muốn trở thành đạo lữ, ta sư huynh liền sính lễ đều thanh toán, các ngươi tôn gia vậy mà bội tình bạc nghĩa, nhường nữ tử kia gả cho người khác làm tiểu thiếp đây là tại khi dễ chúng ta Thanh Hành phái không ai a. Trư Diễn tiếng nói không lớn, nhưng là tại tóc bạc lão hổ trong lỗ tai lại giống như tiếng sấm. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, Trư Diễn bọn hắn lần này tới, lại là vì chuyện này. Chuyện này, đích thật là các nàng tôn gia làm không đúng. Cho nên tóc bạc lão hổ không chút do dự mở miệng nói ra, "Xính lễ chúng ta bằng lòng toàn nghịch lui về, còn có ta sư huynh cùng nhà các ngươi ký kết linh khế, cho các ngươi trồng trọt linh điền, lại còn muốn cùng các ngươi mười chín điểm. Các ngươi cùng quá để ý mình, quá để mắt tôn gia đi." Trư Diễn thanh âm càng phát ra băng lãnh, mà tóc bạc lão hổ cũng lạ gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp xuất ra linh khí, ngay trước chương diễn mặt hủy đi như thế, xem như hài lòng chưa. Tóc bạc lão ẩu đem đồ vật hủy đi về sau, đối chương diễn mở miệng hỏi hài lòng, hài lòng. Vương Bình trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, trước đó hắn còn tưởng rằng đến đặc biệt phiền phức, cũng sợ hãi tôn gia không đồng ý, không nghĩ tới vậy mà dễ dàng như vậy giải quyết đã hài lòng, vậy tính xin bốn vị trở về đi. Tóc bạc lão ẩu nhìn thấy Vương Bình nói hài lòng, trên mặt cuối cùng là nở một nụ cười. Có thể, nàng chưa kịp cười ra tiếng, liền thấy chương diễn vậy mà trực tiếp đem Vương Bình đẩy chắp sau lưng, hài lòng. Cái này kêu cái gì hài lòng? Đây đều là thiên kinh địa nghĩa, bất quá các ngươi tôn gia đối ta sư huynh tạo thành khốn nhiều lớn như vậy, chẳng lẽ lại liền không có một chút biểu thị. Trương Diễn ánh mắt bệ nghệ nhìn xem tóc bạc lão hầu, không có chút nào thèm quan tâm đối phương là chốc cơ kỳ tu sĩ vậy ngài muốn thế nào. Tóc bạc lão hầu sắc mặt có chút khó coi, mà phía sau nàng càng là có người nhịn không được đi lên phía trước, đồ vật đều trả lại cho các ngươi, các ngươi còn muốn thế nào? Phải biết, nhà chúng ta tú nga thế, nhưng là gả cho Vạn Hoa cung. Các ngươi thanh hành phải không đem chúng ta tôn gia để vào mắt, còn không đem Vạn Hoa cung để vào mắt ta. Người nói chuyện là một cái tuổi nhìn hơn 40 tuổi trung nhân nhân. Hắn lúc nói chuyện có phần ngạo khí, không có chút nào đem Trương Diễn bọn người để vào mắt. Dường như, bọn hắn cùng Vạn Hoa cung đắp lên quan hệ, liền cao hơn Thanh Hành Phái như thế Vạn Hoa cung. Trương Diễn nghe được câu này cười khẽ một tiếng, sau đó đưa tay tại bên hung hổ hồ lô vỗ một cái. Lập tức, linh quang bay tránh, một thanh vô hình phi kiếm đối với đầu của nam nhân chém xuống. Chương 106, chúc cơ ba cửa ải. Chương 106, chúc cơ ba cửa ải thẳng mặt danh, ngươi dám. Các bạc lão ẩu nhìn thấy Trương Diễn vậy mà trực tiếp động thủ, lập tức nhịn không được hét lớn một tiếng, mong muốn ngăn cản xuống tới. Có thể Trương Diễn bên này cũng không phải ăn chay. Mặc kệ là Lôi và Bảo, vẫn là Bạch Chấp Sự, đều khó có khả năng mắt thấy Trương Diễn Thủ Thương, cho nên ngang nhau thả ra khí tức, cùng pháp khí. Thấy cảnh này, tóc bạc lão hổ hành động vì đó dừng một chút. Mà một bên khác, Trương Diễn Phi Kiếm đã đến trung niên nam tử kia trước mặt. Ngay từ đầu, trung niên nam tử kia còn vẻ mặt khinh thường, thả ra một tầng pháp thuật bình thường, mong muốn đem Trương Diễn Phi Kiếm đoạt được. Nhưng cũng tiếc, Trương Diễn Phi Kiếm ở đâu là tốt như vậy cản, chỉ là gặp quang nuốt trong đất, liền trực tiếp xoắn nát đối phương phòng ngự. Cái kia trung niên nam nhân còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng một giây sau, trực tiếp liền bị Trương Diễn chém dựng đầu lâu. Luyện khí hậu kỳ, bất quá là một kiếm ngươi. Thậm chí cái này trung niên nam nhân đầu lâu bên trên còn mang theo một tia hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn không có minh bạch vì cái gì Trương Diễn nói động thủ liền động thủ, hơn nữa không lưu một tia thể diện ca. Đại Sơn, Trương Diễn nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Phi kiếm mang theo sọ đầu của nam tử liền trở về trước người hắn tôn gia chủ, có ít người đâu, không hiểu quy củ lắm, hiện tại ngài cảm thấy chúng ta tiếp tục nói chuyện rồi a? Vạn Hoa cung a, mặc dù lợi hại, nhưng nơi này là Thiên Mộc Sơn mạch ở chỗ này, là chúng ta thành hành phái địa bàn. Trương Diễn tiếng nói vô cùng băng lãnh. Nếu như nam tử này không đề cập tới Vạn Hoa cung, Chu Diễn khả năng còn tha cho hắn một mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác. Ngàn không nên, Vạn không nên, đối phương không nên cầm Vạn Hoa cung ép hắn. Hơn nữa còn là tại Tiên Mộ sơn mạch. Nếu như cái này đều không đem đối phương cầm xuống, kia Thanh Hành phái mặt về sau để vào đâu? Thượng sư, cái này có chút quá đi. Tóc bạc lão ẩu lạnh lùng âm hiểm nhìn Chu Diễn, chúng ta tôn gia có thể một mực tại cho Thanh Hành phái cứu phụng, chưa từng có thiếu qua. Coi như đại sơn thật phạm sai lầm, cũng sẽ có tộc quy trừng phạt, không cần giết hắn a. Ừm. Nghe được câu này trong nháy mắt không chỉ là Chu Diễn, Lôi Khôn Hải Còn có Bạch Chấp sự mặt đều trở nên lạnh lùng đã như vậy, nhiều lời vô ích. Trương Diễn quay lưng lại, không nhìn nữa nàng, mà là nhẹ nhàng mở miệng nói, "Động thủ đi." Vừa dứt tiếng, Bạch Chấp sự cùng Lôi Vạn Bảo hai người lập tức kích hoạt linh khí, cùng đối phương chiến đấu. Chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Vương Bình hai người đứng tại chỗ Trương sư đệ. Cái này, Vương Bình nhìn phía xa cảnh tượng, vẻ mặt có chút chấn kinh Vương sư huynh, "Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, chỉ là có chút người luôn cho là luôn cho là mình ôm vào đuổi, liền có thể không đem môn phái để ở trong mắt, nhưng luôn luôn không nhìn rõ vị trí của mình. Thật sự coi chính mình là thứ gì?" Trương Diễn thở dài một hơi, bình tĩnh mà xem xét, hắn là một người tốt đi vào tu tiên giới cơ hồ không tham dự chém chém giết giết giết, nhưng hắn đã đi tới tu tiên giới, liền phải thích ứng tu hành giới quy tắc. Hắn tại Thanh Hành phái, liền phải giữ gìn Thanh Hành phái lợi ích. Nói câu không dễ nghe lời nói, giống Tôn gia những gia tộc này có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Thanh Hành phái phù hộ, nói bọn hắn là con chó cũng không đủ. Có thể loại tồn tại này, cùng Vạn Hoa cung thông gia về sau, vậy mà không đem Thanh Hành phái để vào mắt đây chính là phản bội. Mà tại Thiên Mục sơn mạch, kẻ phản bội kết quả, chỉ có thể là chết các ngươi không thể giết chúng ta. Không phải Vạn Hoa cung sẽ không tha các ngươi, các ngươi có biết hay không Tú Nga kết hôn chính là heo. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi xong. Van cầu các ngươi, tha cho ta đi, ta không muốn chết a. Ô ô ô, ta không muốn chết. Tôn Gia Nguyệt miệng rất cứng, nhưng cũng tiếc. Cứng hơn nữa miệng, cùng phi kiếm so sánh, vẫn như cũng là kém một chút độ cứng còn chưa đủ. Trước sau bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, Lôi Vạn Bảo cùng Bạch Chấp Sự liền đi trở về. Trong tay còn cầm không ít túi trữ vật, thậm chí ngay tiếp theo Tôn Gia Bảo khố đều bị bọn hắn bưng sạch sẽ. Trừ cái đó ra Tôn Gia tu sĩ, cũng không có tất cả đều giết hết. Bởi vì bọn hắn còn cần lưu lại người sống, cùng tông môn người tiến hành dàn co. Dù sao, liên xếp như muốn đem người di cậu, vậy cũng cần một cái chứng cứ, mà những người này chính là nhân chứng đi thôi. Trương Diễn vô vô Vương Bình bả vai, vừa mới những cái kia thao tác, đích thật là cho cái này một mực say mê linh thực một đạo sư huynh sự đã kích không nhỏ. Tu tiên giới, cuối cùng vẫn là thực lực mạnh nhất, giải quyết tôn ra vấn đề. Vương Bình tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt Trương Diễn mời chào. Bởi vậy kia 1000 mẫu thượng phẩm linh điền, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Vương Bình trên thân. Như thế, tất cả buổi bận kết thúc. Trương Diễn cũng chuẩn bị tiếp tục tu hành. Hắn muốn bế quan. Sung kích Chúc Cơ, Trương Diễn cũng không trở về Thiên Ngọc Sơn mạch bên trong căn cứ, mà là lưu tại Thanh Hành phái. Thiên Ngọc Sơn mạch bên trong căn cứ, mặc dù linh khí tràn đầy, nhưng lại cùng ngoại giới cách ly. Hắn Chúc Cơ cần ngoại giới một chút nho nhỏ trợ rút, cho nên hắn lựa chọn Thanh Hành phái. Mà bế quan địa phương cũng liền tại hắn nhà mình độ phủ. Tiến vào bế quan chưa được mấy ngày, Thanh Hành phái liền truyền đến to lớn pháp lực ba động. Hắn gọi tới Lưu Diệp Đình hỏi một chút, mới biết được, hóa ra là bởi vì Vạn Hoa cung mang theo ba cái tông môn người đến đây, là đến nói xin lỗi. Ba cái kia tông môn người là bị Mạc Trường Thanh chém giết Kim Đan, dựa theo Mạc Trường Thanh nói tới, những người kia không chỉ chết Kim Đan, còn muốn đến Thanh Hành phái xin lỗi, mà Vạn Hoa cung xem như Triệu Quốc trước mắt lão đại là bị gọi tới chủ trì đám nĩa, hy vọng Vạn Hoa cung có thể ở ở giữa điều hòa, khoản này ân oán xóa bỏ đối với cái này, Mạc Trường Thanh vui vẻ đồng ý mà một cái giá lớn chính là ba cái kia tông môn cần hàng năm giao cho Thanh Hành phái 10 vạn linh thạch. Liên tục 5 năm điều kiện này có thể nói vô cùng hà khắc, nhưng không có cách nào, ai bảo bọn hắn tông môn người trước phá hư quy củ, hơn nữa còn bị người bắt được. Trọng yếu nhất là Ai bảo bọn hắn tài nghệ không bằng người? Bởi vậy rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý mà giải quyết vấn đề này về sau, chính là Thanh Hành phái cùng Vạn Hoa cung ở giữa đối chọi. Bởi vì Vạn Hoa cung hướng Thanh Hành phái bên này hạ thám tử. Cái này khiến Thanh Hành phái hết sức không vừa lòng, nhưng là cụ thể nói thứ gì Lưu Diệp Đình không rõ ràng. Bất quá lại Thanh Hành phái cùng Vạn Hoa cung hai cái tông môn đàm phán về sau, Vạn Hoa cung cùng Thanh Hành phái tuyên bố kết làm đồng minh. Vạn Hoa cung hướng Thanh Hành phái mở ra một chút tài nguyên, thậm chí còn phái ra một nhóm đệ tử cùng Thanh Hành phái tiến hành thông gia. Trong đó, trước diễn cái này chân truyền đệ tử cũng coi là thông gia đối tượng bất quá trực tiếp bị Mạc Trường Thanh cùng ra các truyện bồi thường tiền mất. Bởi vì, dựa theo Mạc Trường Thanh lời nói mà nói, trừ phi là Vạn Hoa cung thiếu công chủ, nếu không, những người khác không cũng có tư cách cùng Trương Diễn thông ra. Mà câu nói này, cũng làm cho đám người thấy được Trương Diễn tại Thanh Hành phái địa vị. Bất quá tại sau chuyện này, Thanh Hành phái danh vọng mơ hồ biến cao không ít. Bất quá đây hết thệ cùng Trương Diễn không có quan hệ. Hắn hiện tại gặp phải là trúc cơ. Trúc cơ có tinh khí thần ba cửa ải. Hắn cần từng cái vượt qua. Thinh quan là chỉ tự thân mục thể, khí là chỉ tu vi, thân là chỉ thân thức vượt qua cái này ba cửa ải liền có thể trúc cơ trương diễn trong lòng những này thần chương. Chương 107, chúc cơ con đường, 1. Chương 107, chúc cơ con đường, 1. Nhục thể, tu vi cùng tinh thần đối ứng chúc cơ ba cửa ải. Trong đó khó khăn nhất là tinh thần quan. Bởi vì tinh thần lực đây là trời sinh, không có cái gì ngày mai tu luyện công pháp. Mặc dù có đó cũng là vô cùng chân quý tồn tại. Tối thiểu nhất toàn bộ thanh hành phái đều không có. Cho nên nói, tinh thần quan có thể hay không thông qua, đều xem thiên ý bất quá cũng may chương diễn cũng không cần lo lắng tinh thần quan. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn là người xuyên việt môn nhân, tinh thần lực của hắn Trời sinh liền so người khác cao một chút, trừ cái đó ra, hắn còn uống không ít linh trà an thanh tâm liền hạ nhõng, cho nên nói, tinh thần lực của hắn tại toàn bộ luyện khí kỳ mà nói, đều thuộc về đỉnh lưu, trừ ra tinh thần quan, còn lại chính là huyết dược quan, cùng tu vi quan. Huyết dược quan, Chu Diễn có Lôi Viêm đoán thể quyết đây là một môn thượng thừa đoán thể công pháp, lại thêm Lôi Viêm lệnh trợ rút, có thể nhường chương Diễn phải mái mà diễn thể, tối thiểu nhất không cần lo lắng chút cơ thời điểm, lục thể cường độ không đủ, cho nên, đối phổ thông tu sĩ mà nói, khó khăn nhất hai quan, Chu Diễn cơ hội đã vượt qua, còn lại chính là đơn giản nhất tu vi quan. Chuyện này đối với Trương Diễn mà nói là khó khăn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn thời gian tu luyện tương đối ngắn. Tiếp theo, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn cần chuyển tu Thái Nhất Diễn Tiên Lục, đây là một cái vô cùng phiền phức công pháp, mà trước lúc này hắn cần trước đem thủ hệ linh căn bù đắp, sau đó lại tu luyện từ đầu thủ hệ pháp lực. Thái Nhất Diễn Tiên Lục cần nhiều loại pháp lực tiến hành hỗn tạp ra hỗn nguyên khí. Cho nên nói, linh căn càng nhiều, tu luyện ra được pháp lực càng nhiều, như vậy hỗn nguyên khí thì càng nhiều, càng mạnh. Nhưng là giống nhau, tốc độ tu luyện liền sẽ tăng chậm. Cho dù là lúc trước Thái Nhất Tông, cũng ít có năm hệ đều đủ người không thể nói ít có, chỉ có thể nói xưa nay chưa nghe nói qua. Mà Chương Diễn hiện tại liền phải làm cái kia năm hệ đều đủ người, tu luyện thái nhất diễn tiên lục trước tiên đem tổ hệ linh căn thu đắc. Nghĩ tới đây, Chương Diễn hít sâu một hơi, xuất ra tổ hệ linh vật, lập tức bắt đầu hấp thu. Hắn tốc độ hấp thu rất nhanh, cơ hồ không có bao lâu thời gian, liền đem tổ hệ linh vật hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó, trong thân thể lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Bất quá đối với này, hắn đã là quá quen thuộc, tập mài thành thói quen, căn bản không đang sợ. Hấp thu xong tổ hệ linh vật về sau, Trương Diễn thử nghiệm hấp thu một sợi linh khí, dễ như trở bàn tay liền đem cái này một sợi linh khí chuyển hóa thành thổ hệ pháp lực không sai, không sai, kể từ đó, ta cũng chỉ cần đem những pháp lực này tất cả đều tăng lên tới luyện khí 12 tầng là được rồi. Nghĩ tới đây, Trương Diễn trong lòng một hồi vui thích. Bất quá mặc dù là muốn đem năm hệ pháp lực đi, tất cả đều tăng lên tới luyện khí 12 tầng. Nhưng là, trong này cũng là có kỳ xảo. Bởi vì Trương Diễn hiện tại tu vi cao nhất pháp lực là một hệ pháp lực đã đạt đến luyện khí 10 tầng, cho nên hắn trước tăng lên chính mình một hệ pháp lực. Nghĩ nghĩ, hắn không do dự, đi thẳng tới trong tông môn tu luyện đất. Thanh hành phái tu luyện thất cùng những tiểu gia tộc kia tu luyện thất không giống. Tiểu gia tộc tu luyện thất trên cơ bản chỉ có một cái tụ tập linh khí, khóa lại linh khí tác dụng, mà thanh hành phái tu luyện thất lại có thể trợ giúp tinh luyện linh khí. Tỷ như hắn muốn tu hành mục hệ pháp lực, tu luyện thất liền có thể trực tiếp cung cấp tinh khiết mục hệ pháp lực cho hắn tu. Nói chung, chỉ có những cái kia sắp phá cảnh tu sĩ mới có thể dùng được tu luyện thất, mà bây giờ chương diễn lại là dự định thường ngày liền ở tại trong phòng tu luyện tu luyện. Dạng này mặc dù sẽ gia tăng hắn tốc độ tu luyện, nhưng là giống nhau, cũng cần đại lượng linh thạch. Mặc dù tu luyện thất phương diện này, tông môn sẽ không kiếm tiền của ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể để tông môn bồi thường tiền không phải. Bất quá cũng may, cùng người khác khác biệt, Trương Diễn là chân truyền đệ tử, có thấp hơn chiếc khấu. Trọng điếu nhất là, hắn là tông môn lập qua công. Tại thái cổ thành bên trong, là tông môn kiếm lợi không ít linh thạch. Thậm chí tông môn còn có một món linh thạch không có kết toán cho hắn, bởi vậy đối với hiện tại Trương Diễn mà nói, hắn không có cái gì, chính là có tiền, chính là có linh thạch. Sai không hết, căn bản sai không hết. Cho nên hắn trực tiếp ở tại trong phòng tu luyện. Không thể không nói, tu luyện thất mặc dù nhỏ, nhưng trong này linh khí là thật nồng đậm. Cơ hồ cả người đều đắm chìm trong linh khí hải dương bên trong, không có chút nào lãng phí, Trương Diễn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu bên người linh khí, bởi vì hắn mục hệ linh căn đã được tăng lên, cho nên tu luyện cũng là không có chút nào trở ngại. Lại thêm tài nguyên cu lũng, chỉ là dùng thời gian nửa năm, Trương Diễn liền từ luyện khí 10 tầng đột phá đến luyện khí 11 tầng còn muốn tiếp tục. Sau khi đột phá Trương Diễn, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi sảng khoái, bất quá hắn cũng không có dừng lại, chỉ là hơi hơi bừng lòng, liền lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Luyện khí 11 tầng cùng luyện khí 12 tầng mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng là độ khó lại rất lớn có không ít tu sĩ tới một cái này liên quan, thậm chí cần đan dược trợ giúp. Bất quá cũng may, trước diễn trước đó có tu luyện thuần dương đồng tử công, mà hắn thuần dương đồng tử công đã lấy được một loại trình độ khủng bố. Bởi vậy hắn lúc tu luyện, mặc dù cũng có quan hệ ải, nhưng không có khủng bố như vậy. Theo thuần dương chi khí công pháp, rất nhanh liền đem tia từng tòa quan ải cho chạm phá luyện khí 12 tầng. Lâm Trường Diễn đạt tới luyện khí 12 tầng thời điểm, cả người hắn đều vì đó rung động một cái rốt của phá. Luyện khí 12 tầng mặc dù cũng là luyện khí viên mãn, nhưng là cùng lúc trước không giống. Trước đó pháp lực của hắn đều chỉ có thể ở đơn độc trong kinh mạch lưu thông. Mà luyện khí 12 tầng về sau, liền đã đạt thông chú thiên, có thể nhường pháp lực của hắn vận chuyển quanh thân ở trong đó chiến lệnh, không tự mình trải nghiệm, căn bản không phát hiện được. Không nói những cái khác, hắn hiện tại tối thiểu nhất có thể đánh ba cái luyện khí 11 tầng chính mình đương nhiên, đây là chỉ tại không gia treo dưới tình huống. Nếu như nếu là bất học lời nói, vậy thì không có cách nào tính toán luyện khí 12 tầng, như cũ không đủ, ta còn cần đạt tới luyện khí 12 tầng đỉnh phong. Từ luyện khí 11 tầng tới luyện khí 12 tầng, chưa diễn trọn vẹn dùng thời gian 2 năm, lại thêm chi nửa năm trước, thời gian 2 năm rưỡi, hắn liền từ luyện khí 10 tầng Tu luyện đến luyện khí 12 tầng nhìn như vậy lời nói, ta cũng là một cái thiên tài." Chương Diễn nhẹ nhàng nở nụ cười, không nghĩ tới, hắn hiện tại không cần hệ thống gia trì, đều đã coi là một cái thiên tài quả nhiên, người vẫn là phải không ngừng mà cố gắng, thanh trang bị gì gì đó, vẫn là thứ yếu đương nhiên." Câu nói này, hắn chỉ dám trong lòng mình nói một chút, mà không dám đối thanh trang bị nói. Mặc dù thanh trang bị không có linh trí, nhưng là hắn muốn mật. Trời hơi, hơi cảm khái một tiếng. Chương Diễn lại đầu nhập vào trong tu luyện. Luyện khí 12 tầng tới luyện khí 12 tầng định phòng, vượt quá chương diễn đó trước. Hắn vậy mà dùng thời gian 1 năm mới đạt tới cái tốc độ này cũng quá chậm hắn cảm khái một tiếng. Con đường tu luyện quả nhiên là lãng phí thời gian một hệ pháp lực, đã đạt đến luyện khí tầng 20, tiếp ngay sau đó là muốn tu luyện hỏa hệ pháp lực. Sở dĩ lựa chọn hỏa hệ pháp lực, đó là bởi vì hắn một hệ pháp lực đã đạt đến luyện khí 12 tầng, mà một sinh hỏa, cho nên hắn tu luyện hỏa hệ pháp lực sẽ có nhất định giá trị. Hỏa hệ pháp lực tu luyện so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, có thể nói là một ngày một cái tiến độ. Mà tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân căn bản cũng rất đơn giản. Cái kia chính là luyện khí kỳ tu vi bên cạnh đã bị hắn dùng một hệ pháp lực đột phá, ma hỏa hệ pháp lực tu luyện, chỉ cần làm từng bước đạt tọa tu luyện liền có thể. Căn bản không có cái gì quan hải có thể nói, chính là không ngừng mà hấp thu linh khí, sau đó chuyển đổi thành hỏa hệ pháp lực. Thậm chí bởi vì tu luyện thất môn nhân, cái này hỏa hệ pháp lực đều không cần chính hắn chuyển đổi, trực tiếp chính là có sẵn. Cơm đều đốt tới bên miệng, làm sao lại chậm? Hắn cần cần phải làm là hấp thu hỏa hệ pháp lực, sau đó tiến hành chiết xuất, dùng sức chiết xuất. Tiên lặng tích xúc độ tinh khiết là được rồi. Như thế Trương Diễn chỉ dùng không đến thời gian 3 năm, liền đem hỏa hệ pháp lực tăng lên tới luyện khí 12 tầng viên mãn. Cái này so với hắn một hệ pháp lực tăng lên không biết nhanh hơn bao nhiêu lần bất quá. Trương Diễn cảm nhận được trong thân thể pháp lực, có chút không tốt lắm. Hai loại pháp lực, có loại lấy hỏa hệ pháp lực làm chủ đạo dấu hiệu nhìn lên đến còn cần nhanh lên đem thổ hệ pháp lực tu luyện được. Trương Diễn hít sâu một hơi. Hắn bế quan đã hơn 6 năm nay là hắn đi vào tu tiên giới lần thứ nhất bế quan thời gian dài như vậy. Bất quá hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu loại thứ 3 pháp lực tu hành. Lần này tu luyện chính là thổ hệ pháp lực. Có hai lần trước kinh nghiệm, chương diễn thổ hệ pháp lực tu hành tốc độ càng nhanh. Mặc dù thổ hệ pháp lực chỉ có hạ phẩm linh căn, nhưng không chịu nổi tài nguyên nhiều a. Chỉ dùng hơn 2 năm một năm, hắn đã đến luyện khí 12 tầng. Loại tốc độ này chỉ có thể dùng một loại kinh khủng để hình dung. Thậm chí ngoại trừ chương diễn chính mình, hắn đều chưa nghe nói qua người nào có thể sử dụng hơn 2 năm một điểm thời gian, đem tu vi từ số 0 tăng lên tới luyện khí 12 tầng kế tiếp chính là kim hệ pháp lực. Chương diễn hít sâu một hơi. Chỉ cần đem kim hệ pháp lực, thủy hệ pháp lực tăng lên tới luyện khí 12 tầng, hắn liền có thể hoàn toàn chuyển tu thái nhất hồn nguyên tứ trận. Hiện tại chúc cơ trước đó pháp lực, hắn đã tu luyện đến 3 phần 5, tốc độ vẫn là thật mau. Mã Trương Diễn không biết là, tại hắn bế quan lúc tu luyện, Thanh Hành phái trên dưới đã biến khẩn trương lên. Bởi vì, khai hoang chiến tranh muốn bắt đầu, Thanh Hành phái từ trên xuống dưới đều tiến vào tổng đốc viên, thậm chí cả tất cả chân truyền đệ tử đều từ Tiên Mục Sơn bên trong trở về tọa trấn Thanh Hành phái. Có thể nói, ngoại trừ một chút bế quan đệ tử, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chương sư đệ đã bế quan mấy năm, chúng ta muốn hay không đi gọi hắn. Thời gian này cũng quá dài. Giờ phút này, Mục Linh Phong bên trong, Mục Sâm có chút lo lắng nhìn về phía Sa Sa tu luyện tất các ngươi không cần lo lắng hắn, nhường hắn thật tốt bế quan cũng tốt. Gia các truyền thần tức quét qua, vừa cười vừa nói, lại nói, chứ diễn chính là một cái phụ trợ hình đến tài, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là trông cậy vào nhường hắn đi cùng máu người liệu. Nghe được câu này, tất cả mọi người trầm mặc đúng vậy, tại Thanh Hành phái, khai hoang chiến tranh cơ hội là tất cả mọi người chạy không thoát chủ đề. Cơ hội mỗi một cái Thanh Hành phái tu sĩ đều một mực vì thế chuẩn bị. Khai hoang chiến tranh đối tất cả mọi người là công bằng, mặc kệ ngươi là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử. Mặc kệ ngươi là chấp sự vẫn là trưởng môn, đều cần đi mở hoàng. Thế nhưng là, chỉ có Trương Diễn loại người này không cần. Bởi vì bọn họ là điển hình kỹ nghệ tu tiên giả, nói chung, lực chiến đấu của bọn hắn đều không đủ mạnh. Nhưng bọn hắn kỹ nghệ siêu còn đem bọn hắn lưu tại chiến hậu phương diện là tiền tuyến cung cấp hậu cần, muốn so đem bọn hắn ném tới tiền tuyến hữu dụng nhiều lại nói, chúng ta thành hành phái đại gia đại nghiệp, còn có thể thiếu cái này một cái luyện khí kỳ tiểu tử. Gia Cát Truyện khẽ cười nói. Dưới tình huống bình thường, Trương Diễn gia không xuất quan, đều sẽ không có người để ý chương 108, chúc cơ con đường, 2. Chương 108 Chúc cơ con đường, 2. Thậm chí ai mong muốn ngưỡng chương diễn xuất quan, đại gia mới có thể cảm thấy hắn có vấn đề. Dù sao, chương diễn xuất quan chính là một cái luyện khí kỳ chiến lực, có cái truy dụng. Tại khai hoang chiến tranh bên trong, cần nhất là chúc cơ kỳ chiến lực, cùng kim đan chiến lực đến mức luyện khí kỳ tu sĩ, tại khai hoang chiến tranh bên trong, chỉ có thể làm một chút phá hoại, làm một chút sự tình đơn giản. Giờ phút này, trong phòng tu luyện chương diễn trải qua đã bắt đầu tu luyện kim hệ pháp lực. Kim hệ pháp lực tu hành, so trước đó hỏa hệ pháp lực tu hành tốc độ lại nhanh không ít. Có thể nói, tốc độ tu luyện của hắn là càng lúc càng nhanh. Tới đằng sau thậm chí nhanh có chút không bình thường, nhưng chuyện này đối với Trương Diễn mà nói là một chuyện tốt. Tốc độ tu luyện càng nhanh, hắn liền có nhiều thời gian hơn tới làm còn lại chuẩn bị. Rốt cục lại dùng không đến thời gian 1 năm, hắn cuối cùng đem Thủy Hệ pháp lực tu luyện đến luyện khí 12 tầng viên mãn. Lúc này cách hắn bế quan đã gần như 10 năm, mà hắn một thân pháp lực cũng đã đạt đến sung mãn trình độ. Lúc này, trên lý luận mà nói, Trương Diễn liền đã có thể nếm thử tiến hành chúc cơ. Bất quá hắn cũng không có lập tức tiến hành chúc cơ. Nguyên nhân chủ yếu, chúc cơ vô cùng nguy hiểm. Một khi thất bại, không chỉ sẽ phí công cốc sức, thậm chí còn có thể thương tới tự thân tính mệnh, đây là thất bại nguyên nhân. Là bởi vì chúc cơ sẽ để cho tu tiên giả khai thông thiên địa lực lượng để đạo vận quán chú với bản thân thể nội. Nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ cả bản đều thua. Nói chung, bình thường tu sĩ vì sát suất thành công đều sẽ lựa chọn phục dụng chúc cơ đan. Chúc cơ đan sẽ thay thế tu tiên giả đến gánh chịu một bộ phận thiên địa lực lượng. Chương diễn đối với cái này đã sớm nghĩ tới, không cần chúc cơ đan. Hắn là pháp thuật chúc cơ, trọng yếu nhất chính là thiên địa lực lượng quán chú, cùng đạo vận linh nộ. Nếu như sử dụng chúc cơ đan, hắn hoàn toàn không cần thiết tiến hành pháp thuật chúc cơ, cho nên nghĩ tới đây, quyết định không sử dụng chúc cơ đan, trực tiếp tiến hành chúc cơ bất quá trước đó còn cần đem tất cả nguyên thuật tu luyện tới viên mãn. Tại chúc cơ trước đó Trương Diễn quyết định trước đem tất cả nguyên thuật muốn tu luyện đến viên mãn, dạng này khả năng xứng đáng hắn mất và thời gian dài như vậy nỗ lực. Nguyên thuật tu luyện cũng không có tốn hao thời gian quá dài, chỉ là dùng không đủ 1 năm. Trương Diễn cũng đã đem tất cả nguyên thuật muốn tu luyện đến viên mãn trạng thái cái này đã đạt đến ta trạng thái đỉnh phong. Bước kế tiếp chính là đem tất cả pháp lực đổi thành hồn nguyên khí. Trương Diễn bắt đầu đem năm loại thuộc tính pháp lực tiến hành chỗ lẫn. Sau đó sinh ra chân chính hỗn nguyên khí đây không phải một cái đơn giản quá trình. Tại Thái Nhất diện thiên lục bên trong, có không ít người đã nếm thử tu luyện hỗn nguyên khí quá trình bên trong, khống chế không đủ trong thân thể pháp lực, bạo thể mà chết. Nhằm vào loại tình huống này, Thái Nhất tông có chuyên môn khai phát ra tới đan dược đối với loại đan dược này, trừ diễn không thể giao cho người khác luyện chế, chỉ có thể chính mình luyện chế. Bất quá Thái Nhất tông dù sao cũng là khoảng cách hiện tại vô cùng xa xưa tông môn. Cho nên cái này một chương đan phương bên trong, có không ít dược liệu đều vô cùng khan hiếm, thậm chí đổi tên. Chương diễn tiếp cận nửa ngày, cũng không có kiếm ra hoàn chỉnh dược liệu. Cuối cùng còn thiếu một mặt hồng đan tham. Nói đến cũng tương đối làm giận. Cái này hồng đan tham đặt ở trước kia cũng không phải là quý trọng gì dược liệu. Có thể về sau có người điều chỉnh trúc cơ đan đan phương đem hồng đan tham bỏ vào. Hiệu quả còn cực kỳ tốt, cũng tạm thành, hồng đan tham cũng không đủ cầu, một lần đã tuy tích, mà về sau hồng đan tham có ít. Trúc cơ đan liền đổi thành khác dược liệu. Trương Diễn có chút bất đắc dĩ. Trúc cơ con đường thật là long đong. Hắn chỉ có thể chính mình tìm kiếm hồng đan tham. Bất quá còn tốt, hắn dù sao cũng là thanh hành phái chân truyền đệ tử. Hiện tại khai hoang chiến tranh mặc dù nhanh muốn bắt đầu, nhưng dù sao không có thật mở ra bắt đầu, cho nên tông môn còn có thể phân ra một bộ phận nhân thủ đến giúp hắn tìm kiếm. Cuối cùng nhận được tin tức, tại Triệu Quốc một cái trong phường thị có bán ra đối với cái này, Trương Diễn suy tư hồi lâu. Hắn cũng không có trực tiếp đi Triệu Quốc phường thị, cái chỗ kia cách Hàn Qua Sa. Hơn nữa hắn còn không có chút cơ, một người đi lời nói quá nguy hiểm. Bởi vậy hắn bãi thoát một xâm chuyện này bao tại trên người ta. Tầm 10 năm không gặp, một xâm trên tân cơ hồ không có một chút biến hóa. Thời gian 10 năm đối với chút cơ kỳ mà nói, cũng không tính dài như thế, Đả Tạ Sư Minh Trương Diễn sắc mặt nghiêm túc đối Mộ Sâm nói lời cảm tạ không cần cảm ơn, đây đều là hả lạ. Mộ Sâm cười gật đầu. Trương Diễn là Mộc Linh phu người, hơn nữa hắn vẫn là Trương Diễn người dẫn đường. Vẹn vẹn bởi vì cái này thân phận, hắn liền tu được không ít chỗ tốt, cho nên hắn đối Trương Diễn cũng không có nửa điểm qua loa. Mộ Sâm cũng quả nhiên không phụ kỳ vọng, chỉ dùng không đến một tháng, liền từ Triệu Quốc trở về, mang đến Hồng Đan Tham đa tạ sư huynh, chờ ta chút cơ về sau lại cùng ngươi chúc mừng. Nhìn xem trong tay Hồng Đan Tham, Trương Diễn hít sâu một hơi, hắn đang cần vật này hẳn là. Mộ Sâm chất phát trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn về phía Trương Diễn. Có một câu, Sư Minh không biết nên không nên nói. Bằng vào chúng ta quan hệ của hai người, còn có cái gì không thể nói. Sư Minh cứ mà miệng. Trương Diễn không thèm để ý chút nào đối Mộc Sâm nói rằng khai hoang chiến tranh nhanh muốn bắt đầu. Ta cảm thấy ngươi cái này bế quan thời gian có thể lâu một chút. Mộc Sâm lúc nói chuyện rất có thâm ý ha ha ha. Trương Diễn nghe được câu này, nhịn không được bật cười ngươi cười cái gì? Mộc Sâm có chút không hiểu cái này, khai hoang chiến tranh ta nhất định sẽ tham gia. Ta Trương Diễn còn chưa tới mượn bế quan tránh né chiến tranh tình trạng. Trương Diễn cười về tới phòng tu luyện của mình. Ngay sau đó là luyện chế hồn nguyên đan. Cái này Hỗn Nguyên Đan luyện chế 10 phần không dễ. Vì thế Trương Diễn còn chuyên môn tìm mấy cái lò luyện đan pháp khí. Mọi người khác luyện đan kỹ xảo, trước trước sau sau thử nhiều lần, cuối cùng mới luyện chế thành ra Hỗn Nguyên Đan như thế chính là có thể chuyên tâm tu luyện Hỗn Nguyên khí. Cái này một lò đan dược chỉ có 6 viên. Bất quá đối với Trương Diễn mà nói đã đủ rồi đem một khỏa đan dược ngậm vào trong miệng, hắn lập tức bắt đầu nếm thử đem trong thân thể năm loại pháp lực tiến hành hỗn hợp. Năm loại pháp lực thuộc tính khác biệt, dựa theo nhất định kết cấu tỷ lệ tiến hành hỗn hợp đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vẹn vẹn là lần đầu tiên nếm thử, Trương Diễn thân thể liền bị xung kích ra một vết thương. Nhưng là theo Hỗn Nguyên Đan dự hiệu phát huy, vết thương trong nháy mắt hợp lại. Mà đan dược lực lượng cũng làm cho năm loại pháp lực biến ôn hòa lên. Nhưng dù cho như thế mong muốn để bọn hắn hoàn toàn nghe lời dung hợp, cũng phí hết trường diễn rất lớn công phu. Trọn vẹn dùng 2 tháng. Gần 2 tháng, hắn mới rốt cục tu luyện ra thứ nhất Hỗn Nguyên khí rốt của thành. Trường Diễn nhìn xem trong thân thể kia một sợi Hỗn Nguyên khí, không khỏi nở nụ cười tốt, tiếp tục. Có luồng thứ nhất Hỗn Nguyên khí thành công, tiếp xuống Hỗn Nguyên khí cũng là thuận lý thành chương. Cơ hồ không có phí bao nhiêu thời gian, Trường Diễn liền đem tất cả pháp lực chuyển đổi thành Hỗn Nguyên khí như thế, không sai biệt lắm cảm nhận được trong thân thể dư thừa pháp lực, Trương Diễn nhịn không được thét giải một tiếng. "Chúc cơ, ngay tại hôm nay, chương 109, rốt cục chúc cơ." "Chương 109, rốt cục chúc cơ." Sếp bằng ở tu luyện thất bộ đoàn bên trên. Trương Diễn đắm chìm tâm thần, một hít một thở ở giữa, đều dẫn phát lay không trung linh khí, không ngừng mà cùng hắn Cộng Minh bắt đầu chúc cơ. Trương Diễn hít sâu một hơi, sau đó điều động thể nội pháp lực, không ngừng mà chuyển. Thái nhất diễn thiên lục tạo ra ngũ hành hồn nguyên khí, không ngừng mà trong thân thể tuần hoàn, lần lượt đánh thẳng vào đan điền. Chúc cơ lúc thành chính là đại đạo chi cơ, cần đánh vỡ tự thân đan điền, ở bên trong ngưng tụ ra chúc cơ đại Cái này nghe đơn giản, trên thực tế vô cùng khó khăn đàn điền xem như tu tiên giả trọng yếu nhất một cái bộ vị, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cường hành pháp lực phá hư, mà đàn điền bị pháp lực phá hư về sau, liền cũng không có cơ hội nữa chút cơ. Cho nên Trương Diễn đang trùng kích đàn điền thời điểm vô cùng cẩn thận, sợ xảy ra điều gì sai lầm. Việc quan hệ đàn điền, cho dù là một chút xíu sai sót nhỏ, đối Trương Diễn mà nói đều là mượn mạng. Bất quá hắn có là kiên nhẫn, hơn nữa thái nhất diễn thiên lục bên trong, cũng có đối chúc cơ gì chép. Cho nên Trương Diễn hắn hiện tại làm nhưng thật ra là làm theo ý chàng chỉ cần căn cứ tiền bối ghi chép, tiến hành tái hiện liền có thể. Như vậy mà nói, Trương Diễn chúc cơ độ khó liền phải so người khác đơn giản rất nhiều. Như thế Trương Diễn rèn luyện tròn vẹn nửa tháng, mới rốt cục đem đan điền gông cụm xiển xích mở ra một lỗ hổng. Một sợi hồn nguyên khí cũng theo chui vào trong đó hô đau quá. Hồn nguyên khí tiến vào đan điền, Trương Diễn cả người lập tức cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi. Loại tư vị này tựa như là chưa nhân sự thiếu nữ, bị mấy người đại hán trà đạp đồng dạng. Loại kia đau nhức, sâu tận xương thủy. Tròn vẹn qua thật lâu, Trương Diễn mới bắt đầu đến tiếp tục. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục hướng bên trong quán chú pháp lực Pháp lực một điểm một điểm bị quán trù trong đó, chư diễn một bên cắn răng ngăn cản thống khổ đột kích, một bên cố gắng đem lỗ hổng không ngừng mà mở rộng. Cũng không biết qua bao lâu, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng răng rắc thanh nham đan điền trước gung cụm xiển xích tất cả đều phá vỡ, toàn thân pháp lực giống như có chỗ tháo nước, một mạch xông vào đan điền nương tụ. Chư diễn nổi giận gầm lên một tiếng đem tự thân pháp lực bắt đầu không ngừng mà áp thúc. Luyện khí kỳ pháp lực tất cả đều là trạng thái khí, chiếm cứ toàn thân. Mà mong muốn đạt tới trúc cơ kỳ, liền cần lại mở ra đan điền gung cụm xiển xích, nương tụ ra đại đạo chi cơ, sau đó đem pháp lực chuyển hóa thành thể lượng đến mức kim đan kỳ thì cần muốn đem toàn thân pháp lực ngưng tụ thành một hạt kim đan, là vì trạng thái cố định, bởi vì cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, bệnh ta do ta không do trời. Bất quá kim đan kỳ, khoảng cách Trương Diễn còn cách một đoạn. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là đem chút cơ hoàn thành. Lâm Trương Diễn đem tất cả pháp lực đều đi vào đan điền về sau, toàn thân kinh mạch bên trong đều biến trống rỗng, mà hắn cũng lập tức xuất ra đan dược, bắt đầu không ngừng mà đem đan dược chuyển hóa thành pháp lực, theo đan dược vào trong bụng. Trương Diễn trong kinh mạch pháp lực lại lần nữa biến tràn đầy. Có tràn đầy pháp lực về sau, hắn bắt đầu không ngừng mà tiếp tục hướng trong đan điền tràn vào. Trong đan điền pháp lực không ngừng biến động, đến cuối cùng, thẳng đến trong đan điền rốt cuộc dung nạp không được mới pháp lực cho ta ngưng. Trứng diễn khẽ quát một tiếng, sau đó đại lượng pháp lực vẫn như cũ không ngừng mà hướng trong thân thể ngưng tụ. Dưới áp lực to lớn đan điền pháp lực ở giữa, đột nhiên xuất hiện một tòa ngũ sắc trúc cơ đài, mà trúc cơ đài phía trên thì là một ngụ ngũ sắc đại đỉnh. Tại đại đỉnh hình thành một mấy mắt, tất cả pháp lực đều bị hút vào cô cô cô. Theo đại đỉnh không ngừng mà cổ động, rốt cuộc, một giọt chất lỏng chậm rãi từ đại đỉnh dưới đáy nhỏ xuống. Một giọt này chất lỏng, đại biểu chính là trúc cơ kỳ pháp lực, thể lượng pháp lực. Rốt cuộc, thành Trương Diễn cười lớn một tiếng, pháp lực của hắn chất lượng đã đến chót cơ. Bất quá mặc dù pháp lực đã chót cơ, nhưng cũng không đại biểu Trương Diễn cảnh giới cũng tới chót cơ. Hắn còn cần mở tử phủ, ngưng tụ ra thuộc về mình thần thông. Mà tử phủ cùng đan điền không giống. Tử phủ vị trí tại hai lông mày ở giữa, một tấc làm tiên đường, hai tấc là độc phòng, ba tấc là trên đan điền, phương viên một tấc 2 phân. Cái này cái gọi là trên đan điền, cũng chính là tử phủ. Chính là một chỗ hư không huyện, bên trong cất giấu tiên thiên thần thật một chi thần. Mở về sau, thần từ đó ra, cũng chính là cái gọi là thần thức. Tử phủ mở ra tích so với trung đan điền mở ra tích, càng gian nan hơn. Có chút chút cơ kỳ người tu hành, thậm chí sẽ ở pháp lực trở thành chúc cơ về sau, lại chậm chậm nưu toan. Có xung tốc năm chắc lại mở trên đan điền. Bất quá Trương Diễn nhưng lại không thể không mở. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn là pháp thuật chúc cơ. Pháp thuật chúc cơ, nhất định phải tại ngay từ đầu liền mở tử phủ, mượn nhờ tử phủ nhường pháp thuật cùng trời bên trong đạo vận sẽ lẫn, sau đó mới có thể đem pháp thuật thăng hoa thành thần thông. Tại Trương Diễn khống chế hạ, một dòng thể lượng pháp lực chậm rãi từ trong đan điền chảy ra, theo kinh mạch, tiến về mi tâm tử phủ phanh vượt quá Trương Diễn đòn trước, hắn trên đan điền mở ra tích, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Trước sau bất quá là hơn 10 loại pháp lực, liền trực tiếp mở lại tử phủ. Mà Trương Diễn cũng chỉ cảm giác mắt tối sầm lại. Lần nữa kịp phản ứng thời điểm, hắn phát hiện chính mình xung quanh đen kịt một màu, hư vô không có giới hạn. Tại bên cạnh hắn, chỉ có cái này đến cái khác gạm đạm điểm sáng đây là ta tử phủ. Giờ phút này, Trương Diễn trong lòng có chút minh bạch. Hắn hiện tại liền ở vào tử phủ bên trong. Mà hắn xung quanh những điểm sáng kia, chính là lúc trước hắn tu luyện pháp thuật. Hắn hiện tại chính là muốn đem pháp thuật chuyển hóa thành thần thông. Mặc dù trước đó không có có người nói qua làm thế nào, nhưng giờ này phút này, trong đầu của hắn liền đã có làm sao làm biện pháp. Hắn theo bản năng vươn tay, thần thức nhẹ nhàng điểm chạm một cái cách mình gần nhất điểm sáng. Một nháy mắt ý thức của hắn ngông lung đi, vậy mà đắm chìm trong đó đây là một nguyên thuật pháp thuật điểm sáng. Giờ phút này, Trương Diễn chỉ cảm thấy chính mình một lần nữa biến thành một cái vừa mới tu luyện thái điểu, cái gì cũng không biết, liền chỉ biết một nguyên thuật. Sau đó ngày qua ngày, năm nhập một năm không ngừng tìm hiểu một nguyên thuật, cũng không biết hao tốn bao lâu thời gian. Trương Diễn trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ, chờ hắn lại thi triển ra một nguyên thuật thời điểm, Mộc nguyên thuật đã phát sinh biến hóa. Nó biến thành thần thông Mộc sanh. Trương Diễn tức hải bên trong, quang mang đại thịnh, cái kia đại biểu Mộc nguyên thuật pháp thuật điểm sáng, phát ra hào quang sáng chói, sau đó biến thành một cái thần bí minh văn pháp chú, đây chính là Mộc linh thuật thần thông a. Trương Diễn lập tức cảm thấy trong đó biến hóa. Theo Mộc nguyên thuật biến thành Mộc linh thuật, Trương Diễn thể nội cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Xung quanh linh khí bắt đầu như bị điên tràn vào trong thân thể của hắn. Nguyên bản đã tràn đầy trong đan điền, những cái kia pháp lực vậy mà biến càng thêm tinh khiết, số lượng cũng trở nên càng nhiều, đây là pháp thuật trúc cơ lạc hưu phúc lợi có thể tinh thuần pháp lực, tăng lên pháp lực số lượng không sai, không sai, còn có nhiều như vậy pháp thuật Trương Diễn nhìn về phía thức hải bên trong còn lại pháp thuật điểm sáng, cùng người khác không giống, người bình thường tu luyện pháp thuật khả năng cũng chính là 2 3 môn viên mãn cao nữa là, có thể hắn viên mãn pháp thuật, số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm, mục nguyên thuật tiến giai, mục linh thuật, thủy nguyên thuật tiến giai, thủy linh thuật, thổ nguyên thuật tiến giai, thổ linh thuật, hỏa nguyên thuật tiến giai, hỏa linh thuật, kim nguyên thuật tiến giai, kim linh thuật, trong chớp mắt, Trương Diễn cũng đã đem 5 môn pháp thuật biến thành 5 loại linh thuật, cũng chính là 5 cái thần thông Có thể cái này vẫn chưa hết, còn có dưỡng kiếm thuật, còn có khinh linh thuật, còn có. Lâm Trương Diễn trọn vẹn chuyển hóa 12 môn pháp thuật, mong muốn chuyển hóa thứ 13 môn pháp thuật thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, giống như đã có một chút gông cùm xiển xích, dường như sắp đạt tới cực hạn như thế giống như sắp đạt tới cực hạn chính là còn không có đạt tới cực hạn. Trương Diễn tiếp tục cố gắng, mà tại Trương Diễn lần thứ nhất chuyển hóa một linh thuật thời điểm. Thanh hành phái, Mộc Linh Phong, ra cát truyện trong nháy mắt mở ra hai con người, nhìn về phía Trương Diễn chỗ phòng bế quan cuối cùng thành công. Tiểu tử này, thật làm cho người lo lắng. Dứt lời, Giang Các Tuẫn đứng dậy, hướng về chương diễn chỗ tu luyện thất từng bước một đi tới. Mà một bên khác, Thanh Hành Phong, Mạc Trường Thanh cũng giống nhau nhìn về phía chương diễn chỗ tu luyện thất không đơn giản, không đơn giản, rốt cục muốn thành công. Không hổ là ta thân đệ tử. Mạc Trường Thanh cười lớn hướng chương diễn vị trí xuất phát. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Lôi Khôn Hải cùng các trưởng lão khác. Chờ bọn hắn đi vào chương diễn bế quan ngoài phòng tu luyện thời điểm, liếc nhìn nhau đi, tất cả đều lộ ra nụ cười, trong môn lại thêm một vị trúc cơ. Vậy mà đã hai cái thần thông, không biết rõ cái này là đệ tử của ai. Có một số trưởng lão không biết rõ ở đây bế quan chính là Chu Diễn, còn có chút tò mò hỏi là Chu Diễn. Thiếp thân đệ tử. Gia Các Truyện cười đối đám người mở miệng nói, nàng không có chú ý chính là, tại nàng nói là đệ tử của nàng thời điểm, Lôi Khôn Hải một đôi mắt đều nhanh nếu có thể ăn người rồi. Lôi Khôn Hải nhìn về phía Gia Các Truyện ánh mắt có chút u uẩn. Rõ ràng, ta cũng bỏ khá nhiều công sức được chứ. Ngươi sao có thể nói là đệ tử của ngươi? Mặc dù là ngươi tới trước, nhưng ta giả Lôi cũng gia lực. Bất quá mặc dù có chút u uẩn, nhưng Lôi Khôn Hải dù sao cũng là một cái lão gia hổ, bắt đầu chính mình năn nỉ. Trương Diễn mặc dù là người đệ tử, nhưng hắn lực khí, còn có rèn thể đều là ta già Lôi Dao, ta cái này thuộc về ở trước mặt nợ tơ giờ. Nghĩ tới đây, Lôi Khôn Hải trong lòng lập tức sáng khoái rất nhiều, Trương Diễn là một cái không sai đệ tử ừm. Thứ ba môn thần thông, cái này đã gặp phải ta lúc ban đầu. Mạc Trường Thanh nhìn xem Trương Diễn lại lần nữa bắt đầu hấp thu xung quanh linh khí, lập tức nở nụ cười. Thanh Hành phái thật là có người kế tục a, nhưng là rất nhanh. Mạc Trường Thanh liền không cười được, bởi vì bọn hắn phát hiện cái thứ tư thần thông. Cái thứ năm thần thông năm cái thần hùng, chúng ta Thanh Hành phái muốn phát đạt. Trợ phù hộ Thanh Hành phái. Đợi đến thời điểm chúng ta thành hành phái nhất định có thể thành triệu quốc lạ cường đại nhất tông môn. Nhìn thấy năm môn pháp thuật chúc cơ thời điểm Mạc Trường thành cả người cũng không quá biết nói chuyện, mà ra các huyền bình tĩnh trên mặt giờ phút này cũng có chút quy xúc. Nàng mong muốn kiềm chế chính mình nội tâm kích động. Thế nhưng là, không biết thế nào, nàng gái này khỏe miệng, vậy mà so phi kiếm còn khó ép. Căn bản ép không được a. Năm môn pháp thuật chúc cơ đây là chúng ta thành hành phái kỳ lân nhi. Lôi Khôn Hải cũng là cảm khái một tiếng. Không dễ dàng a, một. Thật không dễ dàng. Nhiều năm như vậy, bọn hắn thành hành phái rốt cục có năm môn pháp thuật chúc cơ tu sĩ giống như còn chưa kết thúc. Một cái khác trưởng lão nhìn về phía Trương Diễn chỗ phòng bí quan, phát hiện Trương Diễn còn chưa hề đi ra nhanh, mở ra cho ta trận pháp. Tính toán, vẫn là ta tới đi. Một cái trung niên kim đan, từng bước một đi hướng bầu trời, vung tay lên một cái, từng đạo trận kỳ tản mát xuống dưới, trực tiếp đem chúng quanh hết thảy mọi người cho ngăn cách ra. Thậm chí liền thành hình phái hộ tông đại trận đều cho mở ra. Cái này dĩ nhiên không phải sợ hãi có người đến tiến đánh thành hình phái, mà là mong muốn bảo hộ Trương Diễn. Bọn hắn muốn đem tin tức này ngăn cách rơi, không cho ngoại nhân biết. Thậm chí còn có một trưởng lão, chuyên môn truyền giả phất dụ. Nhưng trong tông môn người không nên kinh hoàng. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có không ít thanh hành phái đệ tử, nhìn xem dâng lên đại trận, nổi lên khác biệt suy đoán còn cần linh khí, pháp thuật trúc cơ cần đại lượng linh khí rèn đúc thần thông minh văn. Gia các tuyển đột nhiên đối Mạc Trường Thanh mở miệng nói, nàng rõ ràng cảm giác được bên này linh khí giống như mỏng manh rất nhiều chương diễn hẳn là không dùng đến nhiều như vậy linh khí a. Mặc dù Mạc Trường Thanh cảm thấy có chút dư thừa, nhưng hắn vẫn là lấy ra một khối bảo ấn đây là thanh hành phái trấn phái chi vật, không chỉ có thể điều động thanh hành phái trấn pháp, thậm chí còn có thể điều động thanh hành phái pháp lực. Mạc Trường Thanh trực tiếp cắt đứt nơi khác pháp lực cung ứng. Nhưng Thanh Hành phái dưới mặt đất tam giai linh mạch, toàn lực cho Trương Diễn cung ứng pháp lực. Mà Trương Diễn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, theo pháp lực cung ứng, từng mai từng mai thần thông minh văn đều được thắp sáng lên cái này. Cái này? Hắn thế nào mười môn pháp thuật trúc cơ ba? Nhìn thấy Trương Diễn vậy mà mười môn pháp thuật ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Thật sự có người có thể mười môn pháp thuật trúc cơ a ba. Bọn hắn Thanh Hành phái lịch đại sư tổ đều chưa từng có a. Không chỉ bọn hắn Thanh Hành phái, liền nói toàn bộ Triệu Quốc, cùng xung quanh quốc gia, giống như liền chưa nghe nói qua mười môn pháp thuật trúc cơ. Trong đó kinh khủng nhất hẳn là Hợp Hoan tông đệ nhất trưởng lão hắn lúc ấy chúc cơ thời điểm, chọn vẹn 6 môn pháp thuật chúc cơ. Dù vậy, cái này tại lúc ấy đã tạo thành ảnh động cực lớn. Thậm chí phần này ưu thế tới hắn Nguyên Anh, không chỉ có không cùng người khác thu nhỏ trên lệnh, ngược lại càng kéo càng lớn. Mà bọn hắn thành hình phái, pháp thuật chúc cơ nhiều nhất, không phải người khác, chính là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc là 5 môn pháp thuật chúc cơ, chỉ có điều đa số người không biết rõ điểm này, thậm chí cũng không biết có tiểu sư thúc người này. Mà bây giờ, cái này đi chép muốn bị sửa. Chư diễn, 10 môn pháp thuật chúc cơ, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ. Hiện tại bọn hắn Hoan Tiên hỉ địa chờ đợi Trương Diễn xuất quan thời điểm. Phát hiện Trương Diễn trốn trong phòng tu luyện, lần nữa truyền đến một cô hấp lực. Hắn lại còn tại chuyển hóa thần thông. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng đem nhiều ít pháp thuật tu luyện tới viên mãn muốn. Lôi Khôn Hải thấy thế không khỏi mắng một câu. Tiểu tử này là biến thái a? Thế nào ngu bức như vậy? Mặc dù là mắng, có thể trên mặt của hắn rõ ràng là khó mà áp chế vui sướng. Rốt cuộc, qua không biết rõ bao lâu, mọi người thấy một cái cái này đến cái khác pháp thuật thần thông, tất cả đều đã chết lặng. Trời thấy đáng thương, ai có thể nghĩ qua lại có người tu luyện 36 môn pháp thuật, hơn nữa còn tất cả đều là viên mãn. Mà cùng lúc đó, trong phòng tu luyện, Trương Diễn mở hai mắt ra, "Chúc cơ hoàn thành, chương 110, thanh trang bị dị biến." "Chương 110, thanh trang bị dị biến." Bước ra một bước, Trương Diễn trên thân không có thi triển bất kỳ pháp thuật, cũng không có bất kỳ cái gì phát khí. Có thể hắn cứ như vậy trôi lơ lửng ở không trung đây mới thực là đạt không mà đi, chính là chúc cơ kỳ tiêu chí. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hai con mắt của hắn tản ra ánh sáng nhạn, trước đó hắn tại chuyển hóa thập tam môn thần thông thời điểm, cảm giác có chút lực bất tòng tâm rất khó lại chuyển đổi. Nhưng trên thực tế, cuối cùng hắn lại chọn bện chuyển hóa 36 môn thần thông. Mà 36 môn thần thông về sau mới thật đạt tới hạn mức cao nhất. Hắn tử phủ thật đã bị chất đầy, lại nhiều một cái còn không thể nào vào được. Mặc dù chỉ có 36 thần thông, nhưng cũng không tệ. Trương Diễn cảm khái một tiếng, vì chuyên môn tu luyện thành thần thông, thế nhưng lại cố ý tốn hao rất nhiều thời gian tiến hành học tập. Học tập pháp thuật nhiều đến trên trăm, liên sợ chút cơ thời điểm pháp thuật không đủ dùng, lại không nghĩ rằng, cái này thần thông lại còn có hạn chế. Chỉ có thể nói một tiếng, rắc rưởi, chỉ có thể nói có cực hạn chính là cái này thiên đạo, mà không phải ta Trương Diễn. Đi ra phòng bế quan, Trương Diễn có chút mở mịt nhìn về phía bên người. Thế nào nhiều như vậy Kim Đan đại lão a? Chính mình chỉ là bình thường trúc cơ, nhiều người như vậy đến tham quan, không tốt lắm đâu. Ngươi, trúc cơ. Mạc Trường Thanh thanh âm có chút run rẩy đối Trương Diễn mở miệng hỏi vâng, đệ tử trúc cơ. Trương Diễn lật ra một cái liếc mắt, chính mình trúc cơ đây không phải chuyện rõ ràng rành rành a? Ngươi 36 môn pháp thuật trúc cơ. Sau khi nói đến đây, Mạc Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Dù hắn Kim Đan đại lão định lực cũng có chút không dám tin tưởng mẹ nó đến, vậy mà 36 môn pháp thuật chúc cơ, quả thực đáng sợ. Hắn không hề nghĩ ngợi qua, mà ra các chuyện giờ phút này cũng như giống như nằm mơ đây là cái gì đệ tử. Vậy mà tu luyện hơn 30 môn pháp thuật, hơn nữa còn tất cả đều viên mãn. Chủ yếu nhất là, con người này chúc cơ thành công. Cảnh tượng này, thật có chút không kèm được. Quá đỗ gát. Giờ phút này, Thanh Hành phái chúng kim đan, trong lòng đều có chút lơ mơ. Thật sự là tổ sư phù hộ, như thế kỵ lân như vậy mà hạ xuống bọn hắn Thanh Hành phái phong tỏa tất cả tin tức, nếu như ai muốn đem tin tức để lộ ra ngoài, vậy thì đừng trách bản tọa không nghệ tình. Mạc Trường Thanh cố nén kích động tâm, hai con ngươi nhìn về phía chúng quanh tất cả mọi người. Mặc dù đây đều là Kim Đan kỳ tu sĩ, đều là tông môn chủ cột vất vả, nhưng lần nên cảnh cáo vẫn là phải cảnh cáo đây là hắn thân làm trưởng môn chức trách chúng ta tự nhiên tình. Đối với Mạc Trường Thanh lời nói, tất cả mọi người không có phản cảm. Bọn họ cũng đều biết, Trương Diễn hiện tại chính là tông môn hạch tâm sư phó, trưởng giáo, các vị trưởng lão. Nhìn thấy những lão đầu này bộ dáng khiếp sợ, Trương Diễn liền vội vàng hành lễ không hổ là ta Thanh Hành phái kỳ lân nhi, vậy mà 36 môn pháp thuật chúc cơ. Về sau Trương Diễn đãi nộ cứ dựa theo thiếu trưởng môn đến. Mạc Trường Thanh nghĩ nghĩ, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, cho Trương Diễn định ra một cái nhạc dạ vương. Đối với Mạc Trường Thanh quyết định này, tất cả mọi người không có phản đối. Bình thường mà nói thiếu trưởng môn nhậm chức, cực kỳ trọng yếu, cũng là mỗi cái phòng đều muốn tranh thủ. Nhưng là, hiện tại xem ra, đợi kế tiếp trưởng môn căn bản không có chạy. Trương Diễn thiên tư quá kinh khủng, căn bản không phải người khác có thể so sánh. Cho dù là chân truyền đệ nhất Vương Kính Tùng, cùng Trương Diễn so sánh, vẫn như cũng là kém không ít đã ngươi đã chúc cơ thành công, như vậy kế tiếp liền nhìn lựa chọn của ngươi. Mạc Trường Thanh cười mỉm nhìn xem Trương Diễn. Bởi vì ngươi là chân truyền đệ tử, cho nên ngươi có thể tiếp tục đi tìm tiểu sư thúc tu hành, cũng có thể tham dự vào tông môn vận doanh bên trong. Lại nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Đối với Chu Diễn, Mạc Trường Thanh đưa ra cực lớn tự do quyền. Dù sao, thiên tài đi, luôn luôn không giống đệ tử muốn trước ổn định tu vi, sau đó đi tìm một cái sư thúc tổ, cuối cùng đệ tử mong muốn lưu tại Thanh Hành phái tu hành, không muốn bế quan. Chu Diễn nghĩ nghĩ, đối Mạc Trường Thanh mở miệng nói ra tốt, theo ngươi. Cáo biệt bọn này trưởng lão, lại lượn độc cùng ra các huyền nói một chút lời nói. Chu Diễn cũng trở về tới động phủ của mình thiếu gia. Theo hắn trở lại động phủ. Lưu Diệp Đỉnh trong nháy mắt đánh tới ôn hương nhuyễn ngọc trong lực. Trương Diễn nhẹ nhàng vỗ một cái đối phương phía sau lưng những năm này bất và. Hắn bế quan thời gian rất dài, những thời giờ này đối Lưu Diệp Đỉnh mà nói, có thể cũng không tốt chịu. Hơn nữa còn muốn giúp hắn quản lý lớn như thế gia nghiệp đích thật là vô cùng vất vả. Nhìn một chút tu vi của đối phương, thời gian dài như vậy không thấy, tu vi của đối phương vẫn như cũng là tại luyện khí trung kỳ. Nhẹ nhàng phủ đập đối phương phía sau lưng, Lưu Diệp Đỉnh đỏ mặt thối lui đến một bên, Khẩn Trương nhìn xem Trương Diễn đây là ta chúc cơ về sau còn lại tài nguyên, ngươi giữ lại dùng a, tu là quan trọng nhất. Trương Diễn tại trong túi trữ vật tìm một chút, sau đó lấy ra một chút tài nguyên. Những tư nguyên này phần lớn đều là một chút luyện khí kỳ đan dược. Trương Diễn hiện tại đã trúc cơ, những đan dược này với hắn mà nói, hiệu quả không lớn. Nhưng là đối Lưu Diệp Đình mà nói lại phù hợp cảm ơn thiếu gia, bất quá nô tỳ tư chất thấp kém, có thể sẽ lãng phí tài nguyên. Đối những tư nguyên này, Lưu Diệp Đình có vẻ hơi sợ hãi tài nguyên loại vật này, bản thân liền là dùng, hơn nữa nếu như ngươi nếu không thật tốt tu luyện, khả năng dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền không thể làm bạn với ta. Lại nói, thiếu gia tu vi của ta càng ngày càng cao, tài sản cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như ngươi tu vi không đề cập tới đi lên, giúp thế nào ta quản lý tài nguyên? Ngươi cũng không muốn làm một cái người vô dụng a?" Chương Diễn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu của đối phương vâng, "Thiếu gia." Lưu Diệp Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu. "Nhận tài nguyên. Có những tương nguyên này, có thể đoán được, Lưu Diệp Đỉnh tu vi tuyệt đối sẽ có một cái nhanh chóng tăng trưởng." Hắn sợ giữ trợ giúp Lưu Diệp Đỉnh. Một mặt là bởi vì tu vi của đối phương đích thật là quá thấp, mà còn có một cái phương diện cũng là bởi vì khai hoang chiến tranh lập tức sẽ tới đến lúc đó toàn bộ tông môn đều sẽ hành động. Liên chân truyền đệ tử đều muốn ra ngoài tác chiến, ai biết Lưu Diệp Đỉnh loại này có thể hay không bị phái đi ra. Hơn nữa, lại nói, thu vi cao một chút, tổng không sai. Ngoại trừ Lưu Diệp Đỉnh, còn có Vương Bình, Lâm lão. Nhưng phẩm là tại Trương Diễn thủ hạ công tác người, hắn tất cả đều tiến hành khen thưởng. Hắn, từ trước chính là một cái thượng phạt phân minh người thiếu gia, chúng ta muốn hay không cử hành một cái yến hội? Lưu Diệp Đỉnh một bên giúp Trương Diễn dọn dẹp đồ vật, vừa hướng hắn mở miệng hỏi yến hội. Trương Diễn đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Chúc cơ đối phó thông tu sĩ mà nói, phi thường trọng yếu. Chúc cơ thành công đều sẽ cử hành một cái chúc cơ yến, mà một chút tiền bối, người quen biết đều sẽ tới chúc mừng. Ta chủ yếu chính là vì hạ lễ đối tiểu gia tộc mà nói, cũng là dùng để hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân phương pháp một trong quên đi thôi, chỉ là chúc cơ, không cần cử hành yến hội. Chư Diễn không chút nghĩ ngợi lắc đầu. So với chúc cơ yến, hắn càng muốn biết một chút tự thân thanh trang bị biến hóa đúng vậy, tại hắn chúc cơ về sau, hắn thanh trang bị sinh ra biến hóa mới. Chương 111, Chư Diễn, để cho ta thử một chút thanh trang bị sâu cạn. Chương 111, Chư Diễn, để cho ta thử một chút thanh trang bị sâu cạn. Tại trở thành chúc cơ về sau, Trương Diễn liền phát hiện thanh trang bị dị biến đem lưu diệc đỉnh đuổi đi về sau, Trương Diễn liền bắt đầu xem xét lên thanh trang bị đầu tiên đem tất cả mọi thứ đều để đề xuống. Sau đó Trương Diễn cầm lên ba thanh phi kiếm, một thanh là kim chúc kiếm, mặt khác hai thanh thì là thượng phẩm phi kiếm. Trong đó kim chúc kiếm tiêu đề là trang bị tên, kim chúc kiếm trang bị đẳng cấp, chúng phẩm pháp khí trang bị phẩm chất, lục sắc trang bị hiệu quả, sắc bén lở vừa 1, vũ khí sắc bén độ 2, kiếm khí lở vừa 1, có thể thi triển kiếm khí, ngự kiếm thuật, đại thành, linh kiếm quyết, đại thành. Mà kia một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm tiêu đề thì là trang bị tên. Hỏa Nguyên kiếm trang bị đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí trang bị phẩm chất, màu xám trang bị tiêu đề, sắc bén lở bờ 1, vũ khí sắc bén độ 2, kiếm khí lở bờ 1, có thể thi triển kiếm khí. Hai thanh thượng phẩm phi kiếm đều là như thế. Vô cùng đơn giản màu trắng phẩm chất trang bị. Trương Diễn đem cái này và kiện trang bị trang bị tại thanh trang bị bên trong. Lập tức, trong đầu xuất hiện một cái tuyển hạng phải trang tốn hao 1000 linh thạch tiến hành hợp thành. Quả nhiên, có chức năng mới. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Trương Diễn lập tức trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt hợp thành. Hao tốn 1000 linh thạch. Trương Diễn tiến hành hợp thành. Theo hào quang lóe lên, thanh trang bị bên trong Nguyên bản ba thanh phi kiếm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó thì là một thanh kim hỏa chi sắc phi kiếm. Chương Diễn đem phi kiếm lấy ra, đem chơi một chút. Ba thanh phi kiếm, một thanh trung phẩm phi kiếm, hai thanh thượng phẩm phi kiếm, hợp thành về sau, nhưng như cũng là thượng phẩm phi kiếm, cũng chưa từng xuất hiện biến thành cực phẩm phi kiếm tiết mục vốn cho là có thể nhường thượng phẩm phi kiếm biến thành cực phẩm phi kiếm đâu. Chương Diễn thở dài một hơi. Nếu như nếu có thể đem đẳng cấp thấp phi kiếm hợp thành đẳng cấp cao phi kiếm, Chương Diễn trực tiếp liền kiếm là ra. Từ đó về sau, mặc kệ chỗ nào, đều muốn tán tụng hắn Chương luyện khí danh tự. Hiện tại xem ra chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc bất quá, mặc dù phi kiếm không có tiền đến giai, nhưng là tiêu đề. Hắn một lần nữa xét lại một cái phi kiếm, nhìn về phía phi kiếm tiêu đề trang bị tên, Hỏa Mục kiếm trang bị đẳng cấp, thượng phẩm phi kiếm trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, sắc bén Lv2, vũ khí sắc bén độ 10, kiếm khí Lv2, có thể thi triển chúc cơ kỳ kiếm khí, ngự kiếm thuật, đại thành, linh kiếm quyết, đại thành, quả nhiên, tiêu đề tiến đến giai. Nhìn thấy trang bị hiệu quả bên trong sắc bén cùng kiếm khí hai cái này tiêu đề đều biến thành Lv2, chưa diễn lập tức minh bạch thành trang bị diệu dụng. Nó có thể hợp thành trang bị Ba kiện trang bị có thể hợp thành một cái trang bị, bất quá trang bị phẩm chất sẽ không gia tăng, nhưng là tiêu đề sẽ tiến giai. Bất quá đáng tức là, tiêu đề tiến giai điều kiện tiên quyết là ba kiện trang bị nhất định phải nắm giữ giống nhau tiêu đề. Tỷ Như nói sắc bén, đây là mỗi một cái phi kiếm đều có tiêu đề. Lại tỷ Như nói kiếm khí. Hai cái này đều là phi kiếm cơ sở tiêu đề, cho nên có thể tiến hành điệp gia nếu là như vậy. Trước diễn đột nhiên nghĩ đến Ngộ Đạo Bồ Đoàn. Hắn vội vàng xuất ra Ngộ Đạo Bồ Đoàn đến tiến hành hợp thành trang bị tên, Ngộ Đạo Bồ Đoàn trang bị đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí phẩm chất, màu xám trang bị hiệu quả, gia tăng một xíu nội tính. Mộc Nguyên thuật đại thành trang bị tên Ngộ đạo bộ đoàn trang bị được nâng cấp, hạ phẩm pháp khí phẩm chất, màu xám trang bị hiệu quả, gia tăng một xíu nội tính. Mộc Nguyên thuật tiểu thành, liên tiếp lấy ra ba cái Ngộ đạo bộ đoàn. Trương Diễn vội vàng bắt đầu tiến hành hợp thành. Phải trang tốn hao 1000 linh thạch tiến hành hợp thành. Vâng. Trương Diễn không chút do dự lựa chọn xác nhận, sau đó trực tiếp tiến hành hợp thành. Theo một trận quang mang hiện lên, thanh trang bị bên trong quả nhiên lại xuất hiện một cái mới tinh Ngộ đạo bộ đoàn. Hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía Ngộ đạo bộ đoàn từ mới đầu, muốn nhìn một chút sẽ là hiệu quả như thế nào trang bị tên Ngộ đạo bộ đoàn trang bị đẳng cấp Hạ phẩm pháp khí trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, gia tăng một chút nội tính, một nguyên thuật đại thành quả nhiên tăng lên. Tại nội đạo bổ đoàn sát nhập về sau, Trương Diễn lập tức liền phát hiện, nguyên bản chỉ có thể gia tăng một xíu nội tính bổ đoàn, lập tức biến thành gia tăng một chút nội tính. Bất quá đáng tiếc là, kia một nguyên thuật đại thành cũng không tiếp tục gia tăng. Trang bị đẳng cấp cũng không có gia tăng. Gia tăng chỉ có nội tính nói cách khác, tiêu đề gia tăng, nhất định phải là ba kiện pháp khí đều có tính nhất trí khả năng gia tăng. Tỷ như nói, nội đạo bổ đoàn bên trong đều có gia tăng một xíu nội tính. Ba cái nội đạo bổ đoàn sát nhập về sau, liền có thể gia tăng trở thành một cái gia tăng một chút ngộ tính trang bị vậy, nếu như ta dùng ba cái này, một chút ngộ tính nội đạo bộ đoàn tiếp tục hợp thành đâu? Trương Diễn bỗng nhiên cảm giác chính mình tựa như là phát hiện trong đó đột, ba cái này một chút ngộ tính nội đạo bộ đoàn nếu như tiến hành sáp nhập, lại biến thành bộ dáng gì? Nội đạo bộ đoàn xem như cơ sở nhất trang bị, Trương Diễn căn bản không thiếu, thậm chí có thể nói, có rất nhiều. Cho nên hắn lại tìm một chút ngộ đạo bộ đoàn, sau đó tiến hành hợp thành. Lại hợp thành ra hai cái giống nhau có thể gia tăng một chút ngộ tính ngộ đạo bộ đoàn về sau, hắn liền cầm lên ba cái này ngộ đạo bộ đoàn Bắt đầu hợp thành phải trang tốn hao 10.000 linh thạch tiến hành hợp thành. Mẹ kiếp. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Trương Diễn thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới thanh trang bị cái này mày dẫm mắt to cũng làm phản rồi. Hợp thành trang bị phải dùng linh thạch không nói, lần thứ 2 hợp thành, vậy mà thu phí mắc như vậy, gấp 10 gấp 10 đi lên trên. Cái này mẹ nó há tâm, lão ma đều không có ngươi đen như vậy. Mặc dù nhà rảnh về nhà rảnh, nhưng Trương Diễn vẫn là tiến hành hợp thành. Không phải liền là 10.000 linh thạch a? Trương Diễn còn tiêu đến lên. Theo hào quang luợn lên, thanh trang bị bên trong nội đạo bổ đoạn quả nhiên lại sản sinh biến hóa. Lần này Hán Ngộ đạo bộ đoàn tiêu đề vẫn như cũng là ngộ tính đã xảy ra cải biến. Chỉ có điều một chút ngộ tính, biến thành đại lượng ngộ tính không sai, ta còn có thể hợp thành. Lần nữa hợp thành ra ba cái đại lượng ngộ tính nội đạo bộ đoàn, sau đó Trương Diễn lần nữa lựa chọn hợp thành phải trang tốn hao 100.000 linh thạch tiến hành hợp thành. Hợp thành. Trương Diễn cắn răng. 10 vạn linh thạch a. Cái thẳng trời đánh thanh trang bị. Giá cả cũng quá đắt, nó rõ ràng có thể trực tiếp đoạt, nhưng vẫn là cho Trương Diễn hợp thành nội đạo bộ đoàn. Lần này hợp thành về sau, Chư Diễn trước mắt ngộ đạo bổ thuộc tính lại sản sinh biến hóa trang bị tên, nộ đạo bổ đoàn trang bị đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí trang bị phẩm chất, tử xác trang bị hiệu quả, nộ tính thông thần, nộ tính của ngươi có thể thông thần. Một nguyên thuật đại thành thệ. Nhìn thấy trang bị hiệu quả về sau, Chư Diễn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, cái hiệu quả này, giống như thật sự có đủ không hợp tối thượng còn có thể tiếp tục hướng xuống hợp thành a. Tử xác phẩm chất phía trên, hẳn là còn có khác phẩm chất. Bất quá đáng tức là, thanh trang bị không tới cực hạn, Chư Diễn liền đã đến cực hạn. Quá max, chương 112, siêu cấp bổ đoàn, nộ tính thông thần. Chương 112 Siêu cấp bộ đoàn, nội tính tung thần. Thành trang bị cái này hợp thành công năng, mặc dù rất không tệ. Nhưng nếu như có thể miễn phí lời nói thì tốt hơn. Lần thứ nhất hợp thành cần 1000 linh thạch, đây đều là nhỏ giá tiền. Hắn chỉ cần 3000 linh thạch liền có thể hợp thành hoàn tất. Nhưng là lần thứ hai hợp thành liền cần 10 vạn linh thạch, cái này lại muốn thêm 3 vạn. Một lần cuối cùng là 10 vạn linh thạch. Cộng lại chính là 139,0000 linh thạch, cái này còn chưa tính lên những trang bị này cơ sở phí tổn. Giống nội đạo bộ đoàn loại này, cơ sở phí tổn tiện nghi trang bị, chương diễn có thể đại lượng hợp thành. Cái này không cần lo lắng cái gì, nhưng nếu như là phi kiếm loại pháp khí kia, vẹn vẹn những cơ sở này vật liệu liền phải nhường đầu hắn đau chết thật sự là đáng ghét. Trương Diễn hơi có chút bực bội. Mặc dù nhìn hắn có thể dùng đại lượng cấp thấp pháp khí tiêu để, tiến hành hợp thành đẳng cấp cao tiêu để, nhưng đừng quên, tiêu để thu hoạch nhất định phải là xỉ cốt tạn pháp khí. Bình thường pháp khí phía trên là không có những công năng kia bất quá, chúng ta pháp khí dùng qua có thể hay không có tiêu để. Đến lúc đó có phải hay không cũng có thể tiến hành được ra. Trương Diễn đột nhiên nhớ tới, vì cái gì hắn sử dụng pháp khí phía trên đều không có cái gì tiêu để, là chính mình không xứng a. Bất quá nghĩ lại, Hắn bình thường giống như xác thực chưa bao giờ dùng qua cái gì pháp khí. Hoặc là nói hắn cùng người khác dùng pháp khí phương thức không giống, người khác sử dụng pháp khí đều là hận không thể đèm cái này pháp khí cùng bãi, mỗi ngày thật tốt bảo dưỡng, pháp khí không rời tay. Mà hắn sử dụng pháp khí, chủ yếu là vì đem nó tiến hành trang bị. Là vì trang bị lên tiêu đề từ nay về sau, ta cũng hẳn là có một thành thuộc về tự thân pháp khí. Nghĩ tới đây, Trương Diễn cũng cảm khái một chút, hắn hiện tại cũng chúc cơ. Trước đó sử dụng pháp khí, cũng chỉ là trung phẩm pháp khí kim chúc kiếm, có thể nói vô cùng ve mờ đông. Bất quá nói đến, hắn cũng không biết pháp So với pháp khí cho trợ giúp của hắn, đối với hắn có ích càng lớn, kỳ thật vẫn là pháp khí bên trên tiêu đề đây là không thể làm gì chuyện. Nhưng lạ rất nhanh, Trương Diễn đã nghĩ thông suốt. Pháp khí này, hắn có thể điều chỉnh, tỉ như nói, loại kia cơ sở tiêu đề tốt, không có đặc thù kèm theo tiêu đề, có thể dùng đến hoàn thành, sau đó dùng làm bình thường sử dụng pháp khí. Một loại khác có đặc thù tiêu đề, vậy chỉ dùng đến tiến hành trang bị. Như vậy liền có thể giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết trước hết để cho ta thử một chút cái ngộ tính này thông thần hiệu quả. Trương Diễn trang bị lên ngộ đạo bộ đoạn, sau đó bắt đầu nếm thử hiệu quả. Chỉ là trang bị lên một mấy mắt Trương Diễn lập tức liền cảm giác ra không giống đồ vật. Nguyên bản hắn cảm giác tối nghĩa thần hồn, lập tức liền có một vòng mới thể ngộ, không hiểu đồ vật, trong chốc lát liền rõ ràng minh bạch lên đây chính là ngộ tính thông thần. Nguyên một đám suy nghĩ tại trong đầu của hắn hiện hiện, sau đó phá hủy, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là một loại ý nghĩ, đều là đối thần thông lý giải. Trước sau bất quá là một khắc đồng hồ. Trương Diễn liền đã thăm ngộ đầy đủ một cái thần thông hồ m ở hai mắt ra, trong mắt của hắn bên trong mơ hồ có thần quang thoáng hiện, thở một hơi thật dài, Trương Diễn mới lập tức cảm giác thân thể một hồi hư thoát. Hắn chúc cơ kỳ thân thể. Hơn nữa còn có lôi viêm đoán thể quyết điển luyện. Tại sử dụng nội đạo bù đoàn về sau, lại có một loại khó mà chống đỡ được cảm giác là bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh lực a. Trương Diễn trong đầu có một chút ý nghĩ, nội tính của hắn mặc dù nguy tiền, nhưng là lý giải, suy tư những này thần thông, cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một bước đều cần thân thể của hắn hao phí đại lượng năng lượng đến trèo chống không nghĩ tới tại tu tiên thế giới vậy mà cũng tuân theo năng lượng định luật bảo toàn. Trương Diễn nhả ra một câu, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược. Cái này đan dược là dùng để bổ sung tinh nguyên đan dược ăn về sau, hắn lập tức cảm giác đầy máu phục sinh để cho ta nhìn xem chúc cơ về sau, cùng luyện khí kỳ đến cùng khác nhau ở chỗ nào chúc cơ về sau, bởi vì chuyện quá nhiều, chư diễn thậm chí đều không có đi cẩn thận dò xét tự thân biến hóa. Hiện tại có thời gian, rốt cục có thể thật tốt dò xét một phen đầu tiên, hắn rốt cục có thần biết. Hơn nữa nhờ vào thần hồn của hắn so người khác cường đại vô nhân, cho nên thần trí của hắn cũng so người khác cường hành không biết. Trọn vẹn có thể bao trùm phương viên trên trăm trượng đây cơ hồ là chúc cơ chu kỳ, chúc cơ hậu kỳ mới có thần thức cường độ. Chư cái đó ra, chính là đan điền của hắn ở trong đan điền của hắn, đạo cơ phía trên, một tòa đại đỉnh không ngừng mà đem trạng thái khí linh khí chuyển hóa thành thể lặng pháp lực. Mà đan điền chi lớn, pháp lực nhiều, pháp lực chi tinh thuần muốn sa sa mạnh hơn người khác, cơ hội là của người khác còn nhiều gấp 3. Gấp 3? Mẹ nó đến chúc cơ trung kỳ đối chúc cơ giai đoạn trước cũng không biết có hay không gấp ba chứ lệnh. Phải biết, pháp lực so người khác nhiều, bản thân liền chiếm hết tiện nghi. Mà Chu Diễn, không chỉ là pháp lực so người khác nhiều, hắn vẫn còn so sánh người khác tinh thuần điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, hắn sử dụng một phần pháp lực, người khác tối thiểu nhất phải dùng 3 phần, thậm chí 5 phần khả năng chống cự, có thể hết lần này tới lần khác, pháp lực của hắn hay là người khác nhiều gấp 3. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Căn bản chính là vô địch được chứ? bao muốn sử dụng nội đạo bổ đoạn, đến khống chế một chút thời gian, hơn nữa còn cần đem tự thân cường độ nâng lên. Chư Diễn cho mình định rồi một mục tiêu. Cái này nội đạo bổ đoạn, đích thật là, nếu như không đem nhục thể cường độ nâng lên, rất dễ dàng tạo thành tổn thương. Tác dụng phụ, Chư Diễn là tuyệt đối không thể tiếp nhận đúng vậy, hắn chính là cái kia chỉ thoải mái, nhưng không muốn phụ trách cặn bã nam. Ngoại trừ trong đan điền biến hóa, còn có chính là hắn nhục thân biến hóa. Tại chúc cơ quá trình bên trong, nhục thể của hắn cũng bị tăng cường một chút, mặc dù thân thể của hắn vẫn không có đạt tới chúc cơ tiêu chuẩn, nhưng bây giờ cũng coi là nửa bước chúc cơ. Hai ngón rối ra, Trong tay lập tức xuất hiện một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí này đủ để chặt đứt thượng phẩm pháp khí. Sử dụng kiếm khí hung hăng tại trên da cắt một chút, kết quả chỉ xuất hiện một đạo mạnh mẽ vết ấn, cũng không có đối ra của hắn tạo thành phá hư tính tổn thương. Lục thể này cường độ, không thể rời bỏ lôi viêm đoán thể quyết rèn luyện bất quá lôi viêm đoán thể quyết mông muốn lục thể trúc cơ, liền còn cần một chút thiên tài thiên bảo mới được. Lục thể mông muốn trúc cơ, liền cần địa sát chi khí. Mong muốn kết đan liền cần thiên cương chi khí. Cho nên Trương Diễn dự định đi thu thập một chút địa sát chi khí, tiến hành lục thể trúc cơ đúng vậy. Hắn dự định pháp thể xong tu. Chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Dù sao Thanh Trang bị nơi tay, Chương Diễn tu luyện đồ vật chính là muốn so người khác nhanh rất nhiều. Lại thêm hắn là trúc cơ kỳ đại địa chủ, vẫn là một cái luyện khí sư, một cái linh từ sư. Căn bản không lo không có tài nguyên. Tình cảnh này, làm sao có thể không đi pháp thể song tu? Hơn nữa, ngoại trừ những này bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là thần thông. Chương Diễn nghĩ đến tự phụ bên trong những cái kia thần thông minh văn. Những này thần thông minh văn đều cần hắn một chút xíu đi phòng đoán, đi nắm giữ. Hơn nữa, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đi cho sư thúc tổ trị liệu, chương 113, ôm chạp sư thúc tổ. Chương 113, ôm chạp sư thúc tổ. Có thể sưu tập tổ trị liệu thần thông là thủy trạch thiên hạ, là thủy hệ thần thông. Trương Diễn không có chuyên môn đi học tập cái này thần thông, bất quá không quan trọng, hắn có thủy linh thuật. Nam dữ linh thuật loại này tồn tại, Trương Diễn có thể mô phỏng tất cả thủy hệ thần thông, chỉ có điều tốt nhất có một cái mang theo tiêu để trang bị, có thể nhường hắn càng thêm thoải mái mà phòng đoán. Chỉ một điểm này mà nói, kỳ thật cũng không đơn giản, dù sao, thanh hành phái thời gian dài như vậy, đều không có người lại học tập thành qua thủy trạch thiên hạ, nghĩ đến, cái này thần thông hẳn là có chút độ khó. Bất quá không sao, có khó khăn, tìm tông môn. Dù sao, Trương Diễn học tập thủy trạch thiên hạ Vốn chính là muốn vì tông môn làm công hiến, cho nên đi tìm tông môn gõ cửa đạo, yếu điểm chỗ tốt, hắn là không có chút nào chù dạ, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đi tìm tới tông chủ. Bởi vì khai hoang chiến tranh tới gần, cho nên Mạc Trường Thanh giờ phút này cũng có chút bận rộn, trong đại điện chuẩn bị khai hoang tất cả sự vật. Lam đồng tử chậm rãi đi tới, nói có người cầu kiến tới điểm. Hắn không chút do dự khoát tay, "Ta không phải nói a? Không thấy? Ta ai cũng không thấy." "Vâng, trưởng giáo." Đồng tử nhìn thấy Mạc Trường Thanh phát lớn như thế lửa, lập tức quỳ xuống mở miệng nói, "Vậy ta đây liền để trưởng chân truyền về trước đi." Đổng tử rứt lời, từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị nhường chương diễn rời đi ư? Mạc Trường Thanh đứng thẳng người, cũng không nhìn rối bời mặt bản cùng giữ độ, mà là quay người thu thập một chút trên người dung nhan, "Trương chân truyện, Trương diễn tới gặp ta?" "Vâng, trưởng giáo." Đổng tử Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Mạc Trường Thành, hắn đi theo Mạc Trường Thành bên người thời gian cũng không ngắn, lại chưa từng có nhìn thấy trưởng giáo đối một cái đệ tử quan tâm như vậy cùng thần trương, ngay cả trưởng giáo thủ tịch đại đệ tử cũng không có người đem Trương diễn kêu đến a, ta xem một chút tiểu tử này tìm ta có chuyện gì." Mạc Trường Thanh giờ phút này đã thu thập xong dung nhan, Cả người nhìn tinh thần tỏa sáng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng đồng tử. Trong lòng của hắn có mấy lời, nhưng lại không thể làm Mạc trưởng thành mà nói. Nhưng là, hắn cũng không thể không nhả ra dánh một câu, Trương Diễn hiện tại lẫn vào là thật tốt a. Nhớ ngày đó, bất quá mười mấy năm trước, Trương Diễn vẫn là một cái thu thập linh dược đều phải cẩn thận nội môn đệ tử, nhưng bây giờ chỉ là một cái chớp mắt, liền biến thành chân truyền không nói, hơn nữa còn phong quang vô lượng. Rất là uy phong. Trái lại hắn, mười mấy năm trước chính là một gã đồng tử, kết quả cho tới bây giờ, vẫn như cũng là một gã đồng tử. Thở dài một tiếng, hắn thận trọng đem Trương Diễn tiếp đón được đại điện bên trong. Giờ phút này, Mạc Trường Thanh đã chuẩn ra một cái bàn, phía trên có linh cửu, tiên đồ ăn thế nào nhanh như vậy liền đi ra. Mạc Trường Thanh vuốt ve thật dài sợi râu, làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng, một cái tay khác đối với hắn làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Trương Diễn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Mạc Trường Thanh trước mặt. Một bàn này linh cửu tiên đồ ăn giá cả khứu ít. Nhưng theo lễ phép vấn đề, hắn vẫn là trước nói ra vật mình muốn là như vậy, đệ tử lĩnh ngộ thần thông bên trong có thủy trạch thiên hạ. Trương Diễn nghi nghi tìm từ, Sau đó ung dung mở miệng nói ra lệch cạch đối diện, ngồi tại trường diễn trước mặt, đang giơ ly rượu lên mong muốn uống rượu Mạc Trường Thành, nghe được câu này về sau, vừa dùng lực, trực tiếp không cẩn thận nâng cốc chén bôm nát, người sẽ thủy trạch thiên hạ. Mạc Trường Thành tiếng nói đều có chút run rẩy. Hắn quán rõ ràng thủy trạch thiên hạ đại biểu cho cái gì đại biểu, đến lúc đó chỉ cần không có vấn đề gì, bọn hắn Thanh Hành phái liền sẽ thêm ra một gã Nguyên Anh kỳ tu tiên giả. Nguyên Anh kỳ? Chỉ là nghĩ đến cái tên này, Mạc Trường Thành đều tê cả da đầu. Mặc dù Thanh Hành phái bên trong có một bộ Nguyên Anh kỳ khối lỗi, nhưng này dù sao cũng là khối lỗi chỉ có thể đối kim đan kỳ tạo thành tuyệt đối nguyên ép, nhưng là đối mặt nguyên anh kỳ, hiệu quả liền không rõ ràng như vậy. Hơn nữa, lúc này chính là thời buổi rối loạn. Vạn Hoa cung Nguyên Anh muốn không được, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cùng hợp Hoan Tông đi gần vô cùng đến lúc đó một khi Vạn Hoa cung Nguyên Anh đi về có tiền, kia Triệu Quốc tuyệt đối sẽ bị thẩm quốc xâm lấn. Mặc dù trên lý luận mà nói, bọn hắn thanh hành phái cùng Triệu Quốc liên quan cũng không quá lớn, bọn hắn cơ bản bản đều ở vào Tiên Mục Sơn mạch bên trong. Có thể, không có Nguyên Anh kỳ, lại thế nào được sương tụng an toàn đâu? Chư hợp Hoan Tông tiêu diệt Triệu Quốc bên trong thanh âm của đối phương, đoán chừng bọn hắn thanh hành phái cũng không xa. Không cần trông cậy vào hợp Hoan Tông có thể cùng Vạn Hoa cung như thế, chỉ lấy lấy khu vực. Nhìn xem bị hợp Hoan Tông chiếm cứ Thẩm Quốc, hiện tại thành một bộ cái gì cảnh tượng. Tại Thẩm Quốc, chỉ có hợp Hoan Tông một cái đại tông môn, còn lại tông môn cũng đều là mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con. Hơn nữa, những tông môn này tất cả đều cùng hợp Hoan Tông có quan hệ. Hoặc là trước kia là hợp Hoan Tông đệ tử mở tông môn, hoặc là chính là phải nhận lãnh là hợp Hoan Tông tiếp dẫn đệ tử trách nhiệm. Dạng này tông môn một khi chiếm cứ Triệu Quốc Đến lúc đó thành hành phái tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Mà mong muốn giải quyết vấn đề này, kia cũng chỉ có một, chính là có được Nguyễn Anh. Nguyễn Anh kỳ tu sĩ cùng trúc cơ, luyện khí kỳ không giống, dù là phía bên mình chỉ có một môn nhân, đối diện có hai cái, đối diện nói chuyện với ngươi cũng biết khách khí. Bởi vì, Nguyễn Anh kỳ chiến lực mặc dù chênh lệch quá lớn, nhưng muốn giết chết một cái cùng giai tu sĩ, đó cũng là thật khó. Chỉ cần một phương quyết định chủ ý muốn chạy, vậy ngươi cơ hồ thế nào đều không giết được hắn đơn giản mà nói. Nguyên Anh Kỳ thì tương đương với là vũ khí hạt nhân đại gia không quan tâm ngươi có bao nhiêu, mà là muốn nhìn ngươi có hay không. Cho nên nói, thần thông nghiên cứu vô cùng có cần phải. Nguyên Anh Kỳ càng là có cần phải ngươi vậy mà lại thủy trách thiên hạ, ta là thật không nghĩ tôi a. Mạc Trường Thanh kinh ngạc nhìn Chu Diễn, trong lòng cảm khái văn phân. Phải biết, thần thông quan hệ một cái tu sĩ về sau đường. Cho nên có rất ít người sẽ chuyên môn vì cái này đi học tập một cái thần thông. Mạc Trường Diễn hiển nhiên làm được. Cái gì gọi là tâm hệ tông môn? Cái gì gọi là vì tông môn chi yêu mà lo? Liên hỏi ngươi, đệ tử như vậy ai không thích? Quả thực đều yêu thảm. Nếu như Trương Diễn biết Mạc Trường Thanh nội tâm, khẳng định sẽ cười không nói. Nói đùa cái gì? Hắn Trương ngũ người kỳ thật chủ yếu chính là muốn ôm đùi mà thôi. Mà Thanh hành phái bên trong, lớn nhất, tốt nhất, chấm nhất, dài nhất đùi không ai qua được sư thúc tổ đến mức pháp thuật thần thông. Vì về sau, không tồn tại. Hắn khác không nhiều, chính là pháp thuật nhiều, chính là thần thông nhiều. Lại nói, cái này thủy trạch tiên hạ, căn bản không chiếm dụng hắn thần thông danh nghệ. Kia là thủy linh thuật bổ sung. Nếu như ngươi sẽ thủy trạch tiên hạ lời nói, như vậy, cái này hẳn là có thể giúp ngươi một tay. Mạc Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó vội vàng từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một vật, đưa cho Trương Diễn đây là. Đây là trước đó người sư bá kia chuyên môn vì thủy trạch thiên hạ định chế một cái linh khí, mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng lối thủy trạch thiên hạ có bổ trợ tác dụng. Mạc Trường Thanh cùng Trương Diễn giải thích một câu tốt. Nhìn thấy vật này, Trương Diễn lập tức nở nụ cười, trưởng môn quả nhiên hiểu chính mình, chương 114, Mạc Trường Thanh, Trương Diễn, ngươi là trùng sinh a. Chương 114, Mạc Trường Thanh, Trương Diễn, ngươi là trùng sinh a. Thủy trạch thiên hạ linh khí cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa linh khí mà là một khối thoạt nhìn như là ngọc bội như thế đồ vật, phía trên khắc họa lấy từng đầu thần bí hoa văn, nhìn vô cùng thần kỳ. Trương Diễn tiếp nhận ngọc bội, nhìn về phía nó tiêu đề trang bị tên, thủy trạch ngọc trang bị đẳng cấp, trung phẩm linh khí trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, thủy trạch tiên hạ đại thành, quận dưỡng lở vơ 2, trang bị về sau, thủy trạch ngọc lại không ngừng địa nhiệt nuôi thân thể của ngươi. Nhìn thấy những này tiêu đề, Trương Diễn hai con ngươi chớp mắt biến sáng lên, thứ này coi như không tệ a. Đa tại trưởng môn, Trương Diễn liền tranh thủ thủy trạch ngọc cầm lên cất kỹ, đối mặt Trưởng Thanh tiến hành cảm tạ, như loại này ngủ gật không chỉ đưa gối đầu, còn đưa mọi tử người và thực không nhiều lắm không cần cảm ơn, muốn ta, cũng là ta cảm ơn ngươi, là tông môn cảm tạ ngươi. Ngươi có khó khăn gì trực tiếp nói với ta, có thể làm, không thể làm, đều muốn tận lực giúp ngươi làm. Nói đến câu nói này thời điểm, Mạc Trường Thanh thần sắc hết sức nghiêm túc, cùng người khác không giống, hắn đối tiểu sư thúc là thật có không nói ra được cái nấy. Bởi vì lúc ấy hắn chính là bị tiểu sư thúc cứu trong đó một cái, có thể nói, không có tiểu sư thúc, liền không có hắn Mạc Trường Thanh. Không có hắn Mạc Trường Thanh, có thể nhỏ sư thúc cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bất quá đương nhiên cũng vẹn vẹn có khả năng, bởi vì lúc ấy Mạc Trường thành tại Đông Đảo trong hàng đệ tử cũng không tính thêm ra mầu. Tiểu sư thúc cứu người cũng không ngừng hắn một cái. Bây giờ quay đầu nhìn, những cái kia bị tiểu sư thúc cứu trong đám người, đại đa số vậy mà đều đã qua đời. Còn lại rải rác mấy người cũng vẹn vẹn chúc cơ hậu kỳ, chỉ có một mình hắn trở thành Kim Đan. Một cái tương lai nguyên anh kỳ, liền thay đổi bọn hắn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Không biết rõ tiểu sư thúc hiện tại trong lòng, có phải hay không sẽ có ảo não. Dù sao, đây chính là nguyên anh đại đạo a. Suy nghĩ hỗn loạn, trong tay uống trà một chén lại một chén, cuối cùng Mạc Trường Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngươi đối thủy trạch thiên hạ lĩnh ngộ có bao nhiêu? Chừng nào thì đi đến thử trợ giúp tiểu sư thúc?" Mạc Trường Thanh có chút hiếu kỳ đối Trương Diễn hỏi. "Cái này thủy trạch thiên hạ mặc dù có thể uẩn dưỡng tiểu sư thúc trên thân thể thương thế, bất quá tối thiểu nhất cũng muốn đại thành mới được. Mà Trương Diễn chỉ mới vừa vận chúc cơ thành công, nhất là thần thông của đối phương nhiều như vậy, thủy trạch thiên hạ thần thông minh văn khả năng cũng còn không có được táp sáng. Bởi vậy tại Mạc Trường Thanh trong lòng, chỉ cần Trương Diễn có thể ở trong vòng 20 năm đem thủy trạch thiên hạ lĩnh ngộ được đại thành, kia là được rồi. Đương nhiên, nếu như nếu là cân nhắc tới đối phương thiên tài trình độ, Vậy hắn khả năng chỉ cần 10 năm liền có thể lĩnh ngộ được đại thành. Nếu như vẹn vẹn 10 năm đại thành lời nói, đến lúc đó, tiểu sư thúc nói không chừng tại khai hoang chiến tranh bên trong, liền có thể trở thành chân chính nguyên anh kỳ. Nói như vậy, lần này khai hoang chiến tranh, bọn hắn thanh hành phải mới xem như thật ổn thủy trạch thiên hạ đại thành lời nói. Trương Diễn trừng mặc nửa ngày, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật, ta hiện tại là được rồi. Ừm. Cái gì? Ngươi bây giờ là được rồi? Mặc Trương Thanh nghe được Trương Diễn lời nói lập tức sửng sở, cho dù là hắn kim đan kỳ đại não, cũng thiếu chút chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là ngươi bây giờ là được rồi? Ngươi làm muốn nói ngươi bây giờ liền thần thông đại thành a? Kim chế trong lòng hỗn độn, Mạc Trường Thanh tiếp tục hỏi, thủy trạch thiên hạ cần đại thành mới có thể giúp sư thúc tổ, ngươi bây giờ liền đã đại thành a? Ừm, mượn nhờ thủy trạch ngọc trợ rút, hẳn là có thể sánh vai đại thành. Lúc đầu muốn thừa nhận mình đã đại thành, nhưng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là phải điệu thấp một chút. Cho nên hắn nói, mượn nhờ thủy trạch ngọc trợ rút, miễn cưỡng có thể sánh vai đại thành. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Hắn đối thủy trạch thiên hạ nhất khiếu bất thông, nhưng là, thủy trạch ngọc bên trên thế nhưng là có đại thành cảnh giới. Cho nên hắn mượn nhờ thủy trạch ngọc, cái kia chính là đại thành. Không có tâm bị Ngươi, ngươi, ngươi. Mạc Trường Thanh một hồi nghẹn lời, sau đó bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, sau đó một tay lấy Trương Diễn kéo đến trước người đến, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không trùng sinh? Nghe được câu này, Trương Diễn hai con ngươi trong nháy mắt biến lớn. Có ý tứ gì? Trùng sinh? Loại lời này làm sao lại bị Mạc Trường Thanh hỏi ra? Cái này không khoa học a. Trưởng môn, ngươi có ý tứ gì? Trương Diễn giả bộ như vẻ mặt mờ mịt mở miệng nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Cái gì? Cái gì kỳ biến ngẫu không thay đổi? Ta bây giờ phải nghi ngươi là tiên chủng truyền thế. Mạc Trường Thanh chăm chú nhìn từ trên xuống dưới trước diễn, "Ta nói cho ngươi, Động Hư Kỳ trở lên người tu hành, cho dù là bỏ mình cũng có thể giữ lại một kia chân linh bất diệt, có thể chuyển thế trung sinh, thậm chí nghe nói còn có tiên giới tiên nhân, sau đó cơm chuyển thế trùng tu, ta hoài nghi ngươi chính là người như vậy." Hắn vừa nói, một bên cảm thấy chính là thật nếu không, ngươi chính là một cái bình thường phàm nhân, nội tính làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái này đã lợi hại tới mức đáng sợ. Bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là chàng, chẳng lẽ nói ngươi chỉ là chân linh chuyển thế, nhưng còn không có gọi lên trí nhớ của kiếp trước? Mạc Trường Thanh Huyên tuyên nói một chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Trương Diễn đối với cái này chỉ có thể giật giật khóe miệng. Gia hoàn này, thật đúng là nhường hắn đoán được. Hắn vẫn thật là là chúng sinh. Bất quá đáng tiếc, hắn là xuyên qua, không phải cái gì chân linh chuyển thế. Hắn cũng là đã thức tỉnh cả cuộc đời trước ký ức, nhưng cũng tiếc, cả cuộc đời trước ký ức, cùng quyển này gà con cọng lông quan hệ đều không có chờ ngươi chừng nào thì đã thức tỉnh chân chính ký ức, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ, Thanh Hành phái là thế nào đối ngươi, đến lúc đó ngươi muốn phù hộ Thanh Hành phái. Mạc Trường Thanh đối Trương Diễn mở miệng nói tốt, tốt, tốt, ta biết, ta biết. Nếu như ta thật là chân linh chuyển thế, ta nhất định sẽ không quên Thanh Hành phái. Chương Diễn lật ra một cái trán mắt, sau đó lập xuống cam lộ tốt, "Trưởng môn, những lời khác không nói trước, ta muốn đi tìm sư thúc tổ." Chương Diễn sau khi nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. Bọn hắn cái này Mạc Trường Thanh trưởng môn, đã có chút sắp điên rồi mất, hiện tại không quá bình thường. "Đi, ngươi đi đi, Chương Diễn, nhỏ chuyện của sư thúc liền nhờ ngươi." Mạc Trường Thanh nghe được câu này, lập tức đứng dậy, sau đó vậy mà đối Chương Diễn làm một cái vái chào, chỉ cần có thể đến giúp nhỏ chuyện của sư thúc, ngươi cứ việc nói. Mạc Mộ tuyet không từ tử. "Tất trưởng môn tâm ý ta đã biết, bất quá chuyện này ngươi liền giao cho ta a, ngươi liền không cần quan tâm." Trước diễn vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Mạc Trường Thành. "Chị liệu sư thúc tổ chuyện này, thế nhưng là hắn chương diễn sự tình. Đến lúc đó chưa trị xong sư thúc tổ, hắn chính là thanh hành phái lớn nhất đời thứ hai. Chuyện này tuyệt đối không thể nhường Mạc Trường Thành nắm tay, không phải đến lúc đó trưởng giáo nếu là đoạt công lao làm sao bây giờ? Đi, ngươi đi đi." Mạc Trường Thành gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này là có thể ra vào Tiên Mộ Sơn mạch căn cứ lệnh bài tốt, sư thúc tổ, ta tới." Đã được lệnh bài. Trư Diễn không chút do dự đi ra ngoài liền đi. May may không dừng lại, chương 115, sư tốc độ, nhanh để cho ta liếm một chút. Chương 115, sư tốc độ, nhanh để cho ta liếm một chút. Chân trời giáng mây có chút tản mạn, giờ nhà mệt mỏi chim giờ phút này cũng đang ra sức với cánh. Giờ phút này, Phong Khinh Vân Đạm thu ý vừa vặn. Trư Diễn khống chế lấy phi kiếm, chậm rãi từ từ xẹt qua không trung, khi thỉ xuyên phá tầng mây, khi thì lướt qua ngọn cây, hào hứng tới cũng biết trực tiếp đè xuống phi kiếm, tại dòng sông bên trong, ép ra thật lâu không thôi đùa lưu. Say lòng người gió thu ở bên thai phất qua, Trư Diễn cảm thụ được khí lưu xung kích rất thoải mái. Hắn không phải lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, nhưng lại là lần đầu tiên cảm giác được như thế tự do tự tại. Luyện khí trúc cơ đây là người tu tiên mong muốn đắc đạo thành tiên nhất không thể thiếu quá trình đồng thời cũng đại biểu người này trong tu tiên giới có một tia địa vị, mặc kệ tại Triệu Quốc hay là quốc gia khác. Cho nên mặc dù đồng dạng là ngự kiếm phi hành, nhưng tâm tình của hắn đã không giống với ngày xưa đi tới Thanh Hành phái tại Thiên Mộc Sơn mạch bên trong cứ điểm. Trương Diễn cầm trong tay lệnh bài, mở ra trận pháp cấm chế, trực tiếp chui vào trong đó. Hắn còn chưa rơi xuống, liền có một đạo quang mang bay tới, lại là Vương Kính Tùng. Khi nhìn đến Trương Diễn về sau, Vương Kính Tùng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sư đệ thế nào chính mình tới, không có người khác hộ tông a? Không có, liền ta tự mình tới. Trương Diễn lắc đầu đứng. Sư đệ chúc cơ. Nghe được Trương Diễn lời nói, Vương Kính Tùng mới phát hiện, Trương Diễn vậy mà chúc cơ. Chúc cơ kỳ cũng không phải là cái gì quá không được cảnh giới đang ngồi chân truyền đệ tử, đều là chúc cơ kỳ tu vi, thậm chí giống Trương Diễn dạng này mới vừa vận đi vào chúc cơ, tất cả mọi người không để vào mắt. Nhưng mà đừng quên, Trương Diễn tuổi trẻ a. Hắn hiện tại mới không đến 30 tuổi, liền đã chúc cơ. Tiềm lực này vô tận a. Thậm chí Vương Kính Tùng đều đã cảm nhận được một tia áp lực, nhất định phải mau chóng tu luyện, không phải đến lúc đó bị sư đệ cho so không bằng làm sao bây giờ. Vậy cũng quá mất mặt. Cùng Vương Kính Tùng như thế, Trương Diễn cũng đang quan sát Vương Kính Tùng, thần trí của hắn so với bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh, có thể thoải mái mà cảm giác được Vương Kính Tùng trong thân thể pháp lực. Vương Kính Tùng là trúc cơ hậu kỳ, bàn luận pháp lực, đích thật là muốn so hắn nhiều một ít, nhưng không biết rõ vì cái gì, Trương Diễn trong lòng lại có một loại cảm giác. Nếu quả như thật cùng cùng đối phương làm một trận, vậy đối phương tỷ lệ lớn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn mới vừa vận trúc cơ Mặc dù hắn ngoại trừ thủy trạch thiên hạ bên ngoài, cũng không có đại thành thần thông, nhưng giống nhau, pháp lực của hắn muốn so đối phương còn tinh thuần thế nào sư đệ. Ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Không biết sao, Vương Kính Tùng bị Trương Diễn nhìn xem, vậy mà có chút khẩn trương không có việc gì, chỉ là hồi lâu không cùng sư huynh gặp mặt, hơi nhớ nhưng mà tôi. Trương Diễn cười qua loa Vương Kính Tùng hai câu, đối phương toàn vẹn không biết rõ, chính mình tại Trương Diễn trong lòng đã bị tính vào chiến năm cặn bã danh sách. Ngược lại, còn càng khái, Trương Diễn quả nhiên là thân sư đệ, tất cả mọi người là có giang buộc. Sư huynh, sư thúc tổ những ngày Lần này ta muốn gặp một chút sư thúc tổ. Cố Vương Kính Tùng Hàn huyên vài câu, Trư Diễn liền cắt ngang cái này, nhàm chán quá trình. Sư Minh thật không có ý gì a, còn phải là sư thúc tổ mới đủ kình. Sư thúc tổ ngay tại trong phòng. Vương Kính Tùng chỉ chỉ xa xa nhà tranh. Trư Diễn cũng không ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, sư thúc tổ giống như chưa bao giờ từng rời đi nhà tranh, càng không hề rời đi qua chỗ này tứ giai linh mạch. Hắn đứng tại nhà tranh bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa, ôn thanh nói, "Đệ tử Trư Diễn, cầu kiến sư thúc tổ." Dứt lời, hắn liền đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Không sai biệt lắm qua hai ba cái hô hấp, bên trong truyền đến thanh lanh thanh âm, "Vào đi." Nghe vậy, Trương Diễn môi két két một tiếng, đẩy cửa phòng ra, sau đó rậm chân đi vào. Mặc dù có vài chục năm không có tiến đến, nhưng cái này nhà tranh bên trong các cụ vẫn như cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, lần trước đến cái dạng gì, lần này tới vẫn như cũng là dạng gì. Ma sư thúc tổ gầy gò thân ảnh, như cũ ngồi tại bộ đoàn bên trên, rộng rãi đạo vào tại trên người nàng, cũng không có động động, ngược lại bị xuyên ra tiên vị đồng bệnh cảm giác. Sắc mặt nàng thanh lãnh, tóc dài màu trắng theo bả vai quắc hạ, mà so tóc của nàng trắng hơn chính là làn da của nàng. Khi Dương Tài Tuyết lại thêm ngũ quan xinh xắn, cùng quanh thân khí chất, không khỏi để cho người ta cảm khái một tiếng, tốt một cái trúc tiên nhân. Bất quá theo sư thúc tổ mỹ mắt nhẹ nhàng vậy một cái, đôi mi thanh tú hơi nhíu, Chu Diễn tâm lập tức ngã một cái. Mẹ nó, cũng dám nhìn như vậy sư thúc tổ, thật sự là đại nghịch bất đạo. Đệ tử Chu Diễn, bái kiến sư thúc tổ. Hắn vội vàng chỉnh bị tâm tình, vội vàng hướng sư thúc tổ thỉnh an chuyện gì. Sư thúc tổ nhìn cũng không nhìn Chu Diễn, tiếng nói cũng mười phần thanh lãnh, giống như đối cái gì đều thờ ơ như thế là như vậy, sư thúc tổ. Trước đó nghe trưởng môn nói, ngài nhận qua tổ thường Cần thủy trạch thiên hạ cái này thần thông mới có thể tiến hành ngự dưỡng. Chương Diễn làm sửa lại một chút suy nghĩ chậm rãi mở miệng giản thuật. Hắn cũng không có trực tiếp ra bản thân sẽ thủy trạch thiên hạ, mà là từ Mạc trưởng Thanh nói đối phương cần thủy trạch thiên hạ bắt đầu nói về. Bất quá đáng tiếc là hắn sau khi nói xong, sư thúc tổ vẫn như cũ không có có phản ứng gì, thậm chí đều không có nhìn hắn. Cảm giác thờ ơ như thế, cái này khiến Chương Diễn có chút bất đắc dĩ. Cái này sư thúc tổ là thật là lạnh a. Ngoại trừ lần trước đưa một cái lễ gặp mặt, thời gian còn lại, trên cơ bản không cùng người khác giao lưu. Nhưng là không sao cả, dù là đối phương không có phản ứng Trương Diễn cũng vẫn là muốn tiếp tục liếm. Nếu như ngươi làm một cái liếm cẩu, kia Trương Diễn khẳng định xem thường ngươi, nhưng nếu như làm một nguyên anh kỳ liếm cẩu, cái này coi là chuyện khác. Cho nên hắn lập tức chậm rãi mà nói mở ra miệng nói, đệ tử nghe nói về sau rất có cảm xúc, cho nên tại chúc cơ trước đó liền chuyên môn học tập pháp thuật, may mắn được trời xanh chiếu cố, pháp thuật chúc cơ thành công, kia pháp thuật cũng lộ sắc thành thủy trạch thiên hạ. Mặc dù nữ thần đối với hắn không hề lay động, nhưng là vì biểu hiện ra chính mình dạn nan, Trương Diễn vẫn như cũ đem quá trình nói ra. Quả nhiên, Trương Diễn vừa dứt tiếng, Sư thúc tổ thánh lãnh ánh mắt lập tức đặt ở trên người hắn, mặc dù cái này ánh mắt vẫn như cũ thánh lãnh, nhưng mà bên trong lại giống như có chút khắc cảm xúc vất vả, "Bất quá Thủy Trạch Thiên Hạ cần đại thành mới có thể giúp ta chữa thương, ngươi không cần vì thương thế của ta chậm trễ con đường của ngươi." Có lẽ là cảm giác được ánh mắt của mình quá mức đả thương người, Sư thúc tổ đang khi nói chuyện, ánh mắt nhu hòa rất nhiều khởi bẩm sư thúc tổ, "Đệ tử bất tài, Thủy Trạch Thiên Hạ đã đại thành." Trước diễn rèn sắt khi còn nóng mở ra miệng nói ngươi nói, "Cái gì?" Lần này, cho dù là sư thúc tổ lĩnh lực, cũng có chút khó mà chống đỡ đệ tử nói, "Đệ tử Thủy Trạch Thiên Hạ đã đại thành." Có thể vì sư thúc tổ chữa thương. Trương diễn thanh âm âm vang hữu lực sư thúc tổ nếu như không tin, chúng ta thử một lần liền biết. Trương diễn đối sư thúc tổ mở miệng nói, đệ tử hiện tại liền có thể vì sư thúc tổ chữa thương. Mời sư thúc tổ đưa tay A. Nghe được trương diễn lời nói, sư thúc tổ đưa mắt nhìn hắn một lát, sau đó vươn chính mình cánh tay, lộ ra trắng non trắng hơn tuyết bàn tay. Trương 116, sư thúc tổ, ngươi tại trong phòng ở A. Trương 116, sư thúc tổ. Người tại trong phòng ở A sư Thúc Tổ cánh tay trắng non trắng hơn tuyết thuần tịnh vô hạn, mặc dù biết rõ đối phương là sư thúc tổ của mình, nhưng vẫn như cũ sẽ có một loại, thế gian tại sao có thể có như thế nữ tử cảm khái. Tại đối phương thanh lanh ánh mắt nhìn soi mói, Trương Diễn vươn tay, nắm vào trên cổ tay của đối phương. Rất mềm, rất nhắn mịn đây là hắn cái thứ nhất cảm thụ. Cảm giác thứ hai chỉ là có chút mát, hơn nữa không phải hơi lạnh, mà là một cảm giác lạnh lẽo tận xương. Cái này khiến hắn có chút không hiểu, phải biết tu tiên giả chỉ cần bước vào con đường, trở thành dù là luyện khí kỳ tu tiên giả, đều sẽ tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể năng lượng. Thông chí sư thúc tổ dạng này kim đan kỳ tu tiên giả, cái này rõ ràng có chút không bình thường là hàn độc. Năm đó ta chính là bị hàn độc gây thương tích, có lẽ là cảm thấy Trương Diễn nghi hoặc. Sư thúc tổ nhẹ nhàng mở miệng, thì ra là thế. Trương Diễn gật đầu, sau đó tỉnh mơ bắt đầu thi triển thần thông, thủy trạch thiên hạ. Ôn nhuận thần thông từ Trương Diễn giữa ngón tay phát ra, sau đó nhanh chóng thấm vào thân thể của đối phương, cuối cùng hoàn thành một cái tuần hoàn, từ một cái tay khác trong ngón tay chậm rãi chạy ra. Tưởng rợn, mặc dù là nước, nhưng lại tản ra kinh người hàn khí. Mà lúc này đây, Trương Diễn trong lòng cũng là mọi loại cảm khái. Cái này sư thúc tổ thân thể tựa như là một cái to lớn tảng băng. Sở dĩ trước đó không có phát hiện, đó là bởi vì đối phương đang dùng pháp lực tiến hành áp chế. Cũng chính bởi vì là tảng băng, cho nên mới cần thủy trạch thiên hạ loại thần thông này hỗ trợ vận dưỡng, mà không phải dựa vào hỏa hệ thần thông đạo lý này vô cùng đơn giản. Tựa như trong tủ lạnh đông lại thịt, ngươi mong muốn tan ra, hóa nhanh. Vậy thì cần nước ấm, mà không thể dùng nước nóng. Nếu không, mặc dù thể hiện ra ngoài mở, nhưng là ngươi mở ra bề ngoài, bên trong ngược lại càng lạnh hơn. Giờ phút này, sư thúc tổ tình huống cũng giống như nhau. Chư diễn một bên sở lấy cánh tay của nàng, Một bên không ngừng mà tôi động thủy trạch thiên hạ. Thủy trạch thiên hạ chính là kia bùn nước đẫm. Không ngừng mà đem sư tốc tổ trong thân thể hàn khí một chút xíu mang đi đây là một cái chậm rãi quá trình, cần thời gian giải trị liệu. Trướng diễn pháp lực mặc dù là trúc cơ sơ kỳ, nhưng dù sao bởi vì 36 môn pháp thuật trúc cơ, cho nên thể nội pháp lực là của người khác gấp ba. Bởi vậy tiên trì thời gian so bình thường trúc cơ lâu một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không có bao lâu thời gian, hắn cũng cảm giác toàn thân pháp lực tiêu hao, bị móc giống như thế. Thể nội tất cả pháp lực, tất cả đều dùng làm. Thật là một dọn cũng không có mà nhìn lại một chút đối diện sư thúc tổ, không khỏi không cảm khái một câu. Sư thúc tổ quả thực rũ mãnh, Trương Diễn đã bị ép o, đối phương vậy mà một chút phản ứng đều không có xem ra còn phải tiếp tục cố gắng a. Hắn thở dài một cái, chính mình vẫn là quá trẻ con non một chút cái này xong. Sư thúc tổ đẹp mắt bờ môi có chút mở ra, trong giọng nói mang theo một xíu cảm xúc, giống như tại biểu đạt bất mãn, lại hình như là đang giễu cợt Trương Diễn, đương nhiên, đây hết thảy cũng có thể là Trương Diễn nội tâm đang tắc quái đệ tử đạo hạnh nông cạn, nhường sư thúc tổ chê cười. Trương Diễn ấy ấy khẽ nói, một chút lực lượng đều không có, bị nữ nhân nói cái này xong, Tuyệt đối là một cái vô cùng chuyện tượng tâm, nhất là nữ nhân này còn rất xinh đẹp. Bất quá, nói trở lại, đối phương thế nhưng là sư thúc tổ của mình a. Chính mình tuyệt đối không thể có dạng này tưởng nghiệm, mặc dù cảm giác kích thích hơn nói đa tạ. Nhìn thấy Trương Diễn đích thật là bị ép sạch sẽ, xế. sư thúc tổ đối Trương Diễn nói lời cảm tạ, "Về sau ngươi liền ở cái này." Sư thúc tổ chỉ chỉ cách đó không xa một cái khắc bổ đoàn ý vị hết sức rõ ràng. "Trương Diễn, bà." Sư thúc tổ, "Như vậy không tốt đâu, ta gọi thanh loan." Sư thúc tổ thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía Trương Diễn, mặc dù không có biểu lộ gì, nhưng lại tràn đầy lực khắc bách. "Vâng." Thanh Loan sư thúc tổ. Trương Diễn vội vàng đổi giọng, đệ tử kia trước hết ở lại đây hạ. Ừm. Thanh Loan gật đầu. Mặc dù nói muốn ở lại nơi này, nhưng Trương Diễn vẫn là đi ra ngoài trước một chuyến, cũng không thể cả ngày cùng sư thúc tổ như thế ngồi tại bổ đoàn bên trên a. Nàng là Kim Đan. Trương Diễn không phải a. Đi ra sư thúc tổ nhà tranh, Trương Diễn ngồi tại dòng sông bên cạnh, đối với bầu trời thật dài thở dài một hơi sư đệ đây là thế nào? Như thế thở dài. Vừa mới nghe được đại sư huynh nói ngươi tới, ta còn không tin. Một cái rễ nghe thanh âm vang lên, Trương Diễn nghe tiếng xoay người lại, thấy được yêu diễm nhị sư tỷ cũng dễ nhủi tam sư huynh, cũng không biết cái này nhị sư tỷ là chuyện gì xảy ra. Giống nhau đảm bảo. Thanh Loan sư thúc tổ mặc lên người, cái kia chính là bổng bệnh tiết tử, tuyệt thế chi tiên. Ma nhị sư tỷ mặc lên người tựa như là một cái quần áo bó như thế, căng phồng, khắp nơi lộ ra yêu diễm gợi cảm. Chỉ có thể nói, đây chính là mỹ thể. Chúc mừng sư đệ chúc cơ thành công. Trường Sinh có hy vọng. Cùng nhị sư tỷ so sánh, tam sư huynh cái này nhìn dần dần già đi lão đầu, ngược lại càng thêm bình thường sư đệ vừa mới vì sao thở dài. Nói ra, nói không Trường sư tỷ có thể giúp ngươi đây. Nhị sư tỷ nói ngồi tại chương diễn bên cạnh, một đôi trắng nõn, thẳng tắp hai chân từ đạo bảo bên trong chậm rãi duỗi ra. Trên chân không có mặc giày. Thon dài chân nhỏ cứ như vậy rủ xuống tại dòng sông bên trong, nhẹ nhàng lướt bột nước, tí tách bọt nước từ tinh xảo chân ngọc, phối thêm mượt mà ngón chân ở giữa chợt xuống. Bất quá đáng tiếc, chương diễn đối với cái này một chút hứng thú đều không có. Một chút cũng không có. Sư tổ tổ để cho ta tại nàng nhà tranh ở lại. Chương diễn tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau đó kinh ngạc phát hiện, cái gì nhị sư tỷ? Cái gì tam sư huynh? Vậy mà cũng không có thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Mẹ nó đến, ta hoa mắt sao? Trương Diễn trên trán, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, liền thấy nhị sư tỷ cùng tam sư huynh lại đi tới, một bên đến, còn một bên nói, "Sư lễ những ngày gần đây đã hoàn hảo. Vừa mới nghe được đại sư huynh nói ngươi tới, ta còn không tin." "Trương Diễn, bà." Lời này, hắn giống như nghe qua một lần. Mà hắn đối diện, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh cũng là hoảng hốt. "Sư thúc tổ để ngươi ở cùng nhau, đây là hai người các ngươi chuyện, có thể hay không đừng nói ra, không để cho chúng ta biết có được hay không?" "Sư tỷ, Không cần thiết ta." Trư Diễn giật một cái nụ cười khó coi nói rằng sư đệ đang nói cái gì? "Ta không hiểu a." "Đúng rồi, sư đệ, lần này khai hoang chiến tranh ngươi tham gia a?" Nhị sư tỷ Kiều Mị trên mặt lộ ra một cái lúng túng nụ cười, sau đó mở miệng hỏi ta. "Cũng không tham gia, ta còn có chuyện trọng yếu hơn." Trư Diễn nhìn một chút xa xa nhà tranh. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là cho sư thúc tổ chữa thương, còn lại đều muốn dựa vào sau chuyện trọng yếu hơn. "Ta hiểu, ta hiểu." Nhị sư tỷ liên tục mở miệng. "Trư Diễn, ba." "Không phải, ngươi biết cái gì a, ngươi hiểu?" "Ngươi hiểu chữ ta?" Ta là muốn cho sư thúc tổ xem bệnh có biết không, xem bệnh. Bất quá mặc dù trong lòng nhà rảnh, nhưng Trương Diễn hoàn toàn không dám nói như thế. Dù sao, sư thúc tổ có thể trị liệu tốt chuyện này, đối thanh hành phái mà nói, là cơ mật đẳng cấp cao nhất. Bất đắc dĩ cùng đối phương Hàn Huyên cho chuyện, chờ chơi còn chưa có tối, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh thị rời đi. Mà Trương Diễn nhìn sắc trời một chút, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi hướng nhà Tranh. Chương 117, linh căn độ phù hợp 100%. Chương 117, linh căn độ phù hợp 100%. Thanh Loan sư thúc tổ nhà Tranh là thật không lớn, nhưng vẹn vẹn là Trương Diễn. Cùng Thanh Loan sư thúc tụ tổ lời của hai người, còn có có dư. Tiến vào nhà tranh, Thanh Loan sư thúc tổ vẫn như cũng là xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, giống như mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không rời đi như thế sư thúc tổ. Trương Diễn nhu thuận kêu một tiếng. Thanh Loan căn bản không có phản ứng Trương Diễn, vẫn như cũ đóng chặt hai con người. Mà Trương Diễn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, trực tiếp xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, chuẩn bị bắt đầu tu hành. Lại không nghĩ rằng, lúc này sư thúc tổ đột nhiên mở hai mắt ra, thanh lênh con người rơi vào Trương Diễn trên thân, nhường hắn đều cảm thấy một cô ý lạnh sư thúc tổ, đệ tử pháp lực hồi phục, nếu không lại cho ngài trị liệu một chút. Mặc dù Thanh Loan sư thúc tổ không nói gì, nhưng Trương Diễn trong chớp nhoáng này lại là phúc lâm tâm trí, lập tức minh bạch nàng ý tứ, lập tức đi vào Thanh Loan sư thúc tổ trước mặt. Mà Thanh Loan cũng không khách khí, trực tiếp vươn trắng ngoẵng cánh tay, chờ lấy Trương Diễn tiến hành trị liệu. Hai ngón khoác lên Thanh Loan sư thúc tổ trên cổ tay, Trương Diễn lần nữa thôi động thần thông, thủy trạch thiên hạ ước trừng qua một khắc đồng hồ. Trương Diễn mệt mỏi ngồi phịch ở quá mệt mỏi. Trong thân thể pháp lực lại cạn. Cảm ơn. Lúc này, Thanh Loan sư thúc tổ dõng nhiên mở miệng đối Trương Diễn nói lời cảm tạ đây đều là lạ. Trương Diễn từ dưới đất ngồi dậy đến mở miệng cười không có người nào là lạ. Thanh Loan sư thúc tổ biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, trong giọng nói mang theo không được xía vào nghiêm túc. Nàng lẳng lặng nhìn chư diễn, phi thường trẻ tuổi, không đến 30 tuổi chước cơ, con đường có hy vọng, hơn nữa thể nội pháp lực vô cùng hùng hậu, nhìn chăm chú đối phương có tốt đẹp tiền đồ điều này cũng làm cho Thanh Loan có chút không biết nguyên cớ, tiền đồ tốt đẹp một mảnh người, sẽ vì một người xa lạ đi khổ luyện một môn pháp thuật thần thông a? Cho dù đối phương là một cái kim đan hậu kỳ, sẽ a? Hẳn là sẽ không. Thanh Loan nội tâm có một đáp án. Nếu như là nàng mình, tuyệt đối sẽ không vì người khác đi chuyên môn học tập cũng tinh thông một môn pháp thuật. Chấp chí Joker về sau chuyện thứ nhất liền đem cái này thần thông tu luyện tới đại thành. Có thể hết lần này tới lần khác. Trương Diễn liền làm như vậy, hơn nữa không có bất kỳ cái gì yêu cầu thật sự là một cái quá nhân. Thanh Loan ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều một tia mê mang đối với Thanh Loan sư thúc tổ ý nghĩ. Trương Diễn căn bản không biết rõ, nếu như biết, hắn khẳng định sẽ cười lớn một tiếng, dù là mạnh như ngươi loại thiên tài này, cũng không biết hัก bị khối hoạn. Quả thật, Thanh Loan sư thúc tổ rất mạnh, nhưng Trương Diễn loại này treo ép khối hoạn cũng là nàng không nghĩ tới. Tại Thanh Loan sư thúc tổ xem ra, Trương Diễn có thể vì mình mà lựa chọn tu luyện một môn pháp thuật, vậy cơ hội là từ bỏ tự thân con đường. Bởi vậy nàng vô cùng cảm động. Có thể đối Trương Diễn mà nói, cái gì chuyên môn, vậy cũng là nhân tiện. Biết hay không học thảm kim lượng a? Bị ép khô mặc dù là một cái vô cùng thống khổ quá trình, nhưng bị một cái kim đan hậu kỳ cường giả khắc trong tâm khảm cảm tạ, đủ để an ủi quá trình này. Nhất là, cái này kim đan hậu kỳ cường giả, còn có thể tiến giai nguyên anh kỳ. Kia, kỳ thật bị ép khô cũng không có cái gì không tốt. Trương Diễn, làm không biết mệt. Cái gì ép khô không ép khô, đây là hắn hiếu kính sư thúc tổ có căn chuyển tới bộ đoàn bên cạnh. Trương Diễn chỉ là vừa mới ngồi lên, liền phát hiện một tia trô không đúng. Cái bộ đoàn này có gì đó quái lạ. Rõ ràng chỉ là một cái vô cùng bình thường bộ đoàn, nhưng là ngồi lên về sau, vậy mà cảm thấy lượng lớn linh khí tại không bị không chế hướng trong thân thể tràn vào. Kia cổ linh khí cực kỳ tinh thuần, thậm chí đều không cần hắn thế nào đi luyện hóa, liền có thể trực tiếp trở thành pháp lực của hắn. Đây là cái bộ đoàn này là chuyên môn chế tạo, mặc dù không phải pháp khí, nhưng lại có thể hấp thu linh khí tiến hành chuyển hóa, tiến hành chứa đựng. Nguyên ngồi bộ đoàn kia đã chứa đựng trên trăm năm linh khí. Thanh Loan sư thúc tổ lúc nói chuyện cũng là vô cùng thanh lãnh, nhưng không biết rõ vì sao, Trương Diễn sau khi nghe, cảm giác trong lòng ấm áp. Hơn nữa không thể không nói, có cái bổ đoàn này về sau, hắn tốc độ tu luyện cũng bị tăng nhanh. Thế là, Trương Diễn sinh hoạt liền ổn định lại. Mỗi ngày chính là đả tọa tu luyện, lĩnh hội thần thông, sau đó cho sư thúc tổ tiến hành trị liệu đương nhiên cũng có thể là. Cho sư thúc tổ trị liệu, tu luyện, lĩnh hội thần thông. Trên cơ bản hắn mỗi lần đều muốn cho Thanh Loan sư thúc tổ trị liệu 2 3 lần. Mà theo hắn trị liệu Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thanh Loan sư thúc tổ vết thương trên người, ngay tại một chút xíu khỏi hắn. Trong đó nhất ngay thẳng cảm thụ chính là, Thanh Loan sư thúc tổ nhiệt độ cơ thể đang lên cao, mặc dù lên cao biên độ phi thường nhỏ, nhưng Trương Diễn lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Dù sao sư thúc tổ cổ tay cũng không phải bất sở, hắn cảm thụ thế nhưng là mười phần rõ ràng, tốt a. Cuộc sống như vậy đại khái hơn 1 năm. Sau đó cái trụ sở này bên trong, ngoại trừ Trương Diễn cùng sư thúc tổ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người rời đi. Những đệ tử chân truyền kia tiếp đến điều lệnh. Thanh Hành phái đối thiên mục sơn mạch khai hoang chiến tranh, cuối cùng cũng bắt đầu. Những sư huynh đệ kia nhóm đã tiến về Thiên Mộc Sơn mạch tất cả gia tộc, môn phái nhỏ tiến hành động viên. Tại Thiên Mộc Sơn mạch mà nói, người mong muốn lẫn mà mở, liền cần cùng Thanh Hành phái một lòng đoàn kết, mà trong đó biện pháp tốt nhất chính là tham gia khai hoang chiến tranh. Chỉ cần tại khai hoang trong chiến tranh có biểu hiện xuất sắc, kia tỷ lệ lớn liền có thể thu hoạch được Thanh Hành phái bán thượng. Thứ công pháp, tới linh địa, thứ đan dược tới linh thú, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không chứa. Nhưng, giống nhau, tham gia khai hoang chiến tranh, nguy hiểm cũng phi thường lớn. Có thể nói, đây là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng là Cái này cùng Trương Diễn không có có quan hệ gì đối Trương Diễn mà nói, hắn chỉ cần yên lặng ở chỗ này, giúp sư thúc tổ chữa khỏi bệnh, cái này so với làm cái gì đều tốt. Coi như khai hoang chiến tranh thắng thì thế nào? Có thể khiến cho tông môn thêm một cái nguyên anh đi ra a? Không thể. Tối thiểu nhất gần trăm năm không thể. Có thể, chỉ cần Trương Diễn có thể đem Thanh Loan sư thúc tổ chữa khỏi, kia gần trăm năm, Thanh Hành phái liền có thể sẽ xuất hiện một nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Mà trong lúc này, Trương Diễn cũng một mực đang tiến hành tu hành. Không chỉ là pháp lực bên trên, còn có thần thông bên trên. Hắn đang không ngừng tìm hiểu thần thông của mình. Thì như nói, Ngũ hành linh thuật, thì như nói Tát Đậu Thành Minh, thì như nói Linh khí Hóa kiếm. Trong đó Tát Đậu Thành Minh, Linh khí Hóa kiếm đều đã có tham chiếu. Có thể nhanh chóng nhập môn đến mức ngũ hành linh thuật, đây là quan trọng nhất. Trương Diễn nhất định phải đem bọn hắn mau chóng lĩnh ngộ. Dù sao, chỉ cần ngũ hành linh thuật viên mãn, hắn liền có thể mô phỏng tùy ý thần thông đây là phi thường gia châu đồ vật, tuyệt đối không thể rơi xuống. Mà trừ cái đó ra còn có ẩn linh thuật đúng vậy, chính là cái kia có thể ẩn dưỡng linh căn luẩn linh thuật. Nó cũng bị tiến giai thành thần thông. Nó tiến giai thần thông về sau tên là Giản Tiên cốt. Không chỉ có thể tiếp tục ẩn dưỡng tự thân linh căn Hơn nữa còn có thể rèn luyện tự thân thể chất đầu tiên, trước tiên đem tất cả linh căn độ phù hợp đều nuôi đến 100%. Chương diễn định rồi một cái nhỏ mục tiêu. Chương 118, khai hoang chiến chinh năm. Chương 118, khai hoang chiến chinh năm. Bất quá đáng tức là, cái này rèn tiên cốt cũng cần đại lượng linh vật mới được. Hơn nữa những cái kia linh vật danh tự, chương diễn càng là nghe đều chương nghe nói qua. Cái này khiến hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ có thời gian, nhờng tông môn hỗ trợ tìm một cái. Bất quá thần thông nên linh hội vẫn là phải tiếp tục thăm lộ. Không phải đợi đến thời điểm linh vật tìm tới, kết quả thần thông không có đại thành, vậy thì khôi hại Trương Diễn cần phải làm là lo trước khỏi họa, tuyệt đối không thể ra một tơ một hào sai lầm. Hơn nữa, trừ cái đó ra, hắn cũng ngay tại dò xét sát khí chỗ. Bất quá thứ này, bản thân tồn tại liền tương đối ít, cho nên dù là tông môn giúp hắn dò xét, cũng muốn tốn hao một chút thời gian. Dù sao, cái niên đại này, thể tu cũng không nhiều. Cho dù là Lôi Khôn Hải loại người này, thể tu cảnh giới cũng chỉ lưu tại trúc cơ kỳ, mà Lôi Vật Bảo thì chỉ lưu tại luyện khí kỳ, thậm chí đều không có ý định trúc cơ. Bởi vì nhục thể trúc cơ, thật có chút khó. Hơn nữa hích lợi không lớn. Bất quá đối với Trương Diễn mà nói, không còn ở phương diện này vấn đề, hắn muốn là toàn diện. Làm một đặc bích, nhất là nắm giữ thanh trang bị loại này, nhường hắn nhanh chóng học tập hấp. Liền không thể nắm giữ không toàn diện địa phương. Nhất định phải mỗi một cái điểm đều đạt tới max cấp mới được. Hắn muốn làm một cái hình lục dắt chiến sĩ. Tựa như hắn trúc cơ trước đó không có đem năm hệ linh căn đều đưa đến 100 độ phù hợp, cái này nhường hắn 10 phần khó chịu. Bất quá khi đó không tới 100%, 100 độ phù hợp, nguyên nhân chủ yếu là linh vật không đủ, lại thêm vẫn linh thuật hấp thu linh vật bổ sung linh căn, một cái thuộc tính chỉ có thể dùng một lần. Nhưng bây giờ tốt, gọi linh vật trở thành giàn tiên quốc có thể không ngừng mà hấp thu linh vật linh tính, đến bổ sung tự thân linh căn. Kể từ đó, Trương Diễn liền tất nhiên có thể đem ngũ hành linh căn độ phù hợp đều ra tăng tới 100%. Mùa đông kim hồ rơi xuống, ngày mùa hè nắng gắt dâng lên. Một ngày này, tiên tính tường hỏa bầu không khí đột nhiên bị một đạo phi kiếm đánh vỡ. Phi kiếm chợt lóe lên, đi thẳng tới Trương Diễn trước mặt phi kiếm truyền thư. Phi kiếm dừng lại, lộ ra phía trên Ngọc Giản, Trương Diễn lập tức cầm lấy nhìn lại khai hoang chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu a. Nhìn thấy Ngọc Giản bên trên tin tức, Trương Diễn cảm khái một tiếng. Sau đó cùng Thanh Loan sư thúc tụ nói một lần khai hoang chiến tranh, lại muốn bắt đầu a. Thanh Loan nghe được câu này, thanh lánh trong ánh mắt khó được xuất hiện một tia mê võng. Không nghĩ tới 200 năm, vậy mà chớp mắt liền đi qua đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem khai hoang chiến tranh. Thanh Loan qua nửa ngày, đột nhiên mở miệng đối Trương Diễn nói rằng a, chúng ta đi. Trương Diễn có chút không hiểu nhìn về phía Thanh Loan, từ khi hắn nhận biết Thanh Loan, đối phương liền chưa bao giờ từng rời đi bổn đắc kia, càng không hề rời đi qua nhà tranh. Không nghĩ tới vậy mà bởi vì khai hoang chiến tranh nguyên nhân, bây giờ đối phương cũng muốn rời đi tốt. Bất quá đối với Thanh Loan làm ra quyết định, Trương Diễn tự nhiên không có khả năng phản bác. Hắn chính là sư thúc tổ công của người. Sư thúc tổ nhường hắn đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Vậy trong này làm sao bây giờ? Trương Diễn chỉ chỉ nơi đây linh địa. Nơi này chính là năm giữa tứ giai linh mạch. Thanh hành phái sở dĩ nhanh như vậy khai hoang, có rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì đầu này linh mạch. Bọn hắn chiếm cứ tứ giai linh mạch, nhưng bởi vì ở vào Thiên Mục Sơn mạch nội bộ, cho nên căn bản không dùng được. Cái này giống như là ngươi ở trên biển mẹ đói con tôi phiêu bạt 30 năm, bỗng nhiên nhìn thấy một cái mỹ nữ ở trước mặt ngươi hở ngực lộ sữa, ngươi còn bị cho ăn 30 bình sữa, cuối cùng lại phát hiện chính mình như cũ dậy không nổi như thế khó chịu. Lần này Thanh Hành phái khai hoang chiến tranh kế hoạch là đem chỗ này tứ giai linh mạch chúng quanh hai cái tam giai linh mạch bắt lại, thuận tiện dọn dẹp sạch sẽ bên trong yêu thú đợi đến thời điểm tất cả thỏa đáng, Thanh Hành phái toàn bộ tông môn đều sẽ di chuyển tới tứ giai linh mạch vị trí. Có dư giả linh khí, tông môn thực lực chẳng mấy chốc sẽ lại lên một tầng nơi này có trận pháp như vậy đủ rồi. Thanh Loan nhìn thoáng qua chỗ này linh mạch. Nơi này có một bộ chuyên môn thiết trí trận pháp, mặc dù không có được cái gì tính công kích, nhưng lực phòng ngự vô cùng xuất sắc, không nói những cái khác, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng đừng nghĩ công phá, mà nếu là nguyên anh kỳ tới, đừng nói cái này điệu trận pháp. Liên xem như Thanh Loan ở chỗ này cũng không đáng chú ý đi thôi. Lúc này, Thanh Loan bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy Chu Diễn, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời nhanh nhanh nhanh. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta nói với các ngươi, tuyệt đối không nên có cái gì sai lầm. Nếu không, chúng ta thành hành phái, nhưng là muốn rơi mặt mũi. Giờ này phút này, thành hành phái, thành hành phong. Từng người từng người tu sĩ đang không ngừng xuyên tới xuyên lui. Khai hoang chiến tranh muốn bắt đầu, nhưng lại trước khi chiến đấu động viên vẫn là vô cùng có cần phải. Dù sao, mong muốn nhường con ngựa chạy, liền phải nhường con ngựa ăn cỏ. Mặc dù Thanh Hành phái hiện tại sẽ không cho những người này chỗ tốt gì, nhưng bánh nướng vẫn là phải cho. Thanh Hành phong phía dưới là nguyên một đám phương trận. Mỗi một cái phương trận đều đại biểu cho một cái tộc cơ gia tộc hay là tộc cơ tông môn. Bởi vì Thanh Hành phái tự thân sức chiến đấu cao nhất chỉ có Kim đan, cho nên Thanh Hành phái môn hạ không được có Kim đan kỳ tu sĩ. Nếu như ngươi mong muốn kết đan, chỉ có hai lựa chọn. Một, vĩnh viễn rời đi tiên núi sơn. Hai, chết. Nghe có thể có chút bất cận nhân tình, nhưng đây chính là Thanh Hành phái quy củ. Dù sao, đối với Thanh Hành phái mà nói, Nhà mình tông môn trưởng bối thật vất vả tấn tấn khổ khổ tấn công xong tới Thiên Mục Sơn mạch, để các ngươi tại cái này tu hành cũng không tệ rồi. Còn muốn kim đan, muốn cái giám ăn. Chương Diễn cùng Thanh Loan tới thời gian vừa vặn đến thời điểm, Mạc Trường Thanh đang cùng tất cả mọi người vẽ bánh nướng khai hoang chiến tranh không chỉ là một lần phiêu chiến, càng là một lần kỳ ngộ. Ngàn năm trước, chúng ta Thanh Hành phái tiên tổ ở chỗ này tiến hành lần thứ nhất khai hoang, có Thanh Hành phái. 800 năm trước, lần thứ hai khai hoang, cho nên mới có to to nhỏ nhỏ gia tộc. 500 năm trước, 200 năm trước, mỗi một lần khai hoang đều để Thiên Mục Sơn mạch càng thêm phù linh. Nhung Thanh Hành phái càng thêm cường đại. Ta tin tưởng, dưới sự ủng hộ của các ngươi, lần này khai hoang chiến tranh tuyệt đối có thể viên mãn hoàn thành. Ta tuyên bố, khai hoang chiến tranh hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người, thiên quân. Theo Mạc Trường Thanh vừa dứt tiếng, từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ sau lưng của hắn dâng lên. Cái này mỗi một tàu chiến hạm đều nắm giữ kim đan tọa trấn, có thể dung nạp hơn ngàn tên luyện khí kỳ tu sĩ, mà chiến hạm như vậy, thanh hành phái chọn vẹn phái ra 6 chiếc, có thể nói trực tiếp đem vốn liếng đều dở ra ngoài. Bất quá dù vậy, Còn có người chen không lên chiến hạm, loại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình bay qua, hay là ngồi phi hành tọa kỵ thật sự là hùng mỹ a. Trương Diễn nhìn xem che khuất bầu trời linh quang, không khỏi cảm khái một tiếng nói rằng hoàn toàn chính xác hùng mỹ, có thể chỗ này về sau, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể còn sống trở về đâu. Thanh Loan đứng tại Trương Diễn bên người, một thân đạo bào hơi có vẻ nông rộng mặc trên người, nhẹ nhàng nói. Gió nhẹ lướt qua, đạo bào theo gió phiêu diêu, đối phương giống như cũng muốn theo gió bay đi như thế. Chương 119, chấn thủ tông môn, thu về linh ký kế hoạch. Chương 119, chấn thủ tông môn, thu về linh ký kế hoạch. Khai hoang chiến tranh đối thanh hành phái mà nói, ý nghĩa không hề tầm thường. Trong đó tất nhiên xen lẫn rất nhiều thiết huyết nuôi tình, thậm chí đối phổ thông tu sĩ, thậm chí gia tộc tu sĩ mà nói, đều là kiến công lập nghiệp thời điểm tốt. Có thể, cái này dù sao cũng là một trận chiến tranh. Dù là thanh hành phái chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó vẫn như cũng sẽ chết người. Hơn nữa sẽ chết rất nhiều rất nhiều người. Cho dù là trúc cơ kỳ, thậm chí cả kim đan kỳ, cũng có thể vẫn lạc. Mà điểm này, tất cả mọi người tính tưởng, nhưng bọn hắn vẫn như cũng nghĩa vô phản cố tham gia. Tu tiên chi đạo, bản thân ngay tại ở trên thủ Cơ hội bày ở trước mắt, còn muốn sợ đầu sợ đuôi, vậy không bằng về nhà làm ruộng chân heo. Chiến tranh xe đối với người mang đến khó nói lên lời đau sót, nhưng lại sẽ đối với gia tộc, đối tông môn, mang đến cường đại hơn huy hoàng. Nhất là, Thiên Hủ Sơn mạch nội bộ tài nguyên đã đến không thể điều tiết tình trạng. Tông môn, gia tộc, tán tu tài nguyên cũng bắt đầu xuất hiện không đủ. Cùng nó để bọn hắn đem tinh lực đặt ở nội đấu bên trên, còn không bằng kéo ra ngoài tiến hành khai hoang. Lần này Thanh Hành phái muốn khai hoang địa phương có 3 khu. Theo thứ tự là Vọng Nguyệt Vịnh đoạn Phong Đài, cùng sau cùng Linh Lung Cốc. Cái này 3 khu địa phương đều nắm giữ tam giai linh mạch. Hơn nữa còn có yêu thú các bà, cũng chính là Kim Đan Kỳ yêu thú ở chỗ này đóng giữ. Trong đó tại Vọng Nguyệt Vịnh sinh tồn chính là một đám viễn cổ cự ngạc. Số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn con. Trong đó yếu nhất có luyện khí kỳ tu vi, mà trong đó Kim Đan kỳ cự ngạc liền có 3 cái. Lợi hại nhất một cái khoảng chừng Kim Đan hậu kỳ tu vi đoạn phong nhai thì có một đám cự lang sinh hoạt đàn sói số lượng so cự ngạc số lượng ít một chút, chỉ có mấy trăm con. Nhưng là cái này mấy trăm con bên trong lại có mười mấy cái chúc cơ, cùng hai cái kim đan. Mà cái cuối cùng linh lung cốc, tình huống đặc thù nhất. Bởi vì trong này sinh tồn không phải những vật khác, mà là một đám phi vũ xạ. Cái này phi vũ xạ đệ vào lẽ thường mà nói, đây là cấp thấp nhất yếu thú. Cũng chính là chỉ có luyện khí kỳ tu vi, thậm chí liền luyện khí trung kỳ đều khó mà đột phá. Nhưng mà không biết rõ nguyên nhân gì, cái này phi vũ xạ bên trong có một đầu phi vũ xạ, vậy mà tiến hóa, trở thành một đầu giao long. Hơn nữa đã tiến giai trở thành kim đan kỳ. Kim đan kỳ giao long, mặc dù chỉ có một đầu, nhưng này thế nhưng là giao long a. Cùng giai bên trong, có thể xứng vô địch tồn tại. Căn bản không phải đồng dạng cùng giai tu sĩ có thể đối phó thậm chí có thể đánh ba đánh năm. Hơn nữa, bởi vì đầu kia giao Long Nguyên Nhân, nguyên bản cấp thấp nhất phi vũ xà, cũng nhận Long huyết nguồn dẫn, thành Long huyết yêu tộc, lát mình biến hóa trở thành phi vũ giao xà thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cái này linh lung cốc phi vũ xà chính là loại tình huống này. Mặc dù bọn hắn bản thân chỉ là cấp thấp nhất yêu thú, nhưng bởi vì có một cái tộc nhân phá vỡ chủng tộc gông cùm xiềng xích, bọn hắn cũng liền đi theo phi thăng lần này khai hoang không tốt mở. Thanh Loan nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại bộ đội, đương nhiên mở miệng nói ra đương nhiên không tốt mở, nhưng nếu như không liều mạng, thế nào nhường tông môn tiến thêm một bước? Nhường tu vi tiến thêm một bước. Thế giới này, tài nguyên cứ như vậy nhiều, sẽ không trống rỗng xuất hiện nhiều tư nguyên hơn, ngươi mong muốn nhiều tư nguyên hơn, vậy sẽ phải lấy mạng liệu lấy mạng đổi. Cang La tầng dưới chốt càng là như thế, tùy tiện không dám nếm thử, hơi hơi phạm sai lầm liền phấn thân vai cốt. Nhưng khi ngươi vượt qua cái này thời khắc gian nan nhất, ngươi liền sẽ phát hiện, đây hết thảy đều là đáng giá. Trư Diễn cũng cảm khái một tiếng. Thông môn, gia tộc, tu sĩ phát triển, kỳ thật có chút cùng loại với vốn liếng tích lũy. Dưới tình huống bình thường muốn tích lũy nhiều như vậy vốn liếng, thật sự là quá khó khăn. Cho nên lúc này liền cần một chút thủ đoạn. Thì như nói máu tanh chiến tranh, Mặc dù chiến tranh rất tàn khốc, nhưng có thể mang đến đại lượng tài nguyên. Thậm chí, dù là thất bại, cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Dù sao Thiên Mộc Sơn Mạch lúc đầu muốn nuôi nhiều người như vậy, nếu như chiến tranh thất bại, cái kia không biết sẽ chết nhiều ít tu sĩ đến lúc đó trống không đi ra tài nguyên, đối những người còn lại mà nói, cũng liền giàu có. Có thể nói chỉ cần khai hoang đối tông môn mà nói, liền có thể giải quyết tài nguyên không đủ mang tới áp lực. Đương nhiên, mọi thứ không thể chỉ nhìn mặt tốt, cũng phải nhìn không đủ một mặt. Khai hoang là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như thắng, kia nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, toàn bộ Thiên Mộc Sơn Mạch thực lực đều sẽ bị cất cao một cái giai cấp. Mà nếu như thua, kia từ nay về sau, Thiên Mộc Sơn mạch liền sẽ lâm vào một cái vòng luân quẩn, rất khó lại đi tiến hành khai hoang, thậm chí cần mấy trăm năm đi điều chỉnh. Mà nếu là liên tiếp thất bại, đến lúc đó chỉ sợ Thanh Hành phái đều sẽ không ngời kế tục sư thúc tổ, làm sao chúng ta xử lý? Trương Diễn quay đầu đối Thanh Loan sư thúc tổ hỏi nhìn xem trưởng môn an bài thế nào a. Thanh Loan sư thúc tổ nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Thanh Loan sư thúc tổ nói, mang theo Trương Diễn đi tới Mạc Trường Thanh trước mặt tiểu sư đệ. Mạc Trường Thanh nhìn thấy Thanh Loan về sau cũng là liền vội vàng hành lễ trung thành, ngươi bây giờ đã là trưởng môn, không cần đối ta khách khí như vậy. Sư thúc tổ nói đùa, mỆNH của ta đều là ngài cho, ta đối với ngài khách khí là lạ. Mạc Trường Thanh liền vội vàng lắc đầu. Hắn khá sâu biết, không có sư thúc tổ, liền không có hắn Mạc Trường Thanh bất quá, sư thúc tổ, ngài có thể đi ra. Mạc Trường Thanh hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Loan, sau đó nhìn về phía Chu Diễn, "Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không nói khoác. Ta trước đó chỉ có thể mượn nhờ tứ giai linh mạch linh khí cưỡng ép trấn áp trong thân thể hàn khí, nhưng bây giờ, Chu Diễn giúp ta giải quyết không ít hàn độc, ta có thể miễn cưỡng đi ra. Nhưng vẫn như cũ không thể thời gian dài ra tay." Thanh Loan lạnh nhạt đối Mạc Trường Thanh nói rằng không thể thời gian dài ra tay. Như vậy nói cách khác có thể ra tay. Nghe được Thanh Loan lời nói, Mạc Trường Thanh ánh mắt sáng lên không sai, có thể thời gian ngắn ra tay. Nhưng là tiền đề, chương diễn đến ở bên cạnh ta, nếu không ta vừa ra tay, hàn độc liền sẽ bộc phát, đến lúc đó căn bản áp chế không nổi. Thanh Loan gật gật đầu, thừa nhận Mạc Trường Thanh lời nói kia đã như vậy, không biết rõ sư thúc tổ có thể giúp ta trấn thủ tông môn. Có thể. Thanh Loan gật gật đầu. Nàng không thể thời gian dài ra tay, nhưng trấn thủ tông môn vẫn là dư sức có thừa như thế rất tốt. Mạc Trường Thanh cũng hết sức hài lòng. Kể từ đó, hắn liền có thể bị giải phóng ra ngoài, tham dự vào khai hoang chiến tranh bên trong. Cái này thì tương đương với thành hành phái nhiều một cái kim đan kỳ tu sĩ. Chuyện này đối với Khai Hoang Chiến Tranh mà nói, là một cái to lớn tăng lên lần này Khai Hoang Chiến Tranh, cho ngươi nhớ một công. Mạc Trường Thanh nhìn về phía Trương Diễn trên mặt tươi cười, lần này thật là may mắn mà có Trương Diễn, nếu không, Thanh Loan sư thúc tổ căn bản hiểu không thả ra được, mà Thanh Loan sư thúc tổ hiểu không thả ra được, như vậy hắn cũng liền ra không được. Cho nên thành hành phái nhiều cái này một cái kim đan kỳ tu sĩ, Trương Diễn làm ra cống hiến, đích thật là nhiều nhất, làm ra mang tính khen chốt tác dụng đây đều là đệ tử phải làm. Tuần nữa đệ tử hy vọng có thể tham dự vào khai hoang trong chiến tranh. Trương Diễn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mạc Trường Thanh mở miệng nói ra tham dự vào khai hoang chiến tranh. Thế nào, ngươi muốn đi tham chiến? Ngươi quên, tiểu sư thúc còn cần ngươi trợ giúp. Mạc Trường Thanh nghe được Trương Diễn muốn tham dự khai hoang chiến tranh, trực tiếp lắc đầu. Hiện tại Trương Diễn thế nhưng là thành hành phái cục cương quý giá, không chỉ là tiềm lực vô tận, trọng yếu nhất là hắn còn quan hệ thành loan sư thúc tổ. Quan hệ thành hành phái có thể không thể xuất hiện một nguyên anh kỳ tu sĩ, cho nên bất luận kẻ nào đều có thể xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Trương Diễn tuyệt đối không được. Khai hoang chiến tranh nguy hiểm như vậy, Chư Phi vạn bất đắc dĩ, không phải Mạc Trường Thanh tuyệt đối sẽ không nhường Trương Diễn tham dự vào trưởng môn quá lo lắng, ta không phải muốn đi trực tiếp tham chiến, ta là muốn vì tông môn làm công hiến. Ngài là biết đến, ta biết một chút luyện khí thuật. Như vậy đi, lần này tham chiến tu sĩ, nếu như pháp khí hỏng, nhất là chút cơ kỳ trở lên tu sĩ, linh khí hư hao, ta đều miễn phí hỗ trợ tu bổ. Trương Diễn vô độ lực đối Mạc Trường Thanh nói ra ngừng. Miễn phí tu bổ linh khí. Mạc Trường Thanh có chút hồ nghi nhìn xem Trương Diễn, người bây giờ có thể một mình sửa chữa linh khí. Hắn biết Trương Diễn đối luyện khí nhất đạo rất có khả năng nhưng lại không biết đối phương vậy mà có thể một mình tu luyện linh khí. Mặc dù sửa chữa linh khí không phải rèn đúc linh khí, nhưng cũng cần có thể một mình rèn đúc cực phẩm pháp khí mới có thể có tư cách đối linh khí tiến hành sửa chữa cực phẩm pháp khí, ta hẳn là có thể luyện chế ra tới. Trường Diễn đối luyện chế cực phẩm pháp khí vẫn là rất có lòng tin hẳn là, vậy nếu không có? Chờ ngươi chừng nào thì luyện chế ra cực phẩm pháp khí, rồi hãy nói chuyện này a. Mặc dù không muốn bắt Trường Diễn yêu cầu, nhưng dù sao việc quan hệ linh khí, phải biết, dù là tại Thanh Hành phái bên trong, linh khí cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Có thật nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ Toàn thân vật chân quý nhất chính là linh khí của mình, nếu như không có 100% nắm chắc, tuyệt đối không thể dây vào người khác linh khí. Không phải nếu như sửa chữa hỏng, người nào chịu trách nhiệm? Tốt, vậy ta trước hết rèn đúc một thanh cực phẩm pháp khí. Đối với Mạc Trường Thanh lợi nói, Trương Diễn cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hơn nữa hắn cũng biết, Mạc Trường Thanh muốn cho hắn tự bỏ. Nhưng đáng tiếc, không được a. Những người này linh khí, đối Trương Diễn mà nói có tác dụng lớn vô cùng. Hắn nhất định phải đem những người này linh khí thu tới, sau đó mạnh mẽ linh hội bọn hắn linh khí bên trong pháp thuật, cùng thần thông. Nhất là thần thông Bởi vì hắn nắm giữ ngũ hành linh thuật môn nhân, cho nên trên cơ bản tất cả thần thông hắn đều có thể học tập. Lại nói, dù là học tập không được, xâm nhập tìm hiểu một chút cũng là có thể. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm tháng đi, ngươi đi trước rèn luyện cực phẩm pháp khí a, chờ ngươi rèn luyện thành công, ta liền để ngươi đi sửa bộ linh khí. Nhìn thấy Trương Diễn đồng ý, Mạc Trường Thành cũng gật gật đầu. Sau khi nói xong, hắn cũng dẫn theo một chút đệ tử xuất phát, theo Mạc Trường Thành rời đi. Toàn bộ Thanh Hành phái đều biến trống trải ra ở chỗ này, còn lại đa số người đều là một chút nhân viên hậu cần, hoặc là vừa mới lui nghỉ chị có luyện khí tiền kỳ thái điểu, hoặc là chính là linh thuật sư, ngự thú sư, trừ cái đó ra, còn có luyện khí sư, luyện đan sư, cùng chế phù sư mấy người cũng sẽ lưu thủ phía sau. Bọn hắn sẽ lợi dụng tiền tuyến liên tục không ngừng đưa về vật liệu, chế pháp khí, đan dược cùng phụ lục. Chuyện này đối với những nghề nghiệp này mà nói, là một trận quân hoan. Bởi vì trước kia luyện đan vẽ bữa cần quan tâm sát suất thành công. Nhưng bây giờ, căn bản không cần. Ngươi chỉ cần sai lầm đừng quá không hợp tỏi thượng, thông môn liền hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì, cũng không đủ cầu. Tiên tuyến đối đã được Phù lục nhu cầu quá lớn. Dù sao, cùng pháp khí linh khí không giống, nhưng vật kia tu sĩ có thể dùng thời gian rất lâu. Nhưng mặc kệ là đã được, vẫn là phù lục, đây đều là tiêu hao thành phẩm. Hơn nữa còn là ắt không thể thiếu tiêu hao thành phẩm đánh cái so sánh. Mặc kệ Thanh Hành phái đi tiến đánh địa phương nào, gặp phải đàn yêu thú chuyện thứ nhất, chính là chuẩn bị phù lục anh hàm nha. Bởi vì phù lục loại sắc tay, uy lực lớn, hơn nữa đối pháp lực còn không có gì đặc thù yêu cầu. Cho nên, thứ này liền cùng loại với tiếp trước lưu đạn tác dụng. Trường Diễn thấy có chút trông mà thèm. Nếu như không phải muốn thừa cơ hội này, nhiều làm một chút thần thông. Trương Diễn tuyệt đối phải đi khách mời làm một lần chế phụ sư luyện chế cực phẩm pháp khí cần một chút đồ tốt. Đối với lần thứ nhất luyện chế cực phẩm pháp khí, Trương Diễn không hề nghĩ ngợi, liền phải luyện chế phi kiếm. Luyện chế khác pháp khí có ý gì ba? Chân chính luyện khí sư liền phải luyện chế phi kiếm mới được. Vật liệu, Trương Diễn căn bản không cần quan tâm. Thiên Bảo Phong bên trong những vật này còn nhiều. Hơn nữa Lôi Quân Hải cũng đi theo đại bộ đội đi ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại có Lôi Vạn Bảo tại Thiên Bảo Phong nói tính. Loại tình huống này, Trương Diễn tới Thiên Bảo Phong liền cùng tiến nhà mình như thế, mà Lôi Vạn Bảo ra hỏa này, cũng là để bán ra ruộng không đau lòng ngược lại với hắn mà nói, Thiên Bảo Phong đồ vật là Thiên Bảo Phong, nhưng cùng chương diễn giao tình thế nhưng là chính mình. Hiện tại chương diễn tại Thanh Hành phái địa vị có thể là rất cao. Lúc trước hắn thậm chí nghe chính mình tổ gia gia nói qua, muốn đem chương diễn tôn làm thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ? Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, cái kia chính là tông chủ. Đây là cái gì đồ chó hoang địa vị? Cái này mẹ nó là sau này mình đến đại gia a. Cho nên nối chương diễn yêu cầu, lôi vạn bảo chỉ cần là có thể hài lòng, tất cả đều hài lòng. Trực tiếp cho chương diễn phê một cái địa hạ thất. Hơn nữa chúc cơ kỳ trở xuống luyện khí tại nguyên tụy tiện dụng chính là cái này cách làm, Dương Tiên Bảo Phong không ít luyện khí sư cũng nhịn không được nghị luận. Bọn hắn cho rằng Lôi Vạn Bảo như thế thiên vị Trương Diễn là tu chốt tốt. Huơn nữa căn bản không công bằng đối với bọn hắn chúng lại, Lôi Vạn Bảo chỉ là cười lạnh một tiếng. Còn cho hắn chỗ tốt, nếu như có thể, hắn thậm chí mong muốn cho Trương Diễn chỗ tốt. Đối với những người này chúng lại, Lôi Vạn Bảo căn bản không để trong lòng. Vì Trương Diễn, hắn cam nguyện đắc tội nhiều người như vậy. Đối với tình huống bên ngoài, Trương Diễn tự nhiên không biết rõ, giờ phút này hắn ngay tại địa hỏa trong phòng mặt nhìn trước mắt vật liệu. Cực phẩm pháp khí lựa chế, hắn tuyển dụng chính là Vân Thạch. Loại pháp khí này đủ để luyện chế linh khí, dùng để luyện chế cực phẩm pháp khí có thể nói hơi có chút xa xỉ. Bất quá không sao, dù sao không phải là của mình tiền. Theo hướng gió kéo ra điệu mạch dưới hỏa diễm, lập tức bị cuốn tới. Trong lò rèn nhiệt độ kịch liệt lên cao, mắt thấy đạt đến tiêu chuẩn. Trương Diễn không chút do dự đem một cái vân thạch ném vào. Tại hỏa diễm cực nóng trong tiêu cháy, vân thạch nhanh chóng biến hình, sau đó biến xích hồng. Thấy cảnh này, Trương Diễn không chút do dự vung lên đại chùy, bắt đầu điên cuồng rèn sắt. Một chui tiếp một chui, mỗi một lần hắn đều làm dùng hết toàn lực. Lực lượng khủng lô trực tiếp đem vân thạch bên trong tạm chất một chút xíu đánh ra. Cùng lúc đó, còn nuốn một chút xíu chế tạo thành mình muốn bộ dáng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cuối cùng tại trong rèn về sau, Trương Diễn mới dừng tay lại bên trong đại truy. Giờ phút này, phi kiếm đã thành hình. Bất quá xuất hiện một chút ngoài dự liệu đồ vật. Chương 120, Kim đan pháp bảo. Chương 120, Kim đan pháp bảo. Trời xanh làm gương. Trương Diễn lúc đầu chỉ muốn nuốn rèn đúc một thanh cực phẩm pháp khí. Kết quả hắn đoán tạo một nửa phát hiện một vấn đề, cái này pháp khí bên trong vậy mà tràn đầy một tia linh tính. Mặc dù cái này một tia linh tính không nhiều, nhưng lại là hàng thật giá thật linh tính hỏng. Trương Diễn quát to một tiếng không tốt thế nào? Thế nào? Sai lầm chỗ nào? Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Vạn Bảo lập tức chạy tới, lo lắng hỏi ta giống như muốn rèn đúc ra linh khí tới. Trương Diễn có chút không xác định mà miệng. Lôi Vạn Bảo, "Buốn?" Hắn mặt mày kinh sợ nhìn xem Trương Diễn, có chút không rõ, đối phương là có ý gì? "Ngươi khó mà nói, ta tưởng rằng cái gì không tốt đâu. Kết quả lại chính là chế tạo ra một thanh linh khí." Ta liền nói, "Ngươi dạng này có phải hay không có chút quá phét lối? Mặc dù có một tia linh tính, nhưng muốn trở thành linh khí, còn thiếu ít độ." Lôi sư huynh, giúp ta tìm một chút đồ vật tới." Trương Diễn mắt sáng lên đối Lôi Vạn Bảo hô một tiếng, sau đó báo ra mấy cái tài liệu danh tự. Trương Diễn lần này rèn đúc phi kiếm đối tài liệu lựa chọn động một chút tâm tư, hắn không có lựa chọn mang theo thuộc tính vật liệu. Bình thường luyện khí sư, mặc kệ rèn luyện pháp khí, vẫn là linh khí, trên cơ bản đều sẽ sử dụng mang theo thuộc tính vật liệu đây là bởi vì, người khác công pháp đều có chủ thứ phân chia, hoặc là hỏa thuộc tính, hoặc là kim thuộc tính, hoặc là thổ thuộc tính, mà Trương Diễn không giống, bởi vì tu luyện thái nhất diễn thiên lục nguyên nhân, cho nên pháp lực của hắn đã không có cụ thể thuộc tính mà lại biến thành hỗn nguyên khí. Thậm chí cái này hỗn nguyên khí còn có thể căn cứ hắn nhu cầu mà diễn sinh ra thuộc tính khác nhau tác dụng, có thể nói vô cùng thần kỳ. Nhưng kệ từ đó, cũng tương tự hạn chế lại cách khác khí lựa chọn. Hắn chỉ có thể sử dụng một chút không có thuộc tính pháp khí. Nếu không, nếu như pháp khí là một thuộc tính, sau đó hắn hòa thuộc tính pháp lực, đây không phải là khắt chế. Bởi vậy mong muốn giải quyết biện pháp này, cũng chỉ có thể luyện chế không có thuộc tính pháp khí đương nhiên. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là trực tiếp luyện chế 6 thanh phi kiếm, kim một thủy hòa thổ, hỗn nguyên khí, tác dụng một thanh Bất quá cái phương án này quá mức hao phí tiền tài, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Cho nên suy nghĩ một lát, chương diễn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn loại này không thuộc tính pháp khí. Mặc dù loại pháp khí này không có cái gì đặc thù tăng thêm, nhưng tối thiểu nhất sẽ không sinh ra vắc tăng thêm tới, tới. Lôi Vạn Bảo đi ra ngoài một chuyến sau, liền đội vàng chạy về. Trở về thời điểm, cầm trong tay không ít vật liệu. Những tài liệu này tất cả đều là không thuộc tính vật liệu. La thuần tuy nhất truyền chi vận. Theo chương diễn một chút xíu đem những tài liệu này tăng thêm đi vào, phi kiếm linh tính càng ngày càng đủ. Đương nhiên, tựa như là đạt đến một cái trạng thái Sau đó ông một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên, rèn đúc thành thành. Đây chính là linh khí a. Trương Diễn nhìn trước mắt chuôi kiếm này, kiếm này dài 3 thước 3 thước, toàn thân màu trắng bạc, nhìn có một loại cảm giác thần bí, Trương Diễn thấy thế này lại không dám thất lễ, mà là bắt đầu cầm lấy một thanh truy nhỏ, tiếp tục tại trên thân kiếm đánh. Bất quá hắn mỗi lần đánh, đều trên thân kiếm đánh ra nguyên một đám ấn ký, mà những này ấn ký liên hợp lại, vậy mà trở thành một cái thần bí đường vân. Những này thần bí đường vân theo thân kiếm rung động, không ngừng mà lấp loé, giống như tại khai thông thiên địa đồng dạng. 10 phân thần kỳ hoành. Theo Trương Diễn cuối cùng một truy gót xuống, Kiếm khí lập tức phát ra to lớn ông minh chi thanh thành, Trương Diễn khẽ vươn tay, phi kiếm lập tức hóa thành một đạo ngân quang, đi tới trước mặt hắn. "Trở thành một đạo dài 3 tấc phi kiếm ngươi là ta tạo ra thành thứ nhất linh khí, cho nên liền bảo ngươi thành diễn kiếm a." Trương Diễn nhìn trước mắt thanh phi kiếm này, hết sức hài lòng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phi kiếm chôi chui kiếm bên trong lập tức xuất hiện hai cái cổ pháp văn tự. "Thanh Diễn, Sư Đệ." Như vậy liền thành, đây chính là linh khí. Mà cùng lúc đó đứng tại Trương Diễn bên người lôi vạn bảo có chút không thể tin xoa nắn hai mắt. "Linh khí phi kiếm." Cứ như vậy luyện chế thành Đây có phải hay không là quá đơn giản một chút. Ngươi có phải hay không có chút không tôn trọng linh khí độ khó luyện chế a? Lôi Vạn Bảo có chút thương tâm, nhất là cùng Trương Diễn vừa so sánh, liền càng thêm thương tâm. Hắn có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí thời điểm, Trương Diễn đều không có tiếp xúc lực khí. Kết quả, bây giờ đối phương đều có thể luyện chế linh khí. Hắn vẫn là chỉ có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí. Chỉ có thể nói, giữa người và người chiến lệnh so với người sờ so chó còn lớn hơn. Lôi Vạn Bảo mặc dù cảm khái, nhưng nghĩ lại, hắn nhưng là Trương Diễn chó săn a. Tại Trương Diễn vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, Hắn liền quyết định làm chương diễn chó săn. Hiện tại chương diễn càng ngày càng mạnh, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt lôi sư huynh, nếu có các sư huynh đệ linh khí cần sửa chữa, có thể tới tìm ta, ta nửa giá chữa trị. Bất quá vật liệu muốn tự phụ. Chương diễn đột nhiên đối Lôi Vạn Bảo mở miệng nói ra a, nửa giá chữa trị. Lôi Vạn Bảo có chút không hiểu nhìn xem chương diễn. Tu luyện linh khí, đối luyện khí sư mà nói, cũng cần tốn hao không ít thời gian. Nửa giá chữa trị. Tiêu thu nhập liền sẽ giảm mất đi nhiều không sai, nửa giá chữa trị. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang vì tông môn làm công hiến. Chân truyền đệ tử bên trong, ngoại trừ ta, Tất cả mọi người bên trên chiến tranh rồi, ta không có bên trên chiến tranh, cho tông môn tu sĩ sửa chữa pháp khí, làm sao có thể dựa theo nguyên bản giá cả thu phí đâu. Trương Diễn lời lẽ chính nghĩa đối lôi vạn bảo hỏi cái này. Sư đệ nói đúng. Lôi Vạn Bảo ánh mắt lóe lên một cái, không biết nghĩ tới điều gì, nhưng hắn không có phản bác Trương Diễn lời nói, mà là bắt đầu thu xếp lấy giúp Trương Diễn tìm chuyện làm ăn. Thanh hành phái lần này khai hoang, sớm đã dự mưu đã lâu. Bọn hắn đối Thiên Mục Sơn mạch bên trong tất cả địa hình đều đã điều tra toàn diện. Theo vật liệu vận chuyển, đội tiền trạm rất nhanh liền gặp phải chiến tranh. Bất quá ngay từ đầu cũng không tính là đại quy mô chiến tranh, mà chỉ là tao nội chiến. Tại Thanh Hành phái trong mắt, chỉ có ba cái kia linh mạch bên trong chủng tộc mới xem như đối phương quân chính quy. Tại bọn hắn còn chưa tới nơi ba khu linh mạch trước đó gặp phải những cái kia yêu thú, tất cả đều chỉ là một chút cặn bã mà thôi. Thiện tay liền trực tiếp ép ép tới. Bất quá Thanh Hành phái cũng không có gấp, bọn hắn không có lập tức đem nhân thủ tất cả đều thúc đẩy tới ba khu linh mạch, mà là đem trước không ngừng mà đem linh mạch ngoại vi yêu thú dọn dẹp sạch sẽ, một chút xíu từng bước xâm chiếm yêu thú thực lực. Mặc dù đẳng cấp cao yêu thú, cũng có coi như không tệ chí lực nhưng là so sánh với nhân loại mà nói, vẫn còn có chút non nớt đối mặt nhân loại với quét, bọn hắn cũng sẽ không liên hợp. Vẫn như cũng là đơn đả độc đấu, cùng chạy trốn tứ phía đối những cái kia chết khiêng yêu thú, Thanh Hành Phái đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay đây đều là tài nguyên đến mức những cái kia chạy trốn yêu thú, bọn hắn cũng không có đi đối bắt. Bởi vì bọn họ thanh trước, cũng không phải là đơn độc một tầng, mà là một tầng bộ một tầng. Yêu thú này mặc dù có thể chạy ra ngay từ đầu với quét, nhưng gặp phải người phía sau, kia liền không nói được rồi. Như thế hao tốn trọn vẹn gần thời gian nửa năm, Thanh Hành Phái mới đưa ba khu linh mạch bên ngoài yêu thú dọn dẹp sạch sẽ. Mã Tiêu bọn hắn động tác như thế, ba khu linh mạch bên trong yêu thú cũng nhau nhau đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thỉ Như, Vọng Nguyệt Vịnh cự ngạc. Những loài cự ngạc đã phát hiện thân hành phải người, thậm chí đã có chút cơ kỳ cự ngạc mang theo đại lượng luyện khí kỳ cự ngạc bắt đầu từ Vọng Nguyệt Vịnh bên trong đi ra chủ động săn giết nhân loại tu sĩ. Bởi vì Vọng Nguyệt Vịnh là một mảnh vô biên vô tận đầm lầy, cho nên nhân tộc tu tiên giả tới bên này cũng chỉ có thể một chút xíu tìm đòi. Không ngừng mà đem bên trong cự ngạc một chút xíu vây giết đều cẩn thận một chút. Cái này cự ngạc bên trong thế nhưng là có không ít chút cơ kỳ yêu thú. Hơn nữa còn có Kim Đan cự ngặc không biết rõ tiềm phục tại chỗ nào. Giờ phút này, Gia Các Truyện đứng tại trên trời, cẩn thận nhìn xem dưới đáy vô biên đầm lầy vâng, Sư Tôn. Mộ Sâm tại Gia Các Truyện bên người, nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó mang theo người bắt đầu không ngừng mà điều tra đầm lầy. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì cái này đầm lầy nồng vụ, bọn hắn điều tra lên căn bản sẽ không phiền toái như vậy. Cái này đầm lầy nồng vụ không biết là thế nào hình thành, vậy mà có thể ngăn cản thần thức dò xét, mà những cái kia cự ngặc có nồng vụ hỗ trợ, lại thêm liên miên tây dòng, cho nên đám tu tiên giả mong muốn từ đó tìm tới ẩn dấu cự ngặc. Ta không đơn giản hoa. Đương nhiên, một đạo vạch nước tiếng vang lên. Sau đó một đầu dài đến mấy chục mét cự ngạc, đột nhiên từ đầm nước bên trong xông ra, cắn một cái hướng về phía một cái tu tiên giả. Người tu tiên kia thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị nguyên lành nuốt vào đang chết. Thấy cảnh này, Mộc Sâm chỉ tay một cái phi kiếm, đối với kiếp cự ngạc chém giết tới. Bất quá kiếp cự ngạc cũng thông minh, căn bản không cùng Mộc Sâm liều mạng, mà là nhoáng một cái tốt đi, nuốt nhơ đầm lầy bên trong lầm vụ, Mộc Sâm đang truy kích sau một khoảng thời gian liền hoàn toàn theo không kịp tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Nhìn xem phe mình nhân viên không ngừng giảm bớt, Ra các truyền cũng có được gấp, những người tu tiên này có không ít đều là bọn hắn Mộc Linh Phong người. Nếu như nếu là tổn thất quá nhiều, đối Mộc Linh Phong mà nói là một cái đạ kịch cực lớn xâm la và tượng. Ra các truyền cũng là không chút do dự sử dụng thần thông của mình. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, từng cây to lớn dây leo từ thủy trạch chi bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một gốc dây leo xuất hiện đều có một đầu cự ngạc bị chém giết, mà những cái kia giết cự ngạc dây leo, lực lượng cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Dây leo không ngừng mà quơ, hướng lan tràn khắp nơi, mong muốn đánh giết càng nhiều cự ngạc giống. Nhưng mà, theo không đợi dây leo đánh giết nhiều ít cự ngạc Gầm lên giận dữ từ dưới đáy đầm nước xuất hiện, ngay sau đó trên bầu trời vậy mà bắt đầu rơi ra lẩm đẩm mưa nhỏ. Giọt mưa ngay từ đầu không lớn, nhưng là những cái kia giọt nước thật giống như nặng ngàn cân. Rơi trên mặt đất mặt liền toé lên một cái to lớn hồ nước, mà rơi vào tu sĩ trên thân cũng có đầy đủ lực sát thương. Sơ ý một chút, trực tiếp liền bị từ đầu xuyên qua xuống tới. Vẹn vẹn trong náy mắt, Mộc Linh Phong bên này liền chết mười mấy cái tu sĩ, thậm chí còn có một hai xui xẻo chút cơ kỳ tu sĩ đều cẩn thận, hẳn là đối diện kim đan kỳ cư ngạn. Thấy cảnh này, Ra các truyền nhẹ nhàng vung tay lên đẩy trời dây leo nhau nhau mở ra chính mình cánh cây, sau đó từng cây cuộn rễ tiết sai, rễ thanh một cái to lớn cái nắp đem mọi người đều bảo vệ giống, lại làm một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Một đầu to lớn cự ngạc từ đáy hồ xuất hiện. Kia là một cái khoảng chừng hơn 1000 mét cự ngạc, toàn thân nó lấn giáp, băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong tạn ra sát cơ đối diện với mấy cái này khách không mời mà đến. Cái này cự ngạc không có chút gì do dự, trực tiếp chính là một cái vung đuôi. Lực lượng khủng lồ ra chỉ dưới, cái đuôi thậm chí còn không có tới gần, ra các truyền dây leo lại bắt đầu biến hình, làm cái đuôi thật đến lúc gia cát truyền thần thông thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có kiên trì tới. Trong lúc nhất thời, như bẻ cánh cô, kia nhìn như không thể phá vỡ dây leo, trực tiếp liền vỡ vụn ra thằng gái danh, "Ngươi dám?" Thấy cảnh này, gia cát truyền bên người một cái tóc trắng tu sĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó khẽ vươn tay, một tòa thanh đồng trung nhạc đón nhận kia cự ngạc cái đuôi. "Đương, cái đuôi gõ thanh đồng trung." Thanh đồng trung ông ông tác hưởng. Bất quá lại cuối cùng tiếp nhận một kích này gia cát sư muội, yếu tố này không thể khinh thường, hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn. Kia lão giả tóc trắng đối gia cát truyền mở miệng nói đây là tự nhiên Ra cát tuyển cũng là không chút do dự gật đầu. Nàng hít sâu một hơi, sau đó tố thủ rung lên, một đạo dài lụa màu từ trong cửa tay áo bay ra ngoài, đây là pháp bảo của nàng. Dài lụa màu chủ yếu công năng kỳ thật vẫn là khống địch, cùng giáo sát. Mặc dù cùng phi kiếm bình thường so sánh, ít một chút sắc bén, nhưng là dùng để đối phó cự ngạc loại này mang theo lẫn giáp tự thú, ngược lại càng có một ít hiệu quả đối diện cái này kinh khủng tự ngạc, nếu như là bình thường phi kiếm, khả năng trực tiếp đâm không thủng đối phương phòng ngự. Nhưng dài lụa màu không cần đâm rách, nàng chỉ cần cuốn lên đi là được. Theo ra cát tuyển vật liệu bay ra, kia ông lão tóc bạc cũng là lại lấy ra kiện thứ hai pháp bảo đây là một cái màu trắng như là xương kim châm như thế pháp bảo, xương kim châm nhìn như là cánh tay trẻ con đồng dạng phẩm chất đằng trước nhọn đằng sau thô. Sắc nhọn nhất địa phương, nhan sắc biến thành màu đen, nhìn có độc chờ ta đi. Lão giả tóc trắng giơ tay lên. kia bạch cốt kim châm bay thẳng lên, đối với cự ngạc đâm xuống dưới đối mặt cái này bạch cốt kim châm, cự ngạc cũng không dám lại kháng. Trực tiếp há mồm chính là một đạo to lớn dòng nước, đánh trật bạch cốt kim châm. Mà lúc này đây, da cát truyền giải lụa màu cũng chậm rãi phiêu đang tới, trực tiếp đem cự ngạc khóa lại bá. Theo giải lụa màu năm chặt Cự Ngạc động tác cũng lập tức nhận lấy hạn chế sư huynh nhanh lên, ta không kiên trì được bao lâu. Gia cát huyền vội vàng hướng bên người lão giả tóc trắng mở miệng nói chết cho ta. Thấy cảnh này, lão giả tóc trắng cũng không nén được nữa khóe miệng nụ cười. Bạch cốt kim châm trực tiếp đối với cự ngạc hai con ngươi đâm xuống dưới giống. Cự Ngạc thấy cảnh này, lập tức bắt đầu ra sức giãy giụa. Mà theo bạch cốt kim chấm đến, cự ngạc cũng rốt cục há mồm phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang va chạm một nháy mắt đột nhiên bắn ra màu đen sương mù, làm sương mù tản đi. Trong sân nào có nửa điểm cự ngạc cái bóng, đáng chết. Cơ hội tốt như vậy liền lãng phí. Lão giả tóc trắng sắc mặt có chút khó coi nhìn xem cự ngạc biến mất địa phương. Hắn một bên nói, một bên thu hồi chính mình bạch cốt kim châm. Nhưng vừa nhìn thấy bạch cốt kim châm, lão giả tóc trắng sắc mặt càng khó coi hơn. Bởi vì hắn bạch cốt trên kim mặt vậy mà dính đầy một tầng màu đen sương ngủ, thậm chí còn xuất hiện một tia vết rạn xem ra cần tìm luyện khí sư tiến hành chữa trị. Chương 121 vừa mới chữa trị không được phát bảo, hiện tại có thể. Chương 121 vừa mới chữa trị không được phát bảo, hiện tại có thể. Pháp bảo cùng bình thường pháp khí, linh khí không giống. Nếu như pháp bảo nhận lấy tổn thương Tu sĩ có thể bằng vào tự thân pháp lực đem nó dần dưỡng trở về. Bất quá loại này dần dưỡng thường thường phải hao phí thời gian dài, mới có thể để cho pháp bảo khôi phục như lúc ban đầu. Mà lão giả tóc trắng hiện tại trong tay bạch cốt kim châm đã xuất hiện với dạng, mong muốn hoàn toàn dưỡng vào pháp lực đem nó dần dưỡng như lúc ban đầu, kia tối thiểu phải tiêu thời gian mấy chục năm. Cho nên cùng nó dạng này, còn không bằng trực tiếp tìm luyện khí sư tu bổ một chút. Từng. Tông môn bên trong còn có mấy cái luyện khí sư không có xuất động, ngươi có thể đi đệ tử đem pháp bảo của ngươi mang về." Gia Cát Uyển nhẹ nhàng gật đầu. "Nếu như là bình thường thời gian thì cũng thôi đi." Nhưng bây giờ chính là khai hoang thời điểm, cho nên pháp bảo mấu chốt. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, nếu như không có pháp bảo, kia một thân thực lực liền bị suy yếu mấy tầng. Pháp thuật trúc cơ kim đan còn tốt một chút. Nếu như là linh khí trúc cơ kim đan, pháp bảo một xấu, một thân thực lực có thể phát huy ra 3 tầng cũng không tệ rồi. Mà thật vừa đúng lúc ông lão tóc trắng này chính là một cái pháp khí trúc cơ tu sĩ. Bởi vậy pháp bảo đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Bất quá cũng may, cái này Bạch cốt kim châm cũng không phải là hắn bản mệnh linh khí biến hóa ra bản mệnh pháp bảo. Nếu không, lần này hắn có thể thua thiệt tổ huyết chờ pháp bảo chữa trị về sau lại tiến công a. Linh mạch cơ phạt, xưa nay đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Thường thường đều cần ngày xưa bèn bị chiến tranh. Yêu thú chiếm cứ địa lợi, mà tu sĩ nhân tộc chiếm cứ thì là hậu cần ưu thế. Yêu thú một khi thụ thương, cũng chỉ có thể gắng gượng, mà tu sĩ nhân tộc không giống, bọn hắn có đan dược, có người sẽ trị liệu pháp thuật, thần thông, có thể tiến hành trị liệu. Chờ chữa trị xong, lại đi tham chiến. Hơn nữa, nói chung, bọn hắn cũng sẽ không chủ động lấy thân mạo hiểm. Bọn hắn thường dùng nhất sáo lộ, vẫn là dùng pháp khí, linh khí, pháp bảo tiến hành công kích, pháp thuật, thần thông tiến hành phụ trợ. Nếu như pháp khí, linh khí phát bảo hư mất. Vậy thì thay mới hay là tiến hành chữa trị? Ngược lại tại Khai Hoang trong lúc đó, tất cả mọi người đều đến chảy mỡ, căn bản không quan tâm hao tổn. Mà một bên khác, Trương Diễn ngay tại Thiên Bảo Phong nghiên cứu linh khí. Hắn lần trước luyện chế ra tới linh khí 10 phần không tệ, mặc dù chỉ có hạ phẩm linh khí, nhưng phía trên thuộc tính rất không tệ, dùng để làm làm chiến đấu phi kiếm, dự sải. Mà trong khoảng thời gian này, Trương Diễn ngoại trừ chế tạo linh khí, còn đang tiến hành linh khí chữa trị. Bởi vì Khai Hoang chiến tranh nguyên nhân, trên chiến trường có đại lượng linh khí xuất hiện hư hao đối với những cái kia hư hao tương đối nghiêm trọng linh khí. Rất nhiều người đều lựa chọn chế tạo lần nữa, nhưng này chút hư hao không nghiêm trọng linh khí, lại đều cần tu bổ. Ma Trương Diễn Thỉ cung cấp tu bổ phục vụ, hắn thu lệ phí giá cả rất thấp. Người khác chữa trị linh khí đều muốn 1000 linh thạch cấp bước, mà Trương Diễn Thỉ là 500 linh thạch cấp bước. Nói thật, cái này có chút thuộc về ác tính cạnh tranh. Nhưng Trương Diễn không có cách nào a. Ác tính cạnh tranh liền ác tính cạnh tranh a. Ngược lại hắn quan tâm cũng không phải tiền, mà là phía trên thần thông. Bất quá cũng chính vì hắn thu phí thấp, cho nên hắn đối linh khí chữa trị thời gian muốn so người khác chậm một chút. Bình thường luyện khí sư đều chỉ cần một ngày Còn hắn thì 3 ngày cắt bước, thậm chí có chút linh khí còn cần 10 ngày tới nửa tháng. Mặc dù mọi người đối Trương Diễn công tác hiệu suất có chút nhã nhặn, nhưng cũng không có người từ bỏ. Dù sao, thời gian mặc dù thêm chút, nhưng là hắn tiện nghi a. Tiền đều là để dành được ấy, nếu như ngươi nếu là không tích lũy tiền. Tay kia bên trong mãi mãi cũng không có tiền cái này linh khí cũng không tệ. Trương Diễn nhìn xem trong tay cái này, một thanh linh khí đây là một cái bạo tháp như thế linh khí trang bị tên, phục yêu tháp trang bị đẳng cấp, trung phẩm linh khí trang bị phẩm chất, màu làm trang bị hiệu quả, phục yêu lở vớ 2, công kích của ngươi đối yêu tộc có nhất định tác dụng khắc chế. Thần thông, Liệt Hỏa Chấn Yêu Kiếm đại thành, Yêu tộc Đồ Phổ, ngươi đối thưởng gặp yêu tộc rõ như lòng bàn tay. Toàn này phục yêu tháp, mặc dù vẹn vẹn trung phẩm linh khí, nhưng phía trên hiệu quả rất không tệ. Trong đó phục yêu lở v2, đây là phục yêu tháp cơ sở công năng, trừ diễn căn bản không học được, nhưng còn lại cái kia thần thông, Liệt Hỏa Chấn Yêu Kiếm cùng Yêu tộc Đồ Phổ, với hắn mà nói lại hết sức hữu dụng. Hai cái này thần thông hắn đều có thể học. Mặc dù học tập những này thần thông cần đại lượng thời gian, nhưng cũng may hắn có ngộ đạo bổ đoàn trợ giúp, có thể thật to tăng tốc tiến trình. Cho nên chờ chữa trị sau khi hoàn thành, thời gian còn lại đủ để cho hắn lĩnh hội cái này liệt hỏa trấn yêu kiếm, cùng yêu tộc đồ phổ chương sư đệ, chương sư đệ. Ngay tại chương diễn vừa mới thu hồi phục yêu tháp trong nháy mắt, Lôi Vạn Bảo vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào lôi sư huynh, "Thế nào?" Nhìn thấy Lôi Vạn Bảo như thế bối rối, không biết rõ còn tưởng rằng yêu tộc tiến công tới thanh hành phái bạn bộ nữa nha. "Chương sư đệ, ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút pháp bảo?" Lôi Vạn Bảo vẻ mặt thần thần bí bí đối chương diễn mở miệng hỏi lĩnh hội pháp bảo. Chương diễn nhíu mắt, "Nếu như có thể có một cái pháp bảo cho hắn lĩnh hội, vậy hắn khẳng định là trực tiếp bay lên." Nhưng cũng tiếc, pháp bảo loại vật này, cho dù là đối Kim Đan tu sĩ mà nói, cũng là tuyệt đối độc chiếm, người khác đụng đều không thể chạm vào. Kia thật là so nhà mình nàng dâu còn thân hơn. Ngươi nếu là đi trộm vợ của hắn, hắn phải có đặc thù đam mê, nói không chừng có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng ngươi muốn nói ngươi đi trộm pháp bảo của hắn, hắn sẽ trực tiếp chém chết ngươi. Cho nên trên cơ bản không có khả năng có pháp bảo nhường hắn đến lĩnh hội. Lớn nhất khả năng, hay là hắn đi hồi đoán một cái pháp bảo. Nhưng bây giờ lôi vạn bảo vậy mà hỏi hắn có muốn hay không muốn lĩnh hội pháp bảo. Chẳng lẽ nói Trương Diễn nhìn xem Lôi Vạn Bảo trừng mặt nửa ngày, ngươi sẽ không phải đem ngươi tổ gia gia pháp bảo trộm đến đây a. Ta nói cho ngươi, Lôi trưởng lão ở bên ngoài khiêng được đâu. Ngươi đem pháp bảo của hắn trộm, đến lúc đó hắn gặp phải yêu tộc không có tiện tay pháp bảo là rất thua thiệt. Trương Diễn ngự trọng tâm trưởng đối Lôi Vạn Bảo nói rằng: Hắn thật khốc chết. Vậy mà trộm chính mình tổ gia gia pháp bảo cho mình lĩnh hội, thật quá có yêu. Lôi Vạn Bảo, hắn có chút im lặng nhìn xem Trương Diễn vậy khẳng định không phải trộm a. Pháp bảo cùng kim đan kỳ tu sĩ đều là tâm hồn tương liên, nếu như đối phương không nguyện ý, ta có thể trộm được. Nói đến những vật này, Lôi Vạn Bảo tiếng nói đều lớn rồi mấy phần. Hắn thừa nhận Trương Diễn là rất thiên tài, nhưng cũng tiếc đối diện với mấy cái này kiến thức căn bản thời điểm, cùng hắn Lôi Vạn Bảo so sánh vẫn là kém như thế chút ý tứ đây chính là nội tình lực lượng. Trương Diễn mặc dù lợi hại, nhưng đây là tốt thành, tất nhiên sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Hắn Lôi Vạn Bảo tiến độ mặc dù chậm, có thể hắn là từng bước từng bước cước đạp thực địa đi tới, cho nên căn cơ vững chắc. Loại này cơ sở tri thức rõ rõ ràng ràng tựa ta. Vậy ngươi là từ đâu làm pháp bảo? Trương Diễn trầm ngâm một tiếng. Không thể không nói, Lôi Vạn Bảo nói rất đúng, Kim Đan kỳ pháp bảo căn bản không phải người bình thường, có thể trộm được là như vậy, có một trưởng lão pháp bảo ở lúc đối chiến nhận lấy hư hao, muốn cho chúng ta phía sau tu sĩ hỗ trợ chữa trị. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không chữa trị." Lôi Vạn Bảo nói từ trong túi trữ vật lấy ra một cây bạch cốt kim châm. Đây chính là pháp bảo. Trước diễn nhìn trước mắt bạch cốt kim châm, lập tức có loại không thiết thực cảm giác. Trước mắt cái này bạch cốt kim châm nhìn bình thường, một chút linh quang đều không có. Nếu như Lôi Vạn Bảo không nói, hắn căn bản sẽ không đương tác pháp bảo. Chỉ có như vậy đồ vật, lại chính là kim đan pháp bảo. Hắn không kịp chờ đợi nhìn thoáng qua đối phương thuộc tính trang bị tên Vũ cốt châm trang bị được nâng cấp, pháp bảo hạ phẩm trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, kịch độc lở vỡ 3, trang bị pháp bảo này về sau, công kích của ngươi đều sẽ bổ sung kịch độc, này kịch độc có thể đối kim đang tu sĩ sinh ra tác dụng. Vạn độc thánh thể lại thành, làm ngươi luyện thành vạn độc thánh thể về sau, thân thể của ngươi có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố. Độc tố thậm chí có thể thúc tiến ngươi tu hành. Nhìn thấy trước mắt cái này trang bị hiệu quả, Trương Diễn nhíu môi, không hổ là pháp bảo hạ phẩm. Phía trên này Tiêu Đệ thật là có chút không hết nhân ý cái kia kịch độc lở vỡ 3, là thuộc về pháp bảo bản thân Tiêu Đệ. Hắn học tập không được Nói cách khác hắn có thể học tập cũng chỉ có cái kia vạn độc thánh thể. Mặc dù cái này nghe cùng không phải là vật gì tốt, nhưng Trương Diễn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tu luyện một chút. Ngược lại lại không có cái gì tác dụng phụ, không nói những cái khác, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố. Năng lực này vẫn rất hương thế nào, ngươi cái này pháp bảo ngươi có thể chữa trị a? Lôi Vạn Bảo đối Trương Diễn mở miệng hỏi, nếu như ngươi nếu là chữa trị không được, ta tìm tu sĩ khác tiến hành tu bổ. Cái này pháp bảo, ta tạm thời sửa chữa không được. Cái này tiền bối vội vã hoặc là. Trương Diễn có chút hiếu kỳ đối Lôi Vạn Bảo mở miệng hỏi đương nhiên cần dùng gấp. Cái này tiền bối thế, nhưng là một cái pháp khí chúc cơ tu sĩ, mọi món pháp bảo với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Không có pháp bảo, chiến lực trực tiếp chém ngang lưng. Lôi Vạn Bảo không chút do dự mở miệng nói ra, đoán chừng tối đa 1 tháng. 1 tháng? Thời gian này đầy đủ. Nghe nói như thế, Trương Diễn trước mắt trong nháy mắt sáng lên, chém đinh trắng sắc nói ngươi xác định. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó nếu như không có chữa trị tốt, hai người chúng ta một cái đều chạy không được. Lôi Vạn Bảo nhìn thấy Trương Diễn nói 1 tháng có thể chữa trị, lập tức cảm giác có chút sợ hãi đây chính là pháp bảo a, không phải linh khí. Nếu như xảy ra vấn đề gì Đến lúc đó hai người bọn họ táng ra bại sản cũng còn không dậy nổi. Chờ một chút. Không đúng. Lôi Vạn Bảo cảnh giác nhìn xem Trương Diễn. Mặc dù mình không trả đổi, nhưng lại đối phương giống như có thể a. Trương Diễn cái này cậu vận, mặc dù mới vừa mới chút cơ kỳ, nhưng hắn có rất nhiều linh điền. Hơn nữa thành hành phường thị bên trong cũng có cửa hàng đây đều là bất động sản, có thể tiền đẻ ra tiền cái chủng loại kia. Giá cả vô cùng đắt đỏ đủ để còn đối phương pháp bảo. Nghĩ tới đây, Lôi Vạn Bảo lập tức núi lòng tâm đã có thể trả bên trên vậy thì không sợ đi, đã ngươi bằng lòng chữa trị, vậy cái này pháp bảo ta liền lưu lại cho ngươi. Nếu như đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng đừng nói sư huynh ta mặc kệ ngươi." Lôi Vạn Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt, "Sư huynh yên tâm đi, ta có thể." Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đối chữa trị pháp bảo không quá lành nghề, nhưng là không sao. Nhìn xem Lôi Vạn Bảo rời đi bóng lưng, Trương Diễn trầm ngâm một tiếng. Hắn cũng đi theo rời đi địa hoạ thất, sau đó hơi hơi hỏi thăm một chút, liền biết tại Tiên Bảo Phong ai tại am hiệu tu bộ pháp bảo. Sau đó Trương Diễn trực tiếp liền nguyên một đám tìm qua. Cái thứ nhất am hiệu tu bộ pháp bảo tu sĩ, là một gã trúc cơ hậu kỳ lão giả. Hắn cũng là một cái nhị giai luyện khí sư, có thể chế tạo ra linh khí. Bất quá cùng hắn chế tạo linh khí so sánh, hắn nổi danh nhất vẫn là đối pháp bảo tu bổ đúng vậy, đối phương một cái trúc cơ kỳ liền có thể đối tam giai pháp bảo tiến hành tu bổ, có thể nói vô cùng lợi hại. Chư Diễn đối với cái này cũng mười phần bội phục. Sau đó hắn thấy được đối phương rèn đúc truy cùng lò rèn đúc, không chút do dự hao tốn trọng kim mua xuống. Cứ việc đối phương có chút hiếu kỳ tại sao có thể có người ưa thích loại vật này, nhưng vẫn là cười ha hả gật đầu. Hắn nhận biết Chư Diễn, chân truyền đệ tử, nghe nói thiên phú hết sức lợi hại. Cho nên nói Thiên tài đi, có một ít người bình thường khó có thể lý giải được dạ hơi, cũng mười phần phù hợp tình lý. Nhận đối phương rèn nút truy, lò rèn đúc. Hắn vẫn như cũ có chút không quá yên tâm. Dù sao, lão giả này trước đó tu bộ Tam giai pháp bảo chỉ là một thanh phi kiếm, hơn nữa chỉ có tu bộ qua một lần pháp bảo đây mới là tình huống bình thường. Kim đan kỳ pháp bảo, nhận tổn thương thời điểm muốn lại ít. Một khi nhận lấy tổn thương, kia thứ nhất lựa chọn khẳng định là sẽ tìm lôi khôn hải tiến hành tu bộ. Dù gì cũng có thể tự mình ôn dưỡng, tìm nhị giai luyện khí sư tu bộ người, ít càng thêm ít. Lão giả này trước đó một lần kia, cũng là đặc thù nguyên nhân liên cùng loại với hiện tại khai hoang chiến tranh. Lôi Khôn Hải cũng không thời gian tiến hành tu bổ, chỉ có thể nhường nhịn giai luyện khí sư đến, cho nên để cho an toàn. Ngoại trừ cái này một lão giả, Trương Diễn lại nhiều góc nhạc không ít am hiểu tu bổ pháp khí luyện khí sư pháp khí tốt, có thể tiến hành hợp thành. Trương Diễn nhìn xem những cái rèn đúc truy cùng lò rèn đúc. Cái này thuộc về một cái sáo trang trang bị tên Hỏa Nguyên lò rèn đúc trang bị đẳng cấp, hạ phẩm linh khí trang bị phẩm chất, màu làm trang bị hiệu quả, hỏa diễm trường khống, trang bị về sau ngươi đối với hỏa diễm có nhất định trường khống, trang bị tu bổ lở vờ 2, ngươi có thể đối linh khí tiến hành tu bổ có nhất định tỷ lệ có thể tu bổ pháp bảo. Thần thông, Hỏa Hại Thuật, nhập môn. Phi kiếm chế tạo Lv2, ngươi đối linh khí phi kiếm chế tạo lô hỏa thuần thành. Mà đội thành bên ngoài mấy cái lò rèn đúc bên trong cũng có trang bị tu bổ cái này một tuyển hạng. Cho nên Trương Diễn không chút do dự liền tiến hành hợp thành. Dung sức hợp thành. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì lò rèn đúc số lượng có hạn. Trương Diễn chỉ hợp 2 lần liền không có khác lò rèn đúc. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hiệu quả cũng làm cho người hết sức hài lòng. Bởi vì đối phương tiêu để như sau trang bị tên Hỏa nguyên lò rèn đúc trang bị đẳng cấp, hạ phẩm linh khí trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, hỏa diễm trường khống, trang bị về sau ngươi đối với hỏa diễm có nhất định trường khống, trang bị tu bộ Lvl 3, ngươi đối pháp bảo tu bộ 10 phần năm hiểu. Thần thông, hỏa hải thuật, nhập môn. Linh khí chế tạo Lvl 2, ngươi đối linh khí chế tạo lô hỏa thuần thành. Lần này hoàn thành, có 2 cái tiêu để sản sinh biến hóa. Theo thứ tự là pháp bảo tu bộ, cùng trước đó linh khí phi kiếm chế tạo. Trong đó pháp bảo tu bộ tiến giai thành Lvl 3, có thể đối pháp bảo tiến hành tu bộ, mà linh khí phi kiếm chế tạo liền tương đối đạt trụ. Nguyên bản có thể đánh tạo chỉ có phi kiếm cái này một cái phẩm loại, nhưng ở hợp thành về sau vậy mà biến thành toàn phẩm loại. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là một cái vui vẻ sự tình đem lò rèn đúc hướng trên thanh trang bị một mang. Lần này ai còn dám nói hắn tu bộ không được pháp bảo, chương 122, ta chỉ là một cái mộc đến tình cảm luyện khí sư. Chương 122, ta chỉ là một cái mộc đến tình cảm luyện khí sư. Mặc dù chương diễn mục tiêu là pháp bảo bên trên tiêu đề, nhưng nên làm công việc vẫn là muốn làm toàn. Nhất định phải trước đem đối phương pháp bảo tu bộ lại, lại đi học tập người ta tiêu đề. Hơn nữa, đây là hắn thứ nhất đơn tu bộ pháp bảo đơn đẳng hạng. Nhất định phải phải học tập thật giỏi đã sửa xong, đây cũng là sống tiêu bài. Đến lúc đó cho người khác chữa trị linh khí, liền có thể cầm chuyện này đi ra cho mình cố tình nâng giá. Biết ý ý ý ý Kim Đan a. Trong tay hắn có một cái ý ý ý pháp bảo, lần trước hỏng, chính là ta cho chữa trị. Ai, đường tuổi, đường tuổi, chính là đồng dạng như bớ. Bất quá mong muốn chữa trị pháp bảo, cần vật liệu cũng rất là cao cấp. Bất quá may mắn, những tài liệu này bình thường đều cần pháp bảo chủ nhân đến phụ trách. Luyện khí sư tu ít như vậy tu độ phí. Nếu như còn muốn phụ trách chữa trị pháp bảo vật liệu, kia thật là không có thiên lý. Cầm lấy cái kia vu cốt châm, Trường Diễn cẩn thận quan sát. Mặc dù cái này vu cốt châm biến có chút vỡ vụn, nhưng trên thực tế, đối với nó mà nói, chân chính muốn mạng chính là vu cốt châm phía trên những sương mù màu đen kia. Cái này sương mù màu đen có ăn mòn tác dụng, lại không ngừng ăn mòn vu cốt châm đầu tiên muốn loại trừ rơi vu cốt châm bên trên sương mù, sau đó mới có thể tiến hành tu bổ. Trường Diễn tự lẩm bẩm nói, mặc dù không biết rõ cái này sương mù màu đen là cái gì, nhưng rất rõ ràng, có thể tổn thương tới kim đan pháp bảo đồ vật, tuyệt không đơn giản. Vậy vậy Trương Diễn đối với cái này cũng là cực kỳ thận trọng. Hắn đầu tiên là dùng pháp lực nếm thử tiến hành thăm trừ, nhưng rất nhanh phát hiện, những xương mù màu đen kia tựa như là có sinh mệnh như thế, gặp phải pháp lực của hắn, không chỉ không sợ, ngược lại còn chủ động phát khởi tấn công. Như muốn thôn phệ sạch sẽ phiến mái. Thấy cảnh này, Trương Diễn có chút đau đầu. Cái này xương mù màu đen cùng bình thường đồ vật không giống, cái đồ chơi này có thôn phệ tính, có thể thôn phệ pháp lực của hắn tiến hành mà thêm. Nguyên bản quyết định sử dụng pháp lực một chút xíu đem nó ma diệt ý nghĩ, hoàn toàn bị đánh phá cái này rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa người mẹ nó đến nhờ chữa trị pháp bảo. Không biết rõ đem cái này làm người buồn nôn đồ vật cho dọn dẹp sạch sẽ a. Trương Diễn nhả một câu. Thứ này với hắn mà nói mong muốn thanh trừ những vật này cũng không đơn giản. Tiếp tục quan sát đến cái này sương ngủ màu đen, nhìn đối phương như vật sống tập tính, Trương Diễn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trực tiếp đưa nó dọn dẹp sạch sẽ rất khó. Có thể đổi ý nghĩ, nếu như không thanh trừ, mà là tiến hành chuyện gì lời nói, liền đơn giản rất nhiều. Hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một cái ngọc thủy bình. Sau đó thi triển pháp lực tiến hành dẫn dụ, mà kia sương ngủ màu đen, quả nhiên triển khai công kích, mong muốn thôn phệ Trương Diễn pháp lực, sau đó liền bị một chút xíu dẫn dụ tới ngọc thủy trong bình toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tựa như là thưởng xuyên dụ dỗ tiểu lão lý xấu cây cao lương như thế tốt, những này là được rồi. Nhìn thấy xương mù màu đen bị phong ấn tới ngọc tụy trong bình, Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền tranh thủ ngọc tụy bình phong tốt. Loại ngọc này tụy bình chất liệu vô cùng đặc thù, là linh quang phụ thuộc sản phẩm, mặc dù không có linh lực, cũng không thể truyền linh lực, nhưng đối linh lực một loại đồ vật, có tốt đẹp bịn tính tính. Cơ hội có thể phong ấn tuyệt đại bộ phận pháp lực. Mà kia xương mù màu đen, mặc dù nhìn có chơi, nhưng bỏ vào ngọc tụy trong bình, quả nhiên biến chúng thực. Cái này thao tác nhìn đơn giản, nhưng lại cần thâm hậu luyện khí bản lĩnh con cần đầy đủ hiểu các loại vật liệu. Vẹn vẹn liền hai cái này, liền làm khó tuyệt đại bộ phận luyện khí sư. Dù sao, có một cái ưu tú luyện khí sư, tuyệt đối không phải dùng quý nhất vật liệu, luyện chế ra tốt pháp khí, mà là dùng thích hợp nhất vật liệu, luyện chế ra thích hợp pháp khí. Nếu như tại cơ sở này bên trên lại bỏ bất tiền liền không thể tốt hơn. Tại đem cái này xương mù màu đen xử lý sạch về sau, chuyện còn lại liền cho Vũ Tốt xử lý bất quá. Vẹn vẹn nhìn xem kia Vu cốt châm phía trên khe hở. Trư diễn trong đầu liền xuất hiện mười mấy loại chữa trị phương pháp, mỗi một loại đều có thể hoàn toàn sửa lại thành công. Bất quá cái này dù sao cũng là kim đan pháp bảo. Huấn nữa còn là lần thứ nhất hắn tiến hành chữa trị, cho nên càng nghĩ, hắn quyết định sử dụng phương pháp ổn thỏa nhất tiến hành tu bổ. Không được, một cái phương pháp có sai là mổ thỏa, Trương Diễn quyết định dùng 3 cái phương pháp tiến hành tu bổ, cho hắn tu bổ 3 lần, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thuyết phục liền động. Tìm tới vật liệu về sau, Trương Diễn bắt đầu tiến hành một chút xíu chữa trị. Như thế, vận rộn nửa tuần. Trương Diễn rốt cục đem cái này vu cốt châm cho chữa trị đây chính là ngươi chữa trị kim đan pháp bảo. Lôi Vạn Bảo nhìn xem Trương Diễn trong tay vu cốt châm, có chút khó mà tiếp nhận mà hỏi không sai, đây chính là ta chữa trị vu cốt châm. Hiệu quả vô cùng động, một chút uy năng đều không có hao tổn. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Pháp bảo chữa trị, nói chung sẽ tổn thất một chút uy năng. Cần Kim Đan tu sĩ một lần nữa ôn dưỡng ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn Trương Mỗ người là người thế nào? Lần thứ nhất đối pháp bảo tiến hành chữa trị, liền làm được hoàn mỹ chữa trị. Một chút vết thương đều không có, uy năng cũng không hiếu thụ tổn hại. Có thể nói liền xem như tìm lôi khôn hải tới, cũng chỉ có thể như thế có thể. Có thể. Thế nhưng là, Lôi Vạn Bảo nhìn xem bên trong Vu Cốt trầm, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trên lý luận mà nói, Chư Diễn làm một luyện khí sư, đem pháp bảo tu bổ hoàn tất, uy năng không có bị hao tổn, đây chính là một cái công lớn. Pháp bảo chủ nhân thích nhất loại người này. Thế nhưng là, vấn đề là, chư Diễn mặc dù đem pháp bảo chữa trị tốt, không có vết rạn, nhưng vết rạn vị trí tất cả đều bị đổi thành nguyên một đám tiểu hồ điệp kết như thế trang sức, hơn nữa còn là màu hồng nơ con bướm. Cái này màu hồng nơ con bướm, có phải hay không có chút qua loa? Lôi Vạn Bảo cân nhắc một chút dùng từ đối chư Diễn hỏi màu hồng nơ con bướm, ngươi không cảm thấy vô cùng đáng yêu a? Chư Diễn xoay người lại hỏi là, nhưng vấn đề là, vị tiền bối kia là nam a? bị người danh sư vũ độc đạo trưởng a, là chúng ta thanh hành phái phụ trách một chút mặt tối chuyện kim đan trưởng lão a. Sắc uy hiện hách, nhân vật như vậy ngươi cảm thấy pháp bảo bên trên là màu hồng nơ con bướm phù hợp a. Lôi Vạn Bảo sau khi nói đến đây, cũng nhịn không được lấy tay nâng trán. Hắn cũng không dám tưởng tượng cái kia hình tượng. Hung danh truyền xa vũ độc đạo trưởng tại đối mặt địch nhân thời điểm thả ra pháp bảo của mình, pháp bảo phía trên là từng đóa từng đóa màu hồng nơ con bướm. Cái này mẹ nó là đến khôi hài a. Đây cũng không phải là ta có thể quản không. Trương Diễn trầm mặt nửa ngày lập tức từ chối trách nhiệm, không phải ta muốn làm thành nơ con bướm chủ yếu là những cái kia vết rạn đủ tốt, liền tự nhiên mà vậy trở thành nơi con bướm. Lại nói, ta là một cái luyện khí sư, ta phụ trách là tu bổ, chẳng lẽ cái này pháp bảo không cũng có bị ta tu bổ lại a? Chỉ cần tu bổ lại, kia bộ dáng gì, không phải ta có thể điều khiển đi. Dù sao, ta chỉ là một cái chớ đến tình cảm luyện khí sư, mà không phải thần. Chương diễn lời lẽ chính nghĩa mở ra miệng nói. Chương 123, thanh loan sắt ý hiện. Chương 123, thanh loan sắt ý hiện. Chương diễn hai câu nói, trực tiếp để lôi vạn bảo cứng miệng không trả lời được. Đích thật là Luyện khí sư chỉ cần phụ trách cho tu bộ lại liền xong việc đến mức bề ngoài thế nào, kia thật cũng không phải là luyện khí sư có thể khống chế được tôi. Mặc dù không biết rõ lý do này có thể không thể thuyết phục vô độc đạo trưởng, nhưng rất rõ ràng, đã thuyết phục lôi vạn bảo. Lôi vạn bảo đem pháp bảo tiếp trở về, chuẩn bị tìm người vận chuyển về một tuyến chiến trường. Lần này thanh hành phái khai hoang chiến tranh, giống như cũng không là phi thường thuận lợi. Từ chương diễn tiếp thu được đơn đặt hàng liền có thể nhìn ra, mỗi ngày đều có không ít linh khí bị đưa tới tiến hành sửa chữa. Bởi vậy có thể thấy được, Tiên Tuyến Đại Quân hẳn là nhận lấy trình độ nhất định thất bại hy vọng tông môn mọi thứ đều có thể thuận lợi. Trương Diễn trên mặt lộ ra một tia vẻ hu sầu. Tông môn Khai Hoang, đây là chuyện hết sức trọng yếu. Nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nhưng mà đáng tiếc là, Trương Diễn hiện tại chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản chi phối không được cục diện, chỉ có thể thành thành thật thật trợ giúp tiền tuyến nhân viên tu bổ một chút pháp khí, làm một chút công hiến. Nhưng mà cuộc sống như vậy cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một ngày nào đó, Trương Diễn bỗng nhiên tiếp đến lời lôi vạn bảo thông tri, nhường hắn đi tông môn đại điện tập hợp thế nào? Trương Diễn có chút không hiểu đối lôi vạn bảo hỏi ta cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ nói là nhường tất cả đại diện sân chủ cùng phong chủ đi tông môn đại điện tập hợp. Lôi Vạn Bảo lúc nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc, nhìn ra được khả năng này tuyệt không là một chuyện tốt. Mặc dù kêu là đại diện sân chủ cùng phong chủ, nhưng Trương Diễn dù sao cũng là chân truyền đệ tử, cũng có tư cách tham dự tông môn sự vụ, bởi vậy bị gọi tới. Chờ bọn hắn đi vào tông môn đại điện tới điểm, nơi này đã có không ít người. Ngồi tại đại điện chính giữa không phải người khác, chính là Thanh Loan. Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo hai người tới đại điện, cũng không nói nhảm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bởi vì muốn đi khai hoang nguyên nhân, Cho nên Thanh Hành phái lưu thủ nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một cái kim đan, cùng hơn 10 vị trúc cơ. Mà Thanh Hành phường thị bên kia cũng có 3 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại trấn thủ. Cho nên nói Thanh Hành phái lực lượng phòng thủ cũng không mạnh. Bất quá bởi vì dựa vào tông môn, lưng dựa tông môn trận pháp, cho nên cũng không phải là vô cùng nguy hiểm đám người ngồi xuống. Thanh Loan Thanh lệnh ánh mắt chậm rãi liếc nhìn tất cả mọi người, chỉ là tại chương diễn trên thân mới làm hơi hơi dừng lại bản tọa lần này gọi các ngươi tới, là bởi vì chúng ta người tại Thiên Mục Sơn mạnh phát hiện vạn hoa cùng vết tích. Thanh Loan không chỉ là ánh mắt lạnh, tiếng nói lạnh hơn, cơ hồ không có cái gì tình cảm có thể nói không biết là nàng nguyên bản tính cách như thế, còn là bởi vì nhận Hàn Độc ảnh hưởng cái gì? Vạn Hoa cung, cấp nàng đến chúng ta Thiên Mục Sơn mạch làm gì? Chẳng lẽ không biết, đây là chúng ta Thanh Hành phái địa bàn a? Nghe được có Vạn Hoa cung người, lập tức quần tình xúc động. Phải biết, Thanh Hành phái tại Triệu Quốc bên trong đều thuộc về tồn tại đạt tổ, bọn hắn cơ hội sẽ không can thiệp Triệu Quốc, chỉ là yên lặng từng bước xâm chiếm lấy Thiên Mục Sơn mạch lợi ích. Bởi vì Thiên Mục Sơn mạch dựa vào là Thanh Hành phái lịch đại tổ sư khai hoang, cho nên bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ Thiên Mục Sơn mạch. Điểm này, tất cả mọi người chấp nhận Nhưng là hiện tại Vạn Hoa cung người vậy mà tới Thiên Mộc sơn mạch, cái này chạm tới Thanh Hành phái vậy ngược Vạn Hoa cung lần này vô cùng kỳ quái, các nàng cũng không phải là công khai tới, mà là bí mật chui vào, hơn nữa cũng không ít gia tộc tiến hành tiếp xúc. Lần này mở miệng chính là một gã tóc bạc lão ẩu. Nàng chuyên môn phụ trách Thanh Hành phái tình báo đối với cái này có tương đối cao quyền uy, lần trước bọn hắn cũng tiếp xúc qua Thiên Mộc sơn mạch gia tộc, nhưng bị ta phát hiện. Lúc này Trương Diễn cũng nói một câu nói, không vì cái gì khác, chính là tỏ một chút cao ngẩng, cái này Vạn Hoa cung phạt nhìn là lòng lang dạ thú, vậy mà thừa dịp chúng ta Thanh Hành phái khai hoang, ngo nghe muốn động. Nhìn Bọn hắn mong muốn tại Tiên Mộ Sơn mạch bên trong cắn một miếng thịt xuống tới. Nói câu nói này người là một tên trắng hãn, hắn cũng là một cái chút cơ kỳ. Mặc dù vẹn vẹn chút cơ, nhưng đối mặt nắm giữ Nguyên Anh kỳ tu sĩ vạn hoa cùng, lại một chút lòng tính sợ đều không có. Trên tư thế, Thanh Hành phái người đều tương đối rất, bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì chiến lực, cái gì sinh tử, bọn hắn chú ý là vinh nục. Người thậm chí có thể nói, những người này đều có chút không giống như là tu tiên giả. Dù sao, bình thường tu tiên giả đều là lấy cường giả vi tôn, hơn nữa vô cùng tiết mệnh. Nhưng tại Thanh Hành phái lại không dạng này. Bọn hắn mặc dù cũng lấy cường giả vì tôn, nhưng càng lấy chính mình môn phái làm vinh điểm này cùng Thanh Hành phái hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao, Thanh Hành phái thời thời khắc khắc đều gặp phải Thiên Mộc Sơn mạch khai hoang áp lực. Hơn nữa Thiên Mộc Sơn mạch bên trong yêu thú cũng không phải như thế an phận, thỉnh thoảng sẽ còn làm một chút thú triều đến tập kích Thanh Hành phái. Bởi vậy Thanh Hành phái người đều hết sức hào chiến, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Bởi vì bọn hắn biết, tài nguyên chỉ có thể dựa vào phi kiếm trong tay của mình, chúng ta phải làm gì? Là làm như không nhìn thấy, vẫn là cho bọn họ một chút cảnh cáo. Cái kia tóc bạc lão hủ nhìn xem Thanh Loan, phát ra nghi vấn cái này nói lời vô dụng làm gì? cảng định là cho bọn hắn một chút cảnh cáo a. Không, hẳn là trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều thanh lý mất. Nghe được tóc bạc lão hầu lời nói, mọi người ở đây tất cả đều ngồi không yên. Bọn hắn thanh hành phái, liền không có như thế kinh ngạc tới điểm. Ngươi nếu là sợ hãi, ngươi không cần đi ra, chúng ta đi đem bọn hắn thanh lý mất. Thậm chí đa đối tóc bạc lão hầu phát ra trào phúng lão thân đều đã sống thời gian dài như vậy, đương nhiên sẽ không sợ hai sinh tử. Ta chú ý là, thanh hành phái, hiện tại chúng ta môn phái nhân thủ không được đầy đủ, nếu như tùy tiện xuất động, không nhất định có thể đối phó được bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn có kim đan kỳ tu sĩ làm sao bây giờ? Tô Bạc Lao ẩu nắm chặt trong tay quải trượng tức giận mở miệng nói ra đối phương có bao nhiêu người, đều là thực lực gì? Lúc này ngồi tại chủ vị Thanh Loan, nhẹ nhàng mở miệng hỏi đối phương không phải đại quy mô xâm lấn, chỉ là một chút thám tử, số lượng ước chừng tại mấy trăm người, trong đó 10 cái trúc cơ, còn lại đều là luyện khí kỳ, mặc dù không có nhìn thấy kim đan, nhưng lão thân suy đoán, hẳn là ít nhất có một vị kim đan. Tô Bạc Lao ẩu vội vàng mở miệng nói ra kim đan. Nghe được cái này cái từ này, Thanh Loan lúc đầu thanh lãnh trong ánh mắt càng là tràn đầy sát ý thiên mục sơn mạch mặc dù là thiên hành phái địa bàn, nhưng nếu có môn phái khác người đến đây, bọn hắn cũng sẽ không cử tuyệt. Nhưng có hai cái tiền đề, một cái là không thể vượt qua Kim Đan, một cái là không thể cùng Thiên Mộ Sơn mạch bên trong gia tộc có chỗ cấu kết. Mặc dù lần này Vạn Hoa cung bên ngoài chưa từng xuất hiện Kim Đan, nhưng hơn 10 vị chúc cơ cũng đã vượt ra khỏi Thanh Hành phái nhẫn mại hạ độ. Thanh Loan hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng gõ lấy chất gỗ cái ghế. Đương nhiên, nàng mở ra hai con ngươi nói, chuẩn bị một chút, bọn hắn đã tới, vậy thì đều lưu lại đi. Chương 124, người trước cười hì hì, người sau đau đớn nâng lên. Chương 124, người trước cười hì hì, người sau đau đớn nâng lên đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Theo Thanh Loan vừa dứt tiếng, Mọi người ở đây tất cả đều cảm giác nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần đây chính là Vạn Hoa cung. Nã giữ Nguyên Anh kỳ tu sĩ Vạn Hoa cung, hiện tại Thanh Hành phái lại muốn cùng bọn hắn trực tiếp động thủ. Hơn nữa, vẫn là tại Khai Hoang trong lúc đó ý vị này, Thanh Hành phái phải đối mặt áp lực từ lớn. Nhưng cái này lại như thế nào? Thanh Hành phái tu sĩ, xưa nay đều không e ngại áp lực, càng không sợ chiến đấu. Bọn hắn bản thân liền là từ chiến đấu bên trong chém giết đi ra tu sĩ. Mặc dù đối mặt chính là Nã giữ Nguyên Anh kỳ tu sĩ Vạn Hoa cung, nhưng bọn hắn cũng chỉ là cười cười. Sau đó lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bởi vì đối phương phái tới chốc cơ kỳ tu sĩ không ít, cho nên liền trường diễn đều bị phái ra ngoài. Trong đó, Chu Diễn, cùng Lôi và Bảo, còn có một tên khác sư tỷ, hợp thành một cái ba người tiểu đội, dẫn đầu 15 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tiến hành càn quét. Những người khác phân phối cũng kém không nhiều. Bất quá thành thành phái dù sao cũng là tại khai hoang. Bởi vậy lưu thủ tu sĩ số lượng không nhiều, có không ít vẫn là già yếu tàn tật, nhưng đối mặt phân phối xuống tới nhiệm vụ, bọn hắn tất cả cũng không có chối từ, ngược lại có không ít người đều ma quyền sát trưởng. Liễu Thủ ở hậu phương, mặc dù an toàn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa công nhiên thiếu, không có điểm tổng hiến. Bọn hắn thế nào thu hoạch được tài nguyên a? Con đường tu hành chỉ có tranh, chỉ có không ngừng mãi tranh thủ mới có thể tu được một chút hy vọng sống. Lúc đầu coi là lưu thủ ở hậu phương, không có cơ hội, nhưng chưa từng nghĩ tới, Vạn Hoa cung vậy mà đến khiêu khích. Kia không nói những cái khác. Làm liền xong rồi nếu như chúng ta đều đi, kia Thanh Hành phái Sơn Môn. Tóc Bạc lão ẩu có chút chần chờ đối Thanh Loan mở miệng hỏi yên tâm đi, dù là chính là Vạn Hoa cung Nguyên Anh đích thân tới, cũng không thể giao động Thanh Hành phái Sơn Môn. Thanh Loan tiếng nói không lớn, nữa khí cũng mười phần băng lãnh, nhưng lại rơi vào trong thai của mọi người, lại cảm giác cấm áp. Cố Thanh Loan lời nói đám người cũng không còn lo lắng cái gì, nhao nhao rời đi, đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là tại lúc thi hành nhiệm vụ, trừ diện những người này cũng nhận nhắc nhở, nếu như không có tất yếu, cũng không cần động Thiên Mục Sơn mạch bản địa gia tộc đối với điểm này, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù Thanh Hành phái đối với mình hạt địa bên trong gia tộc vẫn luôn là cao áp chính sách, nhưng cùng lúc, bọn hắn đối tất cả gia tộc cũng vô cùng khằng khái. Có thể nói là thật làm được có công liên thượng, có lỗi liền phạt trình độ. Nếu như dưới tình huống bình thường, những gia tộc này dám can đạm cùng Vạn Hoa cũng có một chút xíu liên hệ. Thành hành phái đều sẽ đào sâu ba thước, truy vấn tận nguồn. Nhưng bây giờ không giống. Bây giờ tại Khai Hoang, những gia tộc kia đều tụ ở cùng nhau. Nếu quả như thật nếu là có chút quan hệ đều giết sạch. Trước đó Tuyến liền phải bất ngờ làm phản, cho nên bọn hắn đạt được mệnh lệnh chính là giết sạch những cái kia đau đầu gia tộc. Bởi vì mang theo 10 cái luyện khí kỳ, cho nên tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Chư diễn, lôi vật bảo, cùng giả sư tỷ ba người ở phía trước, những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ liền thành thành thật thật theo ở phía sau. Trong đó, bọn hắn trong ba người này, chỉ có giả sư tỷ tu vi cao nhất. Chúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu một chút liền có thể ký kết kim đan đương nhiên. Nếu như không có ngoại ý muốn, vị này giả sư tỷ cả một đời đều khó có khả năng kết đan. Dù sao, kim đan cùng chúc cơ kỳ không giống, không chỉ yêu cầu tiên tư, hơn nữa còn phải có chuyên môn vật liệu mới được. Mà giả sư tỷ mặc dù đã đến chúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng tuổi tác quá lớn, đã 160 nhiều tuổi. Hiện tại sở dĩ nhìn cùng phụ nữ trung niên đồng dạng. kia tuần tuy là bởi vì lúc ấy pháp lực duy trì. Lớn tuổi như vậy, mong muốn tiến giai thành công, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Tuổi tác một lớn, pháp lực mỏi mệt, quyết nổ bề ngoài, mong muốn xung kích kim đan, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình. Dù sao, không phải ai đều cùng tam sư huynh như thế. Bất quá mặc dù giả sư tỷ tu vi cao nhất, nhưng địa vị lại là thấp nhất. Thứ này liền tương đối nói nhảm. Trương Diễn là chân truyền đệ tử, Lôi Vạn Bảo là đại diện phong chủ, điều này sẽ đưa đến chúc cơ kỳ định phong giả sư tỷ, chỉ có thể nghe hai người kia mệnh lệnh. Bất quá cũng may. Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo, hai người đều tương đối thư thái. Bọn hắn đối với phương diện này cũng không hiểu, cho nên cũng không tiếp tình giáo đối với cái này. Giả sư tỷ thở dài một hơi, nàng liên sợ hãi Loại kia cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác gư thích ngủ chỉ huy lãnh đạo. Cho nên điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, nàng bắt đầu chậm rãi mở miệng nói ra, "Chúng ta phụ trách là Thiên Mộc Sơn mạch trung bộ địa khu, nơi này cùng Thanh Hành Phượng thị tương đối gần, đến lúc đó những gia tộc kia đều tương đối tập trung, chúng. chúng ta hẳn là rất dễ tìm bọn hắn." Lại nói, "Nơi này là Thanh Hành Sơn mạch, là chủ của chúng ta trận, cho dù chúng ta Thiên Mộc Sơn mạch bên trong sẽ có gia tộc vì lợi ích mà bán Thanh Hành phái, nhưng số lượng này tuyệt đối không nhiều, khẳng định là phi thường tiểu nhân một bộ phận." Dù sao, giờ phút này tất cả gia tộc chủ lực đều ở tiền tuyến. Nếu như bọn hắn ở phía sau ngược, liền không sợ gia tộc chủ lực bị giết. Nghe được giả sư tỷ câu nói này, Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo trong lòng lập tức đã nắm chắc, bọn hắn không sợ có người cấu kết Vạn Hoa cung, liền sợ hại cấu kết quá nhiều người, đến lúc đó giết đau đầu trấn không được làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là bần lo vô cớ, ngẫm lại cũng lạ. Thanh hành phái dù sao tại Thiên Mục Sơn mạch kinh doanh đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể tùy tiện nhường Vạn Hoa cung chạy vào vậy chúng ta đi trước. Lôi Vạn Bảo mở miệng hỏi đi trước nhà này. Trương Diễn trong tay xuất ra dư đồ, sau đó chỉ định một cái tên là Tôn gia gia tộc Tôn gia. Vì cái gì đi nơi này?" Lôi Vạn Bảo có chút không hiểu đối Trương Diễn hỏi, "Cái này Tôn gia không phải Vạn Hoa cung nội ứng a? Chúng ta trực tiếp đi Tôn gia, sẽ sẽ không đánh cỏ động rắn. Muốn chính là đánh rắn động cỏ." Trương Diễn cười lạnh một tiếng, "Trước cho chúng ta thám tử phát tin tức, để bọn hắn rút khỏi Vạn Hoa cung lén địa, cái này Vạn Hoa cung đã đều để người đến thẩm thấu chỗ của chúng ta, vậy thì cho bọn họ một chút cảnh cáo. Cái lựa chọn này có thể. Không phải đối phương thật đúng là cho là chúng ta là quá ừ mềm đâu." Giả Sư tỷ suy nghĩ một chút, cũng cảm giác không có gì ma bệnh. Bọn hắn đánh Tôn gia, chính là muốn cho Vạn Hoa cung một chút cảnh cáo. Ta đã biết động tác của ngươi, ngươi lão tiểu tử cho ta thành thật một chút, xác định địa phương về sau. Trương Diễn mang theo đám người nhanh chóng tiến về Tôn gia. Thiên Vũ Sơn mạch Tôn gia có một tay tu điều, bọn hắn nuôi một tay hoa đại hụ, bọn hắn nuôi hoa cỏ, không chỉ có linh khí bức người, hơn nữa đều mười phần diễm lệ. Từng cái gia tộc nếu có cái gì khiến điện, đều sẽ tìm bọn hắn mua sắm một chút. Có chút linh hoa dã có dược dụng giá trị. Lại thêm bọn hắn tới gần thành hành phường thị, cho nên thu hoạch được vô cùng dồi dượm. Nhưng mà một ngày này, Trương Diễn bọn người bỗng nhiên đi tới Tôn gia trên không, sau đó phái một cái đệ tử, đem Tôn gia người kêu lên gọi sư. Tôn gia đại diện tộc trưởng, một cái chú cơ trung kỳ lão đầu, có chút không hiểu nhìn về phía Trương Diễn không có việc gì, chúng ta chính là tới thông báo một chút, gần nhất có tác nhân xâm phạm, các ngươi cẩn thận một chút. Trương Diễn cười ha hả đối lão đầu này mở miệng nói ra thì ra là thế, chúng ta nhất định cẩn thận, không trải qua sư tàu xe mệt mỏi, kính xin mời vào nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta cũng tốt là thượng sư chuẩn bị linh hữu. Lão đầu kia nghe được Trương Diễn đám người lời nói, cũng không có chút nào hoài nghi có rượu. Nghe được câu này, Trương Diễn hai con ngươi sáng lên, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng kính không bằng tuyên Hắn vừa nói một bên mang theo người đi hướng tôn gia, mà tại trải qua lão đầu kia thời điểm, Chu Diễn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 125, lôi vật bảo, ngươi thế nào ở trước mặt nợ tử giờ? Chương 125, lôi vật bảo, ngươi thế nào ở trước mặt nợ tử giờ các ngươi là vạn hoa cùng ám tử a? Chu Diễn bỗng nhiên không đầu không đuôi đối lão nhân này mở miệng hỏi, "Ngươi?" Lão nhân này vẫn chưa nói xong, bên kia Chu Diễn liền đã hét lớn một tiếng, "Đạo thủ!" Theo tiếng nói của hắn rơi xuống toàn thân pháp lực lập tức bị hắn điều động, sôi trào mãnh liệt pháp lực, trong nháy mắt chuyển vận, một đạo lưu quan phát hiện, trực tiếp đối với lão giả chém xuống. Kiếm quang rất nhanh. Lão giả kia lập tức muốn rách cả mí mắt, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng chống lên hộ thuẫn, mong muốn đem kiếm quang đỡ được. Nhưng mà, Trương Diễn Thế nhưng là 36 môn pháp thuật trúc cơ, một thân tu vi thâm hậu, pháp lực tích lũy tuyệt đối không thể so với lão nhân này chênh lệch nửa phần, thậm chí càng mạnh lên không ít. Trừ cái đó ra, Trương Diễn tu luyện vẫn là thái nhất diễn tiên lục, cho nên pháp lực của hắn chất lượng cũng là cực cao, lại thêm thanh diễn kiếm phẩm chất cũng cao, cho nên lão đầu kia thả ra quan thuần, thậm chí liền ngăn cản đều làm không được. Tại Trương Diễn kiếm quang hạ, trong nháy mắt mở ra, không có chút nào trở ngại, liền giống như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, mở ra hộ thuẫn kiếm quang, uy thế không dám, trực tiếp liền cắt đứt đầu của đối phương từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, không lưu người sống. Nhìn thấy chương diễn vậy mà gọn gàng mà linh hoạt xử lý lão giả này, thanh hành phái người cũng đều không nói nhảm, các loại phù lục, pháp thuật, thần thông, tất cả đều chào hỏi tại Tôn gia tu sĩ trên hơn. Những cái kia đang thương Tôn gia tu sĩ, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị giết chết. Có ít người thậm chí căn bản không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì thanh hành phái bỗng nhiên liền động thủ. Cái này cũng rất đơn giản bởi vì bọn hắn tôn gia mặc dù là vạn hoa cùng tháng tử, nhưng những học sinh mới này đại dù sao cũng là từ thiên mục sơn mạch từ nhỏ đến lớn, cho nên ngoại trừ tôn gia Hạch Tâm tổng tông nhân, những người còn lại căn bản không biết mình là vạn hoa cùng tháng tử. Có thể nói, bọn hắn căn bản không có sinh ra qua phản bội thành thành phái ý nghĩ. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn vẫn là phải chết. Nếu như đoán vậy thì đoán bọn hắn sinh làm địa phương, đoán tộc trưởng của bọn họ. Tu tiên giới chính là như vậy, mặc dù một người phi thăng gà chó lên trời, nhưng nếu như một cái phạm nhân sai, kia tông môn cùng tông tộc cũng biết đi theo không may. Trừ phi thực lực của ngươi đủ mạnh. Lần này hành động vô cùng thuận lợi, đối phương cơ hồ đều không có hình thành cái gì hữu hiệu phản kháng, liền tất cả đều bị Trương Diễn bọn người giết sạch sành sanh. Một cái duy nhất người bị thương là luyện khí hậu kỳ đệ tử, người trẻ tuổi, mềm lòng. Nhìn thấy một cái tôn gia nữ tu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền muốn tha cho nàng một lần. Ai biết nàng dự định buông tha cái kia nữ tu, cái kia nữ tu đánh lén hắn một chút. Nếu như không phải bên cạnh Đồng Liêu phản ứng nhanh, nói không chừng trực tiếp liền bị khiêng đi đem tôn gia đồ vật đều dọn dẹp một chút, năm thành cho tông môn, ba người chúng ta một người một thành, còn lại hai thành các ngươi điểm. Trương Diễn hô một tiếng, nhưng đại đa số tất cả đều đi vơ vét tài vật đã để cho người ta đi ra bán mạng, không có khả năng một chút chỗ tốt cũng không cho bọn hắn. Bất quá bọn hắn dù sao chỉ là luyện khí kỳ tu vi, cũng không có ra cái gì lực, cho nên phân tự nhiên là ít một chút, mà bọn hắn được chia tương đối nhiều, cũng làm nên chúng ta kế tiếp làm thế nào. Theo đại lượng vật tư bị chia cắt hầu như không còn, Lôi Vạn Bảo có chút hưng phấn mở miệng hỏi. Hắn mặc dù là một cái chúc cơ kỳ, hơn nữa còn là đại diện phong chủ, nhưng đối mặt một cái chúc cơ gia tộc tất cả tài nguyên, vẫn như cũng là có chút tâm động. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, hắn bản thân mình không có cái gì năng lực sản xuất. Tất cả tài nguyên đều dựa vào tổ gia gia cung cấp. Lôi Khôn Hải đối với hắn mặc dù không theo kiện, nhưng cũng sẽ không đặc biệt dư giả đi tìm những cái kia chui vào người tiến vào, sau đó giết chết bọn hắn. Trương Diễn không chút do dự nói rằng, bọn hắn lúc đầu nhiệm vụ chính là muốn giết sạch những cái kia xâm lấn tiến đến tu sĩ. Cái này là tuyệt đối sẽ không cải biến chuyện tốt. Đối với Trương Diễn phân phó, giả sư tỷ cũng gật gật đầu. Bọn hắn trong những người này, thân phận địa vị cao nhất vốn chính là Trương Diễn. Lại thêm, hiện tại Trương Diễn biểu hiện ra e cửa không thấp, hơn nữa chiến lực siêu quần. Lại thêm chủ hạch không có vấn đề, đương nhiên mấu chốt nhất là Đối phương bằng lòng điểm chỗ tốt, cho nên nàng tự nhiên bằng lòng lấy Chương Diễn như thiên lôi sai đâu đánh đó tình báo thu hoạch thế nào. Chương Diễn tự nhiên mà vậy đối giả sư tỷ mở miệng hỏi đã được đến tin tức, đối diện cũng có một tiểu đội ở chỗ này chờ. Giả sư tỷ đối mặt Chương Diễn mệnh lệnh biểu hiện được vô cùng tự nhiên. Nàng xuất ra dư đồ, sau đó tại một chỗ nhẹ nhàng chỉ chỉ nơi này, nhìn thấy trên dư đồ tin tức, Chương Diễn nheo mắt lại đối phương lựa chọn địa phương không sai địa thế khốn đạt, vô cùng không dễ dàng tới gần thực lực đối phương thế nào. Chương Diễn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi thực lực không mạnh, bọn hắn khoảng chừng một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Luật khí kỳ tu sĩ cũng so với chúng ta thiếu không ít. Giả sư tỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đối Trương Diễn nói cơ sở tình huống kia cũng không cần nói, trực tiếp đi giết chết bọn hắn liền tốt. Thực lực cách xa, kia địa hình liền không có cái gì đặc thù ưu thế đến mức đối phương địa hình khán đạt. Vậy cũng có biện pháp giải quyết. Ngược lại Trương Diễn là không có ý định thả đi bất cứ người nào đề nghị của ta là, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Giả sư tỉ nhàn nhạt mở miệng nói ra tốt, ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Lần này nhất định phải đem bọn hắn giết sạch sành sanh, chó nhập vạn hoa cùng, cũng dám đến Thiên Mụ sơn mạch, sẽ làm cho bọn hắn có đi không về. Lôi Vạn Bảo cũng là hào tình vạn trượng mở ra miệng đối phương chỉ có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn không phải trúc cơ hậu kỳ. Hắn trái lại bọn hắn thế nhưng là có ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó Dạ sư tỷ là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, mà hắn mặc dù chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng có một thân linh khí đến mức trường sư đệ. Người này mặc dù chỉ là trúc cơ giai đoạn trước, nhưng một thân thực lực tuyệt đối không kém. Giạng này ba người đánh đối phương một cái, thấy thế nào đều là ưu thế tại ta. Cái này một đợt, bay thẳng Long Kỳ Mạt. Bọn họ đây tại Sa Rua, hơn nữa, trúc cơ kỳ tu sĩ, mỗi một cái đều xuất thân giàu có. Lại thêm đây chính là bọn Hán vạn hoa cùng người, tất nhiên là giàu đến chảy mỡ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, Lôi Vạn bảo lộ ra đặc biệt tích cực. Hắn đối với loại này phát tài chuyện, xưa nay đều không muốn rơi vào hạ phòng, cho nên đối với giả sư tỷ lời giải thích, hắn không chút do dự lựa chọn đồng ý như thế cũng tốt. Trương Diễn nghiền ngẫm, cũng không có cự tuyệt hai người, dù sao thực lực của đối phương là ở chỗ này bài biện. Bọn Hán Phi Long cưới mặt tại Sao Thấu A, đã định ra hành trình, vậy thì nhanh, nếu không, chậm sợ sinh biến. Trương Diễn cũng như thế định ra liệu tốt, vậy chúng ta lập tức liền xuất phát. Đạt được Trương Diễn cho phép, hai người này càng thêm hưng phấn. Sau đó mang theo một đám luyện khí kỳ tu sĩ liền xuất phát đối phương vị trí cũng không trong thành, mà là ở vào một tòa sơn cốc bí ẩn, nếu như không phải Thanh Hành phái thế lực trải rộng tiên mục sơn mạch, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện bọn hắn. Chờ Trương Diễn đám người tới địa phương về sau, đã đến trạng vạng tối tất cả đều trước nghỉ ngơi một chút, chờ các ngươi tất cả đều khôi phục pháp lực, chúng ta lại tiến công. Trương Diễn nhìn mọi người một cái, bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài nguyên nhân, những người này cơ hồ đều không có pháp lực, cho nên Trương Diễn để bọn hắn trước khôi phục một chút pháp lực vậy còn ngươi Lôi Vạn Bảo nhìn thấy Trương Diễn muốn đi ra ngoài, lập tức mở miệng hỏi ta đi sợ sờ, sờ tình huống của bọn hắn, mặc dù có tình báo, nhưng dù sao mắt thấy mới là thật. Trương Diễn cười một tiếng đối Lôi Vạn Bảo mở miệng nói: "Chính ngươi đi." "Vậy cũng quá nguy hiểm a. Nếu không ta đi cùng với ngươi a." Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Vạn Bảo trong lòng nhảy một cái. "Đội vàng mở miệng hỏi không cần, chúng ta đi là được. Mang lên ngươi mới thật sự là nguy hiểm." Trương Diễn dùng một loại cực kỳ qua loa ánh mắt nhìn một chút Lôi Vạn Bảo: "Ngươi. Cái này. Vậy được rồi, đã ngươi muốn chính mình đi, vậy ngươi đem cái này mang lên." Lôi Vạn Bảo không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà nói như vậy. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Trương Diễn, đây là cái gì? Ta hộ thân phù bảo, có thể ngăn cản kim đan kỳ một kích. Lôi Vạn Bảo lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt còn có dạng này bảo bối tốt. Trương Diễn nói không có chút nào khách khí đem ngọc bội cầm tới. Mặc dù hắn đối thực lực của mình có tự tin, nhưng có tự tin không có nghĩa là có thể coi trời bằng vùng mù quáng tự tin. Bởi vậy, hắn không chút do dự nhận lấy đối phương cái này phù bảo. Cái gọi là phù bảo, không phải là pháp bảo, cũng không phải linh khí, tự nhiên cũng không thể nào là pháp khí mà là sử dụng pháp bảo chế thành một loại đặc thù bí bảo. Nó có thể nhường chút cơ kỳ tu sĩ thôi động ra kim đan kỳ lực lượng. Bất quá, năng lực này mặc dù mỹ thiên, nhưng cũng có được giá cả to lớn, bởi vì phù bảo này là có sử dụng số lần. Sử dụng số lần dùng hết về sau, phù bảo liền phế bỏ. Một chút linh lực đều hoàn toàn không có đơn giản mà nói, chính là hy sinh hết một cái pháp bảo, đến nhường chút cơ kỳ tạm thời nắm giữ kim đan kỳ chiến lực. Mà pháp bảo giá trị, hiểu đều hiểu. Chỉ cần là người bình thường, đều không làm được dùng pháp bảo chế tác thành phù bảo sự tình đến. Bình thường chỉ có một cái kim đan kim đan gia tộc, hay là tông môn, tại kim đan lão tổ trước khi chết mới có thể lựa chọn đem trong tay kim đan phát bảo, luyện chế thành phù bảo, dùng để trấn nhiếp người khác. Mà Lôi Vạn Bảo tiểu tử này, không một tiếng động lại có một cái phù bảo. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thật sự là lôi khôn hải cháu trai rồi a. Hắn trương diễn như thế được xuống gái, đều không có thu hoạch được phù bảo. Lôi Vạn Bảo lại có ngươi cần phải nhớ trả lại cho ta. Hơn nữa có thể không cần kích phát phù bảo cũng không cần kích phát phù bảo. Thứ này quá mắc. Lôi Vạn Bảo lúc nói chuyện, hai mắt tội nghiệp nhìn xem Chu Diễn. Hắn giờ phút này cảm giác vô cùng hằng bết luôn có một loại chương diễn muốn lên lão bà hắn cảm giác. Nhất mẹ nó buồn nôn chính là, hay là hắn chủ động đem lão bà nhường cho chương diễn ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt đối với nó. Chương diễn vẻ mặt thành thật cam đoan. Chỉ là loại lời này, tại Lôi Vạn Bảo nghe càng thêm buồn nôn đi, đi, ngươi chạy nhanh đi, không phải ta liền hối hận. Lôi Vạn Bảo trong lòng một hồi buồn nôn. Liền tranh thủ chương diễn đuổi đi thật sự là một cái hảo huynh đệ. Đem phù bảo treo ở bên hông. Chương diễn trang bị lên ấn chi giả diện, sau đó phát động một cái thần thông, Huyễn thân thuật. Cả người nhất thời dung nhập trong đêm tối. Phù bảo cái này trang bị vô cùng tình huống. Tiêu đề chương diễn tử trước tới nay chưa từng gặp qua trang bị tên, thủ hộ phù bảo trang bị cấp bậc, tam giai phù bảo trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, che chở Lvl 2, trang bị về sau ngươi có thể thi triển một cái có thể ngăn cản chốc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ công kích hộ thân. Cái này đường đường tam giai phù bảo. Vậy mà mẹ nhà hắn chỉ có một cái tiêu đề. Hơn nữa còn chỉ có thể ngăn cản chốc cơ kỳ tu sĩ công kích. Mặc dù là chốc cơ kỳ đỉnh phong công kích. Nhưng cái này mẹ nó không phải liền là cực phẩm phòng ngự linh khí tác dụng a. Quả thực là quá lão. Trư Diễn nhả một tiếng thở dĩ không có trước đó chủ nhân tiêu để tin tức là không phải là bởi vì bị đổi thành phù bảo. Trư Diễn trong lòng có chút phán đoán, nếu không không có đạo lý không có khác tiêu để, bất quá từ cái này tiêu để tin tức cũng liền đã định trước, Trư Diễn không có khả năng đem nó trang bị tại thanh trang bị bên trong. Dù sao, Lôi Vạn bảo sở dĩ cho hắn cái này phù bảo, chính là vì để phòng vạn nhất. Nếu như trang bị tới thanh trang bị bên trong, hiệu quả kia cũng chỉ có chút cơ kỳ để hình phòng ngự. Cho nên vẫn là đặt ở trên tân an nếu có nguy hiểm, vậy thì kích phát ra đến, có thể ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ một cái đâu. Mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng hiệu quả có thể nói là ngải đêm các biệt. Mà hắn sử dụng thần thông huyền thân thuật thì là một môn thủy hệ pháp thuật diễn sinh ra thần thông, có thể lợi dụng trong không khí hơi nước, đem tự thân hình thể cái này che lại. Bất quá chỉ có thể người ẩn dấu hình thể, không thể che chắn trên người khí vị cùng nhiệt lượng, thậm chí cũng không thể che chắn thần thức. Bất quá có ẩn chi giả diện trợ giúp, cái này thần thông liền tương đối hoàn thiện. Sau đó tại giải lên che chắn nhiệt độ cơ thể cùng thể vị thuốc bột. Giờ phút này Trương Diễn mới xem như làm được chân chính ẩn hình. Bất luận như thế nào, người khác đều khó mà phát hiện hắn. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Trương Diễn mới lặng lẽ yên lặng bắt đầu hướng bên trong tòa thung lũng kia đi đến đối phương rõ ràng vô cùng cẩn thận. Không chỉ bố trí Minh Cảnh Trạm cấm ngầm, thậm chí còn thiết trí một chút giản dị cơ quan. Không nên xem thường những loại cơ quan, bởi vì tu tiên giả quen thuộc vấn đề, ngược lại có thể sẽ không thèm để ý loại này cơ quan mà bị dò xét đi ra. Bất quá cũng may, Trương Diễn tương đối cẩn thận, hơn nữa tăng thêm thần trí của hắn cũng so người khác cường đại. Bởi vậy dọc theo con đường này đến lúc đó thông suốt, thậm chí trên đường, Trương Diễn còn tại một cái thủ vị bên cạnh đi ngang qua. Nếu như hắn muốn, có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy cổ của hắn. Bất quá, hắn lần này tới là muốn dò xét tình huống bên trong, tự nhiên không thể đánh rắn động cỏ. Mặc dù nói, chỉ cần giết sạch tất cả mọi người cũng là một lần thành công chui vào, nhưng Trương Diễn tự nhận là không có xuất sắc như vậy năng lực. Vậy vậy, hắn thành thành thật thật tìm nhập cái này một vùng thung lũng bên trong, một tiến vào sơn cốc. Trương Diễn sắc mặt liền thay đổi một chút. Trong sơn cốc này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước hắn còn cho là bọn họ sợ gì đóng quân sơn cốc này, là bởi vì nơi này mắt người tương đối thưa thớt, nhưng chưa từng nghĩ Nơi này lại có không ít kiến trúc, bất quá những này quả thực đều là nửa chôn ở thổ hạ. Nếu như không phải tiến vào sơn cốc này, căn bản nhìn không ra. Lại thêm, bọn hắn cũng không có thiết lập trận pháp, cho nên nói bình thường tu sĩ căn bản sẽ không chú ý tới sơn cốc này, bọn hắn là sớm có dự liệu a." Trương Diễn sắc mặt lạnh lẽo. Từ cái này cũng có thể thấy được đến, Vạn Hoa Cung đối thiên mục sơn mạch khẳng định là thèm nhỏ dài đã lâu. Nếu không, nơi này không có khả năng xây dựng tốt như vậy. Bất quá, Trương Diễn nhìn xem những kiến trúc này, sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên lạnh. Chương 126: Thần thông sơ hiện chương 126, thần thông sơ hiện. Hắn mặt lạnh lấy, mò vào trong sân gốc. Không thể không nói, bởi vì những người này không có thiết trí trận pháp ngũ nhân, cho nên Trương Diễn chạm vào đi thời điểm, cũng không có nhiều khó khăn. Sau đó hắn vừa đi, một bên lén lút trên mặt đất bố trí một vài thứ đồng thời cũng đang quan sát nhân thủ của đối phương vấn đề. Một phen tìm đòi, Trương Diễn rốt cục đem toàn bộ doanh địa sờ soạng mấy lần. Toàn bộ doanh địa hẳn là có luyện khí kỳ tu sĩ, hơn 40 tên, chúc cơ kỳ tu sĩ năm tên đúng vậy. Cái này trong doanh địa chúc cơ kỳ tu sĩ so với bọn hắn nhận được tình báo muốn bao nhiêu bộ tên? Nếu như bọn hắn thật trực tiếp như thế xông tới, nói không chừng liền bị người tiêu diệt hết. Cái này có thể nói là thuộc về tình báo phương diện trọng đại không ra. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này cũng không có cái nào. Dù sao nhân viên tình báo tu vi ở nơi đó, ngươi trông cậy vào bọn hắn hoàn toàn sờ đầu vạn hoa cũng lực, căn bản không có khả năng. Cái này lại không phải thế giới hiện thực. Ma mẹ nó là tiên hiệp thế giới, ngươi luyện khí kỳ tu sĩ còn muốn thăm dò chút cơ kỳ tu sĩ nội tình. Không có khả năng, căn bản không có khả năng đối phương tùy tiện vừa ẩn dấu, luyện khí kỳ tu sĩ liền không tìm được bọn hắn. Cho nên nói tại tiên hiệp thế giới Tình báo chỉ có thể làm làm nhất định tham khảo. Bởi vì ngươi thấy tình huống, vô cùng có khả năng chính là người ta muốn cho ngươi thấy tình báo đối phương năm cái chúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó một cái chúc cơ hậu kỳ, hai cái chúc cơ trung kỳ, hai cái chúc cơ giai đoạn trước. Thực lực không tính là mạnh cỡ nào, nhưng tuyệt đối so Thanh Hành phái mỗi một tổ tu sĩ đều mạnh xem ra vạn hoa cung người xuất động tay không vẹn vẹn chỉ có bên ngoài 10 tên chúc cơ. Trương Diễn cảm giác có chút đau đầu, không có đánh giá động cỏ. Sau đó trực tiếp lui ra khỏi sơn cốc chuyển lớn. Trương Diễn trở lại nơi doanh quân, vội vàng mở miệng nói ra thế nào. Lôi Vạn Bảo sắc mặt trầm nhận, ngươi chớ cùng ta nói, ngươi đem ta phù bảo uy năng đều dùng sạch sẽ. Không phải cái này, ngươi phù bảo ta căn bản vô dụng, nhưng là bên trong tình bào có vấn đề, bên trong căn bản không phải một cái trúc cơ, mà là năm cái trúc cơ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, sơn cốc này Vạn Hoa cung lưu đồ đã lâu, bên trong đã bị cải tạo hoàn thành, cái này rõ ràng chính là một cái lâu dài căn cứ địa. Dạng này căn cứ địa tiên mục sơn mạch không biết rõ có bao nhiêu. Ta cảm giác những sư huynh khác đệ nhỏ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chương Diễn lúc nói chuyện sắc mặt nghiêm túc người nói là, bọn hắn người xuất độc tay, so với chúng ta còn nhiều. Giả sư tỷ nghe được câu này, sắc mặt lập tức liền trở nhịn. Thanh hành phái hiện tại thế, nhưng là đem lưu thủ tất cả tu sĩ đều phong suất. Nếu như bọn hắn tổn thất nặng nề, hậu quả kia, quả thực không dám tưởng tượng chúng ta. Làm sao bây giờ? Lần này, Lôi Vạn Bảo cũng có chút luống cuống. Đội vàng mở miệng hỏi trước thông tri bọn hắn, bất quá ta cảm giác khả năng đã không còn kịp rồi, tốt nhất chính là kịp thời trợ rút. Giả sư tỷ nghe được tin tức này, cũng là biến sắc. Nhưng phản ứng của nàng cũng coi là cấp tốc. Lập tức đưa ra phương án giải quyết sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Vạn Bảo mở miệng đối Trương Diễn hỏi trước thông tri khác tiểu tổ. Để bọn hắn cẩn thận, sau đó chúng ta đến nổ cái này cái đinh mới có thể đi trợ giúp các tiểu tổ, nếu không, người nơi này đạt được tin tức, đi trợ giúp hai hai tổ hợp, chúng ta chúng ta càng khó giải quyết. Trương Diễn trầm ngâm một tiếng, nói ra ý nghị của mình chúng ta trước nổ cái này cái đinh. Nhưng nơi này nhiều người như vậy, chúng ta được sao? Giả sử tỷ có chút do dự mở ra miệng đối phương năm cái chốc cơ, ta có thể đối phó hai cái. Trương Diễn đối chiến lược của mình, không có cái gì minh xác tiêu chuẩn. Nhưng hắn cảm thấy, hắn dù sao cũng là 36 thần thông chốc cơ, lại thêm trên người linh khí cũng không ít, thậm chí còn cũng có trước lôi khôn hải cho bữa chủ của hắn. Mặc dù dùng phụ lục đối phó Kim Đan kỳ cường giả không thực tế, thế nhưng là dùng để đối phó loại này bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, đây còn không phải là tay cầm đem boss, cho nên hắn hoàn toàn có thể đối phó hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ta cũng có thể đối phó hai cái. Giả sư tỉ suy nghĩ một chút chậm rãi mở miệng nói ra, nàng toàn trường tu vi cao nhất, đối phương hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng có thể ngăn cản vậy ngươi liên tốc chiến tốc thắng, đến lúc đó giải quyết người khác về sau, nhanh tới giúp chúng ta. Trương Diễn nhìn về phía, Lôi và Bảo, Lư Khí nghiêm túc nói đến các ngươi còn không có hỏi ta được hay không đâu. Lôi Vạn Bảo lộ bộm mở miệng nói ra ngươi đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Trương Diễn cười lạnh một tiếng. Lôi Vạn Bảo mặc dù nhìn Hàng Hàng, nhưng trên thực tế gia hỏa này tinh minh một nhóm. Hơn nữa thực lực của hắn cũng rất mạnh. Dù sao, bất kể nói thế nào, người ta gia gia cũng là hạng thật giá thật phong chủ. Hắn là cực phẩm linh khí chú cơ, thực lực không có chút nào chênh lệch. Lại thêm hộ thân phù bảo, cùng kim đan kỳ phù lục. Chút nào nói không khoa trương, Lôi Vạn Bảo nhìn cả người lẫn vật vô hại, trên thực tế, gia hỏa này cũng là một cái hình lục dắt chiến sĩ. Toàn thân không có bất kỳ cái gì góc chết. Nếu như nói cứng có lời nói, Đại kia chính là trong thân thể pháp lực, khả năng không bằng pháp thuật chúc cơ tu sĩ tinh thuần, hùng hậu. Nhưng không quan trọng. Lam linh khí đủ nhiều thời điểm, cái gọi là tinh thuần, hùng hậu, vậy cũng chỉ là một chuyện cười. Dù sao, có chút linh khí là có thể trực tiếp sử dụng linh thạch tốt, đã như vậy, vậy ta khẳng định làm nhanh một chút. Tuyệt đối sẽ không cản trở, đến lúc đó, các ngươi chờ ta trợ giúp liền xong rồi. Lôi Vạn Bảo nghĩ tới đây, lập tức hít sâu một hơi, vỗ ngực một cái, miệng đầy đáp ứng nói còn có một vấn đề cuối cùng, những cái kia luyện khí kỳ đệ tử làm sao bây giờ? Lúc này Già sư tỷ mở miệng hỏi. Hắn nghĩ tương đối chủ đạo Bọn hắn đối phó những cái kia chốc cơ là không thành vấn đề, nhưng còn có nhiều như vậy luyện khí kỳ đâu? Đối phương luyện khí kỳ thế nhưng là bọn hắn gấp năm lần. Bọn hắn bên này đánh như thế nào qua? Cái này ngươi yên tâm đi, sơn nhân tự có giễu kế." Trương Diễn cười một tiếng, những người kia nhìn nhiều, nhưng ta trước đó đi qua thời điểm liền làm kiểm tra, đối phương đại đa số cũng đều là một chút không có kinh nghiệm gì, người mới đối phó rất đơn giản. Hơn nữa ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng." Tốt a." Nhìn thấy Trương Diễn nói như thế tuyệt đối, Giả sư tỷ cũng nhẹ nhàng gật đầu, Trương Diễn thực lực là rõ như ban ngày. Nàng cũng không muốn bắt Trương Diễn mặt mũi đi thôi. Xuất phát, các ngươi theo sát lấy ta là được." Trương Diễn một bên nói, một bên nhường lôi vạn bảo cho chúng đệ tử phân phát phụ lộc. Giờ phút này chính là liều mạng thời điểm, những vật này tuyệt đối không thể tiếc kiệm. Theo Trương Diễn từng bước một đi lên phía trước, đại gia đột nhiên phát hiện, ngoa tảo, Trương Diễn người thế nào không có, lập tức liền biến mất. Không chỉ là không nhìn thấy, thậm chí liền thần thức đều liếc nhìn không tới năng lực này. Có chút lợi hại. Giả sư tỷ thấy cảnh này về sau, không khỏi cảm khái một tiếng. Chết không được Trương Diễn có thể chạy đến đối phương căn cứ trong đất điều tra, không nghĩ tới lại có năng lực như vậy. Ma ẩn thân về sau Trương Diễn thì trực tiếp đem những cái kia minh cảnh trạng gắc ngầm giết sạch sành sanh. Sau đó hắn mới hiện ra thân hình, nhường đám người tới mai phục. Lôi Vạn Bảo cùng giả sư tỷ cứ như vậy vẻ mặt ngậm bực đi tới sơn cốc trước mặt, thậm chí còn có chút không dám tin. Cái này cũng quá đơn giản a. Đối phương như thế phòng thủ như mật, cứ như vậy đến đây. Cái này mẹ nó liền cùng giống như nằm mơ. Lôi Vạn Bảo ánh mắt sáng rực nhìn về phía chương diễn, trong lòng một hồi thích thú. Không hổ là chính mình coi trọng đủi. Đây chính là hắn tự luyện khí kỳ liếm đi lên người a. Nghĩ tới đây, Lôi Vạn Bảo mạnh mẽ cho mình điểm một cái tán. Chính mình thật là quá hắn a cơ trí chuẩn bị một chút, chúng ta muốn chuẩn bị tiên công." Trương Diễn lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng nói ra. "Chương 127, biết hay không 306 Thần Thông Hầm Kim Lược a?" "Chương 127, biết hay không 306 Thần Thông Hầm Kim Lược a?" "Vâng." Nghe được Trương Diễn lời nói, tất cả mọi người hô hấp đều biến nặng nề lên. Lần này cùng tại Tôn gia không giống. Tôn gia thực lực vốn là nhỏ yếu, nhưng lúc này đây, đối phương mặt ngoài thực lực nhưng là muốn viễn siêu bọn hắn. Cho nên tất cả mọi người có chút khẩn trương đối với bọn hắn khẩn trương, Trương Diễn cũng không biện pháp, chỉ có máu và lửa, khả năng làm dịu bọn hắn khẩn trương độc thủ. Theo Trương Diễn khẽ quát một tiếng. Bên trong tung lũng kia, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng phá hủy. Tiếng phá hủy vô cùng kịch liệt, một cỗ khí lãng trực tiếp bốn phía quét sạch, đem che nguyệt đám mây đều xốc ra, lộ ra trắng nõn mặt trăng a. "Địch tập! Địch tập! Cứu mạng a, có địch nhân đến. Chạy mau, chạy mau." Theo tiếng nổ, Trương Diễn lựa chọn dẫn đầu công kích, trước cho chính mình tới một cái thần thông, ngũ long che đậy, bổ sung lại một cái thần thông thạch thể thuật. Sau đó lại hướng trên thân đập một cái phòng ngự tính phụ lục, liền xải bước vào vào. Mà Lôi Vạn Bảo mặc dù không bằng Trương Diễn thần thông nhiều, nhưng lại hắn linh khí nhiều. Theo hắn độ thủ, một cái ba tấp vung lên mực, chậm rãi giương lên, bay tới trên đầu của hắn. Cuối cùng, một cây to lớn truy cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai tay của hắn nắm truy, nhìn tràn đầy bạo lực. Mà nhìn thấy cái kia truy trong ngay mắt, Trương Diễn cũng là thầm mắng một tiếng chó nhà dở. Mặc dù bởi vì không phải linh khí của hắn, hắn không nhìn thấy phía trên tiêu đề. Có thể cái kia khí thế, kia linh áp, rõ ràng là một thanh cực phẩm linh khí. Đồng thời, Trương Diễn cũng minh bạch, cái này cực phẩm linh khí hẳn là đối phương chúc cơ linh khí. Nếu không, lấy cảnh giới của hắn, mong muốn khống chế cực phẩm linh khí Không có khả năng thành thạo điều luyện. Một bên khác, Dã sư tỷ nhìn thấy Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo biểu hiện, không khỏi co quắp một chút miệng, hai người các ngươi muốn hay không như thế không hợp tói tường a? Một cái lập tức liền thi triển nhiều như vậy thần thông, một cái khác cũng không giả. Thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí. Mẹ nó, cái này khiến nàng như thế nào cho phải? Nàng đương đương trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, đều đã đã nhiều năm như vậy, còn không có một cái nào cực phẩm linh khí đâu. Thậm chí trong tay thường dùng nhất phi kiếm cũng là mới thượng phẩm linh khí. Phong ngự tính linh khí cũng chỉ có trung phẩm đến mức thần thông. Thật không tiện, nàng chỉ có một cái thần thông. Hơn nữa còn là phụ trợ tính may mắn, cảnh giới của ta còn có thể ngăn chặn bọn hắn. Giả sư tỉ nghĩ nghĩ, tìm cho mình một chút xíu an ủi. Bởi vậy, nàng cũng chống ra một mặt thổ hoàng sắc tiểu thuần. Thế gia phi kiếm, xông về trong sơn cốc. Giờ phút này, trong sơn cốc hỗn loạn tương mừng, mà Trương Diễn bọn người trong tay phụ lục không cần tiền như thế ném ra ngoài. Càng lại trầm trọng hơn loại này hỗn loạn tạp tử, sao dám tập kích bất ngờ chúng ta. Theo số lớn số lớn đệ tử bị Trương Diễn ba người liên thủ sát hại. Trong sơn cốc năm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng đã phát hiện bên ngoài chỉ có ba cái trúc cơ kỳ. Cho nên không chút do dự vọt ra. Cái này năm tên chúc cơ tu sĩ, ba nam hai nữ, trong đó tu vi cao nhất chính là một cái râu trắng tóc đen lão giả. Còn lại hai nam là chúc cơ trung kỳ, hai nữ là chúc cơ giai đoạn trước nhanh động thủ, tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy. Kia râu trắng tóc đen lão giả, nhìn thấy trương diện bọn người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vội vàng mở miệng nói ra. Nhìn thấy đối phương chỉ có ba cái chúc cơ, vậy mà liền dám tiến đánh bọn hắn. Hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng tới một cái, "Cùng ta cùng một chỗ chế vào cái kia tu vi cao tiểu nữ môn, sau đó các ngươi nhanh xử lý mặt khác hai cái qua tới giúp chúng ta." Theo râu trắng tóc đen lão đầu ra lệnh một tiếng, Năm cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức chia làm ba đội. Trong đó, dấu trắng tóc đen lão giả, cùng một cái khác nam tu tu sĩ đón nhận giả sứ tử. Một tên khác nam tính tu sĩ thì là đối mặt lôi và bảo. Cuối cùng hai tên nữ tu thì cười mỉm nhìn về phía Trương Diễn đối mặt cái này hai tên nữ tu, Trương Diễn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Phải biết, Vạn Hoa cung hạch tâm đệ tử đều là nữ tính tu sĩ. Cho nên đừng nhìn vừa mới kêu ba tên nam tính tu sĩ thực lực cần mạnh, nhưng bàn luận địa vị, khả năng thật so ra kém hai cái này nữ tu. Hơn nữa hai cái này nữ tu tu luyện công pháp, khả năng cũng đều là Vạn Hoa cung đỉnh cấp công pháp. Thực lực hẳn là rất mạnh nhất là cái kia tuổi tác hơi nhỏ nữ tu, trên người pháp lực ba động cực kỳ tinh vi, nhìn tối thiểu nhất là ba môn pháp thuật trúc cơ. Ba môn pháp thuật trúc cơ a, ngay cả Trương Diễn cũng liền mạnh hơn nàng mười mấy lần mà thôi. Hơn nữa đối phương linh khí cũng lạ bất phàm, cho nên Trương Diễn cẩn thận một chút, cũng lạn lên chết cho ta. Trương Diễn vẫn không có động thủ, đối phương kia hai cái nữ tu liền đã không thể chờ đợi. Cái kia lớn tuổi nữ tu vỗ túi trữ vật, sau đó lập tức linh quang lóe lên, một đạo châm dài liền đâm đi qua, trực tiếp rơi vào Trương Diễn ngũ long khoác lên mặt đỉnh. Theo một tiếng vang dọn, kia một cây châm dài trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. Trương Diễn Hiếu Kỳ nhìn về phía kia một cây châm dài, rất yếu, thật vô cùng yếu, hắn thậm chí đều cảm giác không thấy lực công kích của đối thủ nói chẳng lẽ là dụ địch lấy yếu. Trương Diễn trong đầu không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện cái từ này, mà một bên khác, này lớn tuổi nữ tu nhìn thấy chính mình tập kích bất ngờ, vậy mà vô dụng. Sắc mặt lập tức biến đổi lớn biết gặp phải cương địch, chúng ta cùng tiến lên. Tốt, sư tỷ. Cái kia tu nữ trẻ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vội vàng thi pháp. Lập tức, sau lưng của nàng liền xuất hiện một quả to lớn cây hoa đào. Cây hoa đào phía trên nhanh chóng xuất hiện từng đóa từng đóa hoa đào từ độ hoa tới nọ rộ, chỉ dùng ngắn ngủi không đến một cái hô hấp. Hoa đào khẽ rung rương, đẹp không sao tả xiết. Đi. Gió nhẹ lướt qua từng đóa từng đóa hoa đào đột nhiên bay xuống, hóa thành hoa tươi tắm lụa sông về trước diện. Mà một bên khác, này lớn tuổi nữ tu cũng là trọng chỉnh chính mình châm dài. Chư cái đó ra còn thả ra một thanh phi kiếm, cũng cùng nhau công kích tới giống như thật có chút yếu. Đối mặt công kích của đối phương, Chương Diễn cũng không tránh né, trực tiếp giự vào Ngũ Long che đợi liền đem đối phương châm dài cùng trường kiếm ngăn trở. Sau đó tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn cong ngón đũa ra, Kêu châm dài cùng phi kiếm lập tức bị bắn ra ngoài. Tinh thuần ngũ hành hỗn nguyên khí hung hăng xâm lấn phi kiếm cùng châm dài, đem pháp lực của đối phương tất cả đều xóa đi. Châm dài cùng phi kiếm phát ra diện rỉ, cùng hoa tươi tấm lộ chạm vào nhau, bộc phát ra không khí phong bạo, thị ra các ngươi là thật yếu a. Thấy cảnh này, Trương Diễn cười lạnh, sau đó hắn vỗ bên hông hồ lô. Lập tức từng đạo phi kiếm rốc toàn bộ lực lượng nguy hiểm. Nhìn thấy Trương Diễn thả ra phi kiếm, hai tên nữ tu tất cả đều trong lòng giận mình, nhao nhao thả ra thần thông, linh khí, mong muốn ngăn cản phi kiếm của hắn. Nhưng mà, căn bản vũ trụ, mặc kệ là linh khí, vẫn là thần thông Liên như là giấy cửa sổ như thế, đâm một cái tức phá. Hai người bọn họ thậm chí không kịp la lên, liền bị loạn kiếm chém giết đây chính là 36 pháp thuật trúc cơ hàm kim lượng a. Lúc này, chương diện đối với mình có nhận tức mới, chương 128, thu hoạch. Chương 128, thu hoạch. Theo chương diễn một cái thần thông chém giết hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Tất cả mọi người ở đây đều lâm vào một loại quỷ dị yên lặng ước chừng qua 2 3 hơi. Cái kia râu trắng tóc đen lão giả, đột nhiên hét lớn một tiếng, ý tưởng quá cứng, chúng ta rút lui. Hắn sau khi nói xong trong tay linh khí vận chuyển tới cực hạn đem giả sư tỷ tạm thời bước lui ra. Sau đó mang theo còn lại 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, nhanh chóng rút lui muốn chạy. Nhìn thấy đối phương muốn chạy, Lôi Vạn Bảo cùng Già sư Tỷ thì, thì là cười lạnh một tiếng, trong tay linh khí bộc phát ra sáng chói linh quang. Trước đó bọn hắn cùng người khác đối chiến thời điểm, còn cần phân ra một bộ phận tinh lực đến tiến hành phòng ngự. Nhưng bây giờ, đánh chó mù đường. Trong lúc nhất thời, tất cả linh khí đều bắn ra lực lượng cường đại, thế phải đem đối phương một mẹ hút gọn. Có hai người bọn họ ngăn cản, vậy mà mạnh mẽ đem còn lại kia hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cho ngăn lại. Chỉ có cái kia râu trắng tóc đen trúc cơ hậu kỳ chạy ra ngoài. Theo chương diễn gia nhập Bọn hắn nhanh chóng đánh chết cái này hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cái kia chạy trốn làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn truy sát a." Lôi Vạn Bảo vẻ mặt có chút hưng phấn đối Trương Diễn mở miệng hỏi. Tại vừa mới động thủ thời điểm, hắn đánh chết một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, vô cùng có cảm giác thành công. "Đừng nhìn Lôi Vạn Bảo tu hành thời gian dài như vậy, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, cùng người cơ hội động thủ không nhiều. Liều mạng tranh đấu cơ hội không có. Như loại này giết chết một gã trúc cơ kỳ tu sĩ sự kiện, có thể là hắn đời này làm qua nhất chuyện kích thích. Hơn nữa đối phương vẫn là Vạn Hoa cung tu sĩ." Cái này kích thích hơn không cần, trước hỗ trợ quét dọn một chút còn lại phiền toái. Trương Diễn liếc qua những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ. Những người này cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không giống, bọn hắn có thể chạy không nhanh. Đã dám can đảm xâm chiếm Thanh Hành phái, những người này tự nhiên là muốn bị lưu lại. Bất quá Trương Diễn không có động thủ, mà là nhường lôi vạn bảo cùng giả sư tỉ động thủ. Hắn thì làm một người tiến vào đối phương những kiến trúc kia bên trong. Trong này kiến trúc có rất nhiều đều đã bị tàn hủy, nhưng lại còn có ở giữa vài tòa bị hoàn chỉnh giữ lại. Trương Diễn đi vào trong đó, quét mắt một vòng, lại phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặt thủ. Ngẫm lại cũng là, nếu thật là có cái gì chân quý đồ vật, cũng hẳn là là tùy thân mang theo. Làm sao có thể để ở chỗ này? Lại đi ra ngoài kiểm tra kia 4 cái trúc cơ kỳ tu sĩ túi trữ vật. Lần này, rốt cục có thu hoạch. Bởi vì kia 2 cái trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ, tất cả đều là chương diễn một mình xem giết. Cho nên trong túi trữ vật đồ vật, tất cả đều thuộc sở hữu của hắn đến mức mặt khác 2 cái túi trữ vật, chương diễn cũng có phần. Những này trong túi trữ vật vẹn vẹn linh thạch liền có mấy ngàn. Cái này nhìn không nhiều, nhưng trên thực tế cũng rất bình thường. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, ra một cái nhiệm vụ cũng không quá sẽ đem toàn bộ thân ra đều mang lên. Cho dù là loại kia một thân một mình người, tại gia ngoài trước đó, có tiền cũng muốn đổi thành năng lượng, pháp khí, dầu gì cũng là mua chút phụ lụ, tăng cường thực lực bản thân, mà không phải đem linh thạch lưu tại trên thân. Mọi người đều biết, ngươi không nỡ tiêu tiền, có là người thay ngươi hoa, ngươi không nỡ đạp xe, có người hận không thể đứng lên đạp. Đem linh thạch cẩn thận cất kỹ. Sau đó Trương Diễn mới kiểm tra những vật khác đầu tiên là linh khí. Mặc dù hai cái này nữ tu đều mới là chốc cơ sơ kỳ, nhưng các nàng đều có không tệ linh khí. Nhất là cái kia tuổi trẻ nữ tu. Linh khí hết sức là thủ. Tiêu lệ bên trong có một cái đặc tính, là đối phương một cái thần thông, có thể bồi dưỡng được một loại tên là Kim Dương Hoa linh hoa. Vạn Hoa cung, sở dĩ gọi Vạn Hoa cung, ngoại trừ đều là nữ tu sĩ bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Kia cũng là bởi vì đối phương có thể bồi dưỡng ra khác biệt linh hoa. Mỗi một loại linh hoa đều có không đồng dạng hiệu quả. Cái này Kim Dương Hoa linh hoa, bồi dưỡng về sau, nắm giữ Kim Dương chi khí, đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người có lợi ích cực kỳ lớn. Kim Dương tiêu vào Vạn Hoa cung bên trong, cũng coi là rất không tệ linh bỏ ra không sai, không sai, không nghĩ tới tùy tiện giết một cái tiểu tu sĩ lại còn có chỗ tốt như vậy, đối điều này có thể bù đắp kim dương hoa linh khí. Trương Diễn hết sức hài lòng. Đừng. Đây là cái gì? Tại thu thập đối phương túi trữ vật thời điểm, Trương Diễn đột nhiên phát hiện một chương dư đồ. Mở ra dư đồ về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái này dư đồ không phải địa phương khác dư đồ, mà chính là Thiên Mộc Sơn mạch dư đồ. Hơn nữa cái này dư đồ phía trên tiêu ký mấy cái điểm, trong đó một cái điểm chính là bọn hắn sơn cốc này, như vậy cái khác liền không cần nói cũng biết. Cấm dư đồ tìm tới lôi vạn bảo bọn người không nghi tới đối phương cũng dám tại chúng ta Thiên Mộc Sơn mạch xếp vào nhiều như vậy cái đỉnh. Thật sự là tò gan lớn mật, quá mức." Lôi Vạn Bảo hùng hùng hổ hổ hổ mở miệng nói ra. "Một cái Vạn Hoa cung, vậy mà liền tại bọn hắn Thiên Ngục Sơn Mạch sắp xếp gần 10 cái cứ điểm, mà Triệu Quốc nhiều như vậy tu tiên môn phái, Thiên Ngục Sơn Mạch không được thành cái dạng." Nghĩ tới đây, Lôi Vạn Bảo liền nghiến răng đi, "Ngươi đừng nói nữa." Trước diễn lôi kéo một chút đối phương và áo, "Nhương hắn đừng mở miệng nói chuyện nữa. Vạn Hoa cung tại Thiên Ngục Sơn Mạch mặc dù sắp xếp 10 cái lô cốt, nhưng thành hành phái cũng không kèm a. Tại Triệu Quốc tròn vẹn sắp xếp 10 mấy cái. Căn bản không có mặt nói người khác tốt á ta nói cho ngươi, kia không giống. Chúng ta xếp vào tại Triệu Quốc." Đó là bởi vì sợ hai đối phương lưu đồ làm loạn. Đây chẳng qua là phòng ngừa. Nhưng đối phương vậy mà xếp vào tại thiên mục sân mạch, cái này mẹ nó là đối với chúng ta khiêu khích. Lôi Vạn bảo lời lẽ chính nghĩa mở ra miệng. Hắn, Dương Trương Diễn Minh sắc biết cái gì gọi là tiêu chuẩn kép? Bọn hắn đem cái đinh xếp vào tại người khác bên người là được. Người khác đem cái đinh xếp vào ở bên cạnh hắn lại không được. Người quan hái nói, mặc dù là tiêu chuẩn kép, nhưng là cái này mẹ nó đến vẫn rất thoải mái. Trương Diễn cũng cảm thấy đối phương có chút quá mức đi thôi, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta xuất phát. Trương Diễn Nghiên lặng mở miệng đối Lôi Vạn Bảo nói rằng chúng ta đi đem bọn hắn tất cả cái đinh đều rút ra. Lôi Vạn Bảo thanh âm bên trong có chút thích thú, dĩ nhiên không phải, chúng ta muốn cùng những tiểu đội khác hội hợp a. Đừng để những tiểu đội khác xuất hiện cái gì đường rẽ đến mức những này cái đinh, chỉ cần biết rằng địa phương, ngươi còn sợ đối phương chạy a. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là muốn cam đoan nhà mình đệ tử an toàn. Tốt, ngươi nói đúng. Ta tán thành ngươi lời giải thích. Lôi Vạn Bảo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Giả sư Tỷ ta cũng không có ý kiến. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Giả sư Tỷ vội vàng định ra thái độ của mình. Nói đùa Hai người kia đều là thành thành phái bên trong đời thứ hai, Tiên độ vô lượng. Tại loại này không có tranh cãi chuyện bên trên, tại sao phải cùng đối phương đối nghịch? Khẳng định là tốc độ ánh sáng dung nhập a. Đi, đại sư tỷ cũng đồng ý, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, "Đúng rồi, lần này tổn thương thế nào?" Vừa mới chiến đấu, bọn hắn chúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù đại hội toàn thắng, nhưng những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, đối mặt gấp 5 lần địch nhân, dù là sớm làm chuẩn bị, dù là có đầy đủ nhiều phụ lục, cũng tất nhiên không thể miễn xuất hiện thương vong tình huống thương vong còn tốt, ngoại trừ có cái đen đuổi bị trọng thương, còn lại cũng còn có trí lực. Bọn hắn dù sao cũng là làm đủ chuẩn bị. Pháp khí phù lục không cần tiền như thế phối cấp cho những người này, cuối cùng vẫn là có chút tác dụng đi, thật tốt trị liệu, đừng cho hắn chết. Trương Diễn gật gật đầu ngươi yên tâm đi, chúng ta đang rượt xung tốc thật sự, chỉ cần không phải lập tức không có, chính là muốn chết cũng không xong. Đối với hậu cần điểm này, Thanh Hành phái cũng muốn so Vạn Hoa cung mạnh một chút đứng, tốt, đã như vậy, chúng ta cái này xuất phát. Theo Trương Diễn ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu tiến về phía trước phát. Bọn hắn lần này mục đích, cách bọn họ gần nhất một chi tiểu đội. Cái này tiểu đội cùng bọn hắn phối trí không giống. Bọn hắn tiểu đội có 3 cái chúc cơ kỳ, có thể cái này tiểu đội cũng chỉ có 2 cái chúc cơ kỳ. Bất quá hai cái đều là chúc cơ hậu kỳ, thực lực cũng không phải bình thường. Dù sao, khai hoang chiến tranh bên trong, phần lớn nhân viên đều đi tiền tuyến. Thành hành phái bạn tân lưu thủ nhân viên số lượng liền thiếu đi, bởi vậy thực lực tất nhiên là o lai. Cái này cũng là bọn hắn trước đó nghe được Thanh Loan nói có địch nhân xâm lấn hưng phấn như vậy nguyên nhân. Vốn cho rằng giữ lại Hậu Mại Phương không có quá lớn công hiến, không nghĩ tới ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Đi, tốc độ của chúng ta được nhanh điểm. Trương Diễn trên đường đi không chế lấy phi kiếm, tốc độ cực nhanh. Nhưng là bay lên bay lên, hắn liền phát hiện một vấn đề. Nếu như nếu là cùng những này luyện khí kỳ đệ tử cùng đi lời nói, tốc độ kia thật mau không nổi như vậy đi, giả sư tỷ, ngươi lưu lại dẫn những đệ tử này chậm rãi qua đi, ta cùng lão Lôi trước cùng đi trợ giúp. Trương Diễn không dám để cho những cái kia luyện khí kỳ đệ tử đơn độc hành động. Dù sao, hiện tại không thể so với lúc trước. Còn có một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong bóng tối đâu, không biết là thật chạy. Vẫn là ở nơi nào cao đầu rút cổ lấy. Vạn nhất ba người bọn họ đi. Những này luyện khí kỳ đệ tử gặp cái kia chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, vậy thì xong đời, cho nên chỉ có thể nhường giả sư tỷ tạm thời lưu lại. Nếu như lưu lại lôi vạn bảo lời nói, lôi vạn bảo thật quá sức có thể đánh được đối phương dạng này cũng tốt, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận. Giả sư tỷ nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế, nhưng vẫn là dặn dò một chút hai người kia. Nhưng nàng vừa nói dứt lời, liền lắc đầu. Hai người bọn họ có gì có thể lo lắng? Một cái là chân truyền đệ tử, một cái là thiên bảo phong phong chủ huyền tôn. Không nói cái này hai cá nhân thực lực, liền nói trên người bọn họ bảo mệnh chắc bị cùng công kích trang bị, đoán chừng không có kim đan kỳ, mong muốn đối phó bọn hắn hai cái cơ bản không có khả năng. Nhất là Trương Diễn. Nếu như nhớ không lầm, chân truyền đệ tử thân phận Ngọc Phủ là có thể tiến hành truyền tống. Chỉ cần một truyền tống, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng bắt bọn hắn không có kết nào. Thật muốn nên lo lắng, ngược lại hẳn là đối phương tu sĩ sẽ không cần bị bọn hắn đánh thành chó a. Đi, dùng phi kiếm của ta, tăng nhanh tốc độ một chút. Một bên khác, Trương Diễn đã thả ra phi kiếm của mình. Lôi Vạn Bảo cũng không hề do dự trực tiếp đi lên. Trương Diễn ngự kiếm chi thuật có thể so sánh Lôi Vạn Bảo tinh thông nhiều. Mỗi lần ngữ kiếm phi hành thời điểm, Trương Diễn đều muốn cảm tạ một chút Mộ Sâm sư huynh đối phương cái này kỹ thuật điều khiển thật là quá mạnh. Chỉ nghe siêu một tiếng, kiếm quang vạch phá bầu trời, Trương Diễn mang theo Lôi Vạn Bảo liền biến mất tại chân trời a a a a a. Trên không trung, Lôi Vạn Bảo phát ra từng tiếng gào thét người chậm một chút a a a. Lôi Vạn Bảo thân là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, đối ngữ kiếm phi hành đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Có thể, cái tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, ngươi bay liền bay, ngươi tại sao phải làm một chút đặc kĩ a? Chẳng lẽ dạng này biết bay càng nhanh a? Đáp án? Dĩ nhiên không phải. Bay càng nhanh khẳng định không có khả năng, nhưng nhìn sẽ đẹp trai hơn. Một bên khác, một vùng rừng rậm bên trong, hỏa diệm âm thanh, tiếng hò hét, tiếng chém giết, bên tai không dứt. Tôn Đại Thiên cùng Triệu Minh Thụy hai người vẻ mặt tuyệt vọng nhìn xem xung quanh chuyện gì xảy ra. Tình báo này có sai a? Tôn Đại Thiên vẻ mặt trắng bệch đối Triệu Minh Thụy mở miệng nói ra ta cũng không biết, không phải đã nói, chỉ có một cái chúc cơ kỳ tu sĩ a. Thế nào có ba cái? Triệu Minh Thụy lúc này sắc mặt cũng dị thường khó coi. Bọn hắn lúc đầu tin tức là một cái chúc cơ kỳ, nhưng không có nghĩ tới đây khoảng chừng ba cái chúc cơ kỳ. Hơn nữa luyện khí kỳ tu sĩ số lượng cũng nhiều gấp bội. Kết quả bọn hắn tiến đánh tới, lúc đầu mong muốn vây quanh bọn hắn, không nghĩ tới ngược lại bị bao hết sủi đảo. Người bên ngoài không ngừng mà tại vây quét bọn hắn. Thoạt nhìn là một chút đường sống cũng không lưu lại. Thế tất yếu đem bọn hắn tất cả đều giết chết này làm sao xử lý? Triệu Thủy Minh thanh âm có chút run rẩy, đi theo bọn hắn cùng nhau những cái kia luyện khí kỳ đệ tử đã thương vong một nửa, mà hai người bọn họ cũng bị vây cuốn ở ở giữa. Tiếp tục như vậy, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể làm sao? Liêu Mạc A, giết một cái không lỗ, giết hai cái máu kiếm. Tôn Đại Thiên trên mặt lộ ra một tia tán nhẫn, sau khi hắn nhìn thấy vòng vây phía ngoài những người kia về sau, đột nhiên lộ ra đổi phế chi sắc, đối phương người thật sự là nhiều lắm, ta một hồi sử dụng một cái bí pháp, cho ngươi sáng tạo một cái cơ hội, ngươi xem một chút có thể chạy hay không ra ngoài. Chạy sau khi ra ngoài, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh thông tri những tiểu đội khác, tình báo có sai. Tôn Đại Thiên chăm chú phân phó Triệu Minh Thụy. "Tôn ca." Triệu Minh Thụy lột bộ hô một tiếng "Tôn ca", còn muốn nói điều gì, nhưng Tôn Đại Thiên lại tiếp tục mở miệng, "Đi." Ta biết ngươi không muốn xung tạm, nhưng ta cần ngươi hỗ trợ đi thống trì những tiểu đội khác, nếu không, lần này chúng ta Thanh Hành phái chỉ sợ phải chết thảm trọng." Tô Đại Triệu Minh Thụy nghe được câu này, lập tức ngậm miệng lại. Hoàn toàn chính xác, sinh tử của bọn hắn không quan trọng, có thể bên ngoài còn có nhiều như vậy đồng môn, bọn hắn không thể nhìn đồng môn chịu chết. Hơn nữa, như là đã là tình huống tuyệt vọng, tự nhiên là có thể chạy một cái là một cái các ngươi những số sinh này, tới đi, nhường ra ra chiếu cố các ngươi." Tôn Đại Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với Vạn Hoa cung bên kia ba tên người mặc cung trang nữ phụ nhân liền xông ra ngoài, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tuyệt cũng tốt, để cho ta nhìn xem, các ngươi thành hành phái chiến lực đến cùng như thế nào. Ba tên nữ phụ nhân bên trong, trong đó có một gã tóc trắng, thơ, nhưng dung nhan lại như là 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng, nàng một bên nói, một bên cầm trong tay tỷ bà, chậm rãi đi tới Tôn Đại Thiên trước cửa. Theo tay nàng vung lên, một đạo tỷ bà âm, trực tiếp đem Tôn Đại Thiên đánh bay ra ngoài. Thậm chí liền nhường hắn dùng bí thuật cơ hội đều không có đây chính là thành hành phái. Tên này cung trang nữ phụ nhân cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường các ngươi Vạn Hoa cung, rất lợi hại a. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 129, mạnh mẽ trấn áp. Chương 129, mạnh mẽ trấn áp. Các ngươi vạn hoa cùng rất lợi hại a. Một đạo thanh âm sâu kín tại tóc trắng cung trang nữ phụ nhân bên tai đột nhiên vang lên người nào. Tóc trắng cung trang nữ phụ nhân một nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng, một cơn lạnh ý từ đuôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Nàng khó khăn xoay người, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang nói chuyện, nhưng kết quả còn không có quay đầu đi, liền nghe tới hộ thuần vỡ vụn thanh âm, sau đó cảm giác được thận tê dần, ngay sau đó ánh mắt bắt đầu mơ hồ trở quay đầu đi thời điểm, chỉ có thấy được anh Tuấn bên mặt. Về sau, liền không còn có sao sư tỷ, đáng chết tiểu tặc, cũng dám giết sư tỷ ta. Người này là từ đâu xuất hiện? Thật là đáng chết a. Nhìn thấy Trương Diễn đột nhiên xuất hiện, sau đó giết chết cái này tóc trắng cung trang nữ phụ, lập tức còn lại kia hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức nhịn không được kêu lên sợ hãi. Các nàng hoảng sợ nhìn xem Trương Diễn, không rõ người này là thế nào đống nhiên xuất hiện tại sư tỷ bên người, sau đó lại một đao đem sư tỷ giết đi. Cái tốc độ này quá nhanh. Kinh khủng nhất là, các nàng trước đó thậm chí không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nói cách khác, chỉ cần đối phương bằng lòng, hắn có thể tùy ý chui vào bên cạnh ngươi, sau đó giết chết ngươi. Nghĩ tới đây, còn lại hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt tràn đầy sợ hãi tỉ tỉ, "Đừng sợ, hắn mặc dù ẩn giấu thần thông lợi hại, nhưng bây giờ có thể đã tại chỗ trong đó một cái hơi hơi tuổi nhỏ hơn một chút tu nữ trẻ, nhìn xem nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Nàng cảm thấy Trương Diễn lợi hại nhất năng lực chính là tiêm hành. Có thể thần không biết quỹ không hay đi vào bên người của người khác, có thể ngươi tiêm hành lợi hại hơn nữa, vậy cũng cần tiêm hành mới được a. Hiện tại Trương Diễn đã bại lộ, Nếu như còn có thể các nàng ngay dưới mắt tiếp tục tiến hành, vậy thì lộ ra các nàng quá ngây người mọi mọi nói đúng, chúng ta giết. Một bên khác cái kia lớn tuổi tu sĩ, nghe nói như thế, cảm giác cũng rất có đạo lý, lập tức vận chuyển pháp lực, thổi phòng khiêng linh, cứu đi khí, đối chương diễn phát động công kích ồn ào độ vận. Chương diễn cười lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, trong không khí lập tức xuất hiện lít nha lít nhít phi kiếm. Linh khí hoa kiếm. Linh khí hoa kiếm là lúc trước thanh loan sư thúc tổ cho hắn dưỡng kiếm hồ lô thời điểm, bổ sung thần thông, hắn đã sớm thông qua tu luyện dưỡng kiếm thuật, đem nó chuyển hóa thành thần thông của mình. Chỉ có thể nói, cái này linh khí hoa kiếm Không hổ là thanh loan sư thúc tổ tu luyện pháp thuật thần thông, không chỉ uy lực lớn, hơn nữa còn là quần thể công kích. Phải biết, có không ít uy lực mạnh mẽ thần thông, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đơn thể công kích, hoặc là quần thể công kích thần thông, uy lực lại rất nhỏ. Mà linh khí hoa kiếm lại không giống, nó là ít có uy lực cực lớn, vẫn là quần công thần thông đương nhiên, căn cứ thần thông không có khả năng tăm rắc. Tức, một cái thần thông hoặc pháp thuật không có khả năng đồng thời chiếu cố uy lực lớn, có thể quần công, tốn năng lượng thấp ba cái này nhân tố. Bởi vậy cái này linh khí hoa kiếm chỗ thiếu sót duy nhất chính là tốn năng lượng quá cao. Cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng thi triển không được mấy lần. Bởi vậy, mới phối hợp lên dưỡng kiếm hồ lô dạng này linh khí, có thể đem ngày bình thường ngưng tụ ra phi kiếm, cất giữ trong dưỡng kiếm hồ lô bên trong đã đạt tới một cái hoàn mỹ thần thông hiệu quả. Bất quá đối phó những người này, căn bản không cần dưỡng kiếm hồ lô bên trong phi kiếm, chỉ cần trương diễn ngưng tụ ra phi kiếm liền có thể. Dù sao, hắn nhưng là 36 thần thông trúc cơ tu sĩ. Trong thân thể pháp lực lại tinh thuần, lượng lại nhiều đối với người mà nói, đại chiêu như thế thần thông, trương diễn kia là dễ như trở bàn tay. Căn bản không có bất kỳ áp lực Pháp lực mạnh mẽ chống đỡ dưới, chư diễn sau lưng phi kiếm từng trôi ngưng tụ ra. Kiếm quang sắc bén, kiếm khí tứ ngược, tản ra vô tận uy áp. "Muội muội, cái này không đúng sao?" Vị kia lớn tuổi một chút nữ tu thấy cảnh này, nhịn không được toàn thân run rẩy mở miệng nói, "Người này, thế nào không hề giống là chỉ có thể tiềm hành người a?" Nhưng là nàng mở miệng về sau, căn bản không có đợi đến đáp lại. Làm nàng lúc xoay người, mới phát hiện, nàng hảo tỷ muội đã trước trượt la kính. "Muội muội?" Nữ tu này không thể tin nhìn về phía cái kia rời đi thân ảnh, đây không phải là ngày bình thường thân cận nhất tỷ muội a? Thế nào cái này chạy? Nhưng mà Không đợi cái kia tu nữ tu trẻ sít chạy ra bao xa, liền thấy một thân ảnh đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó cầm một thanh dài truy, đối với nàng hung hăng đập xuống. Bởi vì cái kia nữ tu một lòng chạy trốn, cho nên căn bản không có chú ý tới còn có một người, trực tiếp liền bị truy đập vỡ hộ thân, miệng phun máu tươi rơi trên mặt đất. Cái này trước chạy trốn người, ngược lại chết trước. Mà ngay sau đó, chính là cái này lớn tuổi nữ tu, đối mặt chương diễn linh khí hoa kiếm, nàng cũng không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng chống cống, trực tiếp bị loạn kiếm xuyên tim. Chết không thể chết lại. Không chỉ là hai cái này nữ tu Bởi vì Trương Diễn linh khí hóa kiếm là nhóm phát, bởi vậy tại đánh chết cái này lớn tuổi chúc cơ kỳ về sau, còn lại phi kiếm còn chu sát không ít đối phương luyện khí kỳ tu sĩ. Mà theo hắn thần thông kết thúc, Vạn Hoa cung những tu sĩ kia, tất cả đều ngu ngơ tại mơn trỗ, sau đó một cái niên kỳ lớn hơn một chút tu sĩ, đột nhiên ném trong tay pháp khí, sau đó quỳ trên mặt đất, đạo ra tha mạng, đạo ra tha mạng. Thiếu có người dẫn đầu, những người còn lại rầm rầm đem trong tay pháp khí tất cả đều ném xuống rồi, quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn đã thấy được Trương Diễn lợi hại. Bây giờ đối phương có 4 cái chúc cơ, bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Cùng nó chờ lấy bị giết chết, không bằng quỳ xuống để xin tha. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống lại cách, lại cách, lại cách. Trong bóng tối, tiếng bước chân vang lên. Sa sa liền thấy lôi vạn bảo từ bước chân chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, phía sau hắn còn kéo lấy một câu thi thể huyết nục mơ hồ cô gái này xương cốt thật đúng là cứng rắn a. Vậy mà mạnh mẽ chịu ta bà chui mới chết. Hắn một bên nói, một bên tiện tay đem thi thể còn tại Vạn Hoa cùng đám kia luyện khí kỳ bên người. Bọn hắn sau khi xem, không khỏi khẽ rũ dậy. Quá kinh khủng. Thanh hành phái người đều như thế giữ rồi a. Cái kia dùng pháp lực liên hóa phi kiếm liền đã đủ không hợp tỏi thượng. Thế nào cái này càng máu tanh, trực tiếp dùng truy nền a. Chúng ta không phải tu tiên a. Ngươi thế nào như thế thô lỗ a. Mặc dù oan thẩm không ngừng, nhưng bọn hắn lại không dám nói lời nào, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất đàng hoàng những người này đầu hàng, cũng đừng giết a, cái này có thể đều là bà bối. Trương Diễn nhìn thấy Lôi Vạn Bảo trong mắt có sắc ý, vội vàng hướng hắn mở miệng nói ra hừ, ta đương nhiên biết là bà bối. Lôi Vạn Bảo ông ông gật đầu đối với Thanh Hành phái mà nói, loại này có chút tu vi tu sĩ, là vật phi thường chân quý. Bởi vì thanh hành phái ở vào tiên ngục sân mạch, có rất nhiều nơi cần thăm dò, mà nơi chưa biết thường thường đại biểu cho nguy hiểm. Cho nên nói, loại này có tu vi trong người tu sĩ, chính là tốt nhất tiêu hao thành phẩm. Chương 130, toàn bộ tiêu diệt. Chương 130, toàn bộ tiêu diệt. Bất quá tu sĩ, ngươi đừng nhìn ngại thường không đáng tiện. Nhưng nếu như ngươi nếu là thật tùy tiện bắt người tới tới làm nô lệ, vậy thì có một nhóm người đứng ra phản đối. Dù sao tất cả mọi người là tu sĩ, làm việc không thể quá tuyệt. Nhưng là gặp phải loại này chiến bại tu sĩ, kia hoàn toàn không có vấn đề. Ta mẹ nó đều không giết ngươi đem ngươi trở thành nô lệ thế nào. Đây là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, không nguyện ý, không nguyện ý ngươi đi cho ta. Chân truyền sư huynh, phong chủ. Lúc này, Tôn Đại Thiên cùng Triệu Minh Thụy cũng chậm rãi đi tới, vội vàng bái kiến Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo. Trương Diễn là chân truyền đệ tử, Lôi Vạn Bảo là đại diện phong chủ địa vị lúc đầu liền tại bọn hắn phía trên. Lại thêm, hai người bọn họ còn cứu được tính mạng của bọn hắn. Cho nên mặc kệ là Tôn Đại Thiên, vẫn là Triệu Minh Thụy, đều lộ ra vô cùng cung kính hai người các ngươi tổn thương thế nào. Trương Diễn nhìn thoáng qua ấm giọng hỏi hồi bẩm sư huynh, hai chúng ta đều không có gì đáng ngại. Tôn Đại Thiên cùng Triệu Minh Thụy vội vàng mở miệng nói ra, trong đó Tôn Đại Thiên tương đối xấu hổ, lúc trước hắn muốn dùng bí pháp liều mạng. Kết quả bí pháp vừa mới sử dụng liền bị lập tức đánh bay ra ngoài. Bất quá may mà chính là, mặc dù bị đánh bay, nhưng bí pháp cũng bị khắc ngang. Bởi vậy hắn mặc dù thụ thương, nhưng lớn nhất tổn thương là bí pháp tạm thành. Hiện tại điều sửa lại một chút, không thế nào ảnh hưởng tự thân chiến lực nếu không còn chuyện gì, vậy liền đem những tù binh này đều cho trói kỹ, đường để bọn hắn chạy. Trương Diễn cười phân phó Tôn Đại Thiên, sau đó nhìn về phía Triệu Minh Thụy, người đi tiếp ứng một chút giả sư tỷ, nàng dẫn theo còn lại đồng môn ngay tại hướng nơi này đi đâu? Vâng, sư huynh." Nghe được Trương Diễn lời nói, Triệu Minh Thủy không chút do dự quay đầu bước đi, vội vàng đi tiếp ứng giả sư tỷ vậy chúng ta thì sao?" Lôi Vạn Bảo vừa sửa sang lại bị hắn đánh chết nữ tu túi trữ vật, sau đó đem bên trong linh khí lấy ra cho Trương Diễn. Sau đó vừa mở miệng hỏi, Lôi Vạn Bảo đối với mình có rõ ràng nhận biết. Hắn hiểu được, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết đối phương, rất lớn trình độ đều là bởi vì Trương Diễn hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Mà trùng hợp chính là, hắn còn biết Trương Diễn có một cái đặc thù đam mê. Cái kia chính là ưa thích thu thập người khả xĩ cổ tạn pháp khí, linh khí Cho nên hắn cầm tới đối phương túi chứa vật thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đem sĩ cổ tạn pháp khí loại vật này cho trưng diễn. Mặc dù một cái tu sĩ thân ra, đa số đều ở trên pháp khí mặt, nhưng Lôi Vạn Bảo là phân rõ ngừng lại no bụng cùng dừng lại no bụng. Nếu như hắn không cho trưng diễn độ vật, trưng diễn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng về sau trưng diễn có thể hay không mang theo hắn cùng một chỗ hành động, cái này liền không nói được rồi tốt, đả tạm. Đối mặt Lôi Vạn Bảo đưa tới pháp khí, trưng diễn đương nhiên sẽ không khách khí. Kế tiếp về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, chờ giả sư tỷ đến đây, chúng ta liền tiếp tục đi tiếp viện khác tiểu tổ, ta cảm giác Tôn Đại Thiên bọn hắn tổ này tao ngộ, khẳng định không phải cái gì ngoài ý muốn. Đi, ta đã biết. Nghe được câu này, Lôi Vạn Bảo nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nhìn, cái này không phải liền là có hồi báo. Còn mang theo hắn đi. Triệu Minh Thụy tốc độ rất nhanh, không có bao lâu thời gian, liền mang theo những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ chạy trở về. Kể từ đó, bọn hắn cũng có năm cái chúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá bởi vì nhất định phải có người chiếu cố luyện khí kỳ tu sĩ, cho nên chỉ có thể phân ra nhân thủ đến chiếu khán. Mà nhiệm vụ này, tự nhiên mà vậy rơi xuống Tôn Đại Thiên cùng Triệu Minh Thụy trên thân. Nói nhảm đuổi theo giết thế nhưng là có chỗ tốt mà chạy trốn theo chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngoại trừ giả sư tỷ bên ngoài, một người ứng đối không đến. Nhưng giả sư tỷ cũng không thể không mang theo nàng a. Dù sao nàng tu vi cao nhất, hơn nữa cũng nghe lời nói, là một cái rất không tệ công cụ người. Như thế, Chu Diễn mang theo giả sư tỷ, cùng lôi vạn bảo hai người càng không ngừng bốn ba. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện, quả nhiên như cùng hắn nhóm dự liệu như thế, có không ít tiểu tổ đều đã gặp phải địch nhân. Bọn hắn đi đến sớm, còn có thể cứu một chút, còn có một số tương đối cơ linh, có thể chạy đến không ít. Nhưng có chút tiểu tổ đã toàn quân bị diệt lại một lần nữa chạy không về sau. Trương Diễn nhìn trên mặt đất gãy chi hài cốt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận cái này vạn hoa cùng quá mức, đã giết chúng ta nhiều ít chút cơ kỳ tu sĩ. Trương Diễn mở miệng hỏi đây đã là thứ tư. Lôi Vạn Bảo nhớ tinh tường bốn cái chút cơ tu sĩ a. Nghe nói như thế, Trương Diễn trái tim đều đang chảy máu. Hắn đối thanh hành phái tán đồng cảm giác cực mạnh, những ngày đầu môn, mặc dù mọi người ngày bình thường cũng chưa quen thuộc, nhưng giờ này phút này, nhìn thấy bọn hắn nằm tại nơi này, trong lòng của hắn vẫn như cũng là có chút cảm giác khó chịu đi thôi, nợ máu trả bằng máu. Trương Diễn mặt lạnh lấy mở miệng nói, hiện tại hắn đã hợp nhất mấy cái tiểu tổ. Trong đây có thể dùng người khoảng chừng 10 cái trúc cơ. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ tương đối nhiều, có hơn 100. Có thể nói, hắn hiện tại trông coi Thanh Hành phái lưu thủ tông môn đa số lực lượng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng nhau đồng ý theo Trương Diễn sau lưng đối với Trương Diễn, bọn hắn cũng 10 phần bội phục. Hơn nữa lại thêm Trương Diễn cứu được mạng của bọn hắn, tự nhiên bằng lòng nghe lệnh chúng ta lần này đem bọn hắn tại Thanh Hành phái nằm vùng cái đinh tất cả đều cho rút, không cần lưu thủ, đáng giết liền giết. Theo Trương Diễn mệnh lệnh được đưa ra, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên lạnh. Bắt đầu yên lặng để chuẩn bị. Phù Lục, Đan Dược, Pháp khí, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Vạn Hoa cung xếp vào tại Thiên Mộc Sơn mạch cái đỉnh có rất nhiều. Nhưng ngoại trừ Vạn Hoa cung nằm vùng, môn phái khác nhiều ít cũng có một chút. Chỉ có điều ngày bình thường, Thanh Hành phái chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao, chuyện này tất cả mọi người làm. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Theo Vạn Hoa cung phái người tới Thiên Mộc Sơn mạch nhân số tăng nhiều. Thậm thêm Thanh Hành phái tự vong nhân số gia tăng. Cái này khiến Thanh Hành phái có báo nội lý do. Cho nên trên đường đi, mặc kệ gặp phải ai cái đỉnh, tất cả đều nhổ tận gốc. Bất quá gặp phải Vạn Hoa cung cái đỉnh, liền tương đối tàn nhẫn. Trên cơ bản tất cả đều giết sạch cho dù là đồ hàng cũng muốn thu làm nô lệ. Còn những cái khác môn phái cái đinh, ngoại trừ tiến đánh thời điểm chết người, còn lại, trên cơ bản đều chỉ là thu pháp khí, sau đó liền đem thả. Mặc dù có lý do, nhưng làm việc cũng không thể làm tuyệt. Lôi Vạn Bảo nhìn xem Trương Diễn làm việc, đột nhiên cảm giác đây chính là một cái thao đàn thế giới. Trương Diễn giết nhà người ta thảm tử, mẹ nó, môn phái khác còn muốn nhớ há tốt, mà Trương Diễn sở dĩ không có đem chuyện làm tuyệt, đó là bởi vì bọn hắn cũng có cái đinh tại người khác địa bàn bên trên. Theo Trương Diễn bọn hắn không ngừng mà sát phạt. Vạn Hoa cung bên kia cũng có một chút phản ứng. Giờ phút này, Triều quốc Cảnh Nội, Vạn Hoa cung, một cái tông môn trong mật thất, mấy tên dáng người hiểu địao nữ nhân, tất cả đều mặt lạnh lấy, ngồi tại vị trí trước. Thanh hành phái đã phát hiện chúng ta người, bọn hắn đang không ngừng rút ra chúng ta cái đinh, làm sao chúng ta xử lý? Một người trong đó nhìn thấy tất cả mọi người không mà miệng, chỉ có thể sớm mở miệng đem vấn đề ném đi đi ra. Chương 131, Kim Đan gia. Chương 131, Kim Đan gia bọn hắn làm sao dám? Cũng dám trực tiếp đối với chúng ta đạo thủ. Lập tức cho bọn họ phản kích, đem bọn hắn xếp vào tại bên người chúng ta thám tử cho dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này có người mở miệng nói ra vô dụng Đối phương thám tử đều đã rút đi. Cái này hiển nhiên là sớm có dự nưu. Một người khác mở miệng trả lời, Thanh Hành phái là muốn theo chúng ta khai chiến a. Vậy mà giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, đề nghị của ta là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ngươi rựa vào cái gì cho người ta giáo huấn? Đường quên, là chúng ta trước hướng Thiên Mục Sơn mạch xếp vào nhân thủ. Rút bỏ sự thật không nói, coi như chúng ta hướng Thiên Mục Sơn mạch sắp xếp nhân thủ, vậy hắn liền phải đầu thú. Quá cần dỡ. Chúng ta thế nhưng là Vạn Hoa cung a. Chúng ta mới là Triệu Quốc lãnh tụ, Đường quên, Thiên Mục Sơn mạch cũng là Triệu Quốc lãnh thổ a. Vậy dĩ nhiên cũng phải có phần của chúng ta. Đám người nghe được câu này về sau tất cả đều trầm mặc. Mặc dù các nàng là không muốn mặt, nhưng Thiên Hồn Sơn mạch chính là Thanh Hành phái đây là người ta lịch đại tổ sư từ yêu thú nơi đó tranh đoạt lại địa bàn. Cho dù là bọn Hán Vạn Hoa cung cũng không có khả năng tùy tiện một cái miệng liền đem cái này địa bàn đoạt tới. Dù sao, các nàng Vạn Hoa cung nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng sắp tọa hóa. Hơn nữa, Thanh Hành phái cũng không phải ăn chay đối phương nhưng còn có nguyên anh kỳ khôi lỗi điểm này đại gia cũng là đều biết. Lần này vốn chính là bọn hắn đối lý trước đây, nếu như muốn đem Thanh Hành phái chọc tới đến lúc đó thật cùng bọn hắn Vạn Hoa cung đánh nhau. Khả năng không có một cái nào bên thắng. Kỳ thật, nếu như là môn phái khác, Vạn Hoa cung người cũng không lo lắng vấn đề này. Nhưng mà đây là Thanh Hành phái a. Trong môn phái này người, nhất là có huyết tính, bởi vì lâu dài khai hoang nguyên nhân, cho nên đối phương căn bản không sợ chiến tranh. Thậm chí khát vọng chiến tranh đơn giản mà nói, đám người này chính là trong tu tiên giới một đám tiên điên. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn đem những người kia cấp cứu trở về, nếu không, tổn thất quá thảm. Lúc này, đột nhiên lại có người mở miệng nói, lần này, Vạn Hoa cung không chỉ là cái đỉnh bị nổ sạch sẽ đơn giản như vậy, hơn nữa còn có đại lượng chúc cơ kỳ đệ tử mà chút cơ khí, vẫn luôn là môn phái chủ cột vương vảng, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đã như vậy, vậy ta cùng Dương sư muội đi một chuyến a. Một gã hơn 30 tuổi cung trang nữ phụ mở miệng nói ra vâng, Lưu sư tỷ. Cái kia được xưng Dương sư muội người tuổi tác nhìn hơn 50 tuổi, nhưng đối mặt Lưu sư tỷ thời điểm, biểu hiện được lại vô cùng cung kính. Nhửng. Như thế cũng tốt, các ngươi cũng cẩn thận một chút, không phải xảy ra điều gì sai lầm. Thấy có người ôm lấy nhiệm vụ, cái hội nghị này cũng liền đến đây kết thúc. Chỉ có một người có mái tóc hoa dâm nữ tu, kể một chút yếu điểm vâng. Lưu sư tỷ cùng Dương sư muội hai người liền vội vàng lật đầu. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, cấp nàng hai là cao cao tại thượng kim đan tu sĩ, nhưng để ở toàn bộ tông môn mà nói, hai người bọn họ vẫn như cũng là có chút không đáng chú ý, đây cũng là các nàng chủ động ôm lấy nhiệm vụ trong đó một nguyên nhân nhờ ký, chỉ cần đem người của chúng ta mang ra liền tốt, còn lại cũng không cần lại gây chuyện gì bưng. Ngồi ở chủ vị cái kia nữ tu sau khi nói xong, quay người rời đi. Mã Lưu sư tỷ cùng Dương sư muội vừa xoay người rời đi, ra Vạn Hoa cung. Dương sư muội mới rốt cục thở dài một hơi Lưu sư tỷ, ngươi nói chúng ta lần này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a? Thanh Hành phái đám kia tên Điên Dương sư muội lúc nói chuyện có chút lo lắng Thanh Hành phái lại như thế nào. Nếu như là bình thường, chúng ta tự nhiên không có khả năng đi Thanh Hành phái tìm viện phái. Nhưng ngươi đừng quên, hiện tại bọn hắn tại Khai Hoang. Từ trước mắt tình báo đến xem, trưởng môn của bọn hắn đều đã đi Khai Hoang, ta đoán trưởng Thanh Hành phái nội bộ, hẳn không có cái gì Kim Đan tu sĩ. Nhiều nhất liền có một cái. Mà chúng ta thế nhưng là có hai người. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Lưu sư tỷ khinh thường mở ra miệng nói, hơn nữa, coi như bọn hắn có người lại như thế nào? Chúng ta thế nhưng là vạn hoa của người. Lại nói, phía sau của chúng ta nhưng còn có hợp hoàn tông đâu. Lưu sư tỷ nói đến hợp hoàn tông thời điểm, trong ánh mắt có chút dị sắc sư tỷ nói phải. Dương sư muội nghe được Lưu sư tỷ nói như vậy, lập tức cũng an tâm. Hoàn toàn chính xác, thành hành phái là rất lợi hại. Hơn nữa cũng có một nguyên anh kỳ khôi lỗi. Nhưng, ngươi không cho Vạn Hoa cùng mặt mũi, còn dám không cho hợp hoàn tông mặt mũi a? Đối phương thế nhưng là có hai tôn nguyên anh a. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, cho nên bọn hắn cũng không có ẩn giấu thân phận của mình. Ma La liền như vậy đại đại liệt liệt tiến vào tiên mục sơn mạch. Cơ hội tại bọn hắn tiến vào tiên mục sơn mạch một mấy mắt. Vả Chấn Thanh hành phái Thanh Loan liền đã được đến tin tức trước đó không có đạt được chúng ta cho phép liền tự tiện đến tiên mục sân mạch, hiện tại liền Kim đang đều tới, đây là thật không đem chúng ta Thanh hành phái để ở trong mắt. Thanh Loan trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia sắc ý, sau đó cái gì cũng không nói, trực tiếp bước ra một bước, sau đó đi ra tông môn đại điện. Cùng lúc đó, một bên khác, Trương Diễn bọn người ngay tại Vây Công một cái Vạn Hoa cung cái cuối cùng tứ điểm. Bởi vì lúc trước bọn hắn hành động, nhờ Vạn Hoa cung người có chuẩn bị, cho nên Vạn Hoa cung người tự biết không địch lại, cho nên đã tụ hợp đến cùng một chỗ, tại cái này cứ điểm bên trong nghiêm phòng tự thủ. Mà chương diễn bọn hắn thì tại bên ngoài không nhanh không chậm tiến đánh không cần quá nhanh, đây chính là địa bàn của chúng ta, chúng ta có hậu cần có tiếp tế, các nàng có cái gì? Các nàng chỉ có thể chờ chết mà thôi, bởi vì lần này đối phương làm trận pháp phòng ngự. Trận pháp vật này, trong thời gian ngắn mong muốn công phá cũng không đơn giản. Bất quá đối với này, lôi vạn bảo bọn hắn cũng không nắm này. Dù sao, nơi này lại không có cái gì linh mạch, cho nên nói trận pháp toàn bộ nhờ tự thân pháp lực cùng linh thạch để duy trì vật chuyện. Bởi vậy chương diễn bọn hắn chỉ cần chậm rãi kéo, liền có thể kéo chết đám người này vẫn là được nhân điểm, nếu không Vạn nhất Vạn Hoa cung người đến sẽ không tốt." Trương Diễn cau mày đối Lôi Vạn Bảo mở miệng nói Vạn Hoa cung người, "Vạn Hoa cung người làm sao dám đến chúng ta Thiên Mục sơn mạch?" Lôi Vạn Bảo có chút khinh thường mở miệng nói ra chúng ta bây giờ là đang đánh ai người? Vạn Hoa cung a?" Lôi Vạn Bảo không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. Hắn câu nói này vừa mới nói xong, liền thấy Trương Diễn dùng một loại nhìn ngu xuẩn như thế ánh mắt nhìn xem hắn đã đều đang đánh người của bọn hắn, ngươi thế nào còn nói, bọn hắn không dám tới đâu. Cái này?" Lôi Vạn Bảo nghe được câu này cũng là sửng sốt một chút, đúng vậy a thứ này, tựa như vượt quá giới hạn như thế. Chỉ có không lần cùng vô số lần. Nếu có một lần, vậy nói rõ, lần thứ nhất liền bị bắt bao hết cho nên, bọn hắn còn có thể phái người đến. Lôi Vạn Bảo hỏi ửng, không phải có khả năng phái người đến, mà là phái người đã tới, hơn nữa còn là hai cái kim đan. Trương Diễn bỗng nhiên nghiêm túc đối Lôi Vạn Bảo mở miệng nói. Chương 132, kim đan ra tay. Chương 132, kim đan ra tay. Người đến liền làm các nàng, để các nàng biết hai mới là nơi này chủ nhân chân chính. Lôi Vạn Bảo không chút do dự mở miệng nói ra. Nhưng vừa mới nói xong, hắn liền phát hiện một vấn đề, ngươi nói cái gì? Hai cái kim đan? Thật hay dạ. Lôi Vạn Bảo theo bản năng rung động run một cái ấy, ngay tại các người sau lưng đầu. Trương Diễn gật gật đầu, đối Lôi Vạn Bảo mở miệng nói: "Theo hắn quay người." Quả nhiên thấy nơi xa có hai cái thân ảnh ngay tại nhanh chóng tới gần, mặc dù thấy không rõ thân ảnh, nhưng này rõ ràng chính là Kim Đan kỳ tu sĩ mới có tốc độ, mà bây giờ Thanh Hành phái lưu thủ trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ có Thanh Loan một người, cho nên rõ ràng không phải Thanh Hành phái. Kia là ai, liền rõ ràng xong. Nay làm sao xử lý? Nhìn thấy hai cái Kim Đan kỳ tu sĩ tới, Lôi Vạn Bảo đều muốn hù chết không có việc gì, thoải mái tinh thần tốt. Nơi này dù sao cũng là tiên mục sơn mạch, vẫn là thanh hành phái địa bàn, trừ phi bọn hắn muốn theo thanh hành phái khai chiến, nếu không, không, có che giấu tung tích tiền đến, tự nhiên không dám đại khai sát giới. Trương Diễn nheo lại hai mắt, nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia đồng thời hắn cũng đang thu thập tự thân trang bị, mong muốn tìm một chút có cái gì có thể cần dùng đến đồ vật. Trong những năm này, hắn có thể góp nhặt không ít chuẩn bị, nhưng mà đáng tiếc là, hắn tìm kiếm một vòng lớn, vậy mà không có một cái nào pháp khí có thể giúp một tay, kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn. Chủ yếu là bởi vì, kim đan kỳ thực lực quá mạnh, căn bản không phải chút cơ kỳ tu sĩ có thể đối phó. Mặc dù Trương Diễn là 36 trung thần thông chúc cơ tu sĩ, nhưng là hắn dù sao cũng chỉ là một cái chúc cơ giai đoạn trước. Khoảng cách Kim Đan vẫn là quá xa. Mà những pháp khí kia, thậm chí cả linh khí cũng không có khả năng ngăn trở Kim Đan kỳ kí công kích. Có thể đối phó Kim Đan, chỉ có Kim Đan. Nếu như nói chúc cơ kỳ tu sĩ, ở các loại điều kiện hà khắc hạ, có khả năng sẽ bị luyện khí kỳ tu sĩ tính toán. Như vậy một cái chúc cơ kỳ tu sĩ, nếu như muốn tính toán Kim Đan kỳ tu sĩ, vậy cơ hồ là tuyệt truyện không thể nào. Giống nhau, Trương Diễn nếu như loại hình phòng ngự pháp bảo, cái kia hẳn là có thể ngăn trở Kim Đan kỳ kí công kích, nhưng mà Hắn mặc dù góp nhặt nhiều như vậy trang bị, nhưng căn bản không có pháp bảo gì ưu chất nhất trang bị, cũng vẻn vẹn linh khí mà thôi. Cái này cũng rất bình thường. Pháp bảo loại vật này, cho dù là thanh hành phái cũng đều thuộc về tuyệt đối cấp chiến lược tài nguyên. Kia là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng đồ vật. Chúc cơ kỳ tu sĩ nắm giữ pháp bảo, đó chẳng khác nào là tiểu nhi cầm trong tay hoàng kim độn nhị thị. Vô cùng không an toàn. Cho nên tóm lại đủ loại môn nhân, chương diễn mặc dù thu hoạch rất nhiều pháp khí, cùng linh khí, nhưng cũng tiếc chính là, những vật này căn bản khó mà đối kim đan tu sĩ tạo thành cái uy gì cũng không có khả năng phòng ngự được công kích của đối phương nhất định có biện pháp. Trương Diễn đại não điên quần bật truyện, muốn tìm được một cái biện pháp giải quyết. Cuối cùng, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cái kia chính là, thanh trang bị một cái khác công năng. Nghĩ tới đây, Trương Diễn khẽ miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Mà lúc này, kia hai cái kim đan kỳ nữ tu cũng đã đi tới Trương Diễn đáng người trước mặt dừng tay. Nhìn thấy Trương Diễn bọn người vẫn tại tiền công, Lưu Sư tỷ lập tức, tức giật lên. Nàng không hiểu đối phương làm sao dám, đối mặt nàng kim đan kỳ tu sĩ, lại còn không chủ động hành lễ, ngược lại còn ở nơi này tiến hành chiến đấu tiền đối. Nhìn thấy đối phương mở miệng nói chuyện, Trương Diễn cũng biết, nhất định phải đối mặt. Mà hắn lại là ở đây địa vị cao nhất người, chỉ có thể nhường hắn mở ra miệng. Hắn một bên cùng đối phương mở miệng nói chuyện, một bên phất tay ra hiệu, "Nhường nhà mình đệ tử tiếp tục công kích ta để các ngươi dừng tay, các ngươi không có nghe thời à?" Lưu sư tỷ trên mặt có chút không nhịn được mà mũi, đối Trương Diễn dặn dạy vãn bối nghe thấy được, nhưng là tiền bối thật không tiện, đây là chúng ta thanh hành phái nhiệm vụ, không biết rõ tiền bối là cái nào môn phái. Trương Diễn lúc nói chuyện thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Hoàn Mỹ biểu hiện ra cái gì gọi là đại tông môn đệ tử chúng ta thế, nhưng là Dương Sư Mội vừa định muốn nói chính mình là vạn hoa cùng, nhưng đột nhiên tưởng tượng, bọn hắn lần này giống như không thể nói ra xuất thân của mình. Chỉ có thể nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, người đây cũng đừng quản, ta để các ngươi tự bỏ, các ngươi tự bỏ liền tốt. Tốt. Đã tiền bối mở miệng, vậy vãn bối tự nhiên hẳn là nghe lệnh. Chỉ là tiền bối, các ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta quy củ tông môn là rất nghiêm, bằng không giữ lại cái tên hảo. Nếu không ta không có cách nào cùng tông môn bàn giao a. Chứ diễn làm ra một cái bất đắc dĩ cử động ngươi thế nào Dương Sư Mội còn muốn nói điều gì, mà một bên khác Cái kia Lưu sư tỷ lại lên tiếng, chuyện này cũng không có gì khó mà nói, chúng ta là vạn hoa cùng. Lưu sư tỷ ánh mắt lấp loé, không chút do dự mở ra miệng thừa nhận nói sư tỷ ngươi. Dương sư muội có chút mở mịt nhìn về phía Lưu sư tỷ, không biết rõ tại sao phải tự giới thiệu Triệu Quốc Kim đan kỳ tu sĩ cơ như vậy nhiều, ngươi cảm thấy hai người chúng ta không nói, bọn hắn cũng không biết a. Lưu sư tỷ cười mỉm mở ra miệng nói tôi đa. Dương sư muội không có phản bác, nhưng trong lòng lại không đồng ý thứ này. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng ngươi chỉ cần không bên ngoài đã nói đi ra, kia tất cả mọi người xem như không biết rõ nhưng lúc này đây đối phương vậy mà trực tiếp mở miệng báo ra khỏi nhà. Lần này, Trương Diễn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể cứng ngắc gật đầu, nếu là Vạn Hoa cung tiền bối, vậy Vạn bối sẽ không quá giãy. Chúng ta lập tức liền đi. Trương Diễn sau khi nói xong, phất phắt tay, làm cho tất cả mọi người, người đều thu tay lại, sau đó mang theo đám người quay người rời đi chúng ta lúc này đi. Nhìn thấy Trương Diễn đi thật, Lôi Vạn bảo vội vàng đuổi đi lên mở miệng hỏi không phải đâu. Cái này nhiều mất mặt a. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ, không có trực tiếp động thủ, ngược lại là mở miệng để ngươi đi, chẳng lẽ ngươi còn mất mặt a. Trương Diễn hỏi lại Lôi Vạn Bảo nghe được lời nói về sau, cũng là sửng sốt một chút. Giống như đích thật là a hai cái kim đan kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể trực tiếp động thủ, nhưng cũng không có động thủ, ngược lại là mở miệng để bọn hắn trực tiếp đi, cái này đích xác là có đủ mặt mũi với chúng ta, còn không ngo đi. Đợi các nàng đổi ý coi như không còn kịp rồi. Trương Diễn Thanh ném băng lãnh. Hắn sợ hai đối phương nhìn thấy Vạn Hoa cung căn cứ về sau nuốt không trôi khẩu khí này. Trên tư thế, cũng sát thực như thế. Lâm Dương sư muội cùng Lưu sư tỷ tiến vào Vạn Hoa cung căn cứ về sau, lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì Vạn Hoa cung bên trong Giờ phút này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đã không có bao nhiêu người, còn lại trong những người này chỉ có ba cái trúc cơ, mười mấy cái luyện khí kỳ đáng chết thành phái, ra tay vậy mà nặng như vậy. Chúng ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Nhìn thấy Vạn Hoa cung tổn thương thảm như vậy trọng, Lưu Sư tỷ ánh mắt lấp lóe, sau đó đột nhiên mở miệng, sau khi nói xong, một cái là mình, vậy mà trực tiếp biến mất tại Vạn Hoa cung căn cứ. Chương 133, ngăn kháng kim đan. Chương 133, ngăn kháng kim đan sư tỷ. Nhìn thấy Lưu Sư tỷ bỗng nhiên nổi điên, Dương sư muội lập tức mở miệng mong muốn đem Lưu Sư tỷ ngăn lại. Dù sao Nơi này chính là Thanh Hành phái địa bàn. Các nàng tới đây tiếp đi nhà mình đệ tử liền đã vô cùng quá mức. Lưu sư tỷ lại còn mong muốn đối với người khác nhà đệ tử lãnh thủ, đây là muốn nhường hai đại tông môn khai chiến đội chân a. Các ngươi nên rời đi trước, ta đi quên nhủ sư tỷ. Dương sư muội nhìn thoáng qua căn cứ địa bên trong Lưu thủ đám người, không chút do dự mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, nàng cũng nhanh chóng hướng chương diễn bọn người rời đi phương hướng đổi tới các ngươi rủ sao cũng là danh môn chính phái, ra tay vậy mà như thế ngạo độc, xem ra vẫn là cần ta đến dạy dỗ ngươi nhóm thế nào làm cái người tốt. Chương diễn một đoàn người ngay tại rút lui. Sau lưng đột nhiên vang lên một đạo băng lảnh thanh âm. Chờ bọn hắn xoay người lại thời điểm, liền thấy vị kia tự xưng Vạn Hoa cung tu sĩ nữ tu sĩ đã đến không đủ xa 30 trượng địa phương, mà theo nàng mở miệng, nàng cũng là đưa tay chính là một trượng. Mặc dù động tác của nàng nhẹ nhàng, thoạt nhìn không có khí lực gì, nhưng là, chỉ là nghĩ lại ở giữa, trên bầu trời liền xuất hiện một cái to lớn thú lớn, sen lấn diệt thế chi uy, hung hăng che xuống. Thú lớn những nơi đi qua, tán cây một đứt thành từng khúc, gió lớn thổi ào ào, đá vụn văng khắp nơi, áp lực cực lớn, nhường chương diễn bọn người thẳng không đứng dậy đến song, song, phải chết thấy cảnh này, trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù đây chỉ là đối phương tiện tay một kích, nhưng đây cũng là Kim Đan cấp độ công kích. Căn bản không phải bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đối phó. Kim Đan cùng trúc cơ đây là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Dẫn Lôi Phù, thấy cảnh này, Chu Diễn cũng không có bối rối, mà là giơ tay đem trong tay dẫn Lôi Phù ném ra ngoài. Dẫn Lôi Phù đây là lôi khôn hải lúc ấy đi thái cổ chiến trường tới điểm, cho phù lục. Kích phát về sau, có thể dẫn đạo ra uy lực không thua Kim Đan trung kỳ công kích. Lúc ấy hết thể hai tấm, một chương cho Chu Diễn một chương cho Lôi và Bảo. Bất quá tại thái cổ thành bọn hắn cũng không dùng cái này phụ lục, cho nên cứ như vậy một mực lưu lại. Mà hiện tại xem ra, rốt cục phát huy được tác dụng. Theo dẫn Lôi phủ bị thôi phát, bầu trời lập tức trở u ám, theo mây đen không ngừng mà xếp, một tia hồ quang điện cũng không ngừng bắt đầu nhảy lên. Làm hồ quang điện không ngừng mà bắn ra đến cực hạn. Đương nhiên, một đạo kinh lôi rơi xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan Lưu sư tỷ thủ ấn, còn lại uy lực căn bản không có giảm bớt, sau đó tiếp tục phóng tới bản thân nàng dẫn Lôi phủ. Lưu sư tỷ nhìn thấy dẫn Lôi phủ về sau, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Dẫn lôi phù cũng không phải bình thường phù lục. Tam giai phù lục có rất nhiều loại, nhưng trong đó dẫn lôi phù chính là nổi danh nhất một loại. Nguyên nhân là tốc phát nhanh, tốc độ công kích nhanh, hơn nữa lực công kích mạnh, lực xuyên thấu còn mạnh. Có thể nói, dẫn lôi phù cho dù là tại kim đan kỳ tu sĩ cũng rất ít nắm giữ, thậm chí có lời nói, nói chung cũng không đỡ dùng. Dù sao thứ này dùng, cái kia chính là ngàn vạn linh thạch, quá xa xỉ. Phần lớn đều xem như ác chủ bài sử dụng. Cho nên Lưu sư tỷ căn bản không nghĩ tới chỉ là một cái trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ, lại còn có dẫn lôi phù dạng này phù lục. Bất quá nàng một bên ra sức chống ra tự thân pháp lực hộ thuẫn, sau đó một bên nhìn về phía Chu Diễn. Chúc Cơ Kỳ liền có thể nắm giữ dạng này phù lục. Cái này giải thích rõ, đối phương tại Thanh Hành phái địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu như giết người loại này, như vậy Thanh Hành phái cùng Vạn Hoa cung tỷ lệ lớn liền thật muốn đánh nhau. Nghĩ tới đây, nàng trong ánh mắt sắc ý, càng là khó mà ức chế văn. Thô to lôi điện rốt cục bổ xuống. Dù là đối phương thân làm một cái kim đan kỳ tu sĩ, cũng có có thể chịu đựng như thế thô lôi điện. Bất quá cũng may, nàng dù sao có sớm chuẩn bị. Kinh lôi rơi xuống, cương đại dòng điện trực tiếp đâm xuyên hộ thuẫn. Sa sa, Trương Diễn bọn người có thể nghe được cảm ẩm thanh âm, như là bị điện giật như thế, nghe thân thể người cũng vì đó phát run sử điện, ngươi nói cái này kim đan sẽ không bị chúng ta làm chết ta. Lôi Vạn Bạo nhìn thấy đối phương bị điện giật dẫn đến bốc lên khói xanh, không khỏi mở miệng đối Trương Diễn hỏi làm sao có thể. Đây chính là kim đan kỳ Tô sĩ, ngươi đừng nói nhảm, ngươi tấm đũa kia đâu, nhanh cho nàng dùng tới. Còn có các ngươi, trên thân đều có bản lấy gì, cho ta xuất ra. Thửa dịp nàng bệnh, muốn nằm mệt. Nghe được Trương Diễn lời nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút, không thể không nói Trương Diễn tự duy cùng người bình thường chính là không giống a. Người bình thường cho dù là dùng dẫn lôi phù đánh trúng vào kim đan kỳ, phản ứng đầu tiên cũng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mà Trương Diễn phản ứng đầu tiên lại là trực tiếp làm nàng. Kỳ thật, Trương Diễn có ý nghĩ này cũng vô cùng bình thường. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn có hai tấm dẫn lôi phù, mà dẫn lôi phù vật này, bị đánh trúng về sau, toàn thân đều là tê dại, rất khó có đầy đủ lực lượng tiến hành công kích cùng phòng ngự. Mà chúng hợp, bọn hắn còn có mặt khác một trường dẫn lôi phù. Cái này để bọn hắn nắm giữ đầy đủ cơ hội tốt. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Vạn Bảo mấy người cũng là nhao nhao đem trong túi trữ vật phụ lục tất cả đều đem ra. Không có phụ lục liền dùng thần thông cùng pháp thuật, thậm chí có mấy cái đều sử dụng hết, trực tiếp đem tự thân pháp khí. Linh khí ném đi qua tự bảo. Nói đùa, mệnh đều nhanh không có. Linh khí cùng pháp khí tính là gì câu tám độ vật a? Theo Lôi Vạn Bảo kia một trương dẫn lôi phù bị dẫn động, Lưu Sư tỷ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng không nghĩ tới, đối phương lại có hai tấm dẫn lôi phù. Giờ phút này, nàng là thật có chút luống cuống. Lần này nàng sẽ không cần lật tuyển trong nữa a. Sư tỷ. Mà lúc này đây, xa xa truyền đến một thanh âm. Lại chính là Dương Sư Muội. Nhìn thấy Thiên Lôi bổ về phía Lưu Sư Tỷ, Dương Sư Muội vội vàng thả ra tự thân phòng ngự pháp bảo đi ngăn cản cái này Thiên Lôi oanh. Thiên Lôi đánh xuống, trực tiếp đem Dương Sư Muội pháp bảo trò phê bay ra ngoài. Linh quang ảm đạm. Hiển nhiên cái này pháp bảo cũng thụ không nhỏ tổn thương, nhưng cũng may, rốt cục đem đạo thứ hai dẫn lôi phủ cho chặn lại các ngươi thật đáng chết a. Khói lửa bên trong, một cái màu đen tràn ngập bị phòng chân, chậm rãi rũa ra, ngay sau đó kia Lưu Sư Tỷ như là địa ngục ác quỷ đi ra. Giờ phút này, trên người nàng cung trang đã bị đánh đến vỡ vụn chỉ còn lại có mấy cây vải treo ở trên người nàng đi ra chuyện thứ nhất, nàng liền không chút do dự vận khởi còn lại toàn bộ lực lượng, hung hăng đánh về phía Trương Diễn ngươi chết cho ta. Nàng tức giận nhìn xem Trương Diễn, không có nghĩ đến cái này tiểu tử, vậy mà kém chút nhường nàng tại lật tuyển trong mương. Nếu như không phải Dương sư muội tới kịp thời, nàng hôm nay khả năng liền phải viết gì chốc ở đây rồi. Cho nên một cái này, nàng lại ôm hận mà kích, lực lượng mười phần khoa trương. Xong, nhìn thấy kia một đạo trùng thiên chương ấn, lôi vật bảo, giả sư tỷ, thậm chí cả Dương sư muội trên mặt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Chương 134, Kim Đan. Như giết chó Chương 134, Kim đan, như giết chó, lôi vạn bảo bọn hắn tuyệt vọng là, kia là kim đan kỵ công kích, căn bản không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản, mà Dương sư muội tuyệt vọng thì là, nha minh sư tỷ giết người của đối phương, như vậy dựa theo thiên hành phái nước tiểu tính, khẳng định phải cùng vạn hoa cung khai chiến đến lúc đó, vạn hoa cung không biết rõ sẽ thế nào trách phạt hai nàng sư tỷ thế nào lần này như thế lỗ mãng. Dương sư muội trên mặt biểu lộ đều nhanh bơ méo, quá không bình thường. Ngày bình thường, nha minh người sư tỷ này cẩn thận nhất cẩn thận Nhưng lúc này đây, mặc kệ là chủ động xin đi đến Tiên Mục sơn mạch, vẫn là nói đúng thanh hành phái đệ tử động thủ đều không giống như là nàng phải làm. Nha minh người sư tỷ này, bỗng nhiên tựa như là cử chỉ điên dồ động dạng không đúng, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Dương sư muội đột nhiên nhớ tới nhà mình Lưu sư tỷ giống như cùng hợp hoàn tông người đi được tương đối gần. Sau đó lại liên tưởng một chút nhà mình Nguyên Anh kỳ tổ sư đã đến rồi hết đèn tắt thời điểm. Cho nên nhà mình cái này, Lưu sư tỷ không có chút nào nốc. Nàng đã sớm đầu nhập vào Hợp Hoan tông, liên đới đến nhà mình Nguyên Anh tổ sư ngã xuống, sau đó ôm vào bắp quy mới vị tới đây, Dương sư muội chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút gấp gáp đối tông môn của mình vậy mà nói ra bán liền bán. Hơn nữa không có một tơ một hào cảm giác cái nấy. Chính mình người sư tỷ này, thật sự là thật là đáng sợ. Cùng tất cả nắm giữ phức tạp ý nghĩ người không giống. Trương Diễn nội tâm lại hết sức bình tĩnh. Hắn nhìn xem Lưu sư tỷ một trường đánh tới trường hắn, ngược lại nở nụ cười. Cảm thụ được kia kinh khủng uy áp, Trương Diễn biết, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngạnh kháng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng thi triển thả ra một cái hộ thuẫn đương nhiên. Một cái hộ thuẫn khẳng định không đủ. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba cái thứ tư. Trường Diễn đừng không có những vật khác, nhưng là hắn có linh khí, thân làm thành hành phái chân truyền đệ tử, cùng đại địa chủ, Trường Diễn thật rất có tiền. Vì để tránh cho chính mình gặp phải các loại chiến ý nghĩa phiền toái, cho nên hắn cho tới nay đều có chuẩn bị các loại linh khí. Hiện tại, hắn thanh trang bị bên trong đã trang bị đầy phòng ngự tính linh khí. Hơn nữa những này phòng ngự tính linh khí đều là trải qua hắn không ngừng mà hoàn thành, cho nên bọn hắn đều có thể ngăn cản trúc cơ kỳ đỉnh phong công kích. Một cái trúc cơ kỳ đỉnh phong phòng ngự, không ngăn cản được kim đan kỳ công kích. Vậy thì hai cái, hai cái không được, liền năm cái. Năm cái không được, liền chín cái. Chỉ là trong nháy mắt, chương diễn trực tiếp liền phóng xuất ra chín tầng hộ thuẫn. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Mà thấy cảnh này, Lưu sư tỷ trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là chút cơ khí, người thi triển phòng ngự lại nhiều có làm được cái gì, còn không phải đụng một cái tức nát. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, liền thấy chính mình trưởng ấn đã trườn lên chương diễn thứ một đạo phòng ngự bên trên ba. Một tiếng vang dọn, kia một đạo phòng ngự trực tiếp vô cùng dễ dàng bị trưởng ấn phá vỡ. Mà trưởng ấn lại chỉ là ậm đạm một chút, tiếp tục hướng phía trước phốc phốc phốc. Liên tiếp thanh âm vang lên, chư diễn phòng ngự bị từng đạo phá vỡ, chỉ là trong nháy mắt, chín đạo phòng ngự liền phá vỡ năm đạo, mà lúc này đây, Lưu sư tỷ cũng cảm giác được không được bình thường. Gia hoàn này, thế nào mỗi một đạo phòng ngự lực phòng ngự đều có thể ngăn cản chúc cơ kỳ đỉnh phong công kĩ a? Nàng mặc dù là kim đan kỳ không giả, nhưng cũng vẹn vẹn kim đan sơ kỳ, lại thêm còn thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, cho nên trong thân thể pháp lực cũng không có đặc biệt nhiều. Hiện tại đánh xuyên chương diễn năm đạo phòng ngự về sau, nàng lại có loại kế tục cảm giác vô lực điên rồi đi, nào có dạng này chúc cơ kỳ Trong chốc ngắn này, Lưu Sư tỷ trong đầu đã tuôn ra một ý nghĩ như vậy. Pháp lực của đối phương là vô bờ bến sao? Nhiều như vậy phòng ngự vòng bảo hộ, cái này mẹ nó đến, đến tiêu hao nhiều ít pháp lực. Đối phương không phải chỉ có chút cơ sơ kỳ a, cái này mẹ nó căn bản không tiên hiệp. Lưu Sư tỷ hai mắt đều đã đỏ máu. Nàng đương đương một cái kim đan kỳ tu sĩ, đã là chiêu thứ hai, vậy mà không có đem một cái chút cơ kỳ tu sĩ chém dụng. Mất mặt, quá mất mặt ta muốn để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn thấy chương diễn bọn người dễ như trở bàn tay chặn công kích của nàng, Lưu Sư tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên há mồm Phun ra một đạo màu đen sương mù hợp hoàn Ma tông Cấm Pháp. Nhìn thấy cái này màu đen sương mù, Dương Sư mọi sắc mặt lập tức thay đổi. Nha Minh cái này Lưu Sư tỷ, thật là hợp hoàn tông thám tử á hơn nữa nhìn tình huống này. Gia nhập hợp hoàn Ma tông khả năng đã thời gian rất lâu. Giờ này phút này, Dương Sư mọi chỉ cảm thấy chính mình là tất chó, thật không nên lẫn vào tới như thế một cái phiền toái bên trong đến muốn chết. Ngay tại Lưu Sư tỷ phun ra sương mù đồng thời, một đạo thanh linh thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó liền thấy một thanh sắc bén trường kiếm xa xa bay tới. Trường kiếm tốc độ thật nhanh, trong chượng khoảng cách chớp mắt mà qua. Trưởng kiếm kia nhìn phổ phổ thông thông, nhưng nhìn tới cái này trưởng kiếm một cái mắt. Lưu sư tỷ cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp Kim Đan Định Phong. Không có khả năng Thanh Hành phái tại sao có thể có Kim Đan kỳ Định Phong tu sĩ, hơn nữa loại tu sĩ này làm sao có thể không có đi tham gia khai hoang chiến tranh. Lưu sư tỷ cảm giác đầu góc của mình đều muốn chuyển bu khói. Thanh Hành phái lúc nào lại thêm ra tới dạng này một cái tu sĩ? Thực lực mạnh mẽ như vậy là ngươi? Nhưng mà, làm Lưu sư tỷ thấy được Thanh Phi kiếm kia chủ nhân thời điểm, hai con người vậy mà hiếm thấy chấn kinh ngạc một chút lại là ngươi. Thanh Loan kiếm Ngươi không phải đã chết tại lần chức khai hoang chiến tranh rồi a? Nhìn thấy Thanh Loan sư tổ chậm rãi đi tới, Lưu sư tỷ Khẩn Trương nói chuyện đều có chút không lưu loát. Thanh Loan kiếm, hiện tại người khả năng không biết rõ cái từ này, đại biểu Hàn Ý chỉ có thể nói, đi lên số 200 năm. Người này chính là trấn áp tất cả tồn tại. Triệu Quốc tất cả thiên kiêu đều bị nàng một kiếm trấn áp. Lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy đây là Triệu Quốc có hy vọng nhất trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ tiểu bối. Nhưng mà không nghĩ tới, Thanh Hành phái một lần khai hoang chiến tranh, lại lý khiến cho Thanh Loan kiếm vất lạc. Cái này cũng đương đương lúc hợp Hoan Ma tông hung hăng thở dài một hơi. Mà bây giờ nhìn lại đối phương, không chỉ có không chết, ngược lại còn trở thành Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cái này vô cùng không hợp lý. Nàng theo bản năng muốn chạy, nhưng mà Thanh Loan kiếm đã đến bên cạnh nàng. Lưu Sư tỷ cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, liền trực tiếp bị một kiếm tiêu đầu. Cái gọi là Kim Đan kỳ. Tại Thanh Loan trước mặt, vậy mà như thế đơn giản, giết Kim Đan như giết chó. Sư tỷ, nhìn thấy Lưu Sư tỷ thi thể chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, Dương sư muội bi thống vạn phần hô một tiếng, nhưng lại không dám đến gần, cũng không dám rời đi. Sở Thanh Loan một cái không vui, đưa nàng cũng chém chết người đi đi, trở về nói rõ ràng, Đường Đường nguyên anh cấp tông môn, vậy mà cũng ôm vào hợp Hoan Ma tông. Thật sự là sỉ nhục, không xứng trở thành chúng ta Triệu Quốc lãnh tụ. Thanh Loan khoát khoát tay, nhường Dương sư muội mau mau rời đi. Thế này, Dương sư muội không chút do dự xoay người rời đi. Liền lưu sư tỉ thi thể cũng không cần. Chương 135, Thanh Loan, Thanh Loan. Chương 135, Thanh Loan, Thanh Loan. Sư tổ, chúng ta cứ như vậy thả nàng rời đi, có phải hay không lợi cho nàng quá rồi? Ngược lại chúng ta đã cùng Vạn Hoa cùng mặt mặt, không bằng trực tiếp giết nàng. Lôi Vạn Bảo nhìn thấy nhà mình tổ sư lợi hại như vậy, không chút do dự đi lên châm ngòi thổi gió, hy vọng trực tiếp đem đối phương xử lý. Nhưng mà, Thanh Loan chỉ là dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền không nói chuyện sư tổ. Người cái ánh mắt này, lộ ra ta rất ngốc a. Lôi Vạn Bảo không dám chính diện cùng Thanh Loan nói, chỉ có thể chính mình ở sau lưng tự lẩm bẩm. Mà lúc này đây, Chương Diễn lại phát hiện có chỗ hơi không hợp lý. Thanh Loan sư thúc tổ sắc mặt bạch có chút không bình thường sư thúc tổ, ngươi không sao chứ? Chương Diễn liền vội vàng đi tới trấn an Thanh Loan. Nhưng Thanh Loan cũng không nói lời nào chỉ là một thanh nắm chặt trương giễn cánh tay. Thanh Loan sư thúc tụ tay rất mềm, nhưng cùng lúc cũng rất băng, vô cùng băng, giá lạnh tấu xương. Căn bản không phải người bình thường hẳn là có nhiệt độ thủy trạch thiên hạ. Cơ hồ là một cái mắt. Trương giễn liền biết phải làm gì. Hắn không chút do dự sử dụng thủy trạch thiên hạ thần thông, bắt đầu trợ giúp sư thúc tổ thanh lý thể nội hàn độc đồng thời hắn cũng minh bạch, sư thúc tổ vì cái gì đồng ý nhường vạn hoa cung một cái khắc kim nan đi. Sư thúc tổ hàn độc phạm vào đan chứng, sư thúc tổ ra tay về sau, cũng đã là tường mái trèo chi cuối cùng. Coi như cái kia kim đan kỳ không đi đoán chứng, sư thúc tổ cũng có chút không thể làm gì. Bắt lấy đối phương về sau, chư diễn pháp lực không ngừng mà tràn vào sư thúc tổ trong thân thể ôn hòa pháp lực. Dương Thanh Loan dễ chịu một chút, nhưng theo bản năng, Thanh Loan lại đưa tay nắm chặt hơn. Mà thấy cảnh này, Lôi Vạn Bảo trong nháy mắt bừng kiến cặp mắt của mình. Biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy. Không cần đến giết người diệt khẩu đối với cái này, chư diễn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua cho hắn một cớ sư đệ, ngươi thật sự là cái này a. Lôi Vạn Bảo vừa nói vừa hướng hắn khoa tay một cái ngón cái ngón tay. Chư diễn, ba. Lôi Vạn Bảo, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành sư đệ đến xem, nhưng ta lại không nghĩ rằng Ngươi vậy mà muốn làm sư Túc Ta Tổ? Dạng này, trên lệch Bối A." Hắn sau khi nói đến đây chép miệng một cái, sau đó quay đầu còn nói thêm, "Bất quá, chúng ta là tu tiên người ta, không quan tâm những này hư vô mờ mịt đồ vật, không cần để ý to gan làm chính mình." Lôi Vạn Bảo lời nói vẫn chưa nói xong, vừa mới một mực đóng chặt hai con ngươi thanh loan đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng một đôi mắt sáng tỏ mà thanh lãnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy Lôi Vạn Bảo. Mà Lôi Vạn Bảo kia một mực bá bá bá miệng, lập tức ném lại, "Không nói câu nào dọn dẹp một chút đồ vật, đi." Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Diễn lập tức an bài tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn đưa tay từ thanh loan trong tay rút ra, nhưng giật một cái, không có có dấu. Thử lại một chút, vẫn như cũng là không nhúc nhích chút nào. Hắn bất đắc dĩ, nhìn xem thanh loan, mà thanh loan thì là dùng thanh lánh con ngươi nhìn xem Trương Diễn. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Trương Diễn nhưng thật giống như minh bạch ý tứ trong đó, cho nên hắn không có rút tay. Ngược lại là gia tăng pháp lực truyền vận tần suất, tiếp tục sử dụng thủy trạch thiên hạ ôn nhuận thanh loan, cảm thụ được ôn nhuận pháp lực. Thanh loan thoải mái nheo cặp mắt lại, hai mắt cong cong Nhìn vậy mà Trương Diễn có chút tâm động, nhưng loại này tâm động chỉ xuất hiện không chấm 0.1 giây, hắn liền trực tiếp đem nó bóp tắt ở trong lòng. Cái này mẹ nó thế, nhưng là sư thúc tổ của mình, chính mình sao có thể có như thế xúc sinh ý nghĩ? Hơn nữa sư thúc tổ tâm tự vô cùng đơn thuần, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể như thế xúc sinh. Trương Diễn trong lòng lặng lẽ nghĩ tới, nhưng là ngươi đừng nói, sư thúc tổ tay nhỏ thật thật mềm a, kiếm tu tay như thế mềm a, có chút không hợp với lẽ thường a. Nghĩ tới đây, Trương Diễn cơ hội là theo bản năng nhéo nhéo ửng. Lần này, hắn có thể sắp nhận Sư thúc tổ tay nhỏ, thật là yếu đuối không xương a. Ngay tại hắn còn muốn tiếp tục bóp một chút thời điểm, Thanh Loan kia một đôi mắt đột nhiên nâng lên, đối mặt Trương Diễn ánh mắt trừng diễn, ngươi bóp thương ta. Trương Diễn? Bà? Hắn có chút khiếp sợ nhìn xem nhà mình sư thúc tổ. Hắn một cái chút cơ kỳ tu sĩ, có tài đó gì, có thể bóp đau một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ tay nhỏ. Không có tiếp tục nói chuyện, Trương Diễn bọn người thì là nhanh chóng về tới Thanh Hành phái, bởi vì sợ bị người khác nhìn thấy hắn cùng Thanh Loan giắt tay. Cho nên Trương Diễn một đường đi đầu. Lý do là, sư thúc tổ cần trở lại Thanh Hành phái trấn áp môn phái về tới nhà mình muốn phái. Trương Diễn cả người đều dễ dàng rất nhiều, chỉ là không biết rõ vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy trong tay giống như vấn vẻ, lại xem xét, hóa ra là không biết rõ lúc nào, sư thúc tổ lại đem tay rút đi, khá là đáng tiếc. Trương Diễn chép miệng một cái, bỗng nhiên tựa như là ngửi thấy cái gì mùi thơm. Sau đó theo bản năng nhìn về phía tay phải của mình, nhẹ nhàng đặt ở dưới mũi mặt ngửi một cái. Giống như đích thật là có chút thơm a. Theo Trương Diễn bọn người trở lại Thanh Hành phái, Lôi Vạn Bảo bọn hắn không có bao lâu thời gian cũng trở về tới Thanh Hành phái. Sau đó tông môn đại điện bên trong lần nữa tổ chức hội nghị, chỉ có điều lần này cùng lúc trước không giống, không biết rõ thế nào. Chương Diễn lần này ngồi ở chỗ này, cũng cảm giác như ngồi bàn trông. Nhất là Thanh Loan con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, càng làm cho hắn có chút hờ trương. Không nói những cái khác, sư thúc tổ sẽ không giết người diệt khẩu a. Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút hẳn là sẽ không. Tối thiểu nhất tạm thời sẽ không. Dù sao, trên người nàng Hàn Đậu còn chưa xong mà, làm sao có thể giết người diệt khẩu? Chờ cái này chịu người hội nghị mở xong sau, Chương Diễn phun ra một hơi thật dài sau đó chuẩn bị rời đi, mà lúc này đây, Thanh Loan lại mở miệng Chương Diễn lưu lại. "Chương Diễn, ba." Lập tức, nàng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Chuyện ra sao? Sư thúc tổ thế nào còn đem hắn chính mình đơn độc lưu lại?" Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng bởi vì cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể an an ổn ổn lưu lại, sau đó chờ lấy sư thúc tổ xử lý cục cục. Thanh âm vang lên, Thanh Loan từng bước một đi đến Chương Diễn trước mặt, sau đó ném ra một cái túi đựng đồ cho Chương Diễn cái này cho ngươi. "Đa tạ sư thúc tổ." Trương Diễn theo bản năng tiếp nhận túi đựng đồ này, sau đó mới phát hiện, túi đựng đồ này lại là cái kia lưu sư tỷ túi trữ vật, Kim đan kỳ túi trữ vật, ở trong đó chẳng phải là phải có pháp bảo, pháp bảo của nàng cũng ở bên trong. Tựa như là biết Trương Diễn nghi ngờ trong lòng, Thanh Loan nhẹ nhàng mở miệng nói ra có pháp bảo. "Sư thúc tổ, cái này cũng quá trân quý a." Nghe được câu này, Trương Diễn cơ hồ theo bản năng muốn cự tuyệt. "Kim đan pháp bảo, vật kia, thật quá trân quý. Đưa cho ngươi, với ta mà nói, không cần vật, chỉ cần một kiếm liền có thể." Thanh Loan khoát khoát tay, được không chú ý nói rằng, sau khi nói xong, Nàng đột nhiên đem trắng đoản tay nhỏ rời khỏi trường diễn trước mắt. Chương 136, Vạn Hoa cung nguyên anh. Chương 136, Vạn Hoa cung nguyên anh đây là ý gì? Nhìn thấy Thanh Loan rũ ra tuyết trắng như đè, Trương Diễn sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền nổi giận lên. Có ý tứ gì? Thanh Loan thế nhưng là sư thúc tổ của hắn, lôi lôi kéo kéo giống tiểu gì. Nghĩ tới đây, Trương Diễn không chút do dự đem Thanh Loan tay kéo lên, sau đó giấu tới trong đạo bảo mật. Mặc dù Thanh Loan là nhà mình sư thúc tổ, nhưng chỉ cần không bị người khác trông thấy, vậy thì không sao. Trương Diễn là cơ trí của mình điểm cái tán. Tốt đa chủ yếu là thanh loan thực lực, Trương Diễn có thể phản kháng a? Căn bản không phản kháng được a? Đây không phải là một cấp bậc thực lực. Nam thanh loan tay, Trương Diễn bắt đầu sử dụng thủy trạch thiên hạ bắt đầu không ngừng mà ôn nhuận thân thể của nàng. Bĩ phấn, thật sự là quá bĩ phấn. Chính mình đường đường nam nhi bảy thước, lại bị người cưỡng ép kéo tay nhỏ. Thật sự là có chút ít thoải mái. Mà cùng lúc đó ở xa triệu quốc vạn hoa cung cảnh nội. Dương sư muội lặng lẽ về tới vạn hoa cung. Nàng ai cũng không có thông tri, mà là lặng lẽ tiến vào vạn hoa cung cấm địa đệ tử Dương Thụy, bái kiến tổ sư. Dương sư mỗi quỷ trên mặt đất đối với một tòa cung điện tiền chế cấu, qua hồi lâu, mới chậm rãi vang lên một thanh âm vào đi. Theo thanh âm vang lên, cung điện đại môn cũng trong nháy mắt bị mở ra. Bất quá cung điện nhìn đen nhánh quỷ bí, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dương Tuệ hít sâu một hơi, sau đó bước vào đại điện. Bước vào một mấy mắt, từng dãy ánh nến cũng tự động điểm lượng. Dương Tuệ chậm rãi đi theo ánh nến tiến hành, chỉ chốc lát, liền đi tới cung điện trung lương nhất. Chỉ có điều cùng bình thường đại điện không giống. Toàn này giữa đại điện đã hoàn toàn bị móc rỗng. Thay vào đó là từng tòa to lớn hoa cột như thế phô trương. Mà tại trung ương nhất thì là một tòa rất sống động hoa tưởng vi phó tượng. Tại hoa tưởng vi phía trên, ngồi một gã người mặc lụa mỏng nữ tử. Nữ tử kia thoạt nhìn cũng chỉ 2, 3 mươi tuổi bộ dáng, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra một cỗ tang thương khí tức đệ tử bãi kiến tổ sư. Nhìn thấy nữ tử này, Dương sư muội không chút do dự quỳ trên mặt đất mở miệng: "Ngươi không phải đi Thiên Mộc Sơn mạch sao? Thế nào đột nhiên trở về? Lưu Tĩnh sư đâu? Tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về?" Vạn Hoa cung nguyên anh lặng lặng mở miệng đối nàng hỏi hồi sư tổ. "Lưu sư tỷ?" "Chết." "Ừm." "Ngươi nói cái gì?" Kia Vạn Hoa cung bên trong trưởng minh đang tại sao không có giật tắt? Nghe được Lưu Tĩnh sơ chết, nàng có chút không thể tin hỏi. Hơn nữa phản ứng đầu tiên cũng là hoài nghi đây chính là Kim Đan kỳ tu sĩ a. Bình thường mà nói, Kim Đan kỳ tu sĩ đã vô cùng khó bị giết chết, trừ phi là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đạo thủ. Có thể, Thanh Hành phái không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới đúng á chẳng lẽ là kia Nguyên Anh kỳ khôi lỗi. Thanh Hành phái khai hoang sắp đến đối phương không có khả năng đem Nguyên Anh kỳ khôi lỗi đặt vào Tiên Mục Sơn mạch loại này hậu phương lớn. Khẳng định là rời đến tiền tuyến để phòng ngừa ngoài ý muốn. Kia, Lưu Tĩnh sơ là chết như thế nào? Ngươi nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Vạn Hoa cung Nguyên Anh nhìn về phía Dương Sư muội Lã Thanh Loan kiếm. Dương Sư muội nhẹ nhàng cắn răng nói rằng, nàng không có trải qua bị Thanh Loan kiếm trì phối thời đại, cho nên không rõ đây là ý gì. Nhưng Lưu Tĩnh Sơ lúc ấy thời điểm chết, còn nhớ mãi không quên nói cái gì Thanh Loan kiếm. Nghĩ đến, đây là một nhân vật rất lợi hại Thanh Loan kiếm. Nghe được cái tên này, cho dù là Nguyên Anh lão tổ trên mặt cũng lộ ra một hồi hoảng hốt chi sắc Thanh Loan đạo hữu vậy mà không chết. Nàng có thể thành Nguyên Anh. Từ xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra Thanh Loan địa vị. Cho dù là Nguyên Anh lão tổ cũng muốn gọi một tiếng đạo hữu. Có thể so sánh Dương sư muội loại này động một chút lại phải quỳ lấy Kim Đan mạnh hơn nhiều lắm hồi tổ sư, nàng hẳn không có Nguyên Anh đệ tử quan sát, hẳn là Kim Đan kỳ đỉnh phong. Kim Đan kỳ đỉnh phong. Kia nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm đoán chừng không được bao lâu thời gian, chúng ta liền phải chúc mừng Thanh Loan đạo hữu. Bất quá, Thanh Loan đạo hữu cứ như vậy giết chúng ta Vạn Hoa cùng Kim Đan, ta nếu là không xuất thủ, vậy coi như có chút không nói được. Nguyên Anh lão tổ nói mở hai mắt ra, Dương sư muội chỉ cảm thấy không khí đều giống như đông lại như thế. Quá làm cho người hít thở không thông. Giống như có cái gì thiên đại kinh khủng muốn xuất hiện như thế không? Không phải như vậy. Lưu Sư tỷ, Lưu Sư tỷ đã phản bội chúng ta tông môn, nàng đâu nhập vào Hợp Hoan Ma Tông. Dương sư muội nhìn thấy nhà mình Nguyên Anh lão tổ khí thế càng ngày càng mạnh, liên tranh thủ mọi chuyện cần thiết đều toàn bộ dựa ra Lưu Tĩnh Sơ, đầu nhập vào Hợp Hoan Ma Tông. Chết không được nàng Trưởng Minh đăng không có dứt, nghĩ đến, nàng hẳn là đem Trưởng Minh đăng từng giở trò. Nguyên Anh tổ sư cười lạnh một tiếng. Trưởng Minh đăng là lấy tu sĩ một kia pháp lực cùng thần hồn chế thành. Nói chung, ngoại trừ có thể dò xét tu sĩ sinh tử bên ngoài, không có cái gì tác dụng khác. Nhưng Vạn Hoa cung lại có một cái bí thuật có thể nhằm vào trưởng minh đăng lưu lại pháp lực cùng thần hồn đến tiến hành thi pháp. Mà Lưu Tĩnh Sơ rõ ràng chính là có tật giật mình, cho nên trực tiếp liền mang đi chính mình trưởng minh đăng hợp Hoan Ma Tông, thật sự là khinh người quá đáng. Nguyễn Anh lão tổ hung hăng cắn răng. Nàng mặc dù tới sắp dầu hết đèn tắt thời điểm, nhưng dù sao còn chưa có chết đâu. Đối phương cũng đã bắt đầu tại nàng trong tông môn xếp vào gián điệp, lật nghiêng cao tầng. Cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Mặc dù không thể đánh tới hợp Hoan Ma Tông đi, nhưng nàng lại có thể sửa sang một chút nội bộ nhân viên truyền mệnh lệnh của ta, đem tất cả mọi người triệu tập lại, ta muốn nhìn, ngoại trừ Lưu Tĩnh Sơ Còn có người phản bội tông môn, nàng nói tới chỗ này thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một tia lanh ý đồng thời, nàng cũng nghĩ đến Thanh Hành phái, trong lòng có chút hâm mộ. Loại chuyện này, tại bọn hắn Vạn Hoa cung tập mãi thành thói quen, có thể cơ hồ sẽ không xuất hiện tại Thanh Hành phái bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Hành phái không khí quá tốt rồi, bọn hắn cơ hồ sẽ không bị người ngoài lôi kéo. Bất quá đáng tiếc, Thanh Hành phái quý cũ, bọn hắn Vạn Hoa cung là không học được, bởi vì chủ quản nhân tố, cùng nhân tố khách quan cũng không giống nhau. Cũng tỉ như, Thanh Hành phái đệ tử bên trong, nam tính tu sĩ tỉ lệ nhiều một ít. Mà Vạn Hoa cung hạch tâm đệ tử thì là nữ tính nhiều một ít, bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, không nên cảm thấy tu tiên liền không có phương diện này xấu lo. Trên thực tế, nữ nhân vẫn như cũng là nữ nhân, dù là tu tiên, cũng không cải biến được cái này một căn bản tính chất. Hơn nữa, lần đầu bên ngoài, chủ yếu là bởi vì Vạn Hoa cung quá thuận, không có cái gì ngoại bộ hoàn cảnh áp lực, không giống Thanh Hành phái, hàng ngày bị khai hoang chiến tranh ngọn núi lớn này đặt ở trên đầu. Nhung Thanh Hành phái toàn môn cử đi hạ đều quen thuộc áp lực, mà Vạn Hoa cung tại Triệu quốc là một nhà độc đại. Nhung Vạn Hoa cung đệ tử quen thuộc đánh thuận gió cầm. Cho nên lúc này gặp một điểm nhỏ nguy nan, một chút vấn đề nhỏ, toàn bộ trên tông môn hạ liền lộn xộn đối với Vạn Hoa cung truyện. Chư diễn tự nhiên không rõ ràng. Giờ phút này, hắn đang hào hứng vội vàng nhìn xem trong tay túi đựng đồ này. Chương 137, Thanh Loan lưu kế. Chương 137, Thanh Loan lưu kế. Thanh Loan sư thúc tổ giết Vạn Hoa cùng kim đan. Túi trữ vật là về Thanh Loan sư thúc tổ tất cả. Bất quá Thanh Loan sư thúc tổ trướng mắt đối Vương Độ Vật, hay là vì giống chư diễn biểu đạt cảm tạ. Cho nên đem túi trữ vật đưa cho chư diễn. Kể từ đó, đồ vật bên trong cũng chính là chư diễn. Bởi vậy hắn đang trai nhìn thu hoạch của mình, vừa mới mở ra túi trữ vật, Trương Diễn tiện tay vừa đến, sau đó rầm rầm một mảnh cá yếm bị đổ ra ngoài, trong này cá yếm đủ loại, nhìn Trương Diễn hoa mắt chậc chậc chậc, không hổ là vạn hoa cùng, chơi chính là hoa. Nhìn xem những loại cá yếm, Trương Diễn có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối phương, đây là sự thực lợi hại a. Mà ngoại trừ những vật này bên ngoài, Trương Diễn còn chứng kiến một cái roi da nhỏ. Cái này roi da không biết rõ làm bằng vật liệu gì chế tác thành, nhìn vô cùng đặc thù. Nhất làm cho Trương Diễn cảm thấy khiếp sợ lạ, vật này vậy mà mẹ nhà hắn có tiêu để. Trang bị tên Hái chi tiên sách trang bị cấp bậc, không trang bị phẩm chất, lục sắc trang bị hiệu quả, yêu thống khổ, yêu không phân cấp bậc, chỉ cần hữu tỉnh, đều muốn nhận yêu thống khổ. Công kích có thể nhường toàn bộ sinh linh đều cảm thấy thống khổ. Hầm Dương hợp hoàn công, đại thành. Cái đồ chơi này, vậy mà nắm giữ hai cái tiêu đề. Thấy cảnh này sau, chư diễn đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, lại còn có dạng này thu hoạch. Nhất là cái kia Hái chi tiên sách. Quá là cái kia a. Có chút biến thái a, huynh đệ. Cái này Hái chi tiên sách mặc dù thoạt nhìn không có cái gì chứng dụng. Nhưng, hoàn toàn chính xác chính là không có cái gì chứng dụng nó mặc dù có thể không nhìn cấp bậc để cho người ta sinh linh nhận thống khổ, nhưng vô dụng a nó không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Hơn nữa, hắn vừa mới cầm roi da giúp chính mình một chút thường đích thật là có cảm giác thống khổ, liền vô cùng bình thường, thậm chí còn có một loại càng đánh càng cảm giác hưng phấn. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải cái gì tốt đến. Tại tăng thêm đằng sau lại còn có âm dương hợp hoàn công tiêu đề. Rất rõ ràng đây là hợp hoàn ma tông đồ vật bên trong hợp hoàn ma tông. Xem ra trong này nước xoa so ta trong tưởng tượng phải sâu nhiều. Trương Diễn cảm giác có chút sọ náo đau. Bất quá cũng may, những vật này cùng quan hệ của hắn cũng không phải rất lớn, bởi vì cái gọi là trời sập còn có thân cao để lấy, hắn mặt trên còn có trường giáo, cùng sư thúc tổ đồng, hắn sợ cái gì? Đem những này loạn thất bát tào đồ vô dụng đều tốt sửa sang một chút, chuyên môn bỏ vào một cái túi lượng đồ bên trong tất kỹ. Sau đó hắn mới bắt đầu nhìn trong túi chữ vật đồ còn dư lại, năm ở trong chính là linh thạch. Không thể không nói, không hổ là kim đan kỳ tu sĩ, nàng linh thạch là thật nhiều, khoảng chừng mười mấy vạn linh thạch. Thật không biết đối phương là thế nào góp nhặt, mà trừ cái đó ra, chính là đối phương pháp bảo. Vượt quá chương diễn đoạn trước Lưu sư tỷ lại có 2 kiện pháp bảo. Trong đó một kiện là một thanh phi kiếm trang bị tên Vạn Hoa kiếm trang bị cấp bậc pháp bảo hạ phẩm trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, thần thông Vạn Hoa Quy Táng đại thành, thần thông Khô Mục khai hoa, đại thành. Sắc bén lở vở 3, kiếm khí lở vở 3. Nhìn đối phương cái này một thanh phi kiếm, Trương Diễn lập tức nở nụ cười. Không sai, không sai. Rất không tệ đối phương cái này một thanh phi kiếm, Hoàn Mỹ giải quyết Trương Diễn công kích vấn đề. Vẹn vẹn trên phi kiếm kiếm khí cùng sắc bén. Liền đây đủ nhường hắn phát huy ra so sánh kim đan lực công kích. Cái này nghe rất khoa trương. Nhưng trên thực tế, lại tuyệt không đơn giản. Dù sao, cái này cần một thanh tam giai phi kiếm mới được. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, sao có thể nắm giữ tam giai phi kiếm? Hơn nữa, tam giai phi kiếm trang bị tiêu để mặc dù tốt, nhưng kích phát ra đến, cũng muốn dùng chương diễn pháp lực tiến hành kích phát. Mặc dù hắn là 36 môn thần thông trúc cơ, pháp lực là bình thường trúc cơ kỳ cấp 3, nhưng cùng Kim Đan so sánh, vẫn là kém xa. Cho nên, trên lý luận hắn chỉ có thể sử dụng hai lần kim đan cấp kiếm khí. Hơn nữa còn chỉ là cơ sở nhất kiếm khí quen ngang, cũng chỉ có thể ức hiếp ức hiếp trúc cơ kỳ đỉnh phong mong muốn đối phương kim đan kỳ, đoán chừng là không được, quá khó khăn. Dù sao chỉ có 2 lần cơ hội. Ngươi nhường một cái bình thường kim đan kỳ hai cái bình á cầm xuống một cái kim đan, vậy cũng không có khả năng a huống chi trương diễn loại này. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù đạt được tam giai phi kiếm, nhưng trương diễn nên điệu thấp thời điểm vẫn là phải điệu thấp. Kim đan vẫn như cũng là đại lão, ngàn vạn không thể bởi vì đạt được một thanh phi kiếm cũng không biết trời cao đất rộng. Ngoại trừ cái này một thanh vạn hoa kiếm bên ngoài, Lưu sư tỷ kỳ thật còn có một cái pháp bảo. Bất quá đáng tiếc là hợp hoàn ma tông pháp bảo Khả năng này cũng là nàng ngay từ đầu không có lấy đi ra nguyên nhân, mà gặp phải thanh loan thời điểm, nàng muốn cầm cũng không lấy ra được trang bị tên, Bạch Quỷ Tiên trang bị cấp bậc, pháp bảo hạ phẩm trang bị phòng trước, lục sắc trang bị hiệu quả, thương hồn, công kích của ngươi có thể trực tiếp công kích người khác thần hồn. Quỷ đảo, có thể nhường ý chí lực không mạnh người cảm thấy tiêu cùng. Cái này phá ma tiên cùng vạn hoa kiếm so sánh, mặc dù lực lượng cần mạnh, nhưng cũng tiếp chính là phía trên tiêu đề quá kém, chỉ có trang bị bản thân tiêu đề, mà không có cái gì kèm theo thần thông. Cái này khiến chương diễn cảm giác được có chút khó chịu, nhưng cũng không cần gấp. Phía trên này hai cái tiêu đề, mặc dù chỉ là trang bị kèm theo tiêu đề, nhưng nhìn cũng không tệ đều là nhắm vào thần hồn tiêu đề, thuộc về đỉnh cấp hàng. Dọn dẹp vạn hoa cùng cái đinh về sau, Trư Diễn lập tức lại về tới có tiết tấu trong sinh hoạt. Ngày bình thường chính là tu hành, rèn sắt, sau đó rèn luyện thần thông đương nhiên. Trừ cái đó ra, chính là muốn nắm lấy thanh loan tay, cho nàng sử dụng thủy trạch thiên hạ. Nói thật, cái này độ khó là thật rất cao. Dù sao, ngươi rất khó cam đoan, không đúng xinh đẹp như vậy, đơn thuần sư thúc tổ động cái gì ý đồ xấu. May mắn, cũng chính là Trư Diễn Nếu như là người khác, không biết rõ muốn xảy ra cái gì nghịch thiên đại sự, không biết có phải hay không là bởi vì tay trong tay môn nhân. Trương Diễn thủy trạch thiên hạ hỏa tán sư thúc tổ trong thân thể hàn độc tốc độ, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mắt Trần có thể thấy, sư thúc tổ thân thể khôi phục cũng càng ngày càng tốt. Dựa theo Trương Diễn tính toán, đoán chừng không dùng đến nửa năm, sư thúc tổ liền có thể hoàn toàn tốt. Sở dĩ có thể như vậy, kỳ thật hẳn là muốn cảm tạ Lưu sư tỷ. Bởi vì Lưu sư tỷ môn nhân, nhường sư thúc tổ dưới sự bất đắc dĩ cưỡng ép ra tay, sau đó tại Trương Diễn tỉ mỉ điều trị phía dưới, khôi phục tốc độ thật to tăng nhanh. Cái này có thể nói vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người chúc mừng sư thúc tổ. Trương Diễn liền tranh thủ kết quả nói cho Thanh Loan nửa năm. Thanh Loan nghe được Trương Diễn lời nói về sau, sững sốt một chút, sau đó rất nhỏ sai lệch một chút đầu, không biết rõ suy nghĩ cái gì đối với sư thúc tổ biểu hiện. Trương Diễn cũng không có để ý mà là trợ giúp nàng tiếp tục chữa thương. Nhưng là, khi hắn thứ lần thứ hai đến giúp Thanh Loan chữa thương thời điểm, lập tức phát hiện một vài vấn đề đây là có chuyện gì. Thương thế thế nào biến lặng ba. Chương 138, chết không được đều ưa thích tỷ tỷ. Chương 138, chết không được đều ưa thích tỷ tỷ sư thúc tổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Diễn có chút khẩn trương đối Thanh Loan hỏi trị. Thanh Loan không nói gì, chỉ là giơ lên chính mình tay nhỏ. "Trương Diễn, ba." Hắn cảm thấy nhà mình sư thúc tổ có vấn đề. Hắn cái bệnh này, đều càng ngày càng lợi hại, cũng không biết nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem đến cùng là thế nào biến lợi hại. Ngược lại còn nhường hắn tiếp tục trị. Nhưng, Trương Diễn lại không dám nói. Đây chính là nhà mình sư thúc tổ, tuyệt đối không thể ngốc nghịch. Cho nên đang do dự một phần vạn giây sau, Trương Diễn vẫn là dắt tay của nàng. Mắt Trần có thể thấy, Thanh Loan thanh lãnh vẻ mặt, xuất hiện một tia vui vẻ. Bất quá kia dường như vui vẻ thoáng qua liền mất. Sau đó lại khôi phục băng băng lãnh lãnh bộ dáng đối với cái này, Trương Diễn tới không có để ý dù sao. Thanh Lánh mới là sư thúc tổ dòng chính, cái khác đều là giả tượng. Mọi thứ đều là giả tượng Trương Diễn, người thật tốt. Lâm Trương Diễn năm thanh loan tay, sử dụng tụy trạch thiên hạ giúp nàng giải độc thời điểm. Thanh Loan bỗng nhiên nói rằng: "Thanh êm ấm dịu, không có trước đó Thanh Lánh cảm giác." Nghe được câu này, Trương Diễn cơ hồ muốn cắn ở đầu lưỡi của mình. Giọng vang mở miệng nói: "Đây đều là đệ tử phải làm, có thể sư phụ thúc tổ hiệu lực, là đệ tử vinh hạnh." Mặc dù không biết rõ Thanh Loan vì sao lại bỗng nhiên nói như vậy, nhưng Trương Diễn thật rất sợ hãi. Mặc dù đối phương là sư thúc tổ của hắn, nhưng nàng cũng quá đáng yêu một chút a. Có chút phạm quý a. Hắn phải nhậm nhịn. Hắn Trương ngỗ người vẫn luôn tuân quy thủ cự, tuyệt đối không thể làm loại kia xông sương nghịch đồ. Trương Diễn trong lòng âm thầm tính toán, nhưng cùng lúc hắn cũng đang suy nghĩ, sư thúc tổ xem như sư phó a. Xông sương nghịch đồ hẳn là chỉ sư phó a. Hắn ra các tuyển có thể không có ý kiến gì, cho nên, thật sự là hắn là một cái tôn sư trọng đạo người. Ừm. Là như vậy, cùng Thanh Loan cùng một chỗ. Trương Diễn giúp nàng loại trừ thể nội hàn khí, hao phí thể nội tất cả pháp lực, cuối cùng biến thở hổn hộc lên Trương Diễn, ngươi quá hường, lúc này mới bao lâu lại không được, ngươi có thể hay không kiên trì thời gian dài một chút. Thanh Loan đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng gấp rút tới cùng một chỗ, mảnh khảnh lông mi nhẹ nhàng chớp động, có chút bất mãn đối Trương Diễn nói rằng cũng phải, sư thúc tổ, ta đã rất mạnh, ta thế nhưng là 36 thần thông chốc cơ, trong cơ thể ta pháp lực là cùng giai gấp 30 lần a. Nghe được Thanh Loan sư thúc tổ nói thời gian của mình ngắn, Trương Diễn cảm giác nhịn không được, chân nam nhân, tuyệt đối không thể chịu đựng hành động này kia Trương Diễn, ngươi nhanh lên trưởng thành. Ngươi bây giờ quá yếu." Thanh Loan sai lệch một chút đầu, trong ánh mắt mang theo một tia mơ hồ tốt sư thúc tổ, nhưng tăng cao tu vi cũng cần thời gian, Tài Nguyên a. Vật này gấp không được." Trương Diễn đàm luận thở ra một hơi nói với nàng Tài Nguyên. "Cái này ta có." Thanh Loan nheo mắt lại đến, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Trương Diễn, "Đồ vật trong này đều cho ngươi." "Cái này cái gì?" Trương Diễn có chút hiếu kỳ mở ra túi chứa vật. Kết quả vừa mở ra, liền nhìn đến đây mặt lít nha lít nhít linh thạch nhấp nhít linh hạt. Thần trí của hắn quét qua, trong này linh thạch lại có 50 và nhiều. 50 vạn linh thạch, khái niệm gì? Bình thường Kim Đan kỳ tu sĩ đều rất khó tích trữ nhiều linh thạch như vậy a. Trương Diễn không nghĩ tới, nhà mình người sư tổ này lại là một cái phú bà. Chỉ có điều, nhà mình cái này sư thúc tổ, rõ ràng đều đã Kim Đan đỉnh phong, nhưng có đôi khi, thật lộ ra rất ốc, cảm giác không có cái gì éo. Người ta nói cái gì nàng liền tin cái gì, không có chút nào hoài nghi. Cũng tỉ như nói, cái này 50 vạn linh thạch, nếu như đổi lại người có dụng tâm khác, đoán chừng liền bị lựa gạt không còn chút nào. Cũng may, Trương Diễn là một người tốt, không làm được lựa gạt tiểu cô nương hành vi sư thúc tổ. Ngươi cái này thật vất vả góp nhặt linh thạch, vẫn là giữ lại chính mình dùng à? Linh thạch mặc dù hương, nhưng Trương Diễn cảm giác chính mình vẫn là có toan nghiêm. Hơn nữa sư thúc tổ hiện tại là Kim Đan kỳ đỉnh phong, chờ hắn chữa khỏi sư thúc tổ lệnh chứng, sư thúc tổ liền phải hướng Nguyên Anh kỳ xuất phát đến lúc đó đoán chừng cũng muốn dùng đại lượng linh thạch. Nếu như đến lúc đó bởi vì chính mình cầm sư thúc tổ linh thạch, dẫn đến sư thúc tổ không thể trở thành Nguyên Anh kỳ, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hắn như thế liếm sư thúc tổ, không phải là vì trở thành đời thứ hai a. Không có việc gì, chỉ là 50 vạn linh thạch mà thôi. Loại này túi trữ vật ta còn có thật nhiều. Thanh Loan Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua Trư Diễn, nói lại lấy ra hai cái túi chứa vật 50 vạn linh thạch ngươi đủ a. Không đủ, ta còn có thể cho ngươi. Trư Diễn, bà? Hắn rất khó lý giải. Sư thúc tổ cái này 38 độ miệng nhỏ là thế nào nói ra như thế lời lạnh như băng. Cái gì gọi là chỉ là 50 vạn linh thạch mà thôi? Cái gì gọi là không đủ còn có? Trư Diễn thở dài một tiếng. Hắn vẫn cho là sư thúc tổ chỉ là một cái có thiên nhân ngốc thuộc tính ngự tỉ, nhưng không nghĩ tới đối phương có tiền như vậy a. Vẫn là một cái phụ bà. Chết không được đời trước thời điểm, có nhiều người như vậy đàm luận chị em yêu nhau. Cái này thật không trách người khác gá đây là thật ư a? Như thế, Đạt Tạ sư thúc tổ, Chương Diễn trầm mặc một phần trăm giây sau, lập tức nhận linh thạch. Quá thơm. Những linh thạch này. Nhìn thấy Chương Diễn nhận lấy linh thạch, Thanh Loan trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dường như Chương Diễn có thể thu hạ nàng linh thạch, nàng thập phần vui vẻ. Thứ sư thúc tổ nơi đó đạt được đại lượng linh thạch. Chương Diễn trở lại Mộc Linh Phong cũng đang suy nghĩ ứng làm sao tiêu cái này một phần linh thạch. Nói thật, hắn hiện tại tu hành chủ yếu là dựa vào công pháp tiến độ đến lôi kéo tu vi. Nhưng là tu luyện Thái Nhất diện tiên lục về sau, công pháp của hắn tiến độ cũng có chút theo không kịp chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không có cách nào thu hoạch được Thái Nhất diễn tiên lục công pháp tiêu đề. Cái này khiến hắn tu hành tốc độ có chút chậm. Bất quá, mặc dù không có tiêu đề, nhưng là Trương Diễn lại có thể thông qua ngộ đạo bổ đoàn đến nhanh chóng đến lĩnh hội. Nhất là, hắn hiện tại lại có linh thạch, có thể nhiều hợp thành mấy cái ngộ đạo bổ đoàn. Ngộ đạo bổ đoàn, đối với Trương Diễn mà nói, hết sức trọng yếu bất quá. Liền không có cái gì những vật khác có thể thay thế ngộ đạo bổ đoàn a. Trương Diễn vuốt ve một chút trán của mình. Ngộ đạo bổ đoàn mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là cấp thấp nhất pháp khí một trong. Mặc dù hợp thành về sau hiệu quả cũng không tệ nhưng khẳng định không bằng cao cấp pháp khí. Bởi vậy, hắn quyết định đi xem một chút có hay không tương tự pháp khí. Hơn nữa, trừ cái đó ra, Trương Diễn còn muốn hảo hảo sửa sang một chút tự thân thần thông. Bản thân hắn là 36 thần thông chúc cơ. Cái này đã đủ nhiều. Sau đó lại tăng thêm ngũ hành linh thuật, còn có thể mô phỏng thần thông khác. Có thể nói, hắn thần thông số lượng cơ hồ không có cái gì hạn mức cao nhất, nhưng cùng lúc cũng tạo thành một cái phi toái, bắt đầu tìm hiểu đến vô cùng chậm. Bởi vì người khác chỉ cần lĩnh hội 1 2 thần thông, mà hắn lại muốn lĩnh hội mấy chục trên trăm cái. Nghĩ tới đây, Trương Diễn hít vào một hơi thật dài gánh nặng đường xa a. Đúng rồi, ngoại trừ những ngày bên ngoài, còn có một chuyện. Chương Diễn đột nhiên nghĩ đến trước đó kéo dài chuyện. Chương 139, Chương Diễn, ngươi có phải hay không đần a? Chương 139, Chương Diễn, ngươi có phải hay không đần á trước đó hắn tham gia Thái Nhất tông bí cảnh đã từng đã đồng ý Thái Nhất tông người, hỗ trợ đem truyền thừa của bọn hắn cho truyền thừa tiếp. Nhưng là dù sao cũng là tông môn cung cấp bí cảnh cơ hội. Cho nên lúc đó ý nghĩ là trong tông môn, đơn độc thành lập một cái phòng, đến gánh chịu Thái Nhất tông công pháp. Mà bởi vì ra cái truyện, cùng lôi Khôn Hải cố gắng, tăng thêm Mạc trưởng Thanh ngầm đồng ý cho nên lúc đó quyết định là Trương Diễn tại chốc cơ về sau, có thể đơn độc mở một cái đỉnh núi, đến truyền thừa những công pháp này. Có thể, vấn đề là Thanh Hành phái bên trong đã không có đơn độc linh mạch. Mong muốn đơn khai sơn đầu lời nói vô cùng phấn phức, nhưng bây giờ không giống như vậy. Hiện tại Thanh Hành phái ngay tại khai hoang. Địa đồ bản đồ lại biến lớn đến lúc đó khẳng định sẽ có càng nhiều linh mạch đến lúc đó Trương Diễn liền có thể thu hoạch được một tòa chủ phong, trở thành sơn chủ. Mặc dù cùng phong chủ có khác nhau, nhưng thực tế quyền lực cũng không nhỏ. Bất quá nơi này cũng có một vấn đề, cái kia chính là trở thành sơn chủ về sau, mong muốn kiến thiết đỉnh núi này, cần tốn hao không ít linh thạch. Mặc dù, những vật này, Thanh Hành phái sẽ tiến hành cấp phát, nhưng cho số lượng khẳng định không phải rất nhiều đều cần dự trữ vào sơn chủ tự thân đến phát triển. Bởi vì đối với Thanh Hành phái sơn chủ, cùng phong chủ mà nói, bọn hắn kỳ thật vẫn là có tương đối cao quyền tự chủ. Hàng năm đạt được kích lợi, cũng chỉ cần đem nhất định số định mức giao cho Thanh Hành phái liền có thể. Thanh Hành phái có điểm giống là liên minh như thế ngăn cản, nhưng lại bởi vì thời gian giải tụ tập đại gia đã không có ngăn cách, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Có điểm giống là tiếp trước từng cái tình như thế. Mặc dù có cạnh tranh Nhưng lại ra cũng đều là huynh đệ. Trương Diễn cảm thấy, mình bây giờ có thể cho là mình về sau góp nhặt một chút tài phú. Dù sao, đến lúc đó trở thành sơn chủ, không thể thứ gì đều hỏi Thanh Hành phái muốn a. Hắn, Trương Diễn, cũng không phải cái gì ăn bám người. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt thanh loan cho túi trữ vật. Cái này, chính là hắn Trương Diễn không ăn cơm chùa vô liếng. Thanh Hành phái khai hoang chiến tranh, còn tại như hỏa như độ tiếp tục. Mỗi ngày đều có mới thương binh tử trên chiến trường ta khiên xuống đến. Mỗi ngày đều tại người chết. Nhưng, giống nhau, Thanh Hành phái mỗi ngày đều có thu hoạch. Lần này khai hoang chiến tranh Nhưng thanh hành phái biến càng thêm lợi kết, hơn nữa người còn sống sót, thực lực cũng trở nên càng cường hắn hơn. Nhìn xem những này người tới lui, Trương Diễn trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, có lẽ, hắn cũng hẳn là là lần trước chiến trường đây không phải hắn nhất thời hứng khởi, mà là nội tâm ý tưởng chân thật sư thúc tổ, ta cảm thấy ta hẳn là đi một chuyến chiến trường. Trương Diễn đem ý nghĩ cùng Thanh Loan nói lưu thủ phía sau không tốt sao? Thanh Loan có chút không hiểu đối Trương Diễn hỏi thanh hành phái chung quy là một cái từ mẫu và lựa bên trong đi ra tông môn, ta về sau muốn trở thành sân chủ, nếu như không có cùng sánh vai chiến tích, tông môn người rất khó phụ ta. Trương Diễn sắc mặt có chút nghiêm túc mở miệng nói ra, "Trên thực tế, thông môn bên trong đã có chút lưu ngôn vị ngữ, dù sao, Thanh Hành phái chân truyền nội tình bên trong cũng chỉ có Trương Diễn không có gia nhập khai hoang chiến chính rồi, chỉ bất quá khi đó bởi vì hắn tại giúp đại gia tu bổ linh khí, cho nên lời đồn đại này chuyện nhảm cũng không có đại quy mô truyền bá ra, nhưng đã phản ứng một số việc thực. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân khác. Hắn A hàng ngày cùng sư thúc tổ cùng một chỗ, hắn đã có chút ép không được súng. Ngươi đi, ta làm sao bây giờ?" Thanh Loan nheo mắt lại, Nhìn xem Trương Diễn mở miệng hỏi cái này, đệ tử cũng đã tìm tới biện pháp giải quyết. Trương Diễn hít sâu một hơi ta học tập phù lục vẽ, đến lúc đó có thể cho sư thúc tổ vẽ một chút phù lục, bên trong cũng là thủy trạch thiên hạ đến lúc đó sư thúc tổ chỉ cần đúng hạn sử dụng phù lục liền có thể. Trương Diễn không chút do dự nói phù lục. Thanh Loan hai mắt lập tức híp lại, lực khí cũng trở nên có chút phiêu hốt, ngươi sẽ còn vẽ nữa chú? Phù lục hiệu quả như thế nào? Khẳng định không bằng ở trước mặt ta. Không biết rõ vì cái gì, Trương Diễn luôn cảm giác Thanh Loan lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp các đệ tử vẽ ra đến, ngài liền biết. Trương Diễn nói xong cũng muốn rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ, Thanh Loan đã vươn chính mình tay nhỏ. Trương Diễn nhìn thấy tình huống này, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng đối phương không hổ là sư thúc tổ. Nắm người là có một bộ. Trương Diễn không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể một phát bắt được tay của đối phương, bắt đầu sử dụng thủy trạch thiên hạ không đúng. Trương Diễn nắm tay của đối phương, nhẹ nhàng mở miệng, "Sư thúc tổ ngươi cái này tổn thương, cái này liên tục thời gian dài như vậy, thế nào đều là thấy hiệu quả? Có phải hay không thủy trạch thiên hạ vô dụng?" Trương Diễn có chút hoài nghi mở miệng nói, "Từ khi lần trước thủy trạch thiên hạ mất đi hiệu lực về sau, Cái này đều lại là một tháng, hiệu quả là một chút cũng không thay đổi a. Cái này vô cùng không bình thường hữu dụng. Thanh Loan vẻ mặt nghiêm túc đối Trương Diễn nói rằng phải không? Trương Diễn tinh tâm cảm thụ một chút. Theo hắn nói xong vô dụng, Thanh Loan thể nội lạnh chứng quả nhiên là giảm ít một chút. Nhưng cái này thật trùng hợp a. Sớm không giảm thiểu, muộn không giảm thiểu, hiện tại bỗng nhiên giảm bớt. Cái này mẹ nó không bình thường a. Ta cảm giác không nên a, hiệu quả hẳn là càng lớn một chút mới đúng. Trương Diễn giả bộ như không biết rõ, tiếp tục tự lẩm bẩm. Quả nhiên theo nói chuyện của hắn, hắn phát hiện Thanh Loan thể nội lạnh chứng lại thay đổi tốt hơn một chút. Trong chốc ngắn này, Trương Diễn trừng lớn hai mắt, "Ngọa tào, bị sáo lộ. Sư thúc tổ của mình căn bản không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn thuần như vậy. Sư thúc tổ, ngươi đang giả vờ?" Trương Diễn nhìn xem Thanh Loan không chút do dự vạch chân nàng ngụy trang, "Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết rõ." Đối mặt Trương Diễn lên án, Thanh Loan không chút do dự lắc đầu, "Nói đùa. Nàng chỉ là một cái không dành thế sự sư thúc tổ, hơn nữa còn có điểm tiên nhưng lốc, làm sao lại gặp người? Cái này không khoa học, căn bản cũng không khoa học." "Ngươi?" Trương Diễn nhìn thấy Thanh Loan cái này biểu hiện lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Ngươi thế nhưng là sư thúc tổ a? Ngươi là thanh hành phái bên trong danh chức lớn nhất người. Ngươi người loại này, vậy mà chơi giấu, bán manh, ngươi cảm thấy phù hợp a? Trương Diễn có chút nhạ dẫnh bất lực, nhưng hắn phát hiện một cái vô cùng bị ai chuyện. Cái kia chính là, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Hắn thậm chí cũng không biết hẳn là thế nào chống cự đối phương đánh. Nói đùa, đối phương thế nhưng là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hắn đánh không lại a hơn nữa coi như đánh thắng được, hắn có thể đánh xinh đẹp như vậy nữ sinh a. Khẳng định không được a. Nhất là, đối phương còn vừa mới cho hắn rút 50 vạn linh thạch. Cái này đều đánh, hắn chẳng phải là xuất sinh cũng không bằng, cho nên khẳng định không thể đánh. Lâu như vậy chỉ còn lại có một con đường. Chu Diễn nhìn xem Thanh Loan Tinh Sảo không tí vết khuôn mặt nhỏ, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mở ra miệng nói, "Ngươi thật không hiểu. Chu Diễn, ngươi có phải hay không đần a? Ta đương nhiên không hiểu a." Chương 140, Phù lục sơ giải tiêu đề. Chương 140, Phù lục sơ giải tiêu đề. Mặc dù sư thúc tổ thật vô cùng đáng yêu, nhưng mà, với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tu hành đại đạo. Nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng hắn tu hành tốc độ. Bất quá trở ngại đối phương Kim chủ thân phận, chứ diễn biểu hiện vẫn còn tương đối liền truyện. Hắn từ sư thúc tổ nơi này về tới Mộc Linh Phong, sau đó bắt đầu chuẩn bị tiến hành phụ lục chế tác đối với phụ lục. Trư Diễn chỉ hiểu rõ một chút, vẫn là trước đó ngẫu nhiên nhận được một cái pháp khí phía trên có tương quan tiêu đề, nhưng là cái từ kia đầu quá mức đơn giản, bên trong tri thức cũng đều là cơ sở tri thức. Bởi vậy, Trư Diễn cần càng nhiều phụ lục tương quan tiêu đề, chỉ có dạng này, hắn khả năng càng nhanh chế tạo ra phụ lục. Dù sao, thủy trạch tiên hạ thuộc về thần thông phụ lục, bước bước chính là nhị giai phụ lục độ khó vẫn là rất cao. Cái gọi là Thần Thông Phù Lục, cũng bình thường phù lục khác nhau phi thường lớn. Bình thường phù lục, không cần chế phù sư sẽ pháp thuật này, chỉ cần nhớ kỹ minh văn, dựa theo minh văn hội họa ra phù lục, liền có thể thi triển ra đối ứng pháp thuật cùng lực lượng. Nhưng mà, Thần Thông Phù Lục không giống. Lực lượng của nó càng thêm cương đại, nhưng là, yêu cầu cũng càng hà khắc đầu tiên, ngươi nhất định phải là một cái chế phù sư. Hơn nữa ngươi còn nhất định phải là một cái pháp thuật trúc cơ tu sĩ. Vẹn vẹn điểm này, liền làm có vô số người. Bởi vì rất nhiều chủ tu phù lục người, đều là phù lục trúc cơ. Nuôi một đạo hoặc là mấy đạo bản mệnh linh phù, Dù sao có rất ít người có thể đồng thời tu luyện tốt chế phù đồng thời còn tu luyện tốt pháp thuật. Pháp thuật chư cơ đem pháp thuật chuyển hóa thành thần thông đối thần thông lĩnh hội còn muốn đại thành trở lên. Sau đó, trình độ chế bùa còn muốn tương đối. Dạng này khả năng chế tác được thần thông phụ lục. Cái này độ khó thật rất cao. Bất quá may mắn, chương diện đối thủy Trạch Thiên Hạ lĩnh hội đã đại thành. Ngươi không cần lo lắng điểm này. Hắn hiện tại cần phải làm là đề cao tự thân trình độ chế bùa. Mà cái này cũng không cần vô cùng lo lắng. Hắn chỉ cần đại lượng pháp khí cùng linh khí bên trên tiêu đề, liền có thể đạt tới. Thanh hành phái bên trong, Vạn Phù Phong đệ tử âm hiệu nhất chế tác phù lục. Bất quá bởi vì giờ khắc này, phong chủ đều ra thanh hành phái, cho nên chỉ có một ít lão nhân giữ lại thủ tại chỗ này. Trương Diễn nghiền ngĩ, khắp trực tiếp đi một chuyến Vạn Phù Phong cái gì? Ngươi muốn học tập phù lục vẽ. Vạn Phù Phong bên trong, một cái tóc trắng thơ, vẻ mặt nếp nhăn lão đầu, không thể tin nhìn xem Trương Diễn đúng vậy, ta muốn học tập một chút chế phù, không biết rõ ngài bên này phải chăng cho phép. Trương Diễn lúc nói chuyện, vô cùng khiêm tốn, bởi vì hắn trước mặt lão nhân này cũng không đơn giản đối phương mặc dù chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng Người ta chế phủ tay nghề mạnh phi thường, có thể nói là vạn phù phong phong chủ phía dưới người thứ nhất. Hắn Sở Di không có đi tiền tuyến chiến trường, nguyên nhân cùng Trương Diễn như thế. Tông môn cho hắn định vị là một cái phụ trợ tính nhân tài, cho nên giữ lại hắn ở hậu phương tiếp tục cho tiền tuyến cung cấp phụ lục. Tổng thể mà nói, hắn tại thanh hành phái địa vị khá cao, nhất là vạn phù phong địa vị. Cơ hồ chỉ ở phong chủ phía dưới đây cũng là vì cái gì hắn đối Trương Diễn thái độ cũng không phải là vô cùng tôn kính nguyên nhân. Người ta cũng là có nội tình. Mặc dù Trương Diễn là chân truyền đệ tử, tiềm lực lớn, có thể hắn thấy Ngươi tu hành tiềm lực cực lớn, ngươi liền hảo hảo đi tu hành đi. Ngươi đi luyện khí tiềm lực cao, ngươi liền đi thật tốt luyện khí. Ngươi còn có linh thực, cũng có thể thật tốt làm một chút. Ngươi không nên tùy tiện vượt giới a. Chúng ta chế phù sư chế phù cũng rất khó được có được hay không? Sao có thể có người, tại tiên phủ tu luyện tốt đồng thời, còn có thể chế phù, linh thực, luyện khí mọi thứ ưu tú. Điều không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Trên thế giới này căn bản sẽ không xuất hiện nhân vật như vậy. Hỏa trưởng lão, ngươi yên tâm, ta chính là đi theo ngươi học một chút cơ sở phù lục tri thức, nếu như không được, ta khẳng định liền không học được. Trương Diễn nhìn trước mắt cái này cố chấp lão đầu cũng thở dài một hơi. Mặc dù hắn có thể thu thập pháp khí, linh kỳ đến tiến hành thể ngộ tu hành. Nhưng là nếu có tốt sư phó, vậy hắn tiến bộ tốc độ rất càng nhanh đây cũng là hắn vì cái gì tìm Hỏa trưởng lão nguyên nhân tính toán ngươi cũng nói như vậy, ta lại không đồng ý cũng là ta không phải. Hỏa trưởng lão nhìn xem Trương Diễn, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thiên tài đều là có tài tình, đều là tự ngạo. Hỏa trưởng lão cũng biết, chỉ dựa vào chính mình nói, đối phương khẳng định không đồng ý chỉ có thể đồng ý, cũng biểu thị nhường Trương Diễn thử một chút nhìn xem. Nếu như hắn thật sự có thiên phú, vậy thì giáo một chút. Nếu như không có tiên phú lời nói, quên đi đi, liền theo Hỏa Trưởng lão nói đến. Nghe được câu này, Trương Diễn không chút do dự nói ừm, ngươi trước kia học qua phụ lục không có. Hỏa Trưởng lão đối Trương Diễn thái độ này còn tính là tương đối hài lòng. Thế là vẻ mặt ôn hòa mở miệng hỏi không có chuyên môn học qua, chỉ chính mình học qua một chút xíu, bất quá đều là mù suy nghĩ, đến lúc đó còn phải trông cậy vào Hỏa Trưởng lão hỗ trợ phụ chính. Trương Diễn 10 phần khiêm tốn đối lựa trưởng lão mở miệng nói ừm, vậy ngươi trước hết học tập phụ lục sơ giải a. Hỏa Trưởng lão nói xuất ra một quyển sách, đưa cho Trương Diễn. Quyển này sách nhìn vô cùng cũ nát. Giao diện đã hoàn toàn ô vàng. Mở ra về sau, có thể nhìn thấy bên trong tô tô vẽ vẽ đồ vật đây là ta trước kia học tập thời điểm làm một chút ghi chép, ngươi có thể đi trở về nghiên cứu, có cái gì chỗ nào không hiểu, liền trở lại hỏi ta. Mặc dù Hỏa trưởng lão không tin Trương Diễn có cái gì chế phù Thiên phú, nhưng đối phương dù sao cũng là nhà mình chân truyền đệ tử, cho nên dạy bảo thời điểm, không không có bất kỳ cái gì giữ lại mang. Ngược lại là hết sức chăm chú đa tạ Hỏa trưởng lão. Cầm tới quyển sách này về sau, Trương Diễn cung kính đứng dậy, đối với hắn bái tạ ngươi là chúng ta Thanh Hành phái chân truyền đệ tử, cũng là Thanh Hành phái mặt mũi, đã ngươi đối phụ lục nhất đạo lên tâm tư, như vậy ta giúp ngươi là hẳn là Phả trưởng lão vừa cười vừa nói: "Mặc dù Trương Diễn nhìn có chút tâm cao khí nạo, chỉ tài ngạo vật, nhưng là tối thiểu phải lễ phép vẫn phải có." Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng dễ chịu. Dù sao đơn thuần bản luận địa vị mà nói, Trương Diễn cũng không kém hắn. Nhưng dù cho như thế đối phương vẫn như cũ duy trì khiêm tốn thái độ. Cái này giải thích rõ, đối phương cho hắn coi trọng đây là cho hắn mặt, mà hắn, làm một trưởng mối, tự nhiên cũng phải cấp đối phương một bộ mặt. Bởi vậy dưới loại tình huống này, đây cũng là vì cái gì hắn bằng lòng dốc túi tương thụ ân nhân. Về tới Mộc Linh Phong đạo phủ, Trương Diễn lập tức đem phủ lục sơ giải đem ra. Sau đó nhìn về phía hắn tiêu đề trang bị tên, phụ lục sơ giải trang bị đẳng cấp, không trang bị phẩm chất, tự sát trang bị hiệu quả, trăm loại phụ lục, đại thành, phụ lục sơ giải, viên mãn, phụ lục vẽ kinh nghiệm, 30. Nhìn xem phụ lục sơ giải tiêu đề. Trương Diễn Hải lòng gật đầu. Không thể không nói, Hỏa trưởng lão mặc dù tính tình không phải đặc biệt tốt, nhưng trong tay là có thật đồ vật. Vẹn vẹn một cái bình thường phụ lục sơ giải đối phương sử dụng qua sau, vậy mà liền thành tự sắc phẩm chất trang bị đây là, thật nu bức, chương 141, Hỏa trưởng lão, ta đang soi gần ba. Chương 141, Hỏa trưởng lão, ta đang soi gần ba đem phù lục sơ giải đặt vào chính mình thanh trang bị bên trong. Chương diễn trong đầu lập tức xuất hiện đủ loại minh ngộ, tất cả đều là liên quan tới phù lục tri thức. Những này chỉ là quả thực nhiều đến quá trương. Thường xuyên sử dụng 100 loại phù lục toàn bộ đều bị thu nhận tới phù lục sơ giải bên trong. Cho nên, cái này phù lục sơ giải mặc dù tên là sơ giải, nhưng kỳ thật nếu quả như thật đem vật này học xong, như vậy hoàn toàn có thể trở thành chế phù sư bên trong nổi tiếng nhân vật. Buốn này sơ giải đồ vật bên trong, mặc dù có chút phức tạp, nhưng là bởi vì có kinh nghiệm giá trị, cho nên chương diễn thoạt nhìn vẫn là tương đối dễ dàng. Hắn có thể nhẹ nhõm xem hiểu phần lớn đồ vật, nhưng lại có chút tương đối tối nghĩa đồ vật, mặc dù có giá trị, cũng cần nhất định suy nghĩ mới có thể hiểu xem ra, ta đối phụ lục nhất đạo, thật không có cái gì tiên phụ. Có kinh nghiệm của đối phương giá trị, lại còn cảm thấy tối nghĩa đây quả thật là có chút không hợp thói thường. Bất quá cũng không cần gấp. Mặc dù vẫn là cảm giác có chút tối nghĩa, nhưng Trương Diễn dù sao không phải người bình thường. Hắn nhưng là một cái học bực, có học giá trị, không có lý do không được hay. Vẫn là cần nội đạo bổ đoàn giá trị mới được. Mặc dù có chút cảm khái không được, nhưng Trương Diễn vẫn là sử dụng nội đạo bổ đoàn. Có ngộ đạo bổ đoàn gia trì, Trương Diễn lại lần nữa nhìn về phía phù lục sơ giải. Trước đó cảm giác có chút tối nghĩa đồ vật, lập tức biến rộng mở trong sáng lên. Trước kia không hiểu đồ vật, đều trong nháy mắt thông minh. Rất rõ, thì ra những vật này, vậy mà đơn giản như vậy. Quả thực không hổ thói thượng. Tại Mộc Linh Phong bên trong thật tốt tìm hiểu vài ngày. Trương Diễn rốt cục đi ra đóng quán thất thiếu gia, ngài xuất quan. Nhìn thấy Trương Diễn từ đóng quán trong phòng mặt đi ra, Lưu Diệp Đỉnh vội vàng hướng đi lên ngai lần bế quan này thời gian không phải dài a. Lưu Diệp Đình chi kỳ đem Chương Diễn đưa qua thay giặt quần áo thời gian không ở chỗ rảnh ngắn, chỉ cần mục đích đạt đến là được. Chương Diễn mười phần nhẹ nhõm đối Lưu Diệp Đình nói đến, mặc dù hắn bế quan thời gian xác thực không dài, nhưng là hắn đối phụ lục sơ giải đã lĩnh hội 7, 8 phần. Chút nào nói không quá trường, hắn hiện tại chính là một cái lý luận đại sư, cho nên hắn cảm thấy hẳn là đi tìm một cái hỏa trưởng lão. Nhìn xem bước kế tiếp hẳn là an bài dạng gì huấn luyện đang tìm hỏa trưởng lão trước đó, Chương Diễn còn đi tốn một chuyến sư tốc độ, giúp nàng giải độc. Song việc về sau, Chương Diễn ngựa không ngừng vó đi một chuyến vạn phụ phong. Sau đó tìm tới Hỏa trưởng lão, Hỏa trưởng lão. Đối với Trương Diễn đến, Hỏa trưởng lão cũng không có biểu hiện sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Hắn ngữ khí bình tĩnh đối Trương Diễn hỏi, "Thế nào, ngươi là có cái gì không hiểu được địa phương a? Có không hiểu được địa phương cũng rất bình thường, dù sao, cái này phụ lục sơ giải mặc dù chỉ là phụ lục nhất đạo phía trên cơ sở nhất nội dung, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể học được. Cho nên, Trương Chân truyền có thể từ từ xem đến. Có thể là bởi vì Trương Diễn trước đó thái độ không sai, cho nên Hỏa trưởng lão đối với hắn cũng tương đối có kiên nhẫn không có quan hệ Hỏa trưởng lão, ta tất cả đều đã hiểu." Trương Diễn không chút do dự mở miệng nói ra hừ, "Ngươi nói cái gì? Ngươi tất cả đều hiểu." Hỏa trưởng lão đầu tiên là vẻ mặt trấn tĩnh, sau đó sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo đối với Trương Diễn lời nói, hắn có chút không tin. Dù sao, kia phù lục sơ giải, thế nhưng là hắn sáng tác, thăng thêm những mật kia cũng đều là hắn tăng thêm, cho nên hắn đối những vật này tự nhiên cũng mười phần hiểu rõ. Bởi vậy, hắn mới biết được, người bình thường đừng nói mấy ngày, cho dù là mấy năm, cũng không có khả năng đem phù lục sơ giải cho hiểu rõ ràng. Bởi vậy, hắn tự nhiên mà vậy dâng lên một tia chán ghét đã ngươi đều hiểu. Vậy ngươi còn đến hỏi ta làm gì?" Hỏa trưởng lão lúc nói chuyện, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng đệ tử là cảm thấy, lý luận tri thức đã học không sai biệt lắm, cho nên muốn học tập một chút vết bùa. Trương Diễn chứng trặc đàng hoàng mở miệng nói ra tốt, tốt, tốt, đã như vậy, vậy ngươi đem Hỏa à, liền dùng trước ngươi tri thức, cho ta hỏa. Nghe được Trương Diễn nói như vậy, Hỏa trưởng lão giận quá thành cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt, đã như vậy, đệ tử kia đem điều xấu. Trương Diễn giống như không nhìn ra đối phương chế giễu như thế, không chút do dự gật đầu bằng lòng. Sau đó ngay sau đó, lộ ra một vẻ quẫn bách bất quá, trưởng lão, đệ tử còn có một vấn đề thế nào? không dám bỏ ra. Hỏa trưởng lão cười lạnh nhìn xem Trương Diễn hỏi đó cũng không phải, chỉ là đệ tử trước đó không có họa qua phù lục, cho nên không có phù bút, vậy vậy có thể hay không cấp cho đệ tử một chi phù bút. Trương Diễn thái độ ôn hòa mở miệng nói ra có thể, đừng nói cho ngươi mượn một chi phù bút, chỉ cần ngươi có thể vẽ ra đến, ta cái này một chi phù bút cho ngươi đều được. Hỏa trưởng lão nghe được Trương Diễn lời nói, cười lạnh một tiếng. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một chi phù bút đưa cho Trương Diễn. Cái này một chi phù bút, xem xét đem không tầm thường. Toàn thân là dùng một khối toàn thân màu ngà sữa ngọc chế tác mà thành, mà những cái kia lông tóc Nhìn cũng tản ra bóng ánh ngọc nhuận quan mang. Mặc dù bởi vì không có giải trừ nhận chủ nguyên nhân, cho nên Trương Diễn chỉ có thể đánh giá ra đây là một cái linh khí, hơn nữa có thể là một cái thượng phẩm linh khí. Thứ này giá trị cũng quá cao. Cho nên tại tiếp nhận cái này phù bút thời điểm, Trương Diễn liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này phù bút nắm bắt tới tay. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt lựa nóng nhìn về phía trong tay phù bút động tác cũng biến thành lưu hòa lên. Phù này bút về sau coi như họ Trương, về sau phải thật tốt đối đãi. Mà nhìn thấy Trương Diễn hành động này, Hoa trưởng lau sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một chút. Vẫn được Người này tối thiểu nhất đối đãi phù bút thời điểm, không có cử động thất thường gì. Nhìn cái ánh mắt này, cùng động tác, cũng là giống như là một cái thực sự hiểu rõ phù lục người mới có thể làm ra động tác. Lấy qua phù bút, Hỏa Trưởng lão không chỉ cung cấp phù bút, thậm chí tính cả lá bùa cùng linh mặc đều cùng nhau cung cấp bắt đầu đi. Hỏa Trưởng lão đứng tại chương diễn bên người, ngữ khí bình thản nói đến, hắn đã vừa mới nghĩ kỹ, chỉ bằng mượn chương diễn vừa mới đối đãi phù bút động tác, dù là hắn họa không tốt phù lục, hắn cũng nhất định không âm dương chương diễn ngồi tại vị trí trước. Mặc dù bởi vì là khảo nghiệm môn nhân, cho nên không có tấm dựa đốt hương. Nhưng Trương Diễn vẫn là rất nhanh liền tiến vào trạng thái, hắn cầm lấy lá bùa, sau đó lại đem phù bút hút đầy linh mặc, mới mạnh mẽ tại ở trên lá bùa hạ thứ nhất bút, vẽ linh phù, nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, khó khăn trùng điệp. Trên bùa chú những hoa văn kia, mỗi một bút đều muốn làm được nhất trí, khả năng hội họa ra thành công phù lục. Thôi không cần thật liền cả bàn đều vừa, mà Trương Diễn vẽ phù lục thứ nhất bút đem vô cùng có khí thế, nhìn không giống tân thủ. Trọng điếu nhất là, không biết rõ vì cái gì, Hỏa trưởng lão nhìn đối phương khí thế, tư thế, vậy mà loáng thoáng có một loại cảm giác quen thuộc. Cái này mẹ nó giống như là đang soi gương, chương 142, Hỏa trưởng lão khâm phục. Chương 142, Hỏa trưởng lão khâm phục. Trong lúc nhất thời, Hỏa trưởng lão thậm chí cảm giác có chút kinh khủng. Hắn chỉ là cho Trương Diễn một cái phụ lục sơ giải, đối phương vậy mà thật học ra dáng. Không, không chỉ là ra dáng. Cái này mẹ nó là giống nhau như lúc. Hỏa trưởng lão gái gái đầu của mình, có phải hay không là có chút quá bất hợp lý a? Ngươi nếu là nói, tay ta nắm tay dạy ngươi, ngươi học giống nhau như lúc, hắn còn có thể lý giải. Nhưng là làm sao lại một bạn phụ lục, liền học không sai bỉ lắm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắn hít vào một hơi thật dài, nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, Trương Diễn nhận nhiều người như vậy ưa thích là có nguyên nhân. Không nói những cái khác. Chúng ta đem nói, ngươi nhìn xem một người trẻ tuổi, thao tác thời điểm, động tác cùng ngươi giống nhau như lúc, thậm chí trong đầu mạch suy nghĩ lý niệm cũng đều cùng ngươi giống nhau như lúc. Ngươi có thể không tâm động a? Ngươi có thể không động lòng chắc cần a? Tất ca, coi như ngươi có thể bất động. Như vậy ngươi liệu sẽ nhận người trẻ tuổi này a? Tất nhiên không biết a. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì không thừa nhận hắn, chẳng khác nào không thừa nhận chính mình a. Không có người liệu sẽ nhận chính mình. Ngoại trừ kẻ thất bại, nhưng sẽ có rất nhiều người đáng tiếc, chính mình lúc còn trẻ, đi rất nhiều đường quanh co. Mặc dù bọn hắn không thể trở về tới trước đó, cải biến tự thân vận mệnh. Nhưng là nếu như có thể chỉ dẫn một cái cùng chính mình rất giống người trẻ tuổi, vậy cũng không mất một cái chuyện tốt. Hỏa trưởng lão tử Trương diễn động tác liền có thể nhận ra, hắn trước kia thật không có vẻ qua phù lục. Bởi vì hắn động tác biểu hiện ra vô cùng lạnh nhạt. Nhưng là, cứ việc động tác lạnh nhạt, nhưng hắn học tập năng lực lại thật nhanh. Chỉ là hội chế nửa là phù lục. Hắn nhìn liền đã vô cùng rất quen. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hỏa trưởng lão đánh có chết cũng không tin, Chu Diễn đây là vừa mới bắt đầu học tập vẽ phù lục hoàn thành. Đương nhiên, Chu Diễn cuối cùng một khoản rơi xuống, lao chùi lau, trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Hắn nhìn trên bản cái này, linh phù đây là một chương sơ cấp nhất linh phù, đi nhanh phù, kế hoạch về sau, có thể nhờ tự thân người nhẹ như hiến, lấy đạt tới bước đi như bay hiệu quả cái này hoàn thành. Hỏa trưởng lão giàn mua trên mặt, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn không hiểu, hắn thật không hiểu, thế nào có người sẽ thiên tài như vậy? Nếu như chỉ là một mặt thiên tài thì cũng thôi đi. Nhưng, hắn a, hắn lại là một cái toàn hệ thiên tài, không chỉ là tu hành tốc độ, thậm chí cả luật lý, linh trị, đối phương đều mọi thứ tinh thông, thậm chí, liền đấu pháp cũng mười phần tinh thông. Mặc dù Trương Diễn rất ít cùng người đấu pháp, nhưng Hỏa trưởng lão không phải người ngu, hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể rõ ràng cảm giác được Trương Diễn trong thân thể pháp lực ba động. Kia rõ ràng không phải bình thường trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ có thể có pháp lực ba động, không chỉ thuần túy, hơn nữa còn hùng hậu. Lại thêm trước đó thành hành phái cao tầng đối Trương Diễn thái độ, hắn có thể nhẹ nhõm suy đoán ra đến Trương Diễn tuyệt đối là một cái pháp thuật chư cơ, hơn nữa tu luyện thành thần thông tối thiểu nhất không thua kém trưởng môn, mặc trưởng thanh. Tiểu tử này, cơ hội chính là đời tiếp theo môn chủ. Một cái mắt, Hỏa trưởng lão nội tâm liền có một tia phán đoán. Hắn lại nhìn về phía Trương Diễn trong ánh mắt, để lộ ra một chút phức tạp. Tốt như vậy đệ tử đáng tiếc, vậy mà không phải bọn hắn vạn phù phòng, mà là Mộc Linh phòng. Mộc Linh phòng xem như thanh hành phái chủ phòng một trong, mặc dù một mực không có tuyệt tự qua, nhưng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở thành thanh hành phái trưởng môn. Mộc Linh Phong xem như Linh Trị Sư làm chủ chủ phong, dựa vào Linh Trị Sư khống lỗ toàn thể, chưa từng có tuyệt tự qua, cơ hồ chính là một cái trung du chủ phong. Nhưng tương tự, Thành cũng Linh Trị Sư, bại cũng Linh Trị Sư. Linh Trị Sư mặc dù là một Mộc Linh Phong cung cấp to lớn cơ sở, nhưng lại cũng hạn chế bọn hắn phát triển. Dù sao cùng luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư dạng này chức nghiệp không giống. Linh Trị Sư đến cuối cùng, mong muốn nhanh chóng biến hiện có chút khó khăn. Mỗi một cái linh dược thành thục đều cần mấy chục thậm chí cả trên trăm năm. Thậm chí đã linh dược cấp cao, cần thời gian càng lâu. Bởi vậy, đơn độc một cái Linh Trị Sư Mong muốn nhanh chóng biến hiện, nhanh chóng thu hoạch được đại lượng linh thạch, vậy nhưng quá khó khăn, gần như không có khả năng. Ma chế phù sư, luyện đan sư, cùng luyện khí sư, cái này đều thuộc về có thể nhanh chóng biến hiện chức nghiệp. Dù sao, bọn hắn đều có thể là tiêu hao thành phẩm. Là mỗi một cái tu sĩ đều không thể thiếu đồ vật. Linh trị sư dù là trồng trọt đi ra linh tài tại toàn bộ trong tu tiên giới vẫn như cũng ở vào yếu thế địa vị. Vậy vậy, cùng cấp bậc chế phù sư, luyện khí sư, luyện đan sư, là chướng mắt linh trị sư. Có thể, chính là cái kia xem thường linh trị sư, chính là cái kia xem thường mục linh phong. Vậy mà xuất hiện một cái như thế dũng mãnh đệ tử. Hỏa trưởng lão hâm mộ nhanh khóc. Giờ phút này, Trương Diễn cũng không biết hỏa trưởng lão nội tâm ý nghĩ. Sự chú ý của hắn vẫn tại đi nhanh phù bất quá đáng thế a. Trương Diễn cầm lấy chương này đi nhanh phù nhìn một chút, lập tức thở dài một hơi. Chương này đi nhanh phù mặc dù chế tác hoàn thành, nhưng là chế tác cũng không hoàn mỹ. Bên trong có ba khu tỉ vết nhỏ, chỉ có thể đạt tới chân chính đi nhanh phù 80% hiệu quả, không phải 100% hiệu quả đây quả thật là vượt ra khỏi Trương Diễn ban trước. Dù sao, hắn nhưng là có phụ lục sơ giải giá trị. Hắn lúc đầu coi là lần thứ nhất liền có thể vẽ ra hoàn mỹ phù lục đầu. Hiện tại xem ra, hắn thật là có điểm quá đánh giá cao chính mình. Hỏa trưởng lão, nhìn thấy Trương Diễn biểu tình bất mãn, Hỏa trưởng lão giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng có chút tức khí nuốt. Lần thứ nhất vẽ thành dạng này, lại còn không hài lòng Trương Chân Truyện, nghĩ đến không đến ngươi đang vẽ phù một đạo bên trên tiên phú, vậy mà như thế xuất chúng. Hỏa trưởng lão nhịn không được đối Trương Diễn mở miệng nói ra nói một câu lời thật tỉnh, đệ tử tại phủ lục nhất đạo bên trên tiên phú thật không tốt, sở dĩ có như thế biểu hiện, đều là bởi vì chăm học khổ luyện mà thôi. Trương Diễn vô cùng khiêm tốn đối lựa trưởng lão mà mỉm Hắn chỉ là muốn biểu hiện khiêm tốn một chút. Hơn nữa, hạ tại phù lục nhất đạo bên trên tiên phu thật không cao, có thể có như thế biểu hiện, hoặc không để cập tới, thật là bởi vì hắn đầy đủ cố gắng. 3. Nhìn một chút đối phương khiêm tốn bộ dáng, suy nghĩ lại một chút nhà mình những đệ tử kia, Hỏa trưởng lão đột nhiên cắn răng một cái, nhìn xem, nhìn xem, vì cái gì nói người ta là chân truyền đâu? Có tiên phú, hiểu lễ phép, không tiêu không lỗi, người loại này nếu như không thể trở thành chân truyền, vậy ai khả năng trở thành chân truyền? Hỏa trưởng lão không biết rõ đệ tử cái này biểu hiện còn có thể a. Trương Diễn nhìn xem Hỏa Trưởng lão ở nơi đó ngây người, vội vàng tới mở miệng hỏi người cái này. Hỏa Trưởng lão nhìn xem Trương Diễn trong tay phù lục, Làm lần đầu tiên sẽ vẽ phù lục, có thể nói đã là hoàn mỹ. Cơ hồ chọn không ra bất kỳ ma bệnh đừng nói có ba cái nhỏ xíu tí vết, liền xem như ở học chiến tồn hình thức, chỉ cần là có thể khiến cho phù lục vận hành, kia đều được còn có thể a, bình thường, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Hỏa Trưởng lão nhìn thoáng qua Trương Diễn, sau đó chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Chương 143, thần cực tiêu đề. Chương 143, thần cực tiêu đề còn có thể. Cũng không tệ lắm. Nói câu nói này thời điểm, Hỏa trưởng lão răng đều nhanh muốn cắn nát. Hắn nói câu nói này thời điểm, thậm chí cũng không dám đối mặt Chu Diễn. Mẹ nó, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến trước kia tại Thanh Hành phường thị cho trưởng quỹ làm công thời điểm. Rõ ràng hắn mỗi một lần vẽ phụ lục đều rất không tệ, nhưng mà, cuối cùng lại đều muốn bị trưởng quỹ vô tình chà phúng. Ngay lúc đó Hỏa trưởng lão còn trẻ, ngây thơ coi là trưởng quỹ chính là đối với mình chăm chú, một chút bỏ sót cũng không nguyện ý buông tha. Về sau mới biết được, trưởng quỹ sở dĩ làm như vậy, không vì cái gì khác, vì chính là mạnh mẽ ép giá. Lúc trước hắn cảm giác người làm như vậy đều hẳn là bị phi kiếm lăng chỉ một ngàn lần. Không nghĩ tới ném ra phi kiếm, vậy mà lượn quanh một vòng, vậy mà chúng đích trán của mình bất quá ta cùng ngay lúc đó cái kia trưởng quý không giống, hắn chính là mong muốn mạnh mẽ nghiền ép ta, mà ta thì là vì chương chân chuyên tốt. Nếu không, hắn lợi hại như vậy tiên phú dễ giàn phiêu. Vút vút trán. Hỏa trưởng lão trong lòng tìm cho mình một cái lý do đã hỏa trưởng lão cảm thấy ta cái này phù lục vẽ còn có thể, như vậy, cái này phù bút có phải hay không liền có thể thuộc về ta. Hỏa trưởng lão vừa mới nghĩ xong, liền thấy Trương Diễn bỗng nhiên nghiêng đầu lại, đối với hắn mở miệng nói: "Hỏa trưởng lão, bốn Hắn vẻ mặt không thể tin nhìn xem Trương Diễn. Cái này cậu ta, thế nào thật có ý tốt mà miệng. Sau đó cái thứ hai phản ứng chính là mẹ nó, chủ quan, không có tránh. Chính mình vừa mới hẳn là lại không muốn mặt một chút, trực tiếp liền nói hắn vẫn là cái gì rất rưởi. Dạng này, hắn phủ bút liền có thể tiếp tiếp tới. Nhưng bây giờ chính mình cũng đã thừa nhận, hắn cũng không có khả năng béo nhờn nút lời. Nếu như Trương Diễn chỉ là một cái đệ tử bình thường, hắn còn có thể đánh bạc tấm mặt mọ này, buồn luôn người khác một chút. Nhưng đối phương không phải bình thường đệ tử, hắn là chân truyền, thậm chí có thể là đời tiếp theo môn chủ. Ngươi luận này, ngươi đi lừa gạt hắn, không bằng liền giữ quát điểm, cũng tốt làm một cái thuận nước dong thuyền. Nghĩ xong chủ ý, Hỏa trưởng lão trực tiếp cực kỳ hào phóng mở ra miệng, Trương Chân Truyền nói không sai, ngươi thắng, cái này phù bút từ nay về sau sẽ là của ngươi. Hỏa trưởng lão nói xong trực tiếp cắt đứt mình cùng phù bút ở giữa liên hệ. Mặc dù suy nghĩ minh bạch trong đó nhân quả, nhưng lại thật đem phù bút đưa cho Trương diễn thời điểm, Hỏa trưởng lão trong ánh mắt vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Cái này phù bút, có thể nói là hắn vật chân quý nhất, thậm chí có thể nói là dựa vào miêu sinh công cụ. Mà Trương diễn nghe được đối phương nhẹ nhàng như vậy liền đem đồ vật cho hắn. Một nháy mắt cũng đem hắn làm ngộng. Hàn Nguyên bản dự định là đối phương cái cọ, hắn liền phải tới, thật tốt tham lưu một chút, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật cho. Vẹn vẹn sông điểm này, Trương Diễn đã cảm thấy cái này Hỏa Trưởng lão cách cục rất lớn. Hai tay của hắn chỉnh trọng nhận lấy phù bút ngươi cần phải thật tốt đối với nó a. Đem phù bút đưa cho Trương Diễn thời điểm, Hỏa Trưởng lão vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra Hỏa Trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ giống đối đai chính mình nạng dâu đồng dạng đối đãi nó. Trương Diễn câu nói này sau khi nói xong, Hỏa Trưởng lão sắc mặt lại là tối sầm. Nhưng là, rất nhanh. Trương Diễn liền lên tiếng lần nữa, bất quá Ta chỉ là vẽ lên một chương cơ sở nhất phụ lục, Hỏa trưởng lão liền đem ngài phù bút cho ta, không khỏi quá mức nói giỡn. Như vậy đi, ngài cái này phù bút thả tại ta chỗ này, nhường văn buổi linh hội 2 tháng, đến lúc đó, ta nhất định cho ngài còn nguyên trả lại cho ngài. Hỏa trưởng lão là một cái có cách của người, kia chương diễn tự nhiên cũng sẽ không thật tức hiếp loại này người thành thật. Lại nói, đối với hắn thứ trọng yếu nhất là sỉ cổ tạn pháp khí phía trên tiêu đề. Ngoại trừ những này tiêu đề bên ngoài, chương diễn đều không để ý chỉ cần nhường hắn tìm hiểu những này tiêu đề, như vậy còn lại linh khí giá trị kỳ thật liền đã giảm bất đi nhiều. Cho nên dưới loại tình huống này, Trương Diễn còn không bằng làm một cái ân tình, Tây Bắc trưởng lão phụ bút còn cho hắn. Cứ như vậy, ta dùng hắn phụ bút, hắn không chỉ có không nào não, còn muốn cảm tạ chúng ta đâu." Sự thật tựa như Trương Diễn nói tới. Hỏa trưởng lão nghe được Trương Diễn nói hai tháng về sau liền đem phụ bút còn cho hắn, lập tức kích động thân như run si. Hắn vừa mới thoạt nhìn là hảo phóng, nhưng này cũng là thật thật đau a hiện tại Trương Diễn vậy mà nói bằng lòng còn cho hắn, hắn thật nhanh nuốt khóc lên. Loại này mất mà được lại đồ vật, chân quý nhất đa tại Trương chân truyện, đa tại Trương chân truyện. Về sau chương chân truyền có sử dụng tới tiểu lão nhân thời điểm, cứ mà miệng, ta chính là liệu mạng cái này mạng giả, cũng nhất định cho ngài làm được. Vậy sau này khả năng liền phải làm vì ngài." Chương Diễn cười đối lựa trưởng lão bái tạ, sau đó cầm đối phương phù bút rời đi. Cái này phù bút không hổ là hỏa trưởng lão nhất là thích trí phù bút, không chỉ là một cái chung phẩm linh khí, phía trên tiêu đề càng là khoa chương trang bị tên, vạn phù bút trang bị cấp bậc, chung phẩm linh khí trang bị phẩm chất, tử sát trang bị hiệu quả, vạn phù chú giải lục, cái này phù bút đã từng hội họa qua hơn một vạn loại phù lục, trang bị về sau Ngài đối những đùa chú này đều ủng có chút thành tựu hiệu quả. Phù lục chân giải, thiếu niên, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phù lục huyền bí a? Đến thăm dò a, đều tại cái này một chi phù trong bút. Phù lục vẽ 30, phù lục y lực 10. Nhìn xem những này xa hoa tiêu đề, chương diễn lập tức có chút chấn kinh. Ai rớ bỏ hứng nên nói cái gì cho phải? Quá khoa trương. Những này, tiêu đề mỗi một cái đều là siêu cấp cường đại tiêu đề. Thì như cái thứ nhất vạn phù chú giải lục. Cái này mẹ nó 10000 loại phù lục vẽ đây cũng quá khoa trương. Hắn cũng hoài nghi, hỏa trưởng lão là từ đâu lấy được nhiều như vậy loại phù lục? Hơn nữa, vẽ nhiều như vậy loại phù lục, hắn có phải hay không ngoại trừ vẽ phù lục bên ngoài, chuyện còn lại cái gì đều không để trong lòng a. Hắn có phải hay không vẫn là một cái sự nam a. Ngoại trừ cái này cái thứ nhất vạn phù chú giải lục bên ngoài, còn lại cái gì phù lục chân giải cũng là cực phẩm tiêu đề. Sau cùng kia hai cái tiêu đề, đối vẽ phù lục mà nói, cũng vô cùng nam dữ. Cơ hồ có trong mắt, Trương Diễn đều không muốn đem cái này phù bút còn cho Hỏa trưởng lão. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trương Diễn vẫn là không có làm như vậy. Lần này hắn lấy được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, không thể lại tham. Nếu như lại tham lời nói Dễ dàng bị cho ăn bệ bụng đem cái này vạn phù bút trang bị đạo trang chuẩn bị nát bên trong về sau, Trương Diễn lập tức cảm giác tự thân đối phụ lục lại có một cái lý giải mới, thậm chí có thể nói là có bay vọt về chất thử một lần hiệu quả. Nghĩ tới đây, Trương Diễn không chút do dự lấy ra đã sớm chuẩn bị xong phù bút, lá bùa cùng linh mặc, sau đó bắt đầu vẽ lên. Lần này, hắn vẽ phù lục như trước vẫn là tận hành phù, bất quá lần này cùng lần thứ nhất vẽ không giống, lần thứ nhất hắn còn có điều lĩnh, mà bây giờ cơ hồ có thể nói là một hoàn hợp thành ở giữa không có bất kỳ cái gì một tơ một hào dừng lại. Quả thực trôi chảy tới không được chương 144, thiên tài. Cái gì mẹ nó gọi là thiên tài? Chương 144, thiên tài. Cái gì mẹ nó gọi là thiên tài? Một bút dừng lại. Chu Diễn nhìn xem vẽ hoàn thành phụ lục, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng, hắn lần này phụ lục vẽ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoàn mỹ phụ lục. Cái này phụ lục có thể đạt tới tận hành phụ trên lý luận cực hạn chỉ số đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng. Trên thực tế, cho dù là những cái kia nhị giai phù sư đã có thể luyện chế chút cơ kỳ phù lục chế phù sư, bọn hắn cũng rất khó đạt thành điều kiện như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lý luận chung quy là lý luận Nếu như ở giữa hơi hơi làm sai dù cho một chút, cũng có thể sẽ trực tiếp thất bại. Mà Trương Diễn lần thứ 2 vẽ phụ lục, liền đã đạt đến dạng này trạng thái. Có thể nói là phụ lục nhất đạo bên trên kỳ tích đương nhiên, Trương Diễn cũng biết, hắn sợ gì có thể đạt thành thành tựu như vậy. Khẳng định không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào thiên tài, mà là bị ta hắn đứng ở cự nhân trên bờ vai, khả năng đạt thành thành tựu như vậy. Bất quá, cái này Tật Hành Phù, luôn cảm giác có điểm gì là lạ lạ a. Trương Diễn nhìn xem trong tay phụ lục. Mặc dù hắn mới hội chế 2 lần Tật Hành Phù, nhưng lại hắn đối Tật Hành Phù phía trên minh văn, nhớ kỹ biết rõ vô cùng thậm chí có thể nói là thuộc đầu, nhưng là không biết rõ vì cái gì. Hiện tại hắn lại nhìn tận hành phủ phía trên một chút minh văn thời điểm, luôn cảm giác không thích hợp, tựa như là không nên như thế họa, mà là mặt khác có cái khác họa pháp vì sao lại dạng này? Trương Diễn có chút không hiểu. Cái này tận hành phủ hòa pháp, theo lý thuyết sẽ không có sai. Dù sao đây là Lịch Đại Trế phủ sư tổng kết ra hòa pháp. Hơn nữa, tận hành phủ vẫn là trụ cột nhất phủ lục. Cơ hồ mỗi một cái chế phủ sư đều là từ vẽ tận hành phủ bắt đầu. Làm sao lại phạm sai lầm? Hay là, thật sai lầm? Nhiều như vậy phủ sư liền không ai có thể phát hiện. Một cái mắt, Trương Diễn trong đầu xuất hiện đủ loại nghi hoặc có thể căn cứ cảm giác thử một lần. Trương Diễn càng xem cái này tận hạnh phủ, càng là cảm giác không thích hợp. Trong lòng có một loại ép buộc chứng như thế ý nghĩ, nhường hắn đi sửa đổi chỗ không đúng vậy thì thử một chút, ngược lại cũng không sẽ như thế nào. Trong lòng đã có ý nghĩ, Trương Diễn liền bắt đầu nếm thử. Nói làm liền làm đem phù bút một lần nữa hút đầy linh mặc. Sau đó Trương Diễn bắt đầu ở trên lá bùa mặt vẽ lên. Hắn có thể cảm giác được chỗ không đúng có năm nơi. Trong đó có 3 khu cải biến địa phương tương đối lớn, còn có 2 nơi tương đối rất nhỏ. Trương Diễn quyết định từ kia hai nơi tương đối rất nhỏ địa phương bắt đầu động thủ. Còn lại địa phương tất cả như cũ, làm phù bút lạc ở trên lá bùa, Trương Diễn quỷ thần xui khiến tiến vào một loại không minh cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, thế giới của hắn bên trong ngoại trừ ngoại trừ phù bút, lá bùa, cùng pháp họa đi ra phù lục minh văn bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Mọi thứ đều không tồn tại. Giống như, trên thế giới này, ngoại trừ vẽ phù lục bên ngoài, những chuyện khác mọi thứ đều trống rỗng. Quá trình này chỉ kéo dài không đến 3 cái hô hấp, hắn liền lui đi ra. Sau đó nhìn trong tay cái này nửa lá phù lục. Tờ phù lục này thất bại, không thành công. Minh văn bị đổi, sau đó liền tự nhiên. Còn lại cái này một nửa là không có vẽ Minh văn phù lục, vì sao lại thất bại? Là ta vẽ ra không đúng a. Trương Diễn trong ánh mắt xuất hiện một tia mê mang. Mặc dù hắn vừa mới là tại dựa theo ý nghĩ của mình vẽ phù lục, sửa lại một chút minh văn đường cong, nhưng không có đạo lý thất bại a. Đã không nghĩ ra, vậy thì, Nội đạo bộ đoạn, nội đạo bộ đoạn, nội đạo bộ đoạn 3. Trương Diễn bắt đầu điên cuồng cho mình trang bị nội đạo bộ đoạn. Theo tất cả nội đạo bộ đoạn bị tăng thêm đi lên, hai con mắt của hắn càng ngày càng sáng. Trong đầu suy nghĩ không ngừng xuất hiện, sau đó phá hủy đầu góc của hắn đã vận chuyển tới cực hạn phải, ta ý nghĩ là không sai, cái chỗ kia chính là có vấn đề, nhưng ta sửa chữa tu bổ phương pháp lại có vấn đề. Chương Diễn trong đầu mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn cảm thấy, hắn đều hiểu. Nhưng khi hắn bắt đầu thật đi vẽ thời điểm, lại phát hiện, không đúng. Đầu óc mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng là tay không cùng lên a. Chương Diễn, hắn có chút im lặng. Không nghĩ tới, hắn Trương Mỗ người vậy mà cũng có một ngày như vậy. Mặc dù tay kéo chân sau, nhưng Chương Diễn cũng không thèm để ý mà là tiếp tục chậm rãi nghiên cứu. Hắn đã hiểu chính mình đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Vẽ phù lục thủ pháp có rất nhiều loại. Trương Diễn cảm thấy, hẳn hẳn là thủ pháp sẽ ra vấn đề, cho nên hắn dự định tất cả đều thử một lần. Thế là, cái gì đốt đèn pháp, câu tia pháp, tơ tràng pháp, Trương Diễn tất cả đều thử một lượt. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái thích hợp thủ pháp, chính là nhanh câu pháp. Cái này thủ pháp yêu cầu là tại vẽ phù lục thời điểm nhất định phải nhanh, nhất là minh văn móc chô nối tiếp, muốn công lên, cho nên gọi là câu tia pháp thử lại lần nữa. Trương Diễn nhìn xem trong tay phù lục, tiếp tục suy nghĩ, sau đó nếm thử. Như thế, lại qua 3 ngày, rối bởi trong phòng, khắp nơi đều là hoạch định một nửa phù lục, cũng bởi vì pháp lực bất ổn mà đốt thành tro bụi lá bừa. 3 ngày không thấy, Trương Diễn nhìn tiểu Thụy rất nhiều, nhưng lại ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ. Hắn lại một lần nữa bắt đầu vẽ phù lục. Hạ bút thời điểm, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, hắn liền vẽ xong một cái phù lục cái này. Liền tốt. Nhìn xem trong tay phù lục, Trương Diễn có chút không thể tin. Cái này trong thời gian 3 ngày, hắn cũng không biết bỏ ra bao lâu thời gian, vẽ sai nhiều ít cái phù lục, thất bại đều thành chuyện thường ngày. Nhưng lần này, vậy mà trực tiếp thành công. Cái này ngược lại nhường hắn có chút không quá quen thuộc thử một lần hiệu quả. Nhìn xem trong tay tản ra nhàn nhạt hình quang phù lục, Trương Diễn trong lòng vui không thắng tụ. Sau đó trở về bên ngoài, trực tiếp kích phát cái này một chương tật hành phù. Theo tật hành phù bị kích phát, Trương Diễn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhảy lên chính là 2 3 trượng khoảng cách đích thật là tật hành phù. Hơn nữa, cảm giác tốc độ tăng lên. Trương Diễn nhìn xem dán tại trên người phù lục. Trong ánh mắt bạ phát ra to lớn quá mang. Cái này một chương tật hành phù so bình thường tật hành phù tốc độ nhanh gấp chừng 2 thành. Không nên cảm thấy cái này tăng thêm thiếu. Trên thực tế cái này đã rất nhiều. Dù sao tốc độ vật này, có đôi khi chỉ cần nhanh một chút, liền có thể liền một cái mạng. Cũng tỉ như, ngươi cùng ngươi bằng hữu đồng thời bị một đầu bánh hổ đuổi theo. Sau đó hai người đồng thời sử dụng tật hành phù. Một cái sử dụng bình thường tật hành phù, mà một cái sử dụng chương diễn cải tiến về sau tật hành phù. Như vậy có thể người còn sống sót tất nhiên là sử dụng chương diễn tật hành phù người. Trọng điểm nhất là, hắn phát hiện năm nơi phải sửa đổi minh văn. Hiện tại chỉ tu sửa lại một nơi, liền đã có hiệu quả như vậy. Vậy nếu là năm nơi tất cả đều sửa chữa lại đâu? kia thần hành phù tốc độ chỉ sợ sẽ có một cái càng lớn mà tăng lên. Nghĩ tới đây, Chương Diễn ánh mắt biến bộ phát sáng rực lên. Thậm chí khả năng gấp bội cũng không phải là không được. Hơn nữa không biết rõ vì cái gì, hắn tại sửa chữa những này minh văn thời điểm, hắn có thể cảm giác được, hắn đối chế phù một đạo cảm nộ càng ngày càng sâu. Tiến bộ phi thường lớn, so với hắn đơn thuần đi vẽ phù lục tiến bộ còn muốn lớn. Như thế, chớp mắt thời gian, 2 tháng liền đi qua. Chương Diễn còn không có xuất quan, Ma Hỏa trưởng lão liền đã kìm nén không được nóng nảy trong lòng. Hắn đối với mình vạn phù bút có to lớn chấp niệm. 2 tháng không thấy Phó trưởng lão cả người đều gầy đi trông thấy. Hắn thật sợ hãi Trương Diễn đổi ý, không đem vạn phù bút còn cho hắn. Song khi hắn gặp được Trương Diễn về sau, cả người liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hiện tại Trương Diễn cùng hắn trước đó nhìn thấy Trương Diễn chênh lệch thật là quá lớn. Trước đó Trương Diễn, phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, giống như một cái trời sinh trúc tiên. Mà bây giờ Trương Diễn, đạo bào rũ rơ, râu ria lôi thôi, mặt mũi tràn đầy tiểu tuy, thậm chí cả người nhìn đều gầy đi trông thấy, nhìn tựa như là một cái chán nạn tán tu. Nếu như không phải kia một đôi mắt sáng tỏ, thanh tĩnh Hỏa trưởng lão cũng hoài nghi Trương Diễn có phải hay không nhập ma tiểu tổ tông của ta, ngươi làm cái gì vậy? Hỏa trưởng lão vội vàng mở miệng đối Trương Diễn hỏi. Vạn phù buốt không vạn phù buốt không nói. Vấn đề là, Trương Diễn thân phận vốn là tương đối tôn quý. Vạn nhất nếu là ra cái vấn đề gì, đến lúc đó toàn bộ thanh hành phái đều muốn chấn động ta đang vẽ phù. Trương Diễn nhìn thấy Hỏa trưởng lão tới, liền tranh thủ hắn kéo tới, sau đó mở miệng nói, "Hỏa trưởng lão ngươi tới thật đúng lúc, ta trong khoảng thời gian này vẽ lên không ít tật hành phù, ngươi nhìn thấy thế nào?" Trương Diễn nói đem một trương tật hành phù đưa cho Hỏa trưởng lão tật hành phù có gì đáng xem, lấy trình độ của ngươi, ta cảm thấy có thể đối kháng phụ lục. Hỏa trưởng lão tiếp nhận Trương Diễn tật hành phù, còn không có nhìn, liền chú ý tới Trương Diễn động phủ tình huống bên trong. Loạn thất bát tao một mảnh, khắp nơi đều là cho đen, cùng tan phá lá bữa, còn có dấu vết quan soát viên đấy. Cái này đều chứng minh, trong khoảng thời gian này, Trương Diễn khả năng một mực tại vãi bữa. Nhưng vấn đề là, một cái phá tật hành phù có cái gì tốt vậy a? Đây không phải bệnh tâm thần a? Hỏa trưởng lão nhìn xem Trương Diễn ánh mắt biến có chút quái dị. Tật hành phù chính là cơ sở nhất phụ lục. Người bình thường học tập về sau liền không có ở đây hiểu, nào có người sẽ một mực nghiên cứu tận hạnh phủ. Nhất là, chương diễn đều là chốc cơ kỳ tu vi, ngươi nghiên cứu cái này tận hạnh phủ làm gì a? Mặc dù trong lòng suy đoán không ngừng, nhưng ở vào cơ sở lễ phép, cùng vạn phủ bút còn tại chương diễn nơi đó cái này không ngay ngắn sự thật. Hắn vẫn là nhìn thoáng qua chương diễn đưa tới phủ lục, lần đầu tiên nhìn sang, rất bình thường, chính là một cái bình thường tận hạnh phủ. Nếu như muốn nói gì ưu điểm lời nói, chính là có thể thấy được, vẻ bề người này hẳn là có một ít công lực. Vẽ ra tới phủ lục vô cùng thuận hoạt không có một chút chỗ sai lầm, nhưng cũng chỉ thế thôi, không có cái gì tốt khoác. Nhưng mà, khi hắn nhìn lần thứ 2 xem thật kỹ thời điểm, lập tức phát hiện không giống địa phương, không khỏi nhẹ a một tiếng. Hắn nhìn về phía phủ lục bên trong một cái góc, cái kia xó xỉnh bên trong Minh Văn, cùng hắn trước đó thấy qua thật hành phủ Minh Văn có chút không giống. Minh Văn bị sửa đổi. Nhưng là cái này phủ lục cũng không có tự nhiên điều này, nói rõ sửa chữa về sau phủ lục Minh Văn bên trong pháp lực, vẫn như cũng là có thể bình thường lưu chuyển. Pháp lực ở bên trong là thông suốt người sửa đổi phủ lục Minh Văn. Thấy cảnh này, hỏa trưởng lão không biết mình phải nói một chút cái gì sửa chữa phụ lục Minh Văn. Cái này mẹ nó đến thì tương đương với cho phụ lục tiến hành sửa chữa, sáng tạo cái mới đây là chuyện phi thường khó khăn. Mặc kệ được hay không được, hiệu quả thế nào, đều mười phần khó khăn. Có thể làm được trình độ này, mỗi một cái tại phụ lục nhất đạo bên trong, đều có thể lưu lại uy danh hiển hách, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhưng mà Trương Diễn đâu? Lúc này mới học tập phụ lục bao lâu thời gian, cái này có thể đối phụ lục tiến hành sáng tạo cái mới. Giờ này phút này, Hỏa trưởng lão thật mong muốn đem Trương Diễn đầu mở ra nhìn xem, bên trong đến cùng là cái gì cấu tạo. Vì cái gì tất cả mọi người là người? Thế nào chênh lệch lớn như thế? Giữa người và người chênh lệch, vậy mà so với người cùng chó còn lớn hơn. Bất quá, cái này dù sao cũng là chưa diễn, hơn nữa dù là không phải chưa diễn, hắn cũng không có khả năng đem người ta sợ náo mở ra. Nhưng là, thấy được những này về sau, hắn cảm thấy, hắn khả năng đã biết Trương Diễn hoang mang, có thể là bởi vì, đối phương tại cải tiến phù lục về sau, phù lục hiệu quả không tốt, mới có dạng này hoang mang. Cho nên Hỏa Trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Trương Chân Truyền, ngươi không cần để ý, ngươi mới học thời gian ngắn như vậy, liền có thể cải tiến phù lục, cái này đã rất đáng gầm rồi." dù là không có hiệu quả hoặc là hiệu quả không tốt, cũng không cần để ý đến lúc đó ngươi nhất định có thể ở phụ lục nhất đạo có thành tựu. Hỏa Trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đối Trương Diễn mở miệng nói ra, "Hỏa Trưởng lão, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi nhìn lại một chút những đoạn chú này." Trương Diễn nói lại lấy ra cái khắc ba tấm phụ lục ta xem một chút. Hỏa Trưởng lão cầm qua phụ lục đến, cẩn thận quan sát. Nhưng mà nhìn một chút, hắn liền phát hiện có điểm không đúng. Cái này ba tấm phụ lục, tính cả Trương Diễn cho lúc trước hắn kia một tấm đồ chú, tất cả đều là trải qua cải tiến tận hay phụ. Hơn nữa tờ thứ nhất sửa lại một chỗ sai lầm. Tấm thứ 2 sửa lại 2 nơi sai lầm. Tờ thứ 4 thì là sửa lại 4 phía sai lầm. Ngươi nói là, ngươi sửa lại những sai lầm này về sau có hiệu quả? Hỏa trưởng lão chỉ cảm thấy miệng lưỡi của mình có chút khô khô. Cái này chính là thiên tài thế giới a. Cũng quá nhu bức. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết có chút hiệu quả, nhưng là ta hết thảy tìm tới 5 nơi, nhưng mới sửa lại 4 phía. Trương diễn gái gái đầu của mình đối lựa trưởng lão mở miệng nói ra, cái này thứ 5 chỗ ta thế nào đổi đều đổi không tốt. 5 nơi sai lầm. Hỏa trưởng lão cảm giác răng của mình đều có chút chua đối phương đây cũng quá nhu bức phải biết tận hành phủ mặc dù chỉ là cơ sở nhất phụ lục, cho nên cũng không phức tạp. Nhưng vừa vặn cũng là bởi vì là cơ sở nhất phụ lục, cho nên ngàn vạn năm đến, có vô số người đối với nó tiến hành qua yêu hóa. Người bình thường mong muốn tìm ra trong đó một sai lầm đều vô cùng khó được, mà Trương Diễn vậy mà tìm ra năm nơi, chỉ có thể nói, ít nhiều có chút không hợp tỏi thượng. Hiệu quả kia đâu? Ngươi sửa lại bốn chỗ này hiệu quả thế nào? Hoa trưởng lão nghi nghi, đối Trương Diễn mở miệng hỏi. Lúc trước hắn nhìn Trương Diễn sửa chữa trước bốn chỗ, kỳ thật muốn so trước đó càng thêm phức tạp một chút, cần chế phù sư có chút kỹ thuật mới được. Nếu như hiệu quả không lớn, kỳ thật cũng không có cái gì mở rộng ý nghĩa cái này, bốn phía sửa chữa về sau tăng lên cũng không lớn. Ta thử một cái, sửa đổi bốn phía tật hành phụ tăng lên hiệu quả mới chỉ có hơn gấp 2 một chút. Trương Diễn sau khi nói đến đây, có chút bất mãn. Sửa chữa một chỗ liền có thể tăng lên hai thành nhiều một chút. Như thế được ra, hắn coi là bốn phía sẽ nhanh càng nhiều. Kết quả mới khó khăn lắm gấp 3. Nói thật, so với hắn trong lòng dự đoán có chút thấp. Hỏa Trường lão, 3. Chương 145, cải tiến sau, thần hành phụ. Chương 145, cải tiến sau, thần hành phụ. Nhìn xem chương diễn trên mặt ảo náo biểu lộ, hỏa trưởng lão trong lúc nhất thời không biết rõ ứng nên nói cái gì cho phải. Phù lục sửa chữa cùng lưu hóa, vốn chính là chuyện muôn vàn khó khăn, một cái phù lục lưu hóa về sau, nếu như có thể gia tăng phần trăm năm hiệu quả, cái kia chính là thành công. Nếu như có thể gia tăng 10 phần trăm hiệu quả, vậy thì trực tiếp sẽ nhấc lên một cái cải cách thủy triều, hiện tại thế nào? Chương diễn phù lục sửa chữa về sau, vậy mà trực tiếp có thể gấp bội. Mẹ nó, gấp bội a. Cái này nếu như nếu là đem cải cách phương pháp thả ra, về sau tất cả tất hành phủ đều nuốt họ Chương. Thậm chí nếu như hung ác một chút, dùng bí pháp đem phụ lục tiến hành bị kín, để người khác không nhìn thấy là thế nào vẽ phụ lục, như vậy về sau, chương diễn vẹn vẹn rượi vào tật hành phụ đều có thể kiếm chết. Có thể cho dù dạng này, chương diễn lại còn trong lòng còn có bất mãn, hắn còn ngại cái này phụ lục hiệu quả gia tăng không rõ ràng. Phải biết tật hành phụ chỉ là hạ phẩm phụ lục, nhưng trải qua chương diễn sửa chữa về sau, hiện tại đã đuổi theo thành phẩm phụ lục khinh thân phụ hiệu quả không sai biệt lắm. Hắn còn không hài lòng. Chẳng lẽ muốn đem hạ phẩm phụ lục sửa chữa thành nhị giai phụ lục mới hài lòng? Nhưng này căn bản không có khả năng a. Mặc dù trong lòng không tin, nhưng Hỏa trưởng lão cũng không có nói ra đến. Nói đùa, hắn cũng là ngã một lần khôn hơn một chút được chứ. Chứ diễn chuyện làm bây giờ, hắn đã hoàn toàn lý giải không được nữa đã lý giải không được, vậy thì dứt khoát nhắm lại miệng của mình, không nói lời nào, Đàng Hoàng làm một người đứng xem, nếu như đối phương thất bại, chính mình liền an ủi một chút, nếu như thành công, vậy mình cũng làm một cái kỳ tích người chứng kiến. Tra phụ người khác, kia là ngu xuẩn mới làm ra sự tình. Ta định đem nơi này cũng cho hư hóa một chút, bất quá nơi này thuộc về Tật Hành Phu Hạch Tâm Minh Văn, nếu như ta phải sửa đổi, vậy vẫn là Tật Hành Phu a. Trương Diễn lấy ra một tờ tận hành phụ, dùng vạn phù bút chỉ vào một chỗ minh văn, đối lựa trưởng lão mở miệng nói ra: "Nhìn xem chính mình vạn phù bút. Hỏa trưởng lão nhu chiếc một chút miệng, ngươi quản nó có phải hay không tận hành phụ, ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đổi, chỉ cần hiểu quả đủ, nó tên cứ gọi là gì có quan hệ gì. Chỉ cần hiểu quả tốt, ngươi gọi hắn Trương Diễn phủ cũng không có người phản đối." Hỏa trưởng lão nhìn mình chằm chằm vạn phù bút, chứng trạc đang hoàn mở miệng nói ra, hắn có thể nói, chính mình là bằng vào bản tâm nói chuyện, không có bất kỳ cái gì một điểm tư tâm. Hỏa trưởng lão nói không sai, nhưng ta chỗ này còn có một vấn đề cuối cùng. Cái này Hạch Tâm Hẳn là dùng cái gì thủ pháp đâu? Trên thị trường tụ pháp ta đều đã thử qua, nhưng căn bản không thành công. Trương Diễn trong giọng nói có chút đắng bùi, mà Hỏa trưởng lão sau khi nghe lại có chút lòng chưa sót, trên thị trường thủ pháp đều đã thử qua. Cái này giải thích rõ, gia hỏa này liền vẫy thủ pháp đều học xong. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Yêu nghiệm. Hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệm. Trước đó còn tưởng rằng Trương Diễn thiên phú không tồi, nhất là nhìn thấy hắn vẽ phụ lục thời điểm, cùng chính mình cũng có chín phần giống. Lúc ấy chính mình còn tưởng rằng là đang soi gương. Kết quả hiện tại xem ra, chính mình phối A3 bất quá mặc dù trong lòng căng khái, nhưng kỳ thật, liền hiện tại mà nói, Hỏa trưởng lão trình độ là muốn so chương diễn cao một chút. Dù sao, người ta nói thế nào cũng là nghiên cứu cả đời phụ lục, dù là chương diễn đứng ở trên vai của hắn, dù là có bàn tay vàng trợ giúp, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn siêu việt hắn cũng không dễ dàng. Dù sao, thanh trang bị tác dụng vẹn vẹn có thể khiến cho hắn cùng Hỏa trưởng lão như thế, mong muốn tiếp tục phát triển, vậy sẽ phải dung hợp càng nhiều người kinh nghiệm đây không phải một cái chuyện dễ dàng. Người bình thường kinh nghiệm cũng không có cái gì quá nhiều tác dụng, phải cần càng nhiều đỉnh cấp chế phù sư kinh nghiệm, mà đỉnh cấp chế phù sư vốn lại ít. Trương Diễn còn muốn thu mạch được đối phương linh khí, cái này khó càng tiền khó, có thể nói, căn bản không có khả năng đây cũng là vì cái gì Trương Diễn sẽ thỉnh giáo hắn nguyên nhân. Hiện tại Trương Diễn thì tương đương với là một cái nhà thiết kế, đã đem phụ lục minh văn thiết kế tốt, nhưng là cụ thể áp dụng, hắn lại không được. Cần hỏa trưởng lão dạng này rất quen công cụ người mới được, bởi vì chân chính thợ hồ khẳng định so nhà thiết kế càng hiểu được thế nào xây tường. Ma hỏa trưởng lão cũng không hổ tại vạn phù phong trưởng lão, tại hiểu rõ Trương Diễn ý nghĩ về sau, hắn cũng rất mau tìm tới một cái thích hợp thủ pháp người có thể thử một chút dạng này, vận dụng hai loại thủ pháp đồng thời tiến hành vẽ. Hỏa trưởng lão kiên nhẫn đối Trương Diễn mở miệng nói ra: "Ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là quá cứng nhắc, mỗi tiếng nói cử động đều theo chiếu ta đưa cho ngươi phụ lục sơ giải tiến hành, mặc dù cái này khiến ngươi rất nhanh nhập môn, nhưng là ngươi dạng này cũng quá cấp tựu, không có linh khí của mình." Hỏa trưởng lão rất nhanh liền phát hiện Trương Diễn vấn đề. Hắn học tập tốc độ rất nhanh, nhưng là thiếu một chút linh khí cùng biến báo đây không phải một cái chuyên tốt. Cứ thế mãi, Trương Diễn mặc dù có thể trở thành một cái phụ lục đại sư, nhưng lại không cách nào trở thành một cái phụ lục tông sư. Trong này chênh lệch vẫn còn rất lớn, Hỏa trưởng lão nói là: Bất quá ta cảm thấy vẫn là trước tiên đem cái này tận hành phù đủ ra. Chư Diễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối phù lục nhất đạo cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Hắn sợ dĩ đến học tập phù lục, hoàn toàn là bởi vì hắn mong muốn cho Thanh Loan vẽ thần thông phù lục, nếu không, hắn căn bản là không có cách đi mở hoàng chiến trường ngươi nói, cũng không sai. Hỏa trưởng lão nhìn xem trong tay phù lục, đem trong miệng lại nuốt xuống, trên mặt lộ ra một tia tự giễu biểu lộ. Hắn có tư cách gì nói Chư Diễn? Chư Diễn hiện tại vẽ phù lục, mặc dù cứng nhắc hóa một chút, nhưng tối thiểu nhất, người ta vẽ sát suất thành công cao, học tập cũng nhanh, trọng yếu nhất là chính mình nói người ta không có linh tính, nhưng người ta đã có thể tìm tới phụ lục bên trong quyết điểm, mà hắn, cuồng sưng chính mình làm một cái phụ lục đại sư, nhưng trên thực tế còn không bằng đối phương đâu, vẫn là phải làm nhiều, nói ít. Hỏa trưởng lão xem như phát hiện, tại Trương Diễn trước mặt, chính mình liền không nên nói thêm cái gì, nếu không dễ dàng bị Trương Diễn xem như trang bức tài liệu. Không thể không nói, gương càng già càng cay. Tại hỏa trưởng lão cung cấp một chút mạch suy nghĩ về sau, Trương Diễn cảm giác tựa như là mở ra thế giới mới đại môn. Hắn bắt đầu nếm thử dùng nhiều loại thủ pháp tiến hành vẽ phụ lục. Như thế lại làm 1 tháng ở giữa ngoại trừ cho Thanh Loan thi triển một chút thủy trạch thiên hạ, Trương Diễn cơ hồ lửa bức không hề rời đi phòng bế quan. Hắn một mực tại nghiên cứu cái này tật hành phụ rốt cục. Hoàn thành. Trương Diễn nhìn xem trong tay mới tinh tật hành phụ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nghiên cứu cái này phụ lục tròn vẹn dùng hơn 3 tháng thời gian. Hiện tại rốt cục hoàn thành. Không sai, không sai, rốt cục hoàn thành. Nhìn thấy Trương Diễn trong tay tật hành phụ, Hỏa trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, cái này trong vòng hơn 1 tháng, hắn cũng một mực tại cùng Trương Diễn cùng một chỗ bế quan. Thân làm một cái chế phù sư có thể tham dự vào một cái phụ lục y hóa sáng tạo cái mới bên trong, đối bọn hắn mà nói, đây là một cái hấp dẫn cực lớn, cũng là một loại vinh hạnh. Hiện tại, chương diễn phụ lục rốt cục chế tác hoàn thành đi, thử một chút hiệu quả. Hỏa trưởng lão đối chương diễn mở miệng nói ra tốt, hy vọng có thể đạt tới mong muốn. Chương diễn cũng là hít sâu một hơi, sau đó cầm phụ lục, đi theo hỏa trưởng lão đi ra phòng bế quan thiếu gia, ngài xuất quan. Mới từ phòng bế quan bên trong đi tới, Lưu Diệp Đình liền mang theo mới đạo bảo chậm rãi mà đến, muốn hầu hạ chương diễn tắm rửa thay quần áo trước hết chờ một chút, ta muốn thử một chút phụ lục. Trương Diễn khoát khoát tay, nhường Lưu Diệp đỉnh trước hết chờ một chút, sau đó mang theo Hỏa Trưởng lão đi tới Mộc Linh Phong bên ngoài. Mới vừa đi ra đến, liền thấy mấy cái học đồ, ngay tại trong linh điền lao động hai người các ngươi tới đây một chút. Trương Diễn tiện tay một chiêu, kia hai cái học đồ lập tức hất tấp chạy tới tham kiến trưởng lão, Trưởng sư huynh. Hai cái học đồ vội vàng hướng Trương Diễn bọn người vẫn đang đứng, "Ta chỗ này mới làm một chương tận hạnh phụ, các ngươi giúp ta thử một chút, để cho ta nhìn xem tốc độ so trước đó nhanh hơn bao nhiêu." Trương Diễn nói xuất ra hai tấm tận hạnh phụ, một chương là bình thường tận hạnh phụ, mặt khác một chương là cải tiến về sau tận hạnh phụ. "Vâng." Hai người liếc nhìn nhau, sau đó một người cầm một trương tật hành phù, không chút do dự gián tại trên người mình. Theo chương diễn mở miệng để bọn hắn kích phát tật hành phù. Hai người lập tức như là ngựa hoang mất cương chạy ra ngoài, mà trong đó một người tốc độ rõ ràng nhanh hơn một người khác, thậm chí là gấp 3 còn nhiều hơn. Chỉ là vừa bắt đầu, liền dễ như trở bàn tay kéo ra chênh lệch cực lớn ngươi cái này tật hành phù sửa đổi phần về sau, hiệu quả thật là mạnh hơn nhiều lắm. Hòa trưởng lão cảm khái một tiếng, tật hành phù mặc dù chỉ là cơ sở phụ lục, nhưng là tu sĩ cấp thấp nhất không thể thiếu phụ lục một trong. Dù sao Luyện khí kỳ rất nhiều tu sĩ đều cũng không đủ linh thạch mua sắm phi kiếm cùng tọa kỵ. Kể từ đó kia tật hành phù chính là không cần có thể thiếu đồ vật. Ngoại trừ đi đường, tại thời điểm chạy trốn cũng dùng tốt phi thường. Cho nên nói, chương diễn cái này tật hành phù, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, quả thực có thể coi là một loại may mắn âm trường chân truyền, ngươi cái này tật hành phù, đã không thể để cho làm tật hành phù, cái tốc độ này muốn so tật hành phù nhanh nhiều lắm, ngươi có thể cho nó một lần nữa lấy cái tên chữ. Hỏa trưởng lão cảm khái một tiếng đối chương diễn nói rằng, ngươi cái này phù lục thật sự là quá hoàn mỹ, đối la bử, linh mặc yêu cầu nhỏ, nhưng là tốc độ của nhanh có thể nói là hoàn toàn treo lên đánh tận hạnh phủ. Về sau, chỉ sợ tận hạnh phủ liền bị đoạt lại. Hỏa trưởng lão mở miệng đối Trương Diễn nói rằng vậy cũng không nhất định. Đối mặt Hỏa trưởng lão thổi phồng, Trương Diễn lộ ra phi thường bình tĩnh, hắn nghiêm túc mở miệng nói ra, một chương lá đũa có thể dung nạp linh khí là có hạn, cho nên nói hoàn mỹ đến đâu phụ lục cũng không có khả năng có tất cả ưu điểm. Ừm. Trương Chân truyền nói không sai, cho nên cái này phụ lục quyết điểm ở nơi nào, ngươi thấy được a? Hỏa trưởng lão sờ lên râu mép của mình, biểu thị đối Trương Diễn lời nói tán đồng thời gian. Trương Diễn không chút do dự mở miệng nói ra, Ta cái này phụ lục mặc dù tốc độ càng nhanh, nhưng là kéo dài thời gian biến ngắn. So bình thường tật hành phù kéo dài thời gian ngắn không sai biệt lắm khoảng 1/3. Chương Diễn nhìn xem ngay tại khảo thí tật hành phù hai người. Chờ bọn hắn sau khi thi xong, Chương Diễn mới chậm rãi mở miệng nói ra Chương Chân truyền nói đùa, ngươi cái này phụ lục mặc dù thời gian ngắn, nhưng tốc độ càng nhanh, hơn nữa ra chỉ tổng khoảng cách cũng vượt qua ngay từ đầu tật hành phù. Cái này đã coi như là vô cùng lợi hại. Liên Như lại như lời ngươi nói, một chương lá bùa, linh mặc, gánh chịu linh khí trùng quy là có hạn, không thể nào làm được tập toàn thập mỹ. Xác thực. Chương Diễn bắt đầu ông nhận đối phương đem kia hai cái học đồ kêu đến, cho bọn hắn một ít linh thạch để bọn hắn không nên đem chuyện này nói ra. Hai cái học đồ lập tức nở nụ cười, sau đó thiên ân vạn tạ rời đi. Trương Diễn tiện tay cho bọn họ linh thạch, đều đầy đủ để bọn hắn vất và công tác một tháng loại bữa chú này liền gọi là thần hành phụ a. Trương Diễn bỗng nhiên đối lựa trưởng lão mở miệng nói ra thần hành phụ. Không sai, cái tên này vô cùng phù hợp. Hỏa trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu kia, Hỏa trưởng lão, cái này phụ lục liền giao cho ngươi vận doanh a. Trương Diễn tiếp tục mở miệng ừm. Giao cho ta vận doanh. Hỏa Trưởng lão trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Trương Diễn ý tứ ửng, giao cho ngươi vận doanh, Vạn Phù Phong không phải có đóng gói bí thuật, có thể nhường Phù Lục Minh Văn tránh cho bị người xem xét a. Giao cho các ngươi vẽ vận doanh, hẳn là có thể kiếm không ít linh thạch. Đến lúc đó ta chỉ cần cầm ba thành liền có thể. Trương Diễn đối lựa trưởng lão mở miệng nói lời của ngươi nói, coi là thật. Hỏa Trưởng lão nghe được Trương Diễn lời nói về sau, mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin hỏi kia là tự nhiên, ta nói lời giữ lời. Trương Diễn không chút do dự nói rằng tốt, kia một lời đã định, ta thay thế Vạn Phù Phong tại chương chân truyện. Hỏa Trưởng lão mặc dù biết, đây là bọn hắn kiếm lời tiền nghi. Nhưng quan hệ này lấy toàn bộ Vạn Phụ Phong, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Nói đùa, không nên xem thường loại này cấp thấp linh phù. Trên thực tế, kiếm lợi nhiều nhất chính là loại này cấp thấp linh phù, bởi vì thị trường nhu cầu quá lớn. Nhất là chương diễn sửa đổi về sau thần hành phù đoán chừng sẽ trở thành thanh hành phái đệ tử mỗi người một phần tồn tại, thậm chí có thể sẽ xa tiêu triệu quốc. Trong này lợi nhuận càng lớn hơn. Nếu như đây là cho chính hắn, như vậy Hỏa trưởng lão khả năng sẽ còn kiên cường một chút, dù sao hắn đã cái này liên cấp, cũng không có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng, đây là cho Vạn Phụ Phong chỗ tốt. Cái này hắn liền không có cách nào từ chối, dù sao, hắn tại Vạn phủ phong sinh sống nhiều thời gian như vậy đã sớm đem Vạn phủ phong xem như nhà mình, đã người khác đã đem chỗ tốt cho tới trong nhà mình, vậy hắn thế nào cũng không có khả năng đem chỗ tốt này đẩy đi ra bất quá. Trương Chân Truyền, ngươi xác định ngươi chỉ cần bà thành. Hỏa trưởng lão tiếp tục mở miệng hỏi bà thành đủ để, dù sao, ta chỉ cấp phương án, còn lại tất cả đều cần ngươi nhóm đến xử lý. Trương Diễn khẳng định nói. Trên thực tế, bà thành cũng đã rất nhiều kia như thế, liền đang tại Trương Chân Truyền. Nghe được Trương Diễn lời nói, Hỏa trưởng lão lần nữa cảm tạm một tiếng, đồng thời càng hãi Lúc đầu Trương Diễn là tới tìm hắn cầu học, nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn thiếu người của đối phương tình ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cái này ít nhiều có chút không bình thường a. Đúng rồi, Hỏa trưởng lão, người Vạn Phù bút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trương Diễn đem Hỏa trưởng lão Vạn Phù bút đem ra, nay thời gian cũng tới, là thời điểm vật quý nguyên chủ. Bất quá không cẩn thận vượt qua 1 tháng, hy vọng Hỏa trưởng lão chớ trách. Trương Diễn nói đem Vạn Phù bút đưa cho Hỏa trưởng lão ha ha ha, ngài nói đùa, cái này Vạn Phù bút ngài muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mà Trương lão vô cùng nghiêm túc mở miệng nói ra không cần, đây vốn chính là ngài, ta mượn dùng trong khoảng thời gian này, vô cùng cảm tạ. Trương Diễn lắc đầu. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn cơ hội đã đã ăn xong vạn phù bút bên trong tiêu đề. Kế tiếp chính là đếm thử tiến hành chế tác thần thông phù lục. Chương 146, lôi và bảo, ta chỉ muốn tại sư đệ đằng sau lan lọt. Chương 146, lôi và bảo, ta chỉ muốn tại sư đệ đằng sau lan lọt. Dựa theo lẽ thường mà nói, mong muốn vẽ thần thông phù lục, kia tối thiểu nhất muốn trở thành nhị giai chế phù sư mới được. Mà Trương Diễn hiện tại mới vẹn vẹn vẽ đi ra nhất giai hạ phẩm phù lục. Khoảng cách trở thành nhị giai chế phù sư còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng là, Trương Diễn đã hiểu rõ vạn phù bút bên trên tiêu đề, cùng kinh nghiệm, trên lý luận mà nói, hắn cũng có thể tính làm một cái nhị giai phù sư. Trong điếu nhất là, hiện tại ưu hóa tất hành phù thời điểm, tiến vào một loại cảnh giới vâng ngã, từ cái kia trạng thái bên trong lui sau khi đi ra, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối phụ lục lý giải lại sâu hơn đây là một loại vô cùng thần kỳ trạng thái. Nếu như nếu có thể thời gian dài ở vào loại trạng thái này, Trương Diễn cảm giác hắn có thể rất nhanh trở thành tam giai phù sư, chế tắc có thể so với kim đan kỳ thực lực phù lục. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn tùy tiện suy nghĩ một chút. Trên thực tế, muốn đi vào cái kia trạng thái, cũng thuộc về là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trư Diễn vẽ phù lục trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có cải tiến tận hành phù lục đi vào qua đối với hắn cái tia trạng thái mạnh như Hỏa trưởng lão, cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là cho tới nay không có đi vào qua. Dựa theo Hỏa trưởng lão lời giải thích, cái tia trạng thái hẳn là thuộc về đốn ngộ trạng thái. Chỉ có ngộ tính cực mạnh siêu cấp thiên tài mới có thể tiến vào. Đối với cái này, Trư Diễn cũng là thoải mái mà biểu thị, không, giả, ta chính là siêu cấp thiên tài. Mong muốn vẽ thần thông phù lục, ngoại trừ trình độ đầy đủ bên ngoài, còn cần muốn đem thần thông lĩnh hội đến đại thành. Cái khác thần thông khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là thủy trạch tiến hạng, bởi vì trưởng bối di trạch môn nhân, cho nên Trương Diễn cũng sớm đã lĩnh hội tới đại thành. Cho nên, trên lý luận mà nói, chỉ cần hắn muốn, hắn hiện tại có thể tiến hành nếm thử. Cùng lúc đó, Hỏa trưởng lão đã cầm tới hắn vạn phủ bút rời đi, trước khi rời đi đối Trương Diễn tiên ân và tặng. Lần này bọn hắn vạn phủ phong thật là kiếm bộ rồi. Trương Diễn đem thần hành phủ chế tác quyền trao quyền cho bọn họ, phòng đoán cẩn thận, vẹn vẹn thanh hành phái cùng tiên mộ sơn mạch bên trong bán, hàng năm liền có thể cho bọn họ kiếm lấy mười mấy vạn linh thạch. Nếu như về sau nếu là đem cái này chuyện làm ăn phát triển tới toàn bộ Triều Quốc, kia tới tay linh thạch sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Chút nào nói không quá trương, bọn hắn Vạn Phù Phong sẽ bởi vì đạo này thần hành phù mà lại lên một tầng nữa chỉ là đang tiếp, như thế đệ tử ưu tú, không phải chúng ta Vạn Phù Phong. Bọn hắn Mục Linh Phong thật là chiếm tiện nghi lớn. Đối với chương diễn loại này đệ tử, Hỏa trưởng lão chỉ có thể biểu thị ước ao cái tí. Hắn hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, chương diễn cái này, chỉ cần không vấn lạc, đến lúc đó nhất định có thể chứng đạo Kim Đan, thậm chí có khả năng sẽ trở thành thành hành phái trưởng môn. Thật là như thấy quỷ. Mục Linh Phong vậy mà cũng có thể xuất hiện một cái làm trưởng môn nhân tại đối với Hỏa trưởng lão ý nghĩ, Trương Diễn tự nhiên là không biết rõ. Giờ này phút này, hắn cũng đã về tới trong động phủ, tiếp tục bắt đầu bế quan thiếu gia, ngươi vừa mới xuất quan liền phải bế quan a. Lưu Diệp Đình nghe được Trương Diễn nói như vậy, lập tức đi tới mở miệng hỏi ừm, mục tiêu vẫn chưa hoàn thành, khẳng định phải tiếp tục bế quan a. Trương Diễn cảm khái một tiếng, hắn luôn cảm giác, từ khi tu tiên về sau, hắn bế quan thời gian càng ngày càng dài động một chút lại muốn bế quan. Bất quá mặc dù bế quan số lần trở nên nhiều hơn, nhưng là tùy theo mà đến cũng là thu hoạch của mình càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể nói, cùng thu hoạch so sánh, với quan điểm này một cái giá lớn, quả thực chính là không có ý nghĩa. Thần thông phù lục chế tác, cùng nhất giai phù lục không giống. Tối thiểu nhất, nhất giai phù lục dùng những cái kia lá bùa, linh mặc đều không thể dùng, thần thông phù lục nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về nhị giai phù lục. Cho nên cần đẳng cấp cao hơn lá bùa, cũng tốt hơn linh mặc. Chỉ có dạng này khả năng cam đoan có đầy đủ linh lực đến khu động trên bữa chủ minh văn. Hơn nữa nhị giai phù lục cùng nhất giai phù lục không giống. Nhị giai phù lục vẽ liền không có cọ nãi suất. Nhất là thần thông phù lục, cần cố định lá bùa, cùng chuyên môn điều chế linh mặc. Tỷ như nói thủy trạch thiên hạ lá bùa liền cần một loại linh ngư da, tới làm làm lá bùa, mà linh mặc thì cần muốn thủy thuộc tính linh thú huyết dịch tiến hành điều chế ít nhất đều cần nhị giai linh thú huyết dịch. Kỳ thật, cái này không có chút nào là rất khó. Dù sao thành hành phái lớn như thế một cái tông môn, tồn kho bên trong những vật này vẫn phải có. Duy nhất tương đối khó chính là linh ngư da. Cần có linh ngư thuộc về một loại tương đối khan hiếm linh ngư. Bất quá mặc dù khó khăn, nhưng là trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, vẫn là thuận lợi tìm tới linh ngư, thu được không ít linh ngư da. Số lượng mặc dù không nhiều, Nhưng là nếu như có thể thành công hơn phân nửa lời nói, đối với Trương Diễn mà nói, cũng coi là đầy đủ. Hết thảy tất cả, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Trương Diễn mới bắt đầu lần thứ nhất nếm thử thần thông phụ lục vẽ. Bất quá bởi vì Vạn Phù bút đã còn đưa Hỏa trưởng lão, cho nên Trương Diễn mới vẽ thời điểm, sử dụng chính là mặt khác một chi phù bút. Mặc dù cũng là một chi linh khí cấp bậc phù bút, nhưng là cùng đối phương cái kia so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Hắn dùng linh bút chấm đầy linh mặc. Sau đó tập trung tinh thần ở trên lá bùa hội chế lên. Vẽ quá trình so Trương Diễn trong tưởng tượng còn khó hơn một chút. Lần thứ nhất vẽ Hắn thậm chí liền trước mặt 1/3 đều không có vẽ xong, liền hoàn toàn thất bại. Mặc dù không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nhanh như vậy thất bại, nhưng Trương Diễn cũng là không có quá mức tự trí, mặc dù hắn cải tiến qua phù lục, hơn nữa cũng hiểu rõ hỏa trưởng lão tâm đắc, nhưng trên thực tế, hắn dù sao cũng vẫn là một cái tân thủ. Cho nên nói, nấu niên có chút sai lầm cũng là hiện tượng bình thường. Có thứ thất bại lần trước, Trương Diễn tại lần thứ 2 vẽ thời điểm, rõ ràng liền cẩn thận một chút, bất quá hiệu quả mặc dù vẫn như cũ thất bại, nhưng lại hội chế gần một nửa minh văn. Tiến bộ rõ ràng. Mặc dù mỗi một lần đều sẽ thất bại, nhưng là Trương Diễn mỗi một lần thất bại đều thời điểm sẽ có tiến bộ cực lớn. Bởi vậy chẳng mấy chốc, hắn liền hoàn thành tờ thứ nhất thần thông phù lục chế tác rốt cuộc hoàn thành. Nhìn thấy trong tay phù lục, Trương Diễn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng điệu lộ. Có thần thông phù lục, hắn liền có thể tạm thời rời đi thành hành phái, đồng thời cũng có thể nhường sư thúc tổ tiếp tục chữa thương thử trước một chút hiệu quả. Nhìn xem trong tay tấm đựu chú này, Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó kích phát cái này phù lục. Theo phù lục kích phát, lập tức, một đạo ôn hòa linh lực từ phù lục bên trong tán phát ra, tẩy nhuận Trương Diễn thân thể. Quá trình này hết sức thoải mái. Hơn nữa tại nhận về sau, trong thân thể của hắn tạp chất cũng đều bị mang ra ngoài, nhưng là không đúng. Cảm nhận được tơ phù lục này bên trong thủy trạch thiên hạ, Trương Diễn sắc mặt biến hóa. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù cái này phù lục thành công, bên trong pháp thuật cũng đích thật là thủy trạch thiên hạ, nhưng là hiệu quả lại không có đạt tới trong lý tưởng tiêu chuẩn. So với trong tưởng tượng tự hiệu quả kém 4 thành dáng vẻ đây là có chuyện gì? Trương Diễn gãi gãi đầu của mình, có chút không hiểu. Hắn rõ ràng là dựa theo diện tích ghi lại tiến hành vẽ phù lục, nhưng là hiệu quả lại kém nhiều như vậy? Thiếu đi 4 thành. Cơ hồ cũng chỉ có nguyên bản một nửa hiệu quả. Lá bùa không có vấn đề, linh mặc không có vấn đề, minh văn không có vấn đề, mọi thứ đều không có xảy ra vấn đề, kia đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Nhìn xem mọi thứ đều không có xảy ra vấn đề, Trương Diễn cảm giác có chút không hiểu đấu, tất cả mọi thứ cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ là mình xảy ra vấn đề ba? Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, giống như đích thật là hắn xảy ra vấn đề. Thần thông phù lục vẻ cùng khác phù lục không giống, khác phù lục chỉ cần chế phù sư bình thường vẽ liền có thể Nhưng thần thông phụ lục vẽ thời điểm lại có một cái điều kiện, cái kia chính là thần thông nhất định phải đạt đến đại thành trở lên là cần ta đem tự thân thủy trạch thiên hạ chút vào trong đó a. Trong diễn trong lòng xuất hiện một tia minh ngộ. Quá lâu không có người chế tác thần thông phụ lục, bởi vì thứ này, bản thân liền tương đối gần gà. Ta đều mẹ nó thần thông đại thành, ta còn chế tác cái này phụ lục làm gì? Ngươi phụ lục như thế nào đi nữa đều sẽ có một ít hao tổn. Ta thần thông trực tiếp kích phát, uy lực còn càng lớn. Hơn nữa lại thêm chế tác thời điểm, còn có đủ loại hạn chế. Bởi vậy, thần thông phụ lục một vài thứ đều bị người quên lãng. Chương diễn nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lập tức lại vẽ lên một tấm bùa chú, sau đó đem tự thân pháp lực cùng một tia đạo vận chút vào trong đó. Sau đó lại lần nếm thử uy lực của phù lục. Không thể không nói, lần này về sau, uy lực của phù lục quả nhiên biến bình thường là bởi vì đạo vận a. Trư Diễn tìm tới nguyên nhân trong đó. Hắn mặc dù cũng sẽ pháp lực chút vào trong đó, nhưng là bởi vì lá bùa gánh chịu lực có hạn, cho nên pháp lực của hắn cũng không có ở bên trong quá nhiều dừng lại. Ngược lại là kia một tia đạo vận hoàn mỹ dừng lại tại trong đó, nghe nói muốn trở thành kim đan cũng cần đạo vận. Trư Diễn tự lẩm bẩm nói rằng, mặc dù hắn hiện tại mới là trúc cơ sơ kỳ, Nhưng mà hắn xác thực đã bắt đầu hiểu rõ kim đan độ vận. Cũng tỷ như nói, muốn trở thành kim đan, vậy thì nhất định phải đem thần thông lĩnh ngộ được viên mãn, sau đó kim đan thời điểm, khả năng lĩnh ngộ hoàn chỉnh đạo vận đồng lý. Những cái kia linh khí chúc cơ người, liền cần không ngừng hoàn thiện chính mình bản mệnh linh khí, bản mệnh linh khí trở thành cực phẩm linh khí, dạng này khả năng đạt thành tựu kim đan thời điểm, đem bản mệnh linh khí tiến hóa thành bản mệnh pháp bảo. Phu lục, đan dược, trận pháp cũng là đồng lý. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là chướng diện khoảng cách nội đạo vận còn xa thật sự. Nhất là Hắn có 36 môn thần thông, muốn đem cái này 36 môn thần thông tất cả đều lĩnh ngộ được đại viên mãn, đó cũng là một cái công trình vĩ đại. Chỉ có thể nói, may mắn hắn có bàn tay vàng, có thanh trang bị, nếu không, chính là mẹ chết hắn, hắn cũng không có khả năng đem tất cả thần thông đều lĩnh ngộ được viên mãn. Bất quá bất kể như thế nào, hắn thần thông phụ lục rốt cục làm xong. Sau đó Trương Diễn tăng giờ làm việc, một nắng hai sương, rốt cục tại không đến thời gian 1 tuần liền vẽ đi ra hơn 30 tấm phụ lục. Có những đỗ chú này cũng đủ để cho thanh Loan sư thúc tổ sử dụng, nếu như không đủ dùng lời nói, nàng còn có thể ở tiền tiến tiến hành vẽ ủy thôi trả lại cho, cho nên, Chu Diễn tại đem trong tay thần thông phù lục đưa cho Thanh Loan sư thúc tổ về sau, liền chuẩn bị đi tiền tuyến chiến trường. Trên thực tế, hiện tại tiền tuyến chiến trường cũng là hừng hực khí thế. Yêu Thu phản kháng cường độ so Thanh Hành phái trong dự đoán phải lớn một chút. Bọn hắn tiến công thời gian dài như vậy, liền một chỗ đều không có tiến công xuống tới. Chỉ cầm xuống một chút tiểu linh mạch, cái này rõ ràng không phù hợp Thanh Hành phái lợi ích. Nếu như không sai, có thể muốn tiến vào tiêu hao chiến. Bất quá chuyện này đối với Thanh Hành phái mà nói cũng coi là chuyện tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, Nếu như là trực tiếp đại quyết chiến rồi nói, Thanh Hành phái bên này thế tất yếu chết không ít người. Ma Tiêu Hao chiến lời nói, mặc dù cũng sẽ chết người, nhưng là tử vong nhân số sẽ không một chút bộc phát, mà là chậm rãi đến. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì chiến tranh triệt liệt, cùng đối tài nguyên cấp đoạt, cũng làm cho Thanh Hành phái nô nước tập ngập ra càng nhiều cao thủ. Cứ như vậy, tổng thể mà nói, Thanh Hành phái nhân số mặc dù thiếu, nhưng là chất lượng lại cao hơn, sức chiến đấu không hạng, ngược lại tăng cường. Trương Diễn thậm chí hoài nghi, Tiêu Hao chiến có phải hay không Thanh Hành phái cố ý chính là muốn cầm những này yếu tố đến lợi binh. Dù sao, phải biết Hiện tại Triệu Quốc không yên ổn, Vạn Hoa cung Nguyên Anh kỳ tu sĩ phải chết, Hợp Hoan Ma tông đối toàn bộ Triệu Quốc cũng là nhìn chằm chằm. Trước kia Thanh Hành phái sống một mình tại Thiên Mục sơn mạch, không thể nào biết nhận ngoại giới tác động đến, có thể tình huống bây giờ không giống như vậy, cái này rõ ràng là hai quốc gia ở giữa chiến tranh. Hơn nữa Hợp Hoan Ma tông cũng sẽ không cùng Vạn Hoa cung tốt như vậy sống chung, bởi vậy đối Thanh Hành phái mà nói, cũng đích thật là cần ra tăng sức chiến đấu đã ngươi muốn đi tiền tuyến, vậy thì đi thôi, bất quá như kỹ, tất cả nhất định phải lấy tự thân làm chủ. Đối với Chương Diễn mong muốn đi tiền tuyến vấn đề, Thanh Loan thật tốt dặn dò hắn một phen, cuối cùng nghĩ nghĩ, đưa cho hắn một sợi tóc. Sau đó liền để hắn rời đi vâng, sư thúc tổ. Trương Diễn nhìn xem cuốn quanh ở chính mình trên ngón vô danh kia một cây tóc trắng, lập tức bái tạ. Mặc dù đây chỉ là một sợi tóc, nhưng trong này lại ẩn chứa thanh loan pháp lực. Thôi động về sau có thể phóng xuất ra ba đạo kiếm khí, một đạo kim đan kỳ tiền kỳ, một đạo kim đan kỳ trung kỳ, cùng một đạo kim đan kỳ đại viên mãn kiếm khí. Có cái này ba đạo kiếm khí, Trương Diễn tại Thiên Mộc Sơn mạch bên trong, có thể nói là không gì kiêng kỵ. Lần này đi tiền tuyến, tự nhiên không có khả năng chỉ có Trương Diễn một người. Trên thực tế, dựa theo trở giải tình ý tứ, tông môn khai khai thay quân chế Tiền tuyến một ít nhân viên đã lui về đến thủ hộ công môn, mà Trương Diễn Thỉ mang một nhóm người đi tiến hành trợ giúp. Trong đó tương đối quen thuộc giả sư tỷ cũng cùng một chỗ đi theo tiền tuyến, nhất làm cho Trương Diễn kinh ngạc là, lôi vạn bảo gia hỏa này vậy mà cũng ở trong đó ngươi thế nào cũng đi tiền tuyến. Trương Diễn có chút không hiểu hỏi. Dựa theo đạo lý mà nói, có lôi Khôn Hải ở phía trước đình lấy, lôi vạn bảo hoàn toàn có thể không cần đi tiền tuyến liều mạng. Dù sao, tiền tuyến là sẽ chết người đấy. Ngươi cho rằng ta muốn a, nhưng là ta tổ gia gia để cho ta phải đi, nói cái gì? Nếu như ta nếu là không đi lời nói, liền không có công lao, không có công lao mong muốn kế thừa Thiên Bảo Phong liền danh bất chính, luôn bất thuận. Sau khi nói đến đây, Lôi Vạn Bảo dừng một chút, vẻ mặt thành thật nói rằng, sư đệ, ta không sợ ngươi chế giễu, ta nói cho ngươi, ta căn bản không muốn kế thừa cái gì Thiên Bảo Phong, ta chỉ muốn an an ổn ổn đi theo sư đệ phía sau ngươi kiếm sống. Lôi Vạn Bảo nói câu nói này thời điểm vẻ mặt chân thành tha thiết. Chương Diễn, giờ phút này, hắn thật không biết rõ nên nói cái gì, người vẫn là dựa theo Lôi Tiễn bối lời nói tới đi, mà nên phong chủ không tốt sao? Ngươi đừng nói đi già khinh người. Chương Diễn nhìn thoáng qua đối phương, loại này tiên nhị đại có đôi khi thật rất giận người. Chương 147 Tiến vào tiền tuyến, phát hiện linh quả. Chương 147: Tiến vào tiền tuyến, phát hiện linh quả. Thanh Hành phái Thiên Bảo Phong phong chủ đừng nói đặt ở Thanh Hành phái, cho dù là đặt ở Thiên Ngục sơn mạch, đặt ở Triệu Quốc, đó cũng là thuộc về một phương đại nhân vật. Người bình thường muốn trở thành phong chủ, kia là muôn vàn khó khăn, mà lôi vạn bảo cái này cậu vật ngược lại tốt. Có lôi Khôn Hải ở phía trước hỗ trợ trải đường, hắn lại còn không muốn làm, liền một lòng một ý coi là mình cho săn, da hỏa này đầu có phải hay không bị lửa đá rồi. Trước diễn ở trong lòng điên cuồng nhà rảnh. Bất quá nhà rảnh về nhà rảnh, hắn vẫn là lộ ra một bộ cảm động bộ dáng. Sư huynh ngươi lời này nói liền khách khí, cái gì gọi là đi theo sư đệ sau lưng la lộn? Chúng ta đều là cùng một bọn, có cộng đồng mục tiêu người. Hơn nữa sư huynh ngươi yên tâm, về sau chỉ cần có sư đệ một miếng ăn, liền tuyệt đối sẽ không để ngươi bị đói, bất quá, sư huynh, ta cảm thấy, Thiên Bảo Phòng phòng chủ, nếu như có thể mà nói, vẫn là phải tranh thủ một chút. Dù sao, trong này nhưng có ích lợi thật lớn. Hơn nữa ngươi cũng không muốn lôi tiền bối Tần Tần khổ khổ tạo ra Thiên Bảo Phòng, chấp tay nhường cho người a. Trương Diễn cười đối lôi Vạn Bảo hỏi không sai, sư đệ nói rất đúng, là ta nghĩ sai. Lôi Vạn Bảo nghĩ nghĩ, cho rằng Trương Diễn có đạo lý. Hắn đã sớm biết Trương Diễn bất phàm, cho nên liền vẫn muốn đi theo Trương Diễn lăn lộn, thậm chí tại Hàn Chúc Cơ, Trương Diễn vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, liền biểu lộ tâm ý của mình. Nếu như cái này cũng không tính là là yêu, kia thật không biết cái gì mới là. Có thể cũng chính bởi vì vậy, Trương Diễn mới càng phải làm cho đối phương trở thành Thiên Bảo Phong phong chủ. Dù sao, một cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, có cái truy dụng, dù là thành kim đan, cũng không hề dùng a. Dù sao, tại thực lực phương diện này, Trương Diễn nhưng có thanh Loan sư thúc tổ làm chỗ dựa, lôi vạn bảo thực lực còn kém một chút, nhưng là Nếu như Lôi Vạn Bảo nếu như có thể trở thành Thiên Bảo Phong phong chủ, vậy thì không giống như vậy. Thiên Bảo Phong đây chính là thanh hành phái chủ phong một trong. Trong đây tài nguyên nhiều không kể xiết, nhất là liên quan tới luyện khí phương diện đồ vật, vậy cũng là Thiên Bảo Phong nói tính. Chỉ có đồ đần mới có thể cự tuyệt Thiên Bảo Phong phong chủ địa vị. Khuyên nhủ một phen Lôi Vạn Bảo về sau, trước diễn liền mang theo những người này bắt đầu tiến về Thiên Mù Sơn mạch tiệt tuyến. Bọn hắn lần này cưỡi chính là trong tông môn phi thuyền, tốc độ thật nhanh. Ngoài trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái kim đan kỳ tùy hành, cam đoan an toàn của bọn hắn. Hiện tại có thể nói Toàn bộ Thanh Hành phái đều bị điều bắt đầu chuyển động. Mặc kệ là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, vẫn là kim đan kỳ, liền không ai nhàn rỗi. Bọn hắn không ngừng thay phiên nghỉ ngơi, sau đó tiến công yêu thú trụ sở đám người bọn họ. Chỉ tốn không đến thời gian 10 ngày, liền đi tới tiền tuyến ở chỗ này. Trương Diễn thấy được Mạc Trường Thanh, cùng Trương Diễn trước đó trong tưởng tượng không giống, tiền tuyến cũng không có khẩn trương như vậy. Thậm chí có thể nói có chút dị dạng an tường ở chỗ này đã thành lập không ít phòng ở, trận pháp. Nếu như không biết rõ, còn tưởng rằng Thanh Hành phái sơn môn là ở chỗ này lay hừ. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Trương Diễn về sau, Mạc Trường thanh sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trương Diễn cũng tới tiền tuyến ta hội chế thần thông phụ lục, đủ để giúp Thanh Loan sư thúc tổ trị liệu, cho nên ta liền đến tiền tuyến, dù sao ta là tông môn chân truyền nội đình, các chân truyền đệ tử đều đã tiến vào chiến trường, chỉ có ta không có tiến chiến trường, cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Trương Diễn cười giải thích một chút nói ra ngừng, ngươi nói đúng, mặc dù ngươi tại tông môn bên trong như thế có thể làm công hiến, nhưng là chúng ta thành hành phái cùng môn phái khác cuối cùng không giống, vẫn là phải trên chiến trường, phơi bày một ít thực lực của mình, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tâm phục khẩu phục. Mạc Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới cười gật đầu nói: "Thanh Hành phái người, phần lớn đều tham dự qua chiến tranh, cho nên bọn hắn thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Cùng những cái kia chỉ có chuyên môn kỹ nghệ người so sánh, bọn hắn càng ưa thích một cái dũng cảm, có thể đối kháng yêu thú chân truyền bất quá người vẫn là phải cẩn thận, tiền tuyến vẫn còn có chút nguy hiểm." Mạc Trường Thanh dặn dò một chút chương diễn đối với Chu Diễn, Mạc Trường Thanh mười phần nhìn chúng, thậm chí cảm thấy đến, Chu Diễn chính là về sau Thanh Hành phái tân nhiệm trưởng môn. Nhất là, giờ phút này Chu Diễn còn liên quan đến lấy Thanh Loan bệnh tình. Liên quan đến lấy thanh hành phải có thể không thể xuất hiện một nguyên anh kỳ tu sĩ. Kia càng phải cẩn thận cái này không cần trưởng môn lo lắng, sư thúc tụ cho ta phòng thân đồ vật. Chương diễn giơ lên bàn tay của mình, Mạc Trường Thanh cũng nhìn thấy trên ngón tay của hắn mặt quấn quanh kia một cây sợi tóc. Nhìn thấy cái này sợi tóc một cái mắt, Mạc Trường Thanh trên mặt dần hiện ra vẻ khác lạ. Hắn há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng là suy tư một lát, vẫn là đem chính mình muốn nói lời nói nuốt xuống, mặc dù tiểu sư thúc cho ngươi phòng thân đồ vật, nhưng vật này dù sao trân quý, có thể không dùng hay là không dùng, ta cho ngươi thêm một chút phòng thân phụ lục a." Mạc Trường Thanh nói. Từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra mấy chương phù lục đưa tới đây đều là tam giai phù lục, hơn nữa tất cả đều là bảo mệnh phù lục, không có cái gì công kích phù lục. Dựa theo Mạc Trường Thanh lời nói mà nói nếu như Trương Diễn thật gặp Kim Đan kỳ yêu thú, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là chạy trốn. Dù là hắn thật sự có cái gì có thể công kích tới Kim Đan kỳ yêu thú thủ đoạn, cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Cái này tỉ như, một đứa bé cầm trong tay một cây lao, muốn giết chết một người trưởng thành, vẫn như cũng là phi thường khó khăn. Trừ phi là lại cao hơn ra một cái cấp bậc. Thỉ như, một đứa bé cầm trong tay một cái đạn hạt nhân công tác Sau đó muốn giết chết một người trưởng thành, vậy cũng mười phần đơn giản. Bất quá đáng tức là, Thanh Hành phái dù sao chỉ là một cái kim đan tông môn, bọn hắn có thể đối phó Nguyên Anh kỳ thủ đoạn, chỉ có một Nguyên Anh kỳ khôi lỗi. Có thể cái này Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, vẫn là Thanh Hành phái áp đãi hỏng đồ vật, tự nhiên không có khả năng đặt ở chương diễn trên thân. Cho nên Mạc Trường Thanh cho hắn phòng thân đồ vật, sau đó nhường hắn gặp phải nguy hiểm liền chạy chạy vâng, trưởng môn, vậy ta hiện tại nhiệm vụ là cái gì? Chương diễn tiếp tục mở miệng đối Mạc Trường Thanh hỏi nhiệm vụ của ngươi cũng rất đơn giản, chính là quét sạch một chút lạc đàn yêu thú, cái này mấy chỗ linh mạch bên trong, có không ít che giấu yêu thú. Phân tán vô cùng lòng lẹo, chúng ta cần đem đối phương tất cả đều giết chết. Ngươi liền dẫn đầu một tiểu đội, quét sạch những cái kia yêu thú a. Vâng, trưởng môn. Thanh lý lạc đàn yêu thú, cái này số nghe còn có thể, cũng không tính nguy hiểm. Dù sao, mặc dù Trương Diễn thật tới tham gia chiến tranh, nhưng Mạc Trường Thanh cũng không phải ngốc, không có khả năng thật an bài cho hắn một chút vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ có thể nói, người với người còn là không giống nhau, vậy ta dẫn đầu cái nào tiểu đội. Ngươi lần này dẫn đầu tới người, ngươi liền tùy tiện chọn đi, ngược lại chỉ cần một tháng giao phó 4 cố yêu thú thi thể là được rồi. Bất quá cái này 4 cố yêu thú trong thi thể Tối thiểu nhất có một bộ trúc cơ kỳ yêu thú thi thể. Mạc Trường thinh nghĩ nghĩ, Đối Trương diễn mở miệng nói ra vâng, đệ tử minh bạch. Trương diễn gật đầu. Sau khi trở về, hắn đã tìm được Lôi Vạn Bảo, cùng Già Sư Tỷ, ba người bọn hắn cùng một chỗ tụ đội, ba cái trúc cơ kỳ, tại Thiên Mộc Sơn mạch bên trong cũng coi là một cô tương đối lực lượng cường đại đến mức luyện khí kỳ đệ tử. Lần này, bọn hắn một cái đều không có mang sư đệ, chúng ta lần này đi nơi nào đi săn? Lôi Vạn Bảo có chút hưng phấn đối Trương diễn mở miệng hỏi, hắn tại Thanh Hành phái quen sống trong nhung lụa rồi, cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, cho nên với hắn mà nói ra ngoài đi săn thuộc về tương đối chuyện kích thích, 10 phần để bụng đi trước Vọng Nguyệt Vịnh a. Trương Diễn suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, ra các tuyển phụ trách địa phương chính là Vọng Nguyệt Vịnh, hắn đã đi tới tiền tuyến, vậy làm sao cũng muốn đi bái kiến một chút sự tôn của mình. Hơn nữa, Vọng Nguyệt Vịnh, Đoạn Phong Nai, cùng Linh Lung Cốc ba địa phương này bên trong chỉ có Vọng Nguyệt Vịnh còn tương đối an toàn, mặc dù bọn hắn có các loại đồ vật bản thân, không sợ nguy hiểm, nhưng cũng cần mang theo lôi vạn bảo cùng giả sư tỷ làm quen một chút hoàn cảnh. Nếu không, đến lúc đó nếu như nếu là tại một cái yêu thú cấp 2 trong tay lật ra xe, VF vận dụng tam giai phụ lục, vậy coi như quá làm Tuyệt đối không được xảy ra chuyện như vậy. Ba người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó Già sư tỷ là trúc cơ hậu kỳ, mà Trương Diễn mặc dù chỉ là trúc cơ giai đoạn trước, nhưng một thân pháp lực hùng hậu, căn bản không kém hơn Già sư tỷ đến mức lỗi vật bảo. Gia hỏa này mặc dù chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, pháp lực cũng không tính hùng hậu, nhưng là không chịu nổi, người ta pháp bảo nhiều a. Hơn nữa linh thạch cũng nhiều. Hắn thậm chí có một thanh chuyên môn phi hành phi kiếm, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không kém gì luyện khí hậu kỳ tốc độ, hơn nữa cái này phi kiếm là sử dụng linh thạch khu động. Bởi vậy bọn hắn tốc độ phi hành thật nhanh, cho dù là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ cũng căn bản bên trên bọn hắn tiếp tấu. Dùng không đến 2 ngày, bọn hắn liền từ chiến tranh tổng bộ, đi tới Vọng Nguyệt Vịnh căn cứ ở chỗ này, hắn thấy được sư huynh của mình Mục Sâm cùng gia cát truyện. Khi nhìn đến Trương Diễn thời điểm, mặc kệ là Mục Sâm, vẫn là Gia Cát Truyện, đều hai mắt tỏa sáng sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải muốn lưu thủ ở Hậu Phương a? Mục Sâm chất phát trên mặt lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, mở miệng đối Trương Diễn hỏi đệ tử Trương Diễn bái kiến sư tôn, bái kiến sư huynh. Trương Diễn đối hai người hành lễ, sau đó mới mở miệng giải thích tới, tổng không có thể để các ngươi ở phía trước xuất lực, ta tự mình một người vui hưởng phía sau a. Hơn nữa Chân truyền đệ tử bên trong ngoại trừ ta đều xuất chiến, nếu như ta không xuất chiến, chắc chắn sẽ có người nói nói nhảm. Trương Diễn nói đến đây dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này ra, lớn nhất nhân tố còn là bởi vì ta muốn kiểm tra một chút thực lực của ta. Đây cũng không phải Trương Diễn nói lời bịa đặt, mà là thật. Hắn chúc cơ kỳ đến bây giờ, tới chưa hoàn chỉnh khảo nghiệm qua thực lực của mình. Lần trước gặp Vạn Hoa cung những người kia, nói như thế nào đây? Quá yếu. Hoàn toàn không biết rõ hắn tự thân cực hạn ở nơi nào. Cho nên nói, lần này chiến tranh có nhiều như vậy yếu tố hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ những cái kia yếu tố đến kiểm tra một chút thực lực bản thân đến cùng như thế nào ư? Ngươi thân là chân truyền nội tình, tông môn khai hoang thời điểm, ngươi thật sự không tốt chỉ lo thân mình." Gia Các Tuyển nghe được Trương Diễn lời nói, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chân truyền nội tình, mặc dù hưởng thụ được hậu đãi đãi ngộ, nhưng là trách nhiệm cũng đích thật là muốn so người khác càng nhiều hơn một chút. Bất quá cái này rất bình thường, thuộc về công bằng công chính giao dịch. Dù sao bất kể nói thế nào, tông môn không có khả năng chỉ làm cho ngươi lấy chỗ tốt, không cho ngươi làm việc. Nếu như đều như vậy, tông môn cũng không cần phát triển. Cùng Gia Các Tuyển đã mổ xăm nói một chút về sau, Trương Diễn mấy người cũng xem như bị triệt để sắp xếp vào Nguyệt Vịnh trận doanh. Bất quá mới vừa từ ra các truyện bên kia đi ra, còn không có phân phối nhiệm vụ. Mộ Sâm lại tìm Trương Diễn sư đệ, "Ta chỗ này có một việc cần ngươi hỗ trợ." Mộ Sâm trên mặt có chút khó khắc, nhìn vô cùng gấp gáp sư huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta có thể giúp một tay, ta nhất định giúp bằng được. Nhìn thấy Mộ Sâm khẩn trương biểu lộ, Trương Diễn sửng sốt một chút, vội vàng mở miệng. Mộ Sâm người sư huynh này trong lòng hắn địa vị không hề tầm thường. Phải biết, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy chỗ hết tài năng, kia Mộ Sâm thật là không thể bỏ qua công lao. Hiện tại Mộc Sâm đến đây tìm kiếm trợ giúp của hắn, kia Trương Diễn về tình về lý đều khó có khả năng cự tuyệt là như vậy, ta phát hiện một gốc Mộc Linh Quả, bất quá đáng tiếc là, Mộc Linh Quả bên cây bên cạnh có một tổ Sâm Lâm Lộc thủ hộ, lấy thực lực của chính ta chỉ sợ khó mà cắt đoạn, cho nên muốn mời sư đệ tới hỗ trợ trợ quyền. Mộc Linh Quả, Sâm Lâm Lộc. Nghe được danh tự này về sau, Trương Diễn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức mở miệng nói ra, sư huynh thật sự là vận mệnh của ta. Vậy mà để ngươi phát hiện Mộc Linh Quả. Sau khi nói đến đây, cho dù là Trương Diễn, trên mặt cũng lộ ra một tia hân mộ. Mộc linh quả là một thuộc tính một loại linh quả, có thể ra tốc người đối một thuộc tính thần thông lý giải. Bất quá mộc linh quả sinh trưởng điều kiện vô cùng hà khắc, gần như không có khả năng người vì bồi dưỡng, chỉ có thể tìm kiếm hoang dại mộc linh quả. Lại thêm thứ này chỉ muốn giở đi mộc linh quả cây ăn quả, liền sẽ nhanh chóng khô héo, bởi vậy có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể gấu. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, một sớm vậy mà tìm tới một gốc mộc linh quả cây ăn quả đến mức vùng rừng rậm kia hiếu ngược không có gì đáng nói, một loại nhị giai linh thú, thành thục kỳ nắm giữ chút cơ hậu kỳ tu vi, thực lực không phải rất mạnh, ta phát hiện cái này mộc linh quả khoảng chừng 3 viên, sư đệ giúp ta trở quyền. Có thể phân cho sư đệ một cái." Mộc Sâm trong chú đối Trương Diễn mở miệng nói ra lại có ba viên. "Vậy ta coi như từ chối thì bất kính." Trương Diễn nghe được Mộc Sâm lời nói, lập tức lại hỉ. "Một cái Mộc Linh Quả, nếu như tại phối hợp chính mình nội đà bồ đoàn, đến lúc đó hắn đối một thuộc tính thần thông linh hội, có thể sẽ đạt tới một loại trình độ khủng bố cũng không thể nhường sư đệ Bạch xuất lực. Hơn nữa Mộc Linh Quả vật này, mỗi người cũng chỉ có thể ăn một viên." Nghe được Trương Diễn đồng ý, Mộc Sâm cũng là thở dài một hơi bất quá đã như vậy, cái kia sư huynh vẫn là nói một chút Sâm Lâm Lộc tỉnh không a?" Trương Diễn mở miệng cười hỏi, "Mặc dù Sâm Lâm Lộc thực lực không phải rất mạnh, Nhưng là Trương Diễn cũng muốn để phòng vạn nhất, bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đã bằng lòng muốn đi, Trương Diễn liền có thể làm tốt hoàn toàn chuẩn bị xâm lâm lộc thực lực đích thật là khủng mạnh, nếu như là đơn đả độc đấu, ta tự mình một người liền có thể đối phó, nhưng đối phương số lượng hơi nhiều, khoảng chừng mười mấy đầu xâm lâm lộc, chỉ có có năm đầu xâm lâm lộc là trưởng thành liệu, trong đó có một đầu là chúc cơ hậu kỳ thực lực, ba đầu chúc cơ trung kỳ, một đầu chúc cơ giai đoạn trước, đến mức còn lại thì đều là một chút luyện khí kỳ tu vi xâm lâm lộc. Mục Sâm đem xâm lâm lộc tình huống cùng Trương Diễn nói một cái tinh tưởng kia mục sư huynh là tính thế nào. Trương Diễn tiếp tục mở miệng hỏi Chương 148, lại gặp Tát Đậu Thành Bình. Chương 148, lại gặp Tát Đậu Thành Bình, ta dự định lại tìm hai người cùng một chỗ, ta đưa cho bọn hắn tù lao. Một Sâm Đối Chương Diễn mở miệng nói ra, những cái kia Sâm Lâm Lộc mặc dù số lượng tương đối ít, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tốt, vậy thì dựa theo Mộc Sư huynh nói tới. Nghe được Mộc Sâm lời nói, Chương Diễn gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Mặc dù mấy cái kia Sâm Lâm Lộc chính hắn liền có thể giải quyết, nhưng Mộc Sâm dù sao cũng là người chủ sự, mặc kệ là dựa theo đạo lý gì, hắn cũng phải nghe Mộc Sâm. Nhất là, hai người đi tìm cái gì linh quả, vậy quá nguy hiểm không chỉ là đối mặt sâm lâm lộc nguy hiểm, hơn nữa còn là đối mặt đồng độ nguy hiểm. Mặc dù Trương Diễn cùng Mộc Sâm hai người sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng loại chuyện này vẫn là phải tận lực tránh cho. Như thế, 3 ngày sau đó, Mộc Sâm thông tri Trương Diễn, Trương Diễn cùng hắn tụ họp. Lúc này hắn mới phát hiện, lần này Mộc Sâm trừ hắn ra, còn lại kêu hai người, bất quá hai người kia hắn cũng không nhận ra. Mộc Sâm đơn giản giới thiệu một chút, có ngoài hai người, cũng là thanh hành phái đệ tử, bất quá không phải Mộc Linh Phong, mà là khác trên đỉnh người. Trong đó nam nhân kia gọi An Bình, cái kia nữ tên là Bác Tu Nhiên. Hai người đều là trúc cơ hậu kỳ trình độ. Khi biết Trương Diễn là chân truyền đệ tử thân phận về sau, hai người đối Trương Diễn đều biểu hiện ra cực lớn nhịnh tình. Dù sao, thành hành phái chân truyền đệ tử, bất kể nói thế nào, đều là một đại nhân vật, giao hảo người loại này, đối bọn hắn mà nói, trăm lợi mà không có mư hại. Bởi vì là mối sâm giới thiệu, cho nên Trương Diễn thái độ đối với bọn họ coi như không tệ. Trên đường đi đại gia cười cười nói nói. Bọn hắn xuất hành là cưỡi một sâm phi chu, mà mộc sâm cũng không biết có phải hay không là phàm nghiệm, khống chế phi chu tốc độ cực nhanh. Nhìn cái này khống chế kỹ thuật, so mới quen thời điểm còn muốn thuần thục rồi mới phần. Vất quá may mắn, đại gia cũng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, đối với Mộc Sâm khống chế phi chu tốc độ, mặc dù nhanh, nhưng còn có thể tiếp nhận. Chỉ là tại Mộc Sâm huyền kĩ như thế tiến hành lộn mấy vòng về sau, sóng tu không sai có chút không chịu nổi, nhường hắn bình thường một chút. Mộc Sâm cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, mà loại người này bình thường phi hành, một nhóm tốc độ của con người rất nhanh, chỉ dùng không đến thời gian một ngày, bọn hắn đã đến Mộc Sâm nói tới địa phương đến lúc đó. Mặt của mọi người sắc đều biến nghiêm túc lên. Không còn có bình thường vui đùa ầm ĩ mặc dù Sâm Lâm Lộc chiến lực cũng không mạnh, nhưng là đại gia vẫn như cũng là chú ý cẩn thận. Tại trên con đường tu tiên cũng chỉ có người cẩn thận mới có thể sống đến càng lâu. Lật truyền trong ngươi, kia là chỗ nào cũng có. Bọn hắn đầu tiên là ở ngoại vi tiến hành ngồi xuống, tu chỉnh, sau đó mới bắt đầu thương nghị cộng đồng đối phó bên trong Sâm Lâm Lộc đây hết thảy đều là từ một Sâm tiến hành chủ đạo. Chương Diễn thì là bình chân như vại hợp lý một cái công cùng người. Nghỉ dưỡng suốt sau một ngày. Ngày thứ 2, tất cả mọi người chờ xuất phát, trực tiếp đi tiến công Sâm Lâm Lộc tiểu sứ lệ, ngươi ở hậu phương giúp chúng ta lục trận, đừng cho những này Sâm Lâm Lộc chạy. Mục Sâm đối Chương Diễn mở miệng nói ra tốt. Chương Diễn gật đầu. Cái này Mục Linh quả hết thảy cũng chỉ có 3 viên. Mà bọn hắn bây giờ lại có 4 người, chủ yếu là bởi vì Bác tu nhiên coi trọng những cái kia xâm lâm lộc bản thân, cái này cũng thuộc về rắc định bên trong một hạng, không thể để cho những cái kia xâm lâm lộc chạy. Nếu như có thể nói, tốt nhất giúp nàng bắt một đầu sống xâm lâm lộc. Theo đám người chuẩn bị ký cảng, một xâm một ngựa đi đầu, vọt thẳng vào trong rừng rậm. Còn lại 2 người cùng theo sát phía sau. Không bao lâu, Chương Diễn liền nghe tới trong rừng rậm truyền đến từng tiếng gào hét, ngay sau đó đất rung núi chuyển, cây cối bị trừ tận gốc rễ, từng đầu xâm lâm lộc từ trong rừng rậm trui ra chương sư đệ, nhanh cản bọn họ lại. Một xâm khống chế lấy phi kiếm, theo sát xâm lâm lộc sau lưng. Mặc kệ gặp phải cái gì tồi tối, cùng những vật khác đều bị nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát chết tử thế. Trư Diễn nhìn thấy những này xâm lâm lộc, lập tức đi lên phía trước, khẽ vươn tay, mơ hồ có lôi âm rung động. Thần thông, Trưởng Tâm lôi. Theo một trưởng vỗ ra, một tia chớp liền dẫn đầu đánh trúng vào chạy trước tiên xâm lâm lộc. Kia xâm lâm lộc tả hữu bất quá một cái chốc cơ dài đoạn trước, chịu Trư Diễn một đạo thần thông, trực tiếp ngã trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cũng không biết còn có thể hay không sống. Theo cái thứ nhất xâm lâm lộc ngã xuống, Trư Diễn căn bản không có dừng lại, trực tiếp lăn không mà lên, sau đó một trưởng vỗ hướng về phía mặt đất. Theo một trường này xuống tới, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng cây kim sắc sợi tơ, sợi tơ hợp thành một cái lưới lớn, giống như muốn đem trên thế giới tất cả mọi thứ đều thu nạp ở như thế. Thiên La Địa Võng, đây cũng là một cái thần thông, hơn nữa còn là một cái cực kỳ cường đại thần thông, nghe nói luận đến tối cao tình trạng, liên quỷ thần đều có thể bả phủ. Bất quá chương diễn đối thiên La Địa Võng linh hội độ không cao, trước mắt chỉ là nhập môn, nhưng lạ bởi vì pháp lực của hắn tinh thuần hùng hậu, đối phó những này bình thường lâm lâm lục vẫn là không có vấn đề đến mức kia chốc cơ hậu kỳ lâm lâm lục, cũng không phải là thiên La Địa Võng có thể đối phó được. Bất quá Trương Diễn cũng không quan tâm, dù sao hắn khác không nhiều, chính là thần thông qua tát đậu thành binh. Theo Trương Diễn đem một nhánh cỏ mục hạt rống dậy ra, những cái kia hạt rống rơi trên mặt đất lập tức bắt đầu như bị điên sinh trưởng, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối, bất quá là nửa cái hô hấp cơm vu. Liền đã biến thành nguyên một đám người mặc dây leo giáp binh sĩ, những binh lính này không ngừng mà quơ vũ khí trong tay, đem sâm lâm lộc lên lại. Lần này Trương Diễn thi triển tát đậu thành binh về sau, cùng luyện khí kỳ không giống. Luyện khí kỳ tát đậu thành binh, mỗi một xi si binh đều chỉ có lớn chừng ngón cái, mà hắn hiện tại thi triển tát đậu thành binh mỗi một cái đều cùng người trưởng thành như thế, hơn nữa khí thế trên người càng đẩy, mỗi một cái đều có chút cơ giai đoạn trước tu vi. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì là thần thông kích phát ra tới mục nhân. Cho nên nói, những này mục nhân không có cái gì phát thuận, chỉ có thể bằng vào nguyên thủy nhất công kích. Bất quá dù vậy, cái này cũng phi thường khủng bố. Phải biết, Trư Diện Tát Đậu Thành Binh duy nhất một lần thế, nhưng là có thể triệu hồi ra chín cái binh sĩ. Dù là cái này chín cái chỉ có chút cơ sơ kỳ, đó cũng là một cỗ 10 phần lực lượng cường hãn, đương nhiên đây cũng không phải là nói Tát Đậu Thành Binh chính là một cái vô địch thần thông. Trên thực tế, Các đậu thành binh cũng có được thuộc về mình một cái giá lớn. Cũng tỉ như chương diễn giải ra những cái kia hạt giống, cũng không phải là tùy tiện thực vật hạt giống đều có thể, mà là nhất định phải nhị giai linh thực hạt giống mới được. Thậm chí còn cần sớm sử dụng pháp lực tiến hành thấm vào, chỉ có dạng này, thi triển tất đậu thành binh thời điểm, những binh lính kia khả năng tồn tại thời gian càng dài, làm thí dụ càng thêm cường đại. Bất quá cũng may, những ngày hạt giống cũng không phải là duy nhất một lần, chỉ cần không bị hư hao, liền còn có thể thu về. Theo chương diễn hai cái kỹ năng, đem những này xâm lâm lộc ngăn lại, một xâm đã mang theo mặt khác hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ chạy tới may mắn mà có tiểu sư đệ đem bọn hắn ngăn lại. Chương 149, chặn được đạo vận. Chương 149, chặn được đạo vận vốn là việc nằm trong dự sự. Chương diễn mở miệng cười nói rằng, hắn phân phối đến nhiệm vụ chính là ngăn lại những này xâm lâm lộc. Mặc dù bởi vì đối phương nguyên nhân, dẫn đến phá vòng dây xâm lâm lộc số lượng nhiều một chút, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, dù sao, vừa lúc chính là thực lực của hắn cũng so với đối phương dự đoán cao hơn một chút lần này cần không phải sợ đệ, chúng ta sẽ phải không cách nào phân phối Mộc Sâm nhìn xem Trương Diễn đem tất cả Sâm Lâm Lộc đều bắt được, nói đùa nói đến, Trương Diễn bắt được Sâm Lâm Lộc. Kia, yeah, tất cả mọi người đưa thở dài một hơi. Trước đó dự định cũng có thể an ổn tiến hành tiếp. Bát Tu nhiên dựa theo dự định, mang đi những này Sâm Lâm Lộc. "Ma Mộc Sâm, Trương Diễn bọn người, thì một người một cái Mộc Linh Quả đạt tại Trương sư đệ, lần này có thể là ta kiếm lời." Bát Tu nhiên cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra. Các nàng lúc trước sai lầm đánh giá Trương Diễn thực lực, cảm thấy có thể bắt được một cái chút cơ kỳ Sâm Lâm Lộc, cùng vài đầu luyện khí kỳ Sâm Lâm Lộc liền xem như không sai thu hoạch. Không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà đem tất cả Sâm Lâm Lộc đều ngăn lại. Mặc dù Sâm Lâm Lộc thực lực tại chốc cơ giữa kỳ xem như yếu nhược, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, hơn nữa, Sâm Lâm Lộc tại một số phương diện còn có một số đặc thù hiệu quả. Bác tu nhiên thu được nhiều như vậy Sâm Lâm Lộc giá trị thật đúng là không thua kém Mộc Linh Quả chỉ có thể nói là bác sư tỷ số phần tốt, ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp học được một chút phụ trợ thần thông, nếu không, thật đúng là khó mà nói. Trương Diễn nở nụ cười, cũng không có cho mình tranh công, mà là đi theo một sâm bọn người tiến vào rừng rậm, vừa mới đi vào, bọn hắn liền thấy gốc kia Mộc Linh Quả cây. Mộc Linh Quả cây nhìn không lớn, Chỉ có cao hai 3 mét dáng vẻ, bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng là kết suất tới trái cây, lại tại chiếu sáng rạng rỡ. Thậm chí còn có thể ngửi được một cố nhàn nhạt mùi thơm. Còn không có tới gần, trước diện liền có thể cảm nhận được nồng hậu dày đặc một thuộc tính linh lực. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể cảm nhận được một cố đặc thù vật luật chấn động đây là đạo vận. Trước diện mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể ở Mộc Linh Quả bên cây vừa cảm nhận được đạo vận tồn tại, phải biết, đạo vận kia đã là thoát ly chút cơ kỳ độ vận, chỉ có kim đan cũng kỳ khả năng hoàn chỉnh nắm giữ ảo diệu bên trong. Hơn nữa đạo vận đối bọn hắn những pháp thuật này chúc cơ ngợi, còn có đặc thù tác dụng, phải biết, bọn hắn pháp thuật sở dĩ có thể thành công là thần thông, vậy cũng chỉ là bởi vì, bọn hắn chúc cơ thời điểm, tìm hiểu một tia đạo vận. Nhờ nhờ đạo vận lực lượng, đem pháp thuật thăng hoa thành thần thông. Bình thường mà nói, bọn hắn chỉ có không ngừng lĩnh hội thần thông, sau đó đến kim đan cảnh giới về sau, mới thăng ngộ ngộ đạo vận. Mà bây giờ cái này mục linh quả cây bên cạnh, liền có nồng hậu dạy đặc đạo vận hương vị, hơn nữa, chứ diễn cảm giác vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể bình thường tiến hành bát tứ. Nếu như nếu có thể đem những này đạo vận tất cả đều bắt giữ, đồng thời lĩnh hội, Chương Diễn tin tưởng, hắn có thể nhanh chóng đem một hệ thần thông đẩy lên đại thành, thậm chí cả viên mãn. Nghĩ tới đây, hắn hô hấp dồn dập mấy phần. Mà Mộc Sâm bọn người cũng không có phát hiện sự khác thường của hắn, còn tưởng rằng Chương Diễn là bởi vì nhìn thấy một linh quả mà biến thần trương. Mộc Sâm vô vũ Chương Diễn bà bay, thế nào sư đệ, có một linh quả, ta đoán trường thần thông của ngươi cũng muốn tăng trưởng. Đa tạm một sư huynh, cái này đích xác là một cái đại cơ duyên. Chương Diễn hít sâu một hơi đối Mộc Sâm mở miệng nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy, Mộc Sâm chính là phúc của hắn tinh. Thật là hắn thiếu cái gì, Mộc Sâm liền phải cho hắn đưa cái gì. Loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Lần thứ nhất, hắn thiếu linh thạch, thiếu các loại tài nguyên, Mộc Sâm liền cho. Hiện tại hắn thiếu tìm hiểu đạo vận độ vận, mà Mộc Sâm lại cho. Hắn, thật, ta khóc chết hiện tại cái này, Mộc Linh Quả còn không có hoàn toàn thành thục, còn cần sư đệ giúp một chút vận độ. Mộc Sâm mang theo Trương Diễn đi vào Mộc Linh Quả bên cây bên cạnh, sau đó đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt, giao cho ta a. Trương Diễn gật gật đầu. Mộc Linh Quả cây thành thục, hẳn là cần mấy chục trên trăm năm, hiện tại cái này 3 viên Mộc Linh Quả là thuộc về đã sắp thành thục nhưng còn không có hoàn toàn thành thục loại kia, sở dĩ không có trở thành thục lại tới, đó là bởi vì, một mục linh quả thành thục thời gian không tốt lắm đem khủng, phàm là có một tia sai lầm, kia mục linh quả sẽ phải tiến xâm lâm lộc trong miệng. Hơn nữa trừ cái đó ra đêm dài lắm mọc a. Nơi này chính là Tiên Mục Sơn Mạch. Nếu như trước kia, khả năng này cũng chỉ có Tiên Mục Sơn Mạch bên trong thổ dân, nhưng mà hiện tại, ngoại trừ Tiên Mục Sơn Mạch bên trong thổ dân, còn có đại lượng thanh hành phái đệ tử, cùng những tiểu gia tộc kia người. Bọn hắn không nhanh chóng đem mục linh quả mang đi, chưa chuẩn bị người khác gặp phải, trước hết hãy đi. Hơn nữa Mộc Sâm Sở dĩ muốn dẫn lấy Trương Diễn, còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì Trương Diễn học qua Mộc Nguyên thuật. Mộc Nguyên thuật có thúc đẩy sinh trưởng linh thực công hiệu. Mà bây giờ Trương Diễn Mộc Nguyên thuật tiến giai trở thành thần thông về sau, hiệu quả khẳng định so trước đó càng mạnh. Trương Diễn cũng không có rầu rĩ, trực tiếp đối Mộc Linh quả cây tiến hành thúc. Pháp lực mạnh mẽ hạ, đám người có thể rõ ràng nhìn ra, Mộc Linh quả từ lúc mới bắt đầu khô cạn, biến thành hiện tại mượt mà sung mãn dáng vẻ. Tốc độ nhanh chóng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị sư đệ đối pháp thuật thần thông lý giải, vẫn là mạnh như vậy. Thấy cảnh này, Mộc Sâm lốc trệ một chút, lắc đầu, hổ thẹn mở miệng nói ra: Cho tới nay, hắn đều cảm thấy, hắn bản thân liền là một thiên tài, chẳng đến năm đó, hắn gặp một cái xanh thảm thiếu niên. Lúc đầu tưởng rằng một cái dịu dàng đại sư huynh dịu dắt tuổi mục tiểu sư đệ cố sự, nhưng mà, không như mong muốn, kia mẹ nó là tuổi mục tiểu sư đệ. Mẹ nó, kia là ác ngộng. Từ khi hắn bắt đầu giúp đỡ Trương Diễn bắt đầu, Trương Diễn thực lực một ngày thắng qua một ngày, ngay từ đầu hắn, hắn còn không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy tiên tư không sai, mặc dù linh căn độ phù hợp không cao, nhưng tâm tính rất tốt. Nhưng mà kết quả chính là, hắn chơ mắt nhìn Trương Diễn thực lực, địa vị lên nhanh, một đường tới hắn cao không thể chạm tình trạng. Mà hiện tại xem ra, đây đều là đối phương nên được. Hắn mới chốc cơ bao lâu thời gian à, đối thần thông sử dụng liền đã sẽ nhẹ đường quen, chỉ có thể một tiếng gọi phục sư huynh, tốt. Đang thúc dục quen Mộc Linh quả về sau, tất cả mọi người ngửi thấy một mùi thơm, đây là cỏ cây mùi thơm ngát, nghe mùi phần mê người tốt như là đã thúc, vậy thì dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, một người một quả, An Mộ đi luyện hóa, cái này Mộc Linh quả một khi thành thủ, liền phải bắt đầu không ngừng mã tiết lộ linh lực bên trong. Mộc Sâm nói trực tiếp đưa tay đem một quả Mộc Linh quả hái xuống nhét vào trong miệng, sau đó ngồi trên mặt đất, cuối cùng đối bác tu nhân mở miệng nói, còn phiền toái bác sư muội hỗ trợ hộ đạo. Đây là tự nhiên." Bát Tu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. "Mà Trương Diễn cùng một người khác cũng không mất tích, lập tức cầm lấy Mộc Linh Quả nhét vào trong miệng. Mộc Linh Quả nhập khẩu, gặp phải nước bọt lập tức tan ra, biến thành một cô ôn nhuận lực lượng chảy vào tứ chi bách hải của hắn, đây chính là Mộc Linh Quả a." Trương Diễn đóng chặt hai mắt, thần thức đã bị hoàn toàn điều động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ăn Mộc Linh Quả về sau, bản thân đối với một hệ đạo vận cảm giác rõ ràng hơn vậy ta có thể hay không nếm thử trực tiếp bắt giữ đạo vận. Trương Diễn nạo hải xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Mộc Linh Quả cây bên người, có cường đại một hệ đạo vận. Bất quá đáng tức là Những này đạo vận tương đối lộn xộn, cũng không phải không phải một đạo hoàn chỉnh đạo vận, bắt giữ lên cũng có một chút phiền toái. Bất quá đối với này, Trương Diễn cũng không vội nắm này, ngược lại liền yên lặng tiến bắt giữ, không thể không nói, đạo vận cùng thần thông vẫn là có bản chất khác nhau. Trương Diễn thần thức đụng một cái tới những cái kia đạo vận, chỉ cảm thấy tinh thần chính là một cái hoàn hốt. Trong óc của hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn, bao la mã hoàng vu thế giới, trong thế giới này mặt rách nát khắp trốn, không, có một tia sinh cơ. Không biết rõ bao lâu trôi qua, thế giới màu xám bên trong, đột nhiên xuất hiện một vệt màu xanh biếc, ngay sau đó Cái này một mảnh thế giới tựa như là sống lại như thế, màu xanh biết phủ lên, sinh cơ bừng bừng, một gốc cây tối mẫm non đột nhiên phá đất mà lên, mộc rễ nảy mầm, không ngừng mà lớn lên, trở thành một gốc đại thụ che trời. Cái này một cây đại thụ đỉnh thiên lập địa, từ xa nhìn lại, giống như là trời cùng đất ở giữa kết nối, là tiên cùng phàm cầu nối, là sinh cùng tử chèo chống. Giống như gốc cây này cây chính là tất cả. Mọi thứ đều là cây này. Cây này tùy tiện một mảnh là cây, thật giống như có thể trấn áp toàn bộ thế giới. Ngay tại chương diễn mong muốn tiếp tục quan sát thời điểm 3, một tiếng vặn dọn, cả người hắn lập tức từ trong đó lui đi ra. Có chút mờ mịt nhìn bốn phía Trương Sư Đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Tại Trương Diễn mở hai mắt ra trong ngáy mắt, trung quanh lập tức truyền tới một xâm cùng bác tu nhiên thanh âm. Nhìn xem bọn hắn vẻ mặt hẩn trương nhìn mình, Trương Diễn có chút không hiểu mở miệng nói, thế nào? Còn thế nào? Ngươi có biết hay không hiện tại đã qua mấy ngày? Khoảng cách ngươi ăn một linh quả đã 10 ngày. Một xâm luốt luốt mi tâm của mình, 10 ngày. Nha Minh tiểu sư đệ đã tính toán 10 ngày. Mặc dù thời gian 10 ngày, đối với một cái trúc cơ kỳ mà nói, cũng không tính giải, nhưng là Người khác tán mộ linh quả nhiều lắm là mấy canh giờ liền tiêu hóa mục linh quả mang tới cảm ngộ, hắn xem như tương đối mạnh, dùng gần một ngày. Mà Trương Diễn vậy mà mượn nhờ mục linh quả cảm ngộ 10 ngày. Nếu như không phải có thể cảm giác được Trương Diễn thân thể mạch đập, cùng pháp lực đều tương đối bình ổn, hắn cũng hoài nghi Trương Diễn có phải hay không bị kéo vào cái gì hoàn cảnh 10 ngày a. Vậy mà đã qua như thế liền lâu. Nghe được đối phương, Trương Diễn sửng sốt một chút, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đây là thấy được kia một bức tranh, liền đã qua lâu như vậy. Hắn vội vàng dò xét một chút từ thân, không nhìn không sao, xem xét dần mình. Trương Diễn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, không nói những cái khác, hắn có thể cảm nhận được chính mình đối một hệ linh khí độ phù hợp biến cao. Mặc dù lúc trước hắn thôn phệ quang mục thuộc tính linh vật, tăng cường tự thân linh căn, nhưng cũng không có đạt tới vô cùng cao cấp tình trạng. Nhưng bây giờ, hắn mục hệ linh căn độ phù hợp đã đạt đến kinh khủng hơn 90% một hít một thở ở giữa, mục thuộc tính linh lực liền trực tiếp bị hút vào thân thể của mình. Một thuộc tính độ phù hợp đề cao, cái này bất kể nói thế nào đều là một chuyện tốt, nhưng biến hóa lớn nhất có thể cũng không phải là cái này, mà là thần thông từ phủ bên trong, một cái to lớn Tản ra nhạt lục sắc quang mang sao trời, chiếm cứ vị trí trung tâm, nó giống như tuyệt đối vương giả, trấn áp cái khác tất cả. Không cần phải nói, cái này xâm ngôi sao màu xanh lục không phải những vật khác, chính là thần thông Mộc hệ, Mộc linh thuật. Chương Diễn lúc này mới phát hiện, hắn đối Mộc linh thuật nắm giữ độ đã tăng lên tới tiếp cận viên mãn tình trạng. Khủng bố như vậy, Chương Diễn có chút lưu luyến, vẻn vẹn một cái Mộc linh quả, liền có thể có hiệu quả như vậy. Chương Diễn có chút không thể tin hẳn là kia một gốc cự mục nhân. Chương Diễn nghĩ đến kia một gốc kết nối thiên địa cự mục, kia là hắn gặp qua khoa trương nhất cây tối lớn nữa, trừ cái đó ra, giống như cũng chặn được một sợi đạo vận. Trương Diễn câu dẫn lên tử phủ bên trong viên kia ngôi sao to lớn, ngay sau đó một cỗ cộ phát tán hương, giống như trải qua vô số tuế nguyệt cảm giác từ trên người hắn đi ra. Mà sau lưng của hắn thì xuất hiện một gốc đại thụ che trời hư ảnh trường sư đệ. Một sâm sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên đối Trương Diễn mở miệng ba. "Hư ảnh phá hủy, Trương Diễn khôi phục bình thường." Một sâm đã hai người khác vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn xem Trương Diễn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi đây chính là chân truyền đệ tử a. Không nghĩ tới vậy mà như thế kinh khủng. Mặc dù vừa mới Trương Diễn sau lưng cái hư ảnh này chỉ xuất hiện một cái mắt, nhưng là Bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy đến từ trên linh hồn áp bách cùng run rẩy đó là một loại bẩm sinh cảm giác sợ hãi. Trương sư đệ, một sâm dừng một chút, không biết rõ thế nào tiếp tục mở miệng chợt có nhận thấy, rất có thu hoạch. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng đối với hắn mở miệng nói ra, "Một sâm." Nhìn thấy Trương Diễn nói như vậy, tất cả mọi người tức thời ngậm miệng lại. Trong tu tiên giới, mặc kệ cùng đối phương quan hệ có nhiều thân mật, đều không cần tùy ý nhìn trộm người khác tư hận cùng bí mật. Cho dù là đạo lữ, cho dù là cha cùng con cũng không được. Cái này là tuyệt đối cấm kỵ. Đã Trương sư đệ cũng lĩnh hội xong mục linh quả, vậy chúng ta liền trở về a. Chúng ta còn muốn hoàn thành tông môn nhiệm vụ đâu?" Mục Sâm nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, sau đó đối tất cả mọi người mở miệng nói ra thiện. Một đoàn người thu thập lưu loát, sau đó nhanh chóng xuất phát. Không cần bao lâu thời gian, liền trở về Mục Linh Phong căn cứ. Cùng ra các quyển báo cáo chuẩn bị một tiếng sau, tất cả mọi người về tới chính mình tiểu đội trưởng xử lễ, ngươi xem như trở về. Trương Diễn vừa mới trở lại trụ sở, lôi Vạn Bảo liền đi tới thế nào? Lôi sư huynh, thời gian của chúng ta lãng phí không sai biệt lắm, chúng ta lúc nào đi làm nhiệm vụ? Lôi Vạn Bảo chớp mắt nhìn Trương Diễn. Hiện tại cái này căn cứ địa đã chịu đủ Bây giờ nghị chính là rời đi nơi này, đi Thiên Mộc Sơn mạch ha ha, sư huynh chờ một chút, để cho ta tu chỉnh một ngày, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Trương Diễn nhìn thấy Lôi Vạn Bảo gấp gáp như vậy, lập tức mở miệng nói ra tốt, vậy thì dựa theo sư đệ lời nói. Lôi Vạn Bảo nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức vui vẻ ra mặt nói. Ngày thứ 2. Trời còn chưa sáng. Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo, cùng già sư tỷ, ba người thì rời đi căn cứ địa. Bọn hắn đi vào tiền tuyến thời gian dài như vậy, cũng rốt cục phải lớn dương thân thủ. Chương 150, đạo vận, đạo ý. Chương 150, lão vận, đạo ý khai hoang chiến tranh 10 phần nguy hiểm chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể tham công nhiều lĩnh, nếu không, phàm là xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều sẽ được không bù mất. Trương Diễn nghiêm túc đối hai người mở miệng nói ra đây là tự nhiên. Nghe được Trương Diễn lời nói, Lôi Vạn Bảo cùng Giả Sư Tỷ hai người đều lập tức gật đầu, Lôi Vạn Bảo cùng Trương Diễn hai người đều là thân phận cực kỳ tôn quý người. Căn bản không có tất yếu mạo hiểm. Mà Giả Sư Tỷ mặc dù thân phận đồng dạng, nhưng là, tiêm lực của nàng cũng đã sử dụng hết. Nếu như không có cái gì đặc thù kỹ năng, nàng căn bản không có khả năng thành tựu kim đan. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Giả sư tỷ tâm thái mười phần công chính bình hạn, một chút lệ khí đều không có. Ai, ta chính là kiếm sống. Ngược lại ta chỉ cần đầy đủ phế, vậy ta liền không có bất kỳ cái gì phiền não. Chỉ có thể nói tại trong tu tiên giới quyền phương diện này, giả sư tỷ đã không có mấy may lo lắng. Bởi vậy, độc thuộc tại ba người mỏ cá tiểu phân đội, cứ như vậy thành lập. Nhưng mà, tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng là hiện thực là tan cốc. Mặc dù chương diễn nhiều lần nói muốn đầy đủ địa thấp, nhưng trên thực tế kết quả chính là, hắn căn bản địa thấp không đổi. Tựa như là một cái phú hào vĩnh viễn không biết nên thế nào dạ nghèo như thế, thực lực cường hạng chưa diễn. Cũng căn bản không biết rõ như thế nào mới có thể chân chính được thấp. Hắn coi là cái gọi là chú ý cẩn thận chính là không thể trêu chọc những cái kia kim đan kỳ yêu thú, nhưng là trúc cơ hậu kỳ yêu thú chính là có thể trêu chọc phạm vi bên trong. Nhưng mà trên thực tế, Văn Bộ Thanh Hành phái chân chính có thể đối phó trúc cơ kỳ hậu kỳ tiểu đội đều không có bao nhiêu, có chút tiểu đội mặc dù có thể miễn cưỡng đối phó trúc cơ hậu kỳ yêu thú, nhưng cũng cần điều kiện. Thì như nói thuộc tính khắc chế, tỉ như nói trong đội ngũ thành viên nhất định phải hoàn mỹ phối hợp, thậm chí có cần tạo dựng ra trận pháp mới được. Nhưng là đối với chương diễn cái này tiểu đội mà nói, căn bản không còn ở phương diện này chuyện chỉ cần là gặp, như vậy chúc cơ hậu kỳ yếu thú, tại đối mặt bọn hắn thời điểm, trên cơ bản chạy đều chạy không được. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn trong cái tiểu đội này mà, sức chiến đấu kém cỏi nhất kình không phải người khác, ngược lại là chúc cơ hậu kỳ giả sư tỷ. Mạnh nhất là Trương Diễn cái này chúc cơ giai đon trước. Kể từ đó, ba cái chúc cơ hậu kỳ chiến lực, đối phó một cái chúc cơ hậu kỳ yếu thú, đó thật là quá đơn giản, căn bản không có chút nào độ khó. Bởi vậy, Trương Diễn bọn người chỉ là tới bất quá mấy tháng, liền đã ở tiền tuyến xông ra không nhỏ tên danh. Lại một lần nữa chém giết một đầu chúc cơ hậu kỳ cự ngạc về sau, Bọn hắn tiểu đội cũng thu được một lần nghỉ ngơi cơ hội. Lôi Vạn Bảo đi tìm hắn Tổ Gia Gia Lôi Khôn Hải khoe khoang chiến tích đi, giả sư tỷ thì, thì là đi hối đoán đồ vật, mà Trương Diễn rảnh đến không có việc gì thì là lưu tại trong căn cứ, tìm tới Gia Cát Uyển, hắn mong muốn trưng cầu ý kiến Gia Cát Uyển một ít chuyện gặp qua sư tôn. Gặp được Gia Cát Uyển, Trương Diễn biểu lộ cung kính nhân cần thăm hỏi tới. Thế nhưng là có chuyện gì? Gia Cát Uyển nhìn xem Trương Diễn cười mỉm mở miệng hỏi đối với Trương Diễn. Gia Cát Uyển tâm tình cũng là hết sức phức tạp, lúc ấy nàng sợ dĩ thu Trương Diễn làm đồ đệ, chẳng qua là cảm thấy đối phương nội tính tương đối tốt. Nếu như chỉ là ngoại môn đệ tử lại nói Quả thực là lãng phí tốt như vậy nội tính, cho nên tay vị nội môn đệ tử. Nhưng mà, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, nàng mỗi một lần nhìn thấy cái này nội môn đệ tử, đối phương đều sẽ cho nàng một niệm vui lớn bất ngờ. Biểu hiện một nguyên thuật viên mãn, trở thành chân truyền đệ tử. Sau đó lại là 36 môn pháp thuật viên mãn chúc cơ. Một bước cuối cùng bước trưởng thành là hiện tại trạng thái, nàng chỉ có thể nói thế sự vô thường là như vậy, đệ tử muốn hỏi một chút, pháp thuật chúc cơ về sau, muốn trở thành kim đan, có phải hay không cần đem tất cả thần thông đều nắm giữ tới viên mãn. Trương Diễn trên mặt lộ ra một tia hoang mang biểu lộ, đối ra các tuyển hỏi không sai. Pháp thuật chúc cơ về sau, pháp thuật sẽ lột xác thành thần thông, làm ngươi nắm giữ hoàn chỉnh thần thông, như vậy thành tựu kim đan về sau, những này thần thông liền sẽ lột xác thành đạo vận, mà kim đan về sau, ngươi đem tất cả đạo vận đều nắm giữ hoàn thành, như vậy thành tựu nguyên anh, đạo vận liền biến biến thành đạo ý, đạo ý lại hướng lên thăng, lại biến thành cái gì, ta cũng không biết. Gia Các Truyện nghe được Trương Diễn lười nói, nở nụ cười, mở miệng đối với hắn nói rằng thì ra là thế. Nghe được Gia Các Truyện lời nói, Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Thần thông, đạo vận, đạo ý mỗi một cái đều vô cùng khó khăn. Hơn nữa trách không được thuyết pháp thuật chúc cơ muốn so những vương pháp khác chúc cơ càng cường hơn. Ngẫm lại cũng là, chỉ cần ngộ tính của ngươi thật tốt, ngươi liền có thể không ngừng lĩnh hội thần thông của ngươi, nhường thần thông biến thành đạo vận, biến thành đạo ý mà có lại, mặc kệ là pháp khí trúc cơ, vẫn là đan dược trúc cơ, hay là phù lục trúc cơ, bọn hắn thường thường đều cần cực kỳ cường đại ngoại vật tiến hành phối hợp. Nhưng mà, những cái kia cường đại ngoại vật, không có chỗ nào mà không phải là chân quý vật liệu đánh cái so sánh, linh khí trúc cơ tu sĩ, muốn trở thành kim đan, thường thường cần đại lượng vân thạch tinh thùy. Nhưng mà từ xưa đến nay, nhiều như vậy linh khí trúc cơ tu sĩ đều cần vẫn thạch tinh túy, mà trên thế giới vẫn thạch tinh túy cứ như vậy nhiều, càng dùng càng thiếu, tới cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, những cái kia linh khí chúc cơ tu sĩ không có cách nào, cũng chỉ có thể đổi thành linh tiết tinh túy. Mặc dù vẫn như cũ có thể thành tựu kim đan, nhưng là vẫn thạch tinh túy cùng linh tiết tinh túy đại biểu hàng nghĩa cũng không giống nhau, đây cũng là là pháp thuật gì chúc cơ càng ngày càng mạnh, mà cái khác chúc cơ phương thức dần dần suy yếu nguyên nhân, nếu như có thể, không có có người muốn dùng khác chúc cơ phương thức thì ra là thế. Như vậy nói cách khác, ta 36 cái thần thông đều muốn viên mãn. Trương Diễn bỗng nhiên cảm giác có chút đau đầu. Quá mức thiên tài cũng không tốt lắm a, người khác chỉ cần lĩnh hội 2-3 loại thần thông là được. Mà hắn, số lượng trọn vẹn là của người khác 10 mấy lần, ngẫm lại liền đau đầu. Tựa như là xem Thấu Trương diễn ý nghĩ, ra cách quyển khẽ cười một cái mở miệng nói, "Ngươi không cần lo lắng như vậy, ngươi ba mươi sáu môn thần thông, không cần hoàn toàn lĩnh hội cũng có thể tiến hành Kim Đan. Trên thực tế chỉ cần có một môn thần thông đạt tới viên mãn, ngươi liền có thể thành tựu Kim Đan." Ra cách quyển cười đối Trương diễn nói rằng, "Nếu như ngươi có thể đem tất cả thần thông muốn tu luyện đến viên mãn vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng là nếu như ngươi làm không được, cũng không có cái gì quan hệ, ngược lại chỉ cần có một cái thần thông viên mãn, ngươi liền có thể thành tựu Kim đan. Chỉ có điều đến lúc đó thực lực sẽ yếu một ít mà thôi. Ra các truyền chăm chú đối Trương Diễn tiến hành giải đáp thì ra là thế. Nghe được ra các truyền lời nói, Trương Diễn cũng minh bạch. Thần thông Kim đan cùng pháp thuật trúc cơ là giống nhau, chỉ cần có một cái thần thông đạt tới yêu cầu là được rồi, cũng không cần đem tất cả thần thông đều đạt tới yêu cầu, như vậy khó khăn thật là hạ thấp rất nhiều. Bất quá, lúc này, Trương Diễn trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một cái ý nghĩ, sau đó hắn tiếp tục ra các truyền truy vấn, "Kia, yeah, sư phó, nếu như ta trúc cơ về sau, tiếp tục đem một cái pháp thuật tu luyện tới viên mãn, kia đến lúc đó thành tựu kim đan, ta pháp thuật này có thể hay không cũng trở thành thần thông, hay là trực tiếp trở thành đạo vận. Trương Diễn có chút mong đợi đối ra các tuyển mở miệng hỏi. Ra các tuyển, ba. Nàng nghe được Trương Diễn lời nói lập tức một chút, trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Nàng xuất hiện mấy người này, dấu chấm hỏi không phải là bởi vì nàng có vấn đề, mà là nàng cảm thấy Trương Diễn có chút vấn đề. Nhà ai người tốt chúc cơ kỳ còn đi tu luyện pháp thuật, cho dù là pháp thuật chúc cơ người, tại chúc cơ về sau, cũng đều thật tốt củng cố lĩnh hội nhà mình thần thông, nào có người sẽ tiếp tục tu luyện pháp thuật. Dù là đích thật là cần pháp thuật, cũng sẽ không hao phí tâm thần đem pháp thuật này tu luyện tới viên mãn, bởi vì cái này căn bản không có ý nghĩa. Cho nên Đối Trương diễn lời nói, Gia Cát Uyển cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng nói, ngươi hỏi vấn đề này, vi sư cũng chưa từng có nghĩ tới, bất quá đã tất cả mọi người không có từng làm như thế, cái kia hẳn là lạ không được. Gia Cát Uyển nhẹ nhàng lắc đầu đối Trương diễn giải thích một câu. Đó phải là. Trương diễn nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiểu được Gia Cát Uyển ý tứ. Trên thế giới này, không thiếu thiên tài, nếu như chốc cơ về sau đem pháp thuật tu luyện tới viên mãn, có thể đạt được thần thông, hay là đạo vận như vậy là tuyệt đối không thể không có người thử qua. Nếu quả như thật nếu có thể, kia đã sớm lưu truyền tới nay, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào lưu truyền tới nay. Nghĩ tới đây, hắn cũng là lập đầu, từ bỏ trong lòng không thiết thực ý nghĩ, đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải đem chính mình những cái kia thần thông lĩnh hội tới viên mãn. Hắn 36 môn thần thông, mong muốn hoàn toàn viên mãn, đó cũng là một cái không nhỏ công trình, bất quá cũng may, hiện tại tu vi của hắn vẫn còn tương đối thấp, chỉ có chút cơ giai đon trước, cho nên nói còn có nhiều thời gian. Hơn nữa, không nói những cái khác, hắn thần thông một hệ đã tiếp cận tới viên mãn. Chỉ cần một chút xíu thời cơ, liền có thể đạt tới viên mãn trình độ, kể từ đó, còn lại thần thông cũng chỉ có, chỉ là 35 cửa. Nghĩ tới đây, Trương Diễn cũng cảm thấy một tia đau răng, quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Muốn trở thành một cái nắm giữ 36 loại đạo vận kim đan, thật là quá khó khăn. Nếu như là người bình thường, vậy căn bản không có cái gì có thể có thể. Bất quá may mắn, Trương Diễn không phải cái gì người bình thường, hắn là một cái hắc bức. Xem ra còn phải cần đại lượng linh khí mới được. Trương Diễn trong lòng yên lặng nghĩ đến, trước đó, hắn chỉ là một cái luyện khí kỳ học đồ. Cho nên đối linh khí không có quá nhiều ý nghĩa. Trong đó một điểm là bởi vì linh khí bổ sung đại đa số đều là một chút thần thông, đối với hắn luyện khí kỳ không có cái gì trực tiếp trợ giúp đương nhiên, trừ cái đó ra, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì linh khí giá tiền là quá mắc. Căn bản không phải một cái bình thường luyện khí kỳ tu sĩ có thể đại lượng hối bái lên. Hơn nữa, một cái luyện khí kỳ tu sĩ, đại lượng hối đoán pháp khí, thấy thế nào đều là một loại hành động tìm chết. Cho nên hắn lúc kia, cơ hội không có hối đoán cái gì linh khí. Nhưng là hiện tại không giống như vậy. Liên hiện tại mà nói, trừ diện thân phận địa vị đều tăng lên. Hơn nữa trọng yếu nhất là Hắn có tiền a? Cho nên nói, hắn có thể không tiếc nghề gì cả tiến hành hối đoái linh khí. Hơn nữa, tại trở thành trúc cơ về sau, Trương Diễn cảm thấy, hắn về sau con đường có thể muốn điều chỉnh một chút. Lại luyện khí kỳ thời điểm, Trương Diễn thân phận là đại địa chủ, là một cái linh trị sư. Nhưng là trở thành trúc cơ kỳ về sau, hắn cảm thấy hắn có thể đổi một cái thân phận. Thì như nói, luyện khí sư, cái thân phận này cũng không tệ, có thể đại lượng tiếp xúc đến linh khí. Mặc dù mới đoạn tạo nên linh khí, không có tu sĩ si bàn cho tiêu đề, nhưng là, hắn có thể lấy cũ thay mới a. Hắn có thể tiến hành linh khí chữa trị a chỉ có có đại lượng pháp khí, linh khí, chứ diễn liền có thể nhanh chóng đem thần thông của mình kéo đến cao cấp nhất. Bất quá đáng tức là, cùng luyện khí kỳ không đồng, luyện khí kỳ thời điểm, chỉ cần là một cái pháp khí, hắn liền có thể học tập, có thể thúc cơ kỳ về sau, hắn thần thông đã cố định. Cho nên nói đối linh khí cũng liền có yêu cầu. Chỉ có đối ứng pháp khí, với hắn mà nói, hiệu quả mới là tốt nhất. Bất quá cũng may, hắn tu hành ngũ hành linh thuật. Cho nên dù là không thể trực tiếp giúp hắn lĩnh hội thần thông, cũng có thể nhường hắn hiểu rõ các thuộc tính thần thông. Chỉ có dạng này, ngũ hành linh thuật mới xem như chân chính phát huy ra tác dụng, nếu không Dù là ngũ tinh linh thuật có thể mô phỏng thần thông khác, nhưng là đối thần thông khác không chút nào lý giải lời nói, cũng căn bản là không có cách mô phỏng. Hoặc là nói, chỉ có thể mô phỏng ra chỉ tốt ở bề ngoài hiệu quả. Bởi vậy, Trương Diễn càng phát giác, ngũ hành này linh thuật thần thông, thật chính là vì hắn đoa thân mà làm. Còn có Thái Nhất diễn thiên lục cũng là đoán Trương Chỉ có Trương Diễn khả năng chơi như thế truyện. Những người còn lại, căn bản không được mong muốn tu luyện thành kim đan, liền cần đem tất cả thần thông tu luyện tới viên mãn, kể từ đó lời nói, ta liền cần tăng thêm tốc độ bố cục. Cùng gia cắt truyện chào từ biệt về sau. Trương Diễn về tới chính mình nơi ở tạm thời. Mặc dù nói là nơi ở tạm thời, nhưng lần lên có độ vật đều có. Thậm chí tính cả phương thị, cùng hội đối giao dịch địa phương đều có. Bởi vì Thanh Hành phái lại mở hoang thời điểm, đối đãi tất cả tu sĩ đều cực kỳ hào phóng, chỉ cần là chính ngươi chém giết yêu thú, như vậy ngươi liền có thể tất cả đều mang đi, không cần cho Thanh Hành phái một phân tiện. Bất quá ngươi nếu là tại trụ sở bên trong tiến hành giao dịch, thật không tiện, vậy ngươi phải giao nạp quẩy hàn phí. Mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người lựa chọn tại Thanh Hành phái đưa ra thiết trong phường thị tiến hành giao dịch. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mặc dù nộp quẩy hàn phí, nhưng là nơi này an toàn a. Hơn nữa đến đây thu hàng người cũng không ít. So sánh với đến, nỗ lực những cái kia quầy hàng phí, thật không tính là gì. Mà chương diễn cũng là trong lúc rảnh rỗi, trực tiếp tại đầu này tạm thời phường thị trong đường phố bắt đầu đi dạo. Không nên nhìn đây là một đầu tạm thời giao dịch đường đi, nhưng đồ vật trong này thật là cái gì cần có đều có. Thậm chí có thể nói là so Thanh Hành phường thị bên trong giao dịch chủng loại còn muốn đầy đủ. Dù sao, cùng Thanh Hành phường thị không giống, đầu này tạm thời phường thị, thế nhưng là ở vào tiên mục sơn mạch chính giữa, mà lại là ở vào khai hoang chiến trường tiền tuyến. Cho nên nơi này có đại lượng không vật liệu đủ loại vật liệu. Có chút vật liệu thích hợp luyện khí, có vật liệu thích hợp luyện đan, còn có vật liệu thích hợp chế phù. Có thể nói, nơi này là tất cả nghề nghiệp thiên đường, bởi vì ở chỗ này, vật liệu đầy đủ giá rẻ. Nhưng là, thanh phẩm lại hết sức đắt đỏ. Chương Diễn thấy được không ít tiện nghi vật liệu, hắn trực tiếp tất cả đều đóng gói. Quá tiện nghi, thật là quá tiện nghi. Cùng bọn hắn làm giao dịch, Chương Diễn thậm chí có một loại chính mình tại kiếm tiền ảo rất nhìn, ta cũng có thể làm vài thứ tới bán. Chương Diễn nội tâm nghĩ như vậy tới, nơi này quả thực chính là chức nghiệp giả thiên đường. Chương 151, nhiệm vụ, hy sinh. Chương 151 Nhiệm vụ, hy sinh. Không thể không nói, khai hoang chiến tranh đối với Thanh Hành phái cùng Thanh Hành phái phụ thuộc thế lực mà nói, kia thật là một trận quân hoan. Có rất nhiều người tại cuộc chiến tranh này bên trong, thu được đại lượng tài nguyên cùng kinh ngộ, có thể đoán được, lần này khai hoang chiến tranh về sau, toàn bộ Thiên Ngục Sơn mạch thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Có thể nói, hiện tại toàn bộ Thiên Ngục Sơn mạch đều là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chỉ có điều nhường chương diễn không hiểu chính là, La Thập Mạc trưởng Thanh không có lựa chọn kết thúc rơi trận này khai hoang, lúc trước thời điểm, Thanh Hành phái liền đã hoàn toàn nắm giữ khai hoang thế đấu. Hiện tại Khai Hoang nhìn hoàn toàn tựa như là vì luyện binh như thế, như vậy, kỳ thật Thanh Hành phái hoàn toàn có thể tùy thời đem trận này Khai Hoang kết thúc. Dù sao chỉ có Khai Hoang kết thúc về sau, bọn hắn mới có đầy đủ không gian, thời gian đi tiêu hóa cuộc chiến tranh này đạt được. Dạng này khả năng càng nhanh hơn mà tăng lên Thanh Hành phái thực lực tổng hợp. Thế nhưng là, hiện tại sự thực là, Thanh Hành phái đang cố ý chậm lại Khai Hoang chiến tranh tốc độ, thậm chí một bộ không muốn kết thúc dáng vẻ. Cái này nhường chương diễn vô cùng nghi ngờ chẳng lẽ là bởi vì hợp Hoan Ma tông cùng Vạn Hoa cung a. Chương diễn nghĩ đến một cái khả năng. Thanh Hành phái sợ dĩ chậm chạp còn chưa có kết thúc Khai Hoang chiến tranh khả năng cũng là bởi vị trí Triệu Quốc Thế cục nguyên nhân. Vạn Hoa cung Nguyên Anh không có mấy năm sống đầu đến lúc đó Hợp Hoan Ma Tông nhất định sẽ thừa cơ đến đây Triệu Quốc, khoé động mưa gió, mà Thanh Hành phái bởi vì địa lý nguyên nhân, lại thêm nếu như ở Vạo Khai Hoang chiến tranh lời nói, như vậy Hợp Hoan Tông tỉ lệ lớn sẽ không đem mục tiêu đặt ở Thanh Hành phái trên thân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hợp Hoan Ma Tông nếu như ngay từ đầu đối phó Thanh Hành phái, như vậy chỉ có thể thu hoạch được một khối rợi xa Triệu Quốc trung tâm địa bàn, hơn nữa rất khó đối Thanh Hành phái đệ tử tiến hành vây giết. Dù sao, Thanh Hành phái hiện tại đệ tử đều là tại Thiên Mục Sơn mạch bên trong. Tiên Mộc Sơn mạch rộng lớn như vậy, mong muốn chạy trốn có thể quá đơn giản. Bốn phương tám hướng chạy, chỉ cần nhường thanh hành phái người đi ra ngoài, như vậy toàn bộ Triệu Quốc liền đều biết. Kia không nghi ngờ gì sẽ để cho Hợp Hoan Ma tông tiếp đấu luật điệu. Kỳ thật đối với Trương Diễn mà nói, hắn là không quá xem trọng Triệu Quốc. Dù sao, chỉ cần Vạn Hoa cung Nguyên Anh kỳ kì chết, kia toàn bộ Triệu Quốc đều không có một cái nào Nguyên Anh kỳ chiến lực đoán chừng cũng chỉ có thanh hành phái còn có một Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, có thể giữ vững nhà mình một mẫu 3 phần đất. Nhưng là, Nguyên Anh kỳ khôi lỗi đại gia hiểu đều hiểu. Cái đồ chơi này nhiều lắm thì dùng để tự vệ. Nếu thật là mong muốn dùng Nguyên Anh kỳ khôi lỗi đến cùng Nguyên Anh kỳ đàm phán, giảng đạo lý, vậy đơn giản chính là khơi hại. Thật sự cho rằng Nguyên Anh kỳ khôi lỗi liền có thể giết chết Nguyên Anh kỳ a. Vậy đơn giản là lời nói vô căn cứ đương nhiên. Giống Vạn Hoa cung nhanh như vậy chết Nguyên Anh không giống. Sở dĩ không giống, cũng không phải là bởi vì thực lực đối phương yếu, mà là bởi vì nhanh thời điểm chết động thủ, một khi thủ thường hoặc là ra tay cường độ quá mạnh, liền dễ dàng làm bị thương bản nguyên, mà tổn thương tới bản nguyên về sau, chết càng nhanh. Bởi vậy, đây mới là Vạn Hoa cung nguyên nhân đối thanh hành phái khách khí như vậy nguyên nhân. Nếu như nếu là sớm cái mấy chục 100 năm, Vạn Hoa cung Nguyên Anh có thể sẽ không như thế khách khí. Khi đó Vạn Hoa cung cũng như hiện tại hợp Hoàn Ma tông như thế vênh váo hung hăng, như thế xem thường bất luận kẻ nào. Mặc dù đối với phương diện này có phán đoán, nhưng là chương diễn nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Dù sao, thực lực của hắn quá yếu, hiện tại chỉ có chút cơ kỳ, muốn ngăn cản phương diện này chuyện, Nguyên Anh kỳ chiến lực mới có thể. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhiều họa mấy chương thần thông phụ lục, sau đó giao cho Thanh Loan sư thúc tổ, để cho nàng nhanh khôi phục tự thân thương thế. Dù sao, tại Thanh Hành phái bên trong, Một cái duy nhất có thể nhanh chóng tiến vào Nguyên Anh kỳ người. Còn lại những tu sĩ kia, bọn hắn muốn đi vào Nguyên Anh kỳ, kia thật là muôn vàn khó khăn, cho dù là Mạc Trường Thanh, đoán chừng cũng cần bỏ ra tới trăm năm tiến hành ma luyện mới được. Chỉ có Thanh Loan, bởi vì sau khi bị thương, ngược lại một mực tại phòng đoán tự thân đạo vận, hiện tại đã đạo vận viên mãn. Chỉ cần thương thế khỏi hẳn, liền có thể xung kích Nguyên Anh kỳ, đây là người khác chớ không cách nào so sánh. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Thanh Hành phái tất cả mọi người nhất định phải vây quanh Thanh Loan đến vụ chuyện. Chuẩn xác điểm nói, là vây quanh chương diễn đã Thanh Loan đến vụ chuyện. Bởi vì Thanh Loan cần trở thành Nguyên Anh kỳ, liền cần khôi phục thương thế. Mà khôi phục thương thế thì cần môn Trương Diễn trợ giúp. Có thể nói, đây là một vòng trụ một vòng, mà Trương Diễn chính là ban đầu, cũng là khâu trọng yếu nhất. Nếu như không có Trương Diễn lời nói, đứng trước lần này hợp Hoan Ma tông cùng Triệu Quốc ở giữa mâu thuẫn, Thanh Hành phái có thể sẽ lựa chọn giống như trước kia, co đầu rút củ tại Thanh Hành Sơn mạch bên trong, trông coi chính mình một mẩu 3 phần đất sinh hoạt. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Hiện tại bọn hắn có cơ hội xuất hiện Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vậy thì mang ý nghĩa, bọn hắn Thanh Hành phái cũng có lên bản cơ hội đến lúc đó có thể cùng hợp Hoan Ma tông đàm luận điều kiện thành hành phái kém nhất kết quả, chính là duy trì nguyên trạng, mà kết quả tốt nhất chính là có thể thống trị toàn bộ Triệu Quốc, đem Vạn Hoa cung thay vào đó. Nhưng đằng sau tình huống kia trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Dù sao, năm đó Vạn Hoa cung Sở Dĩ có thể chưởng quản toàn bộ Triệu Quốc, đó là bởi vì Vạn Hoa cung kia nguyên anh kỳ, là một cái nguyên anh trùng kỳ tồn tại. Hơn nữa Hợp Hoan Ma Tông khi đó cũng chỉ có một cái nguyên anh, còn tại trại vượt bọn hắn buồn quốc thế lực. Dù là Thanh Loan thật trở thành nguyên anh kỳ, thế nhưng cũng chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ, dù là lại thêm một nguyên anh kỳ khôi lỗi, vẫn như cũng đánh không lại Hợp Hoan Ma Tông, cho nên nhất định phải nhường ra một vài thứ. Nhưng chờ lúc kia, Hợp Hoan Ma tông cũng không có khả năng thật cùng Thanh Hành phái tiến hành sống mái với nhau, khẳng định sẽ thả ra một chút chỗ tốt cho Thanh Hành phái. Bởi vậy, chút nào nói không qua chương, mặc dù Hợp Hoan Ma tông cùng Triệu Quốc ở giữa chiến đấu còn chưa bắt đầu, Thanh Hành phái cũng đã là bên thắng đây chính là thực lực mang tới tự tin. Trải qua qua vài ngày nữa tu chỉnh, Lôi Vạn Bảo cùng Giả Sư Tỷ đều đã trở về độn ngũ. Bởi vậy bọn hắn cũng chuẩn bị tiếp một cái nhiệm vụ mới. Vừa mới tìm tới ra các truyện, ra các truyện liền nở nụ cười, nhìn xem bọn hắn mở miệng nói, các ngươi nghỉ ngơi đủ. Đúng vậy, sư phó, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt. Chương diễn gần đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, không biết rõ có cái gì thích hợp nhiệm vụ của chúng ta. Các ngươi tới cũng tương đối xảo, đích thật là có một cái tương đối thích hợp nhiệm vụ. Gia Các Truyền cười mỉm mở ra miệng nói, trước đó chúng ta có một tiểu đội đi thăm dò khu vực này, không biết rõ vì cái gì trực tiếp mất tích, ta hy vọng các ngươi có thể đi dò xét một chút. Gia Các Truyền nói lấy ra một tờ dữ đồ, sau đó ở phía trên vẽ một vòng tròn có tiểu đội mất tích. Trương Diễn nghe được câu này về sau, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phải biết, Thanh Hành phái tiểu đội thực lực cũng còn rất mạnh, như loại này trực tiếp mất tích tình huống, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Chư phi là gặp kim đan kỳ yếu thú, nhưng cái này cũng không có khả năng. Bởi vì kim đan kỳ yếu thú, liền mấy cái kia đều đã bị Thanh Hành phái kim đan nhóm hoặc là chấm giết, hoặc là vung vảng coi chừng. Cho nên trên cơ bản rất không có khả năng là kim đan kỳ yếu thú đột thủ. Trong này nhất định có khác chuyện ẩn ở bên trong tốt sư phó. Trương Diễn suy tư một chút, sau đó lập tức đồng ý nhiệm vụ này ưm, nhiệm vụ của lần này ban thưởng còn là khốc ít, nếu như không có chuyện gì lợi nói, các ngươi liền mau lên đường đi. Gia cát truyện đối ba người tiến hành phân phó vâng. Ba người lên tiếng, lập tức chuẩn bị xuất phát. Tại Thanh Hành phái bên trong, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, Tông môn là sẽ cấp cho điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể hối đoái thành đủ loại tài nguyên đan dược gì, pháp khí, thậm chí cả phụ lục trận pháp, chỉ cần ngươi muốn muốn, kia tông môn đều sẽ vì ngươi cung cấp nhiệm vụ của lần này có thể sẽ có chút nguy hiểm, đều cẩn thận một chút, an toàn đệ nhất. Trương Diễn đối Lôi Vạn Bảo cùng giả sư tỉ mở miệng nói ra sư đệ yên tâm đi, ta là sợ chết nhất, ta cũng sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lôi Vạn Bảo cười hắc hắc nói rằng, "Trương Diễn." Kỳ thật đối với Lôi Vạn Bảo an nguy, hắn còn thật không phải là đặc biệt để ý, dù sao cháu trai này, những vật khác không có, bảo mệnh linh khí, đó là thật nhiều. Còn có các loại phụ lục cho dù là gặp phải trúc cơ kỳ định phong tu sĩ, đoán chừng cũng có thể an ổn rời đi, đến mức gặp phải kim đan kỳ. Vậy cũng không cần vùng vẫy. Kim đan kỳ là người trúc cơ kỳ, trúc cơ kỳ trên cơ bản là không có biện pháp. Cái này hoàn toàn là hai cái cấp độ lỗ vật. Lại thế nào chuẩn bị đều vô dụng đương nhiên, ngươi nếu là có thanh loan sư thúc tổ người như vậy chỗ dựa, liền lên làm mặt lời nói lại đánh giấm trường sư đệ liên tâm đi, ta cũng mua một cái mới linh khí, chỉ là phòng thân lời nói, hẳn là đủ. Giả sư tỉ che đôi môi nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra phong tình vạn trụ tốt, đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền lên đường đi. Trương Diễn gật gật đầu sau đó liền khống chế lấy phi kiếm, bắt đầu hướng nhiệm vụ điểm ra phát. Trên đường đi, đại gia tử trên không trung nhìn xuống đi. Sau đó lập tức phát hiện một chút không giống địa phương. Thiên Hục sơn mạch, nguyên bản tất cả đều là rừng rậm xanh um tươi tốt, nhưng là bởi vì khai hoang chiến tranh nguyên nhân, tất cả đều biến thành hoang tàn khắp nơi, càng có thậm chí, liền nguyên bản tồn tại núi nhỏ đều san thành bình địa, còn có trại phảng địa phương, bị đánh thành một cái hồ nước đây chính là Kim Đan kỳ thực lực a. Nhìn xem những này bị cải biến địa hình trên trường, Trương Diễn hung hăng hít một hơi khí lạnh, Kim Đan cùng trúc cơ chênh lệch thật là quá lớn. Hoặc là nói, trong tu tiên giới cảnh giới Một cảnh giới so một cảnh giới chênh lệch càng lớn. Nếu như nói có đầy đủ luyện khí kỳ, còn có thể đối chúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành núi dối, thậm chí giết chết chúc cơ kỳ, kia cho dù là 100 cái chúc cơ kỳ cũng rất khó giết chết một cái kim đan kỳ. Mặc dù là 1000 cái kim đan kỳ, cũng rất khó giết chết một nguyên anh kỳ. Chú ý, nơi này nói là giết chết, mà không phải đánh bại. Bởi vì cao giai đoạn ưu thế chính là chỉ cần hắn không muốn đánh, người vĩnh viễn đều khó có khả năng liều chết với hắn đến cùng thật sự là hùng vị a. Không biết rõ ta lúc nào khả năng thành tựu kim đan. Trên đường đi nhìn thấy nhiều như vậy chiến trường, Lôi Vạn Bảo có chút mong đợi mở miệng nói ra ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ chúc cơ thành công. Chư diễn vô vô bả vai của đối phương nói rằng, Lôi Vạn Bảo thế nhưng là Lôi Khôn Hải huyết mạch chuyên nhân, bọn hắn kia một chi trong huyết mạch, chỉ có Lôi Vạn Bảo tư chất còn có thể. Nói cách khác, Lôi Khôn Hải nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đến làm cho Lôi Vạn Bảo thành tiểu kim đan. Ma So sánh cùng nhau lên. Ngược lại là giả sư tỷ cái này chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, gần như không có khả năng thành tiểu kim đan. Nàng thành tựu chúc cơ đã hơn 200 năm, mặc dù cảnh giới đạt đến chúc cơ kỳ hậu kỳ, nhưng là bởi vì nàng lúc ấy là pháp thuật chúc cơ Nhưng đối với Thần Thông năm nữ, còn không có viên mãn. Căn bản không có khả năng thành tựu Kim Đan. Hơn nữa nàng cũng cũng không đủ tài nguyên, cùng cơ duyên. Bất quá bởi vì khai hoang chiến tranh, cùng trước đó nhắm vào Vạn Hoa cung cái đinh nguyên nhân, cho nên nhường nàng góp nhặt một chút tài nguyên. Nếu như lại có một chút cơ duyên, nhường nàng có thể đem Thần Thông lĩnh hội tới viên mãn. Như vậy giả sư tỷ thành tựu Kim Đan lời nói, còn có một tuyến cơ hội. Bất quá cơ duyên như vậy, quá khó khăn. Cho nên, giả sư tỷ đối Trương Diễn cùng Lôi Vạn Bảo hai người giờ vô cùng hâm mộ. Dù sao hai người bọn họ nhìn, thành tựu Kim Đan hi vọng so với hắn lớn. Không biết rõ giả sư tỉ ý nghĩ trong lòng, Chu Diễn giờ phút này đã mang theo hai người tới bên trên một tiểu đội mất tích địa phương. Nơi này thoạt nhìn là một cái sân gốc, thường thường không có gì lạ, ngoại trừ có một tầng thật dày sương mù, nhìn cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Nhìn xem những màn sương mù, Chu Diễn nhíu mày một cái, bởi vì lúc trước từng có bị phục kích nghiệm, cho nên đối với mấy cái này sương mù, hắn cảnh giác 10 phần trọng, sợ trong này có đồ vật gì phục kích bọn hắn. Hắn dùng thần thức quét một vòng, lại phát hiện, đây chỉ là bình thường sương mù, cũng không phải là trận pháp gì. Nhưng dù vậy, vì an toàn cần nhất Hắn vẫn là mở ra bên hông linh sủng túi, sau đó đem một cái chim bay ném vào. Cái này một cái không phải xoa điểu. Xoa điểu dù sao cũng là chương diễn tự mình nuôi nấng thành yêu thú chim. Hắn cũng sẽ không để nó làm loại này chịu chết sống, hơn nữa xoa điểu trên cơ bản đều bị lưu tại trong động phủ, cùng lưu diệc đỉnh cùng một chỗ. Cái này một con chim chính là một cái vô cùng bình thường linh thú, chuyên môn vì dò xét tồn tại nguy hiểm. Chim bay tiến vào sương mù, dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó chương diễn ba người mới chậm rãi tiến vào sương mù bên trong. Cái này một vùng thung lũng cũng không lớn. Ba người bọn hắn thúc cơ kỳ tu sĩ, tách ra tìm kiếm. Trương Diễn Cơ hổ không cần bao lâu thời gian, liền tìm thấy được Sơn Cốc một bên khác, trong lúc đó không phát hiện chỗ gì. Một chút nguy hiểm đều không có Trương Sư Đệ, Trương Sư Đệ, nơi này có phát hiện. Ngay tại trở về thời điểm ra đi, đột nhiên nghe được giả sư tỷ thanh âm. Xem ra vấn đề hẳn là xuất hiện ở giả sư tỷ bên kia. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng giả sư tỷ bên kia đi qua giả sư tỷ, ngươi phát hiện cái gì? Đi tới giả sư tỷ bên kia, Trương Diễn liền vội vàng hỏi Trương Sư Đệ, ngươi nhìn nơi này. Giả sư tỷ sắc mặt nghiêm trọng, trong tay cầm một khối nhiễm lấy vết máu quần áo mảnh vỡ cái này. Nhìn thấy y phục kia mảnh vỡ, Trương Diễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Cái này quần áo mảnh vỡ xem xét chính là thân hành phái quần áo. Nói cách khác, bên trên một tiểu đội thành viên hẳn là đã gặp nạn. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã có dạng này chuẩn bị, nhưng là thật biết được tình huống về sau, Trương Diễn trong lòng vẫn như cũ cảm giác khó chịu ngoại trừ cái này, Trương sư lệ, ngươi nhìn nơi đó. Giả sư tỉ chỉ vào một chỗ đối Trương Diễn nói rằng đây là. Nhìn thấy giả sư tỉ chỉ địa phương, Trương Diễn sắc mặt biến đổi lớn.